chương hai trăm bốn mươi bảy người người người, người. phen dở dổ sở tạ bị thần võ đại đế một hồi miệng mai trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào phản bác mạn thịu gì ẩn ở một bên lại trầm giọng nói đủ không muốn tại những ngày việc nhỏ không đáng kể bên trên lãng phí miệng lưỡi các ngươi xuất thân cũng không thể cải biến các ngươi tà ác hành vi mang đến hậu quả có lẽ hành vi của ngươi có cao thượng nguyên nhân có lẽ không có nhưng ngươi làm sợ tắc vì cái gì xác thực cho này phiến đại điệu mang đến sâu nặng thống khổ cái này khiến ta cũng không thể tùy tiện tin tưởng ngôn ngữ của ngươi càng đừng nói cùng các ngươi kết minh Những cái kia chết đi ám dạ tinh linh chiến sĩ sẽ không đồng ý, những cái kia anh dũng chiến tử minh hữu sẽ không đồng ý, xế nạ gì ủ càng thêm sẽ không đồng ý, trừ phi ngươi có thể hiện ra càng nhiều thành ý, nếu không ta nghĩ chúng ta liền không có tất yếu nói tiếp. Thần võ đại đế nghe xong, lại nhất thời cười. Mạn phiệu gì ẩn lời nói này nhìn như nghĩa chính ngô tử, tựa hồ dự định cự tuyệt hắn kết minh đề nghị, nhưng lại hết lần này tới lần khác lưu lại một cái câu chuyện, cái gọi là hiện ra càng nhiều thành ý, cái này kỳ thật cũng là giao giá trên trời. Là một thương nghiệp đế quốc người khai sáng, một cái thành công thương nhân, rất dễ dàng liền bắt được mạn phiệu gì ẩn trong lời nói thầm ý. trong lòng của hắn nhất thời năm chắc, xem ra mạn tiệu gì ẩn cũng là chuyên nghiệp chính khách, đã vậy liền dễ làm, hắn không sợ cùng chính khách liên hệ, chỉ cần có thể đàm liền dễ nói, hắn ngược lại tương đối đau đầu cùng phẹn giờ rộ lộc khôi loại này thích xử trí theo cảm tính ra hỏa đàm phán, một khi đối phương trục đứng lên, đó là thật không có cách ra. đã mạn tiệu gì ẩn chịu đàm, vậy liền ra giá chính là, đồng thời cũng không khỏi đến thở dài, mạn tiệu gì ẩn không hổ là sống một vạn năm lãnh tụ, thỏa thỏa đam lưu tức trí, rất hiển nhiên căn bản không có bị hắn này lật quan dung lời nói cho mễ hoặc, cầm tới quyền chủ động liền bắt đầu chuẩn bị cắt thịt, xem ra lần này không ra điểm biết là không được. Tuy nhiên ngược lại cũng không sợ, dù sao hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng các loại dự án. Thần Võ Đại Đế, đệ quốc Khả Hãn, đương nhiên, Đại Đức Lô ý mà nói ta là hoàn toàn có thể lý giải, tiêu hận là không cách nào tùy tiện hóa giải, vi biểu bày ra thành ý, cứ việc tướng quân của ta nhóm cảm thấy chúng ta hẳn là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nhưng vì có thể bảo tồn sinh lực đối kháng tiêu đốt quân đoàn, ta nguyện ý hủy bỏ bán nhân Mã Hoàng đế, danh hiệu, lấy bán nhân Mã chỉ vương thân phận gia nhập đêm tôi đồng minh. Nói cách khác, bán nhân Mã sẽ thành đêm tối đồng minh một viên, mà không phải cùng ám dạ tình linh địa vị ngang nhau người hợp tác, ta nghĩ dạng này có thể chính diện thành ý của ta đi. cái gì? Gen bị kinh ngạc. Tuy nhiên lời nói tương đối vận chuyển, nhưng cái này trên cơ bản liền tương đương với đầu nhỡ a. Tuy nói ám dạ tình linh đánh thắng đuổi cốc chiến dịch, nhưng bán nhân mã đế quốc vẫn có đại bộ phận thực lực, binh lực thậm chí vẫn vượt qua ám dạ tình tinh, chỉ là cao đoan chiến lược kém một chút ta. Mặt khác cũng thiếu khuyết cự long minh nước loại này cường đại minh hiếu. Nếu như bán nhân mã tiếp tục dông dài, tuy nhiên nàng có lòng tin xuất lĩnh ám dạ tỉnh linh lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng trận chiến tranh này không thể nghĩ ngờ sẽ kéo dài lâu này, có đánh. Hiện tại thần võ đại đế nói đầu nhập liền đầu nhập vào, nhìn như vậy đến, cái này thần võ đại đế thật đúng là rất có thành ý a. trong lòng nàng không biết nên lựa chọn như thế nào, có chút xoắn xuýt nhìn về phía Mạn Tiệu Dị ẩn, Mạn Tiệu Dị ẩn biểu lộ lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, ngược lại lắc đầu. như thế vẫn chưa đủ, nếu như Bán Nhân Mã muốn gia nhập đêm tối đồng minh, như vậy ngươi chỗ Nô dịch những chủng tộc kia lại nên xử lý như thế nào? mà lại Sê Na Di U chết lại thế nào nói? các người Bán Nhân Mã nhất tộc trong này đến cùng đóng vai cái gì nhân vật? ngay tại chúng ta giao chiến thời điểm Sê Na Di U bị ác ma làm hại, đừng nói cho ta đây là cái trùng hợp. thần võ đại đế nghĩa chính luôn từ nói, ta hướng đại địa mẫu thân thể, Sê nạ Di U chết cùng chúng ta Bán Nhân Mã không liên hệ chút nào. Hắn không hề nghi ngờ chết bởi ác ma chi thủ, ta nghe nói Thiêu đốt quân đoàn âm thầm nô dịch tên là thú nhân chủ tộc, bọn họ là Thiêu đốt quân đoàn này ư, có lẽ đúng là bọn họ làm ra như thế với các. Trên thực tế trước đây không lâu ta thám báo đã từng hướng ta báo cáo qua, tại đất nghèo đông bộ bờ biển đã từng nhìn thấy qua một loại da xanh sinh vật, nhưng lúc kia ta nhất tâm chuẩn bị chiến tranh, cho nên đối với cái này tuyệt không làm sao để ý, có lẽ những cái kia da xanh sinh vật cũng là thú nhân, ta sẽ lập tức điều động đội trinh sát đi tiến hành phạm vi lớn tìm bọn, nhất định muốn đem những này tà ác địch nhân bắt lấy. Mạn phụ lúc này mới hài lòng gật đầu, trừ cái đó ra Bán nhân Mã Đế quốc nhất định phải lấy đồng minh, chủng tộc, thân phận gia nhập đêm tối đồng minh. Tất cả bị bán nhân Mã nô dịch, chủng tộc nhất định phải đạt được tự do. Bán nhân Mã Đế quốc có thể tại đêm tối đồng minh ở trong thu hoạch được một cái ghế. Thần võ đại đế không có cân nhắc một lát, liền gật, gật đầu, không có vấn đề, chỉ cần có thể bông xuống tranh chấp. Ta nguyện ý hủy bỏ bán nhân Mã Đế quốc hoàng đế thân phận, đồng thời để bán nhân Mã Đế quốc tất cả phụ thuộc chủng tộc tự hành lựa chọn. Dù sao dưới tay những cái kia chinh phục phụ thuộc hoặc là bội phản tự lập, hoặc là chạy trốn, duy nhất còn nắm giữ lấy cũng chỉ còn lại lưu đầu nhân. Mang lưu đầu nhân nhân khẩu trải qua liên tục chiến tranh tổn thất nghiêm trọng, thời gian ngắn căn bản chưa có xếp hạng công dụng, tự lập liền tự lập đi. Thần võ đại đế mục tiêu là trở thành quan phương trận doanh, để bán nhân mã nhất tộc trở thành mạo hiểm giả có thể chọn chủ tộc, mà mình thì là trở thành trận doanh lãnh tụ, lùi lại mà cầu việc khác, trở thành thế lực lãnh tụ cũng là có thể. Hắn biết vì cái gì mạn phụ gì ẩn sẽ kiên trì để hắn đuổi theo giết giết chết sẻ nạ bên trong áo hung thủ. Nói trắng ra loại chuyện này rất khó nói rõ rõ ràng, chỉ cần hắn không thừa nhận, đối phương cũng không có thiết thực chứng cứ. kia rốt cuộc bán nhân mã cùng ác ma có quan hệ hay không cũng là nhất bút sổ sách lung tung. Mạn Tiệu Dị ẩn để hắn đuổi theo giết hung thủ kỳ thật rất có tâm ý. Nếu như bán nhân mã cùng ác ma không liên quan tự nhiên là tốt, liền tương đương với phổ thông mượn đao giết người. Mà nếu như bán nhân mã cùng ác ma có liên quan, như vậy giết chết cái này hung thủ, trên thực tế cũng là để hắn giao một phần nhập đội. Phèn giờ rồi sở tạo phẩm ở một bên lại càng nghe càng không thích hợp. Mạn Tiệu Dị ẩn, ngươi sẽ không thật dự định tiếp nhận điều kiện của bọn hắn a? Bọn họ sát hại chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, đối với chúng ta rừng dầm tạo thành lớn như vậy tổn thương, chẳng lẽ cứ như vậy toán? Mạn Tiệu Dị Ẩn lạnh nhạt nhìn lộc khôi liếc một chút, như vậy ý của ngươi là muốn cùng bán nhân mã tiếp tục chiến đấu số dưới? thẳng đến một phương bị triệt để tiêu diệt. Phép giờ dồ sở tạo phẩm gật gật đầu. đương nhiên, ta có lòng tin dẫn đầu ám dạ tinh linh lấy được thắng lợi cuối cùng. Lời kia vừa thốt ra, mạn kia di ẩn sắc mặt liền âm trầm xuống. Ngươi có lòng tin lớn tuổi ám dạ tinh linh? Vậy ta đây tính toán là cái gì? Lời này đương nhiên không thể nói ra miệng. Hừ, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, tiếp tục trận chiến tranh này lại sẽ có bao nhiêu ám dạ tinh linh chiến sĩ trong chiến tranh chết chứ? Chúng ta chính yếu nhất định nhân là tiêu đốt quân đoàn, vì đối kháng tiêu đốt quân đoàn chúng ta nhất định phải lấy đại cục làm trọng, tất khả năng nhiều liên hợp cả dìm đỏ thế lực khắp nơi. mà không phải đem binh sĩ lãng phí ở cái này không sợ xung đột bên trên lộc khôi người rất hiển nhiên còn không có từ toàn cục nhìn vấn đề cao độ mạn thiệu di ẩn mà nói để lộc khôi một mặt phẫn nộ bất quá hắn biết mình đánh pháo miệng hắn là nói không lại đối phương cắn răng một cái vậy liền để nghị hội đến quyết định đi mạn thiệu di ẩn nghe xong lại cười hơi hơi gật gật đầu đương nhiên liền nên từ nghị hội đến quyết định làm nghị hội một viên ta cho là nên cho bán nhân mã nhất tộc một cái cơ hội biểu hiện thành ý của bọn hắn ai tán thành ai phản đối ta phản đối phen giờ dỗ sợ ta phải lập tức lớn tiếng nói Mạn Tiệu gì ẩn xem thường nhìn về phía bên trái, Lợn Nạ Dạ, ngươi cho là thế nào? Lợn Nạ Dạ là thụ yêu lãnh tụ, cũng là Sệ Nạ Dị ủ trưởng nữ. Trên vạn năm đến thụ yêu vẫn luôn là ám dạ tinh linh minh Hữu cũng là nghị hội bên trong một thành viên trọng yếu. Thụ yêu nhất tộc có nai con thân thể cùng thiếu nữ nửa người trên, nửa người nửa hiệu dáng vẻ nói đến cùng bán nhân mã cũng rất có vài phần tương tự. Lợn Nạ Dạ lúc này thần sắc bi thương, nếu như bọn họ thật có thể giúp chúng ta bắt lấy sát hại phụ thân hung thủ, ta đồng ý bán nhân mã gia nhập. Yên tâm đi Lợn Nạ Dạ, Sệ Nạ Dị ủ cũng là chúng ta bán nhân mã nhất tộc tổ tiên, nói đến chúng ta cũng coi là thân thích chứ. chúng ta nhất định sẽ toàn lực săn giết hung thủ thần võ đại đế ngược lại là như quen thuộc trực tiếp mở ra nhận thân hình thức mạn thiệu gì ẩn đối với cái này không ngạc nhiên chút nào lại nhìn về phía mẹ anh ca thủ vọng giả quân đoàn thủ lĩnh mẹ ngươi cảm thấy thế nào mẹ không quan trọng lắc đầu ta đối với mấy cái này không có ý kiến gì nhưng ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi bóng đen bảo bây giờ thủ vệ trống giống, ta nhất định phải nhanh chạy trở về trông coi nếu không vạn nhất ái lì đạn chạy ra nhà giam vậy liền tiến phước mạn thiệu gì ẩn đối với cái này đồng dạng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mẹ cùng hắn đệ lì đạn ân đoán tình cứu hắn nhưng tại hiểu biết bất quá lính gác bộ đội lãnh tụ hệ lần đại tế tư ngươi lại như thế nào cho là thế nào tị rèn tâm tình kỳ thật cũng là có chút phức tạp chia đôi nhân mã căm hận cùng đối thần võ đại đế kinh ngạc để nàng do dự không chừng nhưng là lao công đều lựa chọn tiếp nhận nàng đương nhiên là duy trì lao công nha ta cảm thấy có thể tiếp nhận bán nhân mã gia nhập đương nhiên chính như là nạ dạ nói tới bọn họ nhất định phải nghĩ biểu hiện ra thành ý mới được mạn thiệu gì ấn lại nhìn về phía thánh thủ quân đoàn lãnh tụ vị này lao ca lại là trực tiếp lựa chọn bỏ quyền ba phiêu duy trì hai phiếu bỏ quyền một phiếu phản đối hiển nhiên đáp án đã không cần nói cũng biết Mạn phụ Di ẩn lạnh nhạt nhìn về phía Lộc Khôi, nhìn nghị hội đã làm ra lựa chọn. Phênh phồng do Lộc Hôi lần này rốt cục kịp phản ứng, mải ẹn nhất tâm trở về trông coi hại lì đạn, căn bản không muốn quản sự, lợn nạ dạ chỉ muốn báo thủ, Tỷ Dền lại là Mạn phụ Di ẩn lão bà, lính các tướng quân trên cơ bản đều là đi theo Tỷ Dền đi, toàn bộ nghị hội bên trong trừ hắn liền không ai, quả nhiên đều là cá mẹ một lứa a. Trong lòng của hắn phẫn hận nghĩ đến, vì lợi ích ngay cả nguyên tắc đều không cần sao, các ngươi sẽ hối hận, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Mạn phụ Di ẩn lại không tiếp tục để ý hắn, như vậy quyết nghị đã định thần võ đại đế. chỉ cần ngươi có thể đem sát hại sệ nạ gì thủ hung thủ bắt lấy đồng thời nguyện ý phóng thích ngươi chỗ nô dịch chủng tộc lấy bình đẳng thân phận gia nhập đêm tối đồng minh chúng ta liền tiếp nhận ngươi cầu hòa thần võ đại đế nghiêm túc gật đầu rất tốt như vậy ta nghĩ ta hiện tại nên bắt đầu hành động hình ảnh lập tức liền biến mất ý niệm trở lại mình kim trướng thần võ đại đế tự hỏi sự tình so tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều mạn phiệu gì ẩn không hổ là sống một vạn năm lao quái vật đang hưu túc trí tiêu chuẩn uy tín lâu năm chính khách trên cơ bản sẽ không xử trí theo cảm tính chỉ cần lợi ích đầy đủ liền có thể hợp tác so sánh dưới lộc khôi liền cực đoan nhiều. có trách về sau sẽ hắc hóa. đương nhiên, đối phương là tuyệt đối sẽ không tin nhiệm hắn. Dù là bán nhân mã hiện ra lại nhiều thành ý, một khi tiến vào đêm tối đồng minh, tất nhiên vẫn là muốn đối mặt quyền lực đấu tranh. Về sau sợ là còn có làm đâu. Đối với cái này hắn ngược lại là hơi có chút chờ mong. Đêm tối đồng minh là chế độ đại nghị, nhìn lấy đồng minh chủng tộc thân phận gia nhập đêm tối đồng minh chia đôi nhân mã tựa hồ rất không công bằng. Dù sao nhiều người như vậy miệng cũng chỉ có một phiếu. Nhưng liền xem như đêm tối nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, hay là có thao tác không gian? Đương nhiên trọng yếu nhất chính là có thể trở thành mạo hiểm giả có thể chọn chủng tộc, quan phương trận danh doanh, đánh không lại liền gia nhập, đây cũng là có thể tiếp nhận kết quả. Như vậy tiếp xuống, cũng là truy sát hung thủ. Nửa giờ sau, "Gundern, ngươi làm rất tốt, thay ta ra rơi xê nạ gì ủ cái này đại địch, ta là một cái thủ tín người, ta sẽ đem một chỉ bộ đội điều động cho ngươi, đi hoàn thành kế hoạch của ngươi." Đa tạ bệ hạ. "Gundern khiêm tốn nói, nhưng trong lòng thì trở nên kích động, rốt cuộc muốn thành công. Ngươi xác định không lưu lại đến cùng ta cùng nhau đối kháng ám dạ tình linh." "Đúng vậy bệ hạ." chúng ta bộ lạc trước mắt chính diện lâm cường địch chiến tranh đã đến thời khắc mấu chốt ta nhất định phải xuất lĩnh viện quân trở lại đông bộ đại lục đi gia nhập chiến tranh tin tưởng bệ hạ điều động chỉ quân đội này nhất định có thể mang cho bộ lạc thắng lợi lòng tin bộ lạc cùng đế quốc kết minh cũng sẽ thành chỉnh phục thế giới này bắt đầu không sai gun muốn một chi quân đội lý do lại là muốn đại biểu bộ lạc cùng bán nhân mã đế quốc kết minh đây cũng là hắn không lo lắng thần võ đại đế sẽ đổi ý nguyên nhân hắn thấy có thể cùng bộ lạc kết làm đồng minh đối với trước mắt chiến tranh chính diện lâm tình thế nghiêm trọng bán nhân mã đế quốc đến nói không thể nghi ngờ là phi thường lợi tốt một việc Hắn thấy thần võ đại đế liền cùng những thu nhân kia tụ trưởng đồng dạng, đều là vì quyền lực mà dã man hiếu chiến lãnh tụ, không hề khác gì nhau. Hắn nào biết được thần võ đại đế mưu đồ hoàn toàn không phải một cái phương diện đồ vật. Thần võ đại đế cười cười, ha ha ha, không quan hệ, những cái kia tinh linh nương môn bất quá là ỷ vào cự lòng trợ giúp may mắn thắng một trận, nhưng ta vẫn có trăm vạn đại quân, chiến tranh cuối cùng sẽ đạt được thắng lợi. Ta cũng chúc các ngươi có thể sớm ngày đánh bại liên minh, những cái kia người trong liên minh loại cùng tinh linh vậy mà trợ giúp hám dạ tinh linh cùng chúng ta tác chiến, hừ, sớm tôi giết tới đông bộ đại lục, đem những cái kia nhân loại vương quốc san thành bình địa. Tới đi. để ta dẫn ngươi đi xem nhìn ta vì ngươi chuẩn bị con kia quân đoàn. khi thần võ đại đế mang theo gun đi vào trên giáo trường thời điểm nhìn thấy chính là sắp xếp chỉnh tề một vạn bán nhân mã chiến sĩ, một ngàn bán nhân mã khả hãn cấm vệ, một ngàn bán nhân mã xạ điều thủ, một ngàn bán nhân mã ngự phong sử giả, bốn ngàn bán nhân mã mặc giáp chiến sĩ, ba ngàn bán nhân mã gió táp xạ thủ, dòng dã một vạn đại quân chỉnh chỉnh tề tề trưng bày tại khoáng đạt trên quảng trường. gun một trận kinh hỉ, hắn nguyên bản còn tưởng rằng thần võ đại đế sẽ tùy tiện cho hắn điều động một chút vớ va vơ vân bán nhân mã kẻ đoạn, bán nhân mã thợ săn loại hình binh đâu. Không nghĩ tới trực tiếp xuất thủ cũng là một vạn tình nguyện, trong đó càng có 3000 tình anh đơn vị. Không lỗi chính đến liều mạng như vậy làm việc. Hiện tại hắn ngược lại có chút bận tâm mình không tốt lắm không chế lại chỉ này quân đoàn. Đa tạ Bệ hạ. Không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được, tuy nhiên tại ngươi trước khi rời đi, ta còn cần ngươi giúp ta một việc, ta muốn cùng ngươi mượn một kiện đồ vật. Thứ gì? Bệ hạ mau chóng mở miệng, chỉ cần ta có, ta tuyệt sẽ không cự tuyệt. Ta muốn cùng ngươi mượn một cái nhập đội. Nhập đội? Này lại là cái gì? Ta nghĩ ta trong tay cũng không vật này. Ha ha, ngươi đương nhiên có, tuy nhiên không phải trong tay ngươi. Mà là tại ngươi trên cổ A. Cái gì? Gun biến sắc. Một giây sau, liền thấy thần võ đại đế vung tay lên, này một vạn bán nhân mã đại quân, đồng loạt dơ lên vũ khí, từ bốn phương tám hướng vây quanh. Thấu chương xong. Chương 248, cả dìm đỏ chinh phục con đường. ẹt đạn lao đệ, hai ngày này ngươi chạy đi đâu? Chúng ta viết thư riêng ngươi đều liên lạc không được. Mặc phi đang gió báo pháo đại vương ra trong nhà ăn ăn cơm trưa, liền thấy sai lệch kẹ cùng hạ dạ bỏng hương phấn đi tới. hai ngày này bởi vì muốn không chế tử vong chi dực, Mạc Phi cố ý đem viết thư riêng hệ thống bên trong người đại bộ phận đều cho lật che đợi lại, tự nhiên không có thu được tin tức. làm sao? hắn ra vẻ nghi ngờ hỏi. quá, ngươi còn không biết đâu. đi, chúng ta hôm qua vừa đi cạ dìm đỏ, đánh một trận đại chiến, ngươi nhìn xem ta. nói bảy cái khoa trương tạo hình, Mạc Phi nhìn sái lệch tệ trên đỉnh đầu liếc một chút, nhất thời có chút ngoài ý muốn. sái lệch nguyệt thần thị giả, bạch ngân tứ giai anh hùng, đẳng cấp 56 không nghĩ tới mấy ngày không gặp, vậy mà đã bạch ngân muốn mà lại xương hào cũng thay đổi thành nguyệt thần thị giả. cái này rõ ràng là giải tỏa ẩn tàng xương hảo a anh hùng người chơi xương hào là cái rất chịu tượng đồ vật đã là chức nghiệp cũng là thân phận cho nên thường thường không chỉ một thì như hắn liền cùng lúc có được bác phong kỵ sĩ án tệ giặc vương tử long hưởng người ba cái xương hào. bình thường đến nói người chơi có thể căn cứ khác biệt tình huống sử dụng khác biệt xương hào, khác biệt xương hào hàm kim lượng cũng không giống nhau giống bác phong kỵ sĩ là thuộc về rất phổ thông chức nghiệp xương hào, cho thấy hắn từng là bác phong kỵ sĩ đoàn một viên mà án tệ giặc vương tử hàm kim lượng liền tương đối cao phàm là cùng vương thất quý tộc dính dáng đều sẽ có một ít ngoài định mức hiệu quả tăng thêm, tỉ như cùng nở tờ cờ liên hệ thời điểm, có vương tử thân phận thường thường lại càng dễ thu hoạch được ưu đãi Mà Long hưởng người thì thuộc về ẩn tàng xương hào, đại bộ phận thời điểm cũng không có cái gì đặc thù tác dụng, nhưng là một khi dính đến cùng Long hưởng người có liên quan nội dung cốt truyện cùng nhiệm vụ, thường thường liền có thể phát động đặc thù máy chơi game chế. Con hàng này nhưng lại không biết đi như thế nào cậu vận, vậy mà cũng hôn cái ẩn tàng chức nghiệp xưng hào. Nguyện thần thị giả, xem xét liền cùng hắn vĩnh hằng ám nguyệt tín ngưỡng có quan hệ. Lợi hại a, đây là nghề nghiệp gì, lần đầu tiên nghe nói sao, là ẩn tàng chức nghiệp a. Không sai. hơn nữa còn là trước đưa trước nghiệp đâu ta hôm qua không phải cùng vạ gì án đi cả dìm đỏ giúp ám dạ tìm linh tắc chiến à ta cũng không nghĩ quá nhiều cũng là bình thường tham chiến dùng ám nguyệt thần thuật giết một chút bán nhân mã cái gì không nghĩ tới để tì dặn cho chú ý tới nàng hỏi thăm ta liên quan tới vĩnh hằng ám nguyện sự tình sau đó dẫn đạo ta trở thành nguyệt thần tư tế thu hoạch được nghệ lần tín ngưỡng ngươi không phải ám nguyện tư tế à không sai cho nên ta mới nói gặp may mắn à nguyên lai chỉ cần tế tụ vĩnh hằng ám nguyện tư tế cùng nguyệt thần tư tế hai cái trước nghiệp liền có thể phát động nghệ lần chú ý trở thành nguyệt thần thị giả tháng này thần thị người cũng không làm sao lợi hại nhưng là chỉ cần hoàn thành thí luyện liền có thể chuyển chức trở thành đêm trăng chiến thần thế nào out of đi mặc phi nghe không khỏi âm thầm cảm thán con hàng này cũng thực là là gặp may mắn so sánh dưới hạ dạ phòng liền không có vận tốt như vậy chỉ là bình thường tham chiến kiếm kinh nghiệm cùng nội dung cốt truyện điểm số tuy nhiên ngược lại là soát ra một cái gọi một người đã đủ giữ quan lại sử thi anh hùng sở trường tới hiệu quả là chỉ cần đi vào trạng thái chiến đấu sau nguyên địa thủ vững vượt qua 10 giây liền có thể thu hoạch được một tầng cứng còn phè thu hoạch được đại lượng lâm thời dẻo dai đồng thời tăng lên mười đón đỡ tỷ lệ cái này bở uff nhiều nhất có thể liệt ra mười tầng nói cách khác thay phiên đầy về sau có thể 100% đón đỡ công kích của địch nhân cái này sở trường có thể nói là xe tăng hình người chơi thần cấp sở trường xem ra Hạ dạ phỏng về sau dự định đi kiếm thuẫn xe tăng lộ tuyến giả dạ dạ phỏng, an tệ giặc vương tử bạch ngân tam giai anh hùng đẳng cấp 65 mươi lăm dạ dạ còn có một cái gọi là chiến tranh sử giả sở trường chỉ cần tham gia đại chiến liền có thể thu hoạch đại lượng ngoài định mức kinh nghiệm bởi vậy khoảng thời gian này không ngừng tham chiến ngược lại là trong ba người đẳng cấp cao nhất một cái không tệ a xem ra hai người các ngươi đây là không ít thu hoạch ra. ha ha vậy cũng không Ta thế nhưng là tự tay chém giết một nửa nhân mã đốc còn đâu, còn bạo một kiện tử chăng đâu, lại nói ngươi hai ngày này đến cùng đi đâu à? Nếu là ngươi cùng đi liền tốt, liền ngươi cái kia phun lửa kỹ năng tuyệt đối thoải mái bay lên. Mặc Phi cười cười, ta trong hiện thực có chút việc, hai ngày này không có vào trò chơi. Hai người nhất thời tiết hận thẳng lắc đầu, cũng không quan hệ, dù sao tiếp xuống bộ lạc lập tức liền muốn tiến công bạo phong thành, đến lúc đó không lo không có cầm đánh. Ba người chính trò chuyện, đột nhiên thế giới thông báo thanh âm lại một lần vang lên. Mấy ngày nay thế giới thông báo lao vàng. Mạc phi nguyên bản đã thành thói quen, nhưng mà lần này thế giới thông báo hay là hoàng sợ hắn nhảy một cái. Thế giới thông báo đi qua một phen hòa bình hữu hảo bạn bạn, bán nhân mã đế quốc cùng ám dạ tỉnh linh đồng minh rốt cục đặt thành hòa giải. Tại đại đức lộ y đi phiểu gì ẩn cùng đại tế tư tỷ dẹn mười mọc, để quốc khả hãn thần võ đại đế khắc sâu nhận thức đến bán nhân mã cho này cái thế giới mang tới thai nạn cùng hủy diệt. Hoàn toàn tỉnh lộ hắn quyết định khứ trừ hoàng đế xưng hảo, cũng dẫn đầu bán nhân mã lấy đồng minh chủng tộc thân phận gia nhập đêm tối đồng minh, trở thành đêm tối đồng minh đại gia đình bên trong thành viên mới. Đêm tối đồng minh thế lực đánh giá từ phi thường cường đại để thăng làm siêu cấp tương đại. Đêm tối đồng minh bởi vậy trở thành cạ dìm đỏ đại lục bá chủ thế lực, nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên nhân sự. Hệ thống thông báo: Thương khung thế giới mới tư liệu phiến, cạ dìm đỏ chinh phục con đường sắp online, nên tư liệu phiến là đen ám chỉ chiều tác phẩm 2 tập nội dung trò chơi, sẽ tại gần đây hạn mức cao nhất, nên tư liệu phiến tài liệu tương quan đã tại quan phương đổi mới, người chơi có thể đăng lục trang web xem xét tin tức tương quan. Trở xuống là tư liệu phiên tin tức tổng tắt. Khai phóng mới mạo hiểm địa đồ, cạ dìm đỏ đại lục. Tại đông bộ đại lục bên ngoài, vô tận hải một bên khác, mới đại lục xuất hiện tại mạo hiểm giả trong tầm mắt, cổ lão cạ đỏ, tỉnh đại lục khai phóng mới có thể chọn trận doanh, đêm tối đồng minh đêm tối đồng minh từ cổ lao ám dạ tinh linh đế quốc truyền thừa đến nay có trên vạn năm lịch sử thế lực cường đại bây giờ đã trở thành cạ dìm đỏ bá chủ đi qua bụi cốc thảm liệt chiến tranh bán nhân mã nhất tộc cuối cùng cũng gia nhập đêm tối đồng minh trở thành cái này cổ lão đồng minh một viên vì đối kháng thiêu đốt quân đoàn an hán kéo trùng tộc nạ gạ đế quốc các loại thế lực tà ác tại đại đức lộ y thì hải mạn phiểu dị ẩn nguyện chi tư tế tỷ rẻn cùng bán nhân mã khả hãn thần võ đại đế dẫn đồ hạ đêm tối đồng minh sắp đến đối cả dìm đỏ khởi xướng một trận chinh phục hành động chỉ tại tiêu diệt những cái kia tiềm ẩn uy hiếp những cái kia uy hiếp thế giới này an toàn thế lực tà ác một trận đối thế lực tà ác chinh phạt sắp đến triển khai còn đang chờ cái gì vì nguyện thần hệ lần vinh quang vì hòa bình của thế giới mau tới gia nhập trạng sử này thơ chiến tranh đi mới tăng mạo hiểm giả có thể chọn chủng tộc ám giả tinh linh thủ yêu bán nhân mã ngưu đầu nhân mới tăng có thể chọn lãnh chúa mô bản lính gác tướng quân bán nhân mã thị tộc khả hãn đầu nhân thủ trưởng lãnh chúa đặc sắc lính gác tướng quân một nghiêm chỉnh huấn luyện lính gác tướng quân, đem xuất lính cường đại đêm tối quân đoàn, bình định hết thảy tà ác địch nhân. Bán nhân mã khả hãn, bán nhân mã khả hãn có thể có được chính mình thị tộc, vì hoàng đế vinh diệu cùng đồng minh thắng lợi mà chiến. Lưu đầu nhân tù trưởng, tại vừa mới kết thúc trong chiến tranh lưu đầu nhân gặp thảm trọng thương vong, nhưng vẫn có một ít lưu đầu nhân bộ lạc giấu kín tại cả dìm đỏ đại lục nơi hẻo lánh bên trong. Bây giờ thân là một cái bộ lạc lưu đầu nhân thủ trưởng, người lựa chọn gia nhập trận này vĩ đại hành động. Mới binh lính mô bản, đêm tối đồng minh có được hoàn toàn mới binh trùng hệ thống, cường đại ám dạ xạ thủ, nguyện nhận báo nữ kỵ sĩ là trong rừng chiến sĩ anh dũng. Bán nhân mã chiến sĩ, là trời sinh kỵ binh, tung hoành ngang dọc tại rộng lớn cả dìm đỏ đại lục. Cương đại nhu đầu nhân chiến sĩ, có được vô cùng cường tráng thể phách cùng lực lượng. Mới tăng anh hùng chức nghiệp, Nguyệt Chỉ nữ tế thi, hạ nữ tính người chơi, đại đức lộ ý ý, dương dầm thủ hộ giả, hạ nam tính người chơi, bán nhân mã gió táp kỵ sĩ, nhu đầu nhân tiên tổ chiến sĩ. Chương 249, án tệ giặc nguy cơ. Ta đi. Lần này lượng tin tức nhưng có hơi lớn a. Mặc phi bị kinh ngạc, hắn cẩn thận đem thế giới thông báo nhiều lần nhìn hai lần, càng xem càng là bội phục thêm cảm thán, cái này thần võ đại đế quả thực là thần thao tác vậy mà đến cái tư duy ngược chiều đảo ngược thao tác đánh không lại liền ra nhập a mặc phi đã đoán được ý nghĩ của đối phương đã không cách nào chinh phục ám dạ tinh linh cái kia dứt khoát liền đầu nhập ám dạ tinh linh dù sao mục tiêu của hắn là trở thành trận doanh lãnh tụ như bây giờ tuy nhiên không phải trận doanh lão đại nhưng cũng coi là trận doanh lãnh tụ một trong mà có bán nhân mã đầu nhập vào đêm tối đồng minh thế lực liền cường đại đến phù hợp trở thành quan phương trận doanh tiêu chuẩn nguyên bản ám dạ tinh linh thế lực liền phi thường cường đại chỉ là bởi vì trùng tộc sinh hoạt tập quán quan hệ phần lớn phân tán ở lại chỉ có tàu dạ xỉ cùng nọ dạ hai tòa chủ thành hiện tại có bán nhân mã hạo thiên thành. ba tòa chủ thành tiêu chuẩn đạt thành lập tức liền phát động trở thành quan vương trận doanh nội dung cốt truyền tuyến mà thần võ đại đế cũng thuận thế trở thành đêm tối đồng minh trận doanh lãnh tụ một viên mà lại bán nhân mạ nhất tộc tại đêm tối đồng minh bên trong thực lực gần với ám dạ tinh linh thần võ đại đế hôn cái nhị đương ra hẳn không phải là vấn đề không sai biệt lắm tương đương với trong liên minh bạo phong vương quốc địa vị mà thần võ đại đế tự nhiên cũng liền tự động tẩy trắng từ bột biến thành anh hùng đừng nhìn tẩy trắng yếu ba phần bột biến thành anh hùng thực lực lập tức hạ xuống một cái cấp bậc nhìn tựa như là ăn thiệt thòi nhưng chỗ tốt cũng đồng dạng là đại, đại tích. đầu tiên là không cần lo lắng sẽ tiến phó bản bị mạo hiểm giả cho đậy ngã, buộc thực lực mặc kệ thực lực mạnh hơn, thủ hạ lại nhiều, tiến phó bản như thường vẫn là muốn một chọi một bảy, hay là có khả năng bị 40 cái chân nam cho xử lý. Nhưng anh hùng liền không giống, bên người mang bao nhiêu tiểu đệ cũng không quan hệ, đánh nhau cũng có thể quần đầu thủ thắng. Nhật là thần võ đại đế loại này thần hào người chơi, thủ hạ càng nhiều càng chiếm tiện nghỉ. mà lại thân là trận doanh lãnh tụ, hệ thống khẳng định sẽ âm thầm cho nhất định ưu đãi. Đây là mặt phi đoán, nhưng hắn cảm thấy tám chín phần mười, tương đương với có khí vận gia thân, sẽ không dễ dàng gọi liệu. đương nhiên trọng yếu nhất hay là. thành trận doanh lãnh tụ liền có thể thỏa thích điều động mạo hiểm giả vì chính mình phục vụ về sau xem ai không vừa mắt trực tiếp tuyên bố cái thảo phạt nhiệm vụ tự nhiên sẽ có vô số mạo hiểm giả thành quần kết đội đi tiên đánh thảo phạt cần gì bảo vật tài liệu trực tiếp tuyên bố cái thu thập nhiệm vụ tự nhiên có mạo hiểm giả đi hỗ trợ thu thập muốn xử lý cái nào đó buồn đồng dạng có thể triệu tập mạo hiểm giả đi chuyển lôi, mình chờ lấy thu hoạch là được có mạo hiểm giả loại này có thể vô hạn phục sinh miễn phí lao động ngày thứ tư thay liền có khiêu động toàn bộ trò chơi nội dung cốt truyện năng lực bất quá nửa nhân mã mạo hiểm giả cái đồ chơi này thật là có điểm khó có thể tưởng tượng à cũng không biết đều có thể có những cái tia thiên phú cùng có thể chọn chức nghiệp không chừng còn có thể ra cái chủng tộc chuyên trúc chức nghiệp đâu tuy nhiên mạc phi cảm thấy đoán chừng nhân khi hắn là sẽ không quá thấp dù sao cũng là cái thứ nhất bốn chân mạo hiểm giả chủng tộc coi như chỉ là ra ngoài tâm lý hiếu kỳ khẳng định cũng sẽ có không ít người tuyển cũng không biết vương huyền bọn họ nghe được tin tức này sẽ là thế nào phản ứng vương huyền phản ứng tạm thời là không nhìn thấy tuy nhiên hai cái tiện nghị ca ca phản ứng lại phá lệ kịch liệt sai lệ em một mặt chấn kinh à cái này thần võ đại đế làm sao đột nhiên liền đầu nhập ám dạ tinh linh trước đó đánh kịch liệt như vậy chờ một chút hiện tại bán nhân mã trở thành mạo hiểm giả có thể chọn chủng tộc này thần võ đại đế chẳng phải là trở thành trận doanh lãnh tụ gia dạ phòng cũng kịp phản ứng đúng thế thật đúng là chuyện như vậy người chơi vậy mà cũng có thể trở thành trận doanh lãnh tụ đây cũng quá thần kỳ Ồ còn có thể chơi như vậy hai cái tiện nghi kk đồng dạng chân kinh sai lệch vẽ bỗng nhiên ánh mắt nhất động chờ một chút đây chẳng phải là nói chúng ta cũng có thể làm như vậy gia dạ phòng lắc đầu nói chúng ta vốn chính là liên minh a cũng không phải quái vật thế lực thế nào làm chúng ta trước tiên có thể hắc hoa a trở thành quái vật thế lực sau đó lại tiếp nhận chiếu an nha. Vậy cũng không được, người ta thần võ đại đế thế nhưng là bán nhân mã hoàng đế, cả một cái chủng tộc đều nghe hắn, cái này khái niệm gì, cho nên hắn đầu nhập ám dạ tinh linh mới không thể không thu à, chúng ta coi như hát hóa cũng chính là một nơi phản quân, thổ phỉ đầu lĩnh thực lực, tại nhân loại trong chủng tộc này bộ căn bản không tính là cái gì, cái kia có thể so à. Đến lúc đó vạn nhất đầu nhập người ta không tiếp thụ đâu, chỉ có thể làm tiểu bột chờ lấy bị người đẩy Sai lệp gật gật đầu, nói cũng đúng, tuy nhiên ngươi tiểu nói này ngược lại là dẫn dắt ta. thương không thế giới bên trong cũng cổ quái kỳ lạ chủng tộc thế nhưng là có thật nhiều a trong đó không thiếu một chút tương đối yếu ớt nếu như trở thành trận doanh lãnh tụ quan trọng ở chỗ trưởng không cả một cái chủng tộc vậy chỉ cần nện hắn mấy ước trở thành cái nào đó nhỏ yếu chủng tộc lão đại sau đó nghĩ biện pháp tìm liên minh bộ lạc kết minh đây chẳng phải là cũng có thể trở thành trận doanh lãnh tụ mặc phi trong lòng tự nhủ cái này sai lệch tệ thật đúng là cảm tưởng tuy nhiên cũng là không phải hoàn toàn không có khả năng nói trắng ra cái này trò chơi độ tự do vẫn còn rất cao những cái tiêu cao cấp nở tơ cờ thường thường đều có phi thường cao trí lực cơ hồ cùng người sống không sai biệt lắm chỉ cần có thể thuyết phục bọn họ liền không chừng có thể gia nhập liên minh liên lấy dừng lễ luyện bản địa xài lang nhân bộ tộc đến nói đi liên minh hiện tại bộ lạc giao chiên đã đến thời khắc mấu chốt liên minh cần càng nhiều binh lực bộ lạc cần bản địa dẫn đường đảng nếu như bây giờ xài lang nhân tập thể lựa chọn đầu nhập một phương nào không chừng thật đúng là có thể vứt cái đồng minh chúng tộc đương, đương đương nhiên cũng có khả năng trở thành phụ thuộc chủng tộc tựa như đêm tối đồng minh bên trong hùng quái đồng dạng tác chiến thời điểm xung làm pháo hồi đến lính dũng mạo hiểm giả cái gì cũng đừng nghĩ mà lại coi như chỉ là xài lang nhân cấu đầu nhân loại này sinh vật cấp thấp muốn hôn cái lao đại cũng không phải chuyện dễ dàng không có mấy ngàn vạn đầu tư không cần nghĩ, càng có thể là không đợi chinh phục bộ lạc khác, liền bị mạo hiểm giả cùng anh hùng cho xử lý. Đương nhiên, tuy nhiên không dễ chơi, nhưng là một khi làm thành, chỗ tốt kia cũng là đại đại tích. Tựa như kinh doanh tân thủ thôn lãnh chúa người chơi có thể lợi dụng mạo hiểm giả đến thu lợi, một khi trở thành trận doanh lãnh tụ, bạn chủ tộc tất cả mạo hiểm giả cũng sẽ phải nhận quản lý, xuất sinh điểm ở đâu, tân thủ thôn an bài thiết trí, danh vọng nhiệm vụ, trong chúng tộc tức vị quý tộc bán loại hình, này muốn kiếm tiền có thể rất dễ dàng. Tuy nhiên thần võ đại đế thế nhưng là đại phú hảo giá trị bản thân mấy ngàn nước đầu, hắn chẳng lẽ sẽ chỉ là vì kiếm tiền a? khẳng định còn có cấp độ càng sâu mục tiêu đi. Mạc phi chính tự hỏi sự kiện lần này khả năng mang tới ảnh hưởng đâu. Một cái có chút quen thuộc nhưng lại có chút thanh âm xa lạ đống nhiên vang lên. ô, đây không phải ta thân yêu đầu đầu nhóm a. Xem ra mấy người các ngươi ở chỗ này đợi đến đẹp vô cùng a. Ba người ngẩng đầu một cái, tất cả đều sức sò, Trước mặt đứng đây hai cái một thân nhung trang anh hùng người chơi, người tới lại là hai người quen. Đa sầm hại y ổn, anh tệ giặc vương tử, bạch ngân nhất giai anh hùng, đẳng cấp 59 đệ ổn, tử, thanh đồng ngũ giai anh hùng, đẳng cấp sáu mươi. Hạ Hạ bỏng kinh ngạc nói. Ngũ ca. Luca. các ngươi làm sao tới đã sẽ cười lạnh nói còn có thể là vì cái gì đương nhiên là vì các ngươi à các ngươi còn không biết đi phụ vương đối các ngươi tự mình mang đi hạn tệ giặc hạm đội sự tình thế nhưng là phi thường phẫn nộ đâu lại đem hải quân đều cho lật mật ra đây chính là án tệ giặc duy nhất một chi hạm đội a mà lại các ngươi còn hoàn toàn vi phạm phụ vương sai khiến cho các ngươi nhiệm vụ phụ vương cho chúng ta nhiệm vụ là cái gì tới Hạ dạ bằng một mặt mờ mịt đối mặc phi cùng xài lệ thay hỏi mặc phi cũng có chút xấu hổ tại bạo phong thành bên này đợi đến quá lâu lại thêm trong lúc đó lại đóng vai tử vòng chi dược lại tham dự các loại đại chiến làm cho hắn hoàn toàn quên lúc trước Esden quốc vương cho hắn nhiệm vụ. Hồi ức một hồi lâu mới nhớ tới. Esden quốc vương để cho bọn họ tới bên này là tham gia liên minh hội nghị, nghĩ biện pháp đem Bạo Phong Vương quốc cầu viện sự tình cho quay nhiễu hoàng. Bất quá bây giờ nhiệm vụ này nhưng thật ra là đã hoàn thành, bởi vì nhiệm vụ miêu tả nhưng thật ra là, tiến về Bạo Phong Vương quốc điều tra thú nhân xâm lấn trận tướng, cũng tham gia liên minh hội nghị. Khi gậy quấy phân heo loại chuyện này, cũng chưa từng xuất hiện tại nhiệm vụ văn bản bên trong. Ha <cười> ha, lời này của ngươi ta coi như không hiểu. Phụ vương nhận mệnh ta vì an tệ giặc đặc sứ tham gia liên minh hội nghị điều tra thú nhân xâm lân trần tướng hiện tại trần tướng đã điều tra hoàn thành thú nhân xâm lân là thật, chúng ta không phải rất tốt hoàn thành nhiệm vụ A. Đả Sải, an tệ giặc vương tử, ừ, ngươi đừng cho là ta không hiểu phụ vương ý tứ nhưng thật ra là để ngươi nghĩ biện pháp hủy đi thành lập liên quân trị viện bao phong thành sự tình chúng ta an tệ giặc vương quốc rời xa tiền tuyến không đáng vì nước khác nguy cơ lãng phí binh lực cùng tư nguyên để chính bạo phong vương quốc đối mặt đi thôi. Mặt Phi ánh mắt nhìn về phía Đả Sải sau lưng bỗng nhiên mỉm cười ngươi xác định đây là phụ vương ý tử. thân là liên minh một viên. Bạ Phong Vương Quốc Minh Hữu, nhìn thấy Minh Hữu gặp được nguy Cơ, chúng ta không phải hắn là ra tay trợ giúp a. Đây là liên minh thành lập lúc liền xác định trách nhiệm a. Ngã, ngươi có phải hay không nó a? Không có vĩnh viên bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, cái này cũng đều không hiểu. Hừ hừ, không nghĩ tới thật đúng là nghe được một fan cao kiến đâu. Một tiếng ẩn hàm thanh âm tức giận bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, Đạ Sại vừa quay đầu lại, nhất thời ngây người. Vậy mà là Vạ Dĩ ạn Jin cùng Atas, hắn hôm nay vừa tới Bạ Phong thành, nguyên bản còn nghĩ lấy tìm Vạ Dĩ ạn lôi kéo quan hệ, tìm cách thân mật, cùng cái ảnh cái gì. không nghĩ tới vậy mà lấy dạng này một loại phương thức gặp mặt và gì ạn một mặt phẫn nộ nhìn xem đạ sải, để tay tại trên chuôi kiếm đằng đằng sát khí làm vậy mà trùng hợp như vậy đạ sải nhất thời âm thầm tiêu khổ tuy nhiên chuyện cho tới bây giờ cũng không cần thiết trang à và gì ạn vương tử thật hân hạnh gặp ngươi nghe nói bạo phong thành đang gặp thú nhân vây công đối với cái này ta mười phần tiết đối, tuy nhiên ta mười phần muốn trợ giúp các ngươi nhưng là chúng ta ạn tệ giặc cũng đang gặp thú nhân đại quân tiến công trước mắt tình hình chiến đấu mười phần nguy cấp phụ vương bổ nhiệm ta làm đặc sứ kêu gọi ta ba cái đệ đệ cùng tệ giặc hải quân trở về hy vọng ngươi có thể hiểu được Hạ dạ phỏng kinh ngạc nói hạng tệ giặc đang gặp thú nhân đại quân tiến công thật giả đã sai một mặt nghiêm túc biểu lộ các ngươi còn không biết đâu hạng tệ giặc bên kia cũng xuất hiện thú nhân đại quân a trước đó chúng ta còn làm hải cầm những thú nhân kia bỗng nhiên rất cấp chúng ta hạng tệ giặc mấy tòa thành bảo ngay cả hàn nha thành đều kém chút bị đánh xuống hiện tại hàn tệ giặc chiến sự căng thẳng nhu cầu cấp bách binh lực phụ vương nói các ngươi nếu không trở về liền tuyên bố các ngươi vì người phản quốc tóm lại nhiệm vụ của ta đã hoàn thành các ngươi có trở về hay không tự chọn đi hệ thống nhắc nhở Phát động nội dung nhiệm vụ án tệ giặc nguy cơ. Nội dung nhiệm vụ: phụ thân của ngươi Quốc Vương đã hướng ngươi phát ra triệu hồi lệnh, yêu cầu ngươi lập tức mang binh về án tệ giặc tham chiến. Nhiệm vụ hoàn thành bắt 100 nội dung cốt truyện điểm số. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt: Ngươi tại án tệ giặc Vương quốc danh vọng về không, cũng thu hoạch được người phản quốc xứng hào, ngươi cùng liên minh tất cả thế lực độ thiện cảm hạ xuống 1000 điểm. Ngươi hắc hóa chỉ số gia tăng 25%. ngày Phi nhất thời thầm mắng một câu, đây chính là trận doanh lãnh tụ chỗ lợi hại a, cho dù là Æs Quốc Vương cái này thủy hóa, như thường cũng có thể ra lệnh một tiếng triệu hắn trở về tham chiến. xem ra bạo phong thành công phòng chiến là không có cách nào tham gia tuy nhiên cũng tốt vừa vặn sau khi trở về đem long hưởng nghị thức cho hoàn thành hắn đối với cái này đã có chút không kịp chờ đợi sai lệ tệ cùng hạ dạ vọng lại có chút không cam tâm tiếp xuống cũng là bạo phong thành đại chiến xoát điểm kinh nghiệm cùng nội dung cốt truyện điểm số đây tuyệt đối là thoải mái bay lên a mặt phi lại hạ giọng đối hai người nói nên đi liền đi đi thôi trừ phi các ngươi nghị phản quốc mà lại đừng quên bạo phong thành cuối cùng là thất thủ một khi thành phá lưu lại thế nhưng là vô cùng nguy hiểm có lẽ liền bị nội dung cốt truyện giết hắn lời này cũng không phải nói đùa Tham dự nội dung cốt truyện sự kiện xưa nay không là có thể không có chút nào nguy hiểm, cũng tỉ như trước đó mọi người đi cạ dìm đỏ tham chiến, cho dù là chiếm cứ lấy tuyệt đối địa hình ưu thế, như thường tại ạ sở trẻ nạ treo hai anh hùng người chơi, chiến tranh cũng là chiến tranh, chỉ cần tham chiến chính là muốn gánh chịu có phong hiểm. Nhất là loại này đại chiến, một khi không cẩn thận rơi vào vây quanh, liền xem như anh hùng lại như thế nào. Bất quá là mấy ngàn vạn thanh lượng máu, một khi bị tập kích đáng chết đồng dạng cũng phải chết. Hắn nhìn về phía Vạ Dị ản, tiết lối buông tay. Thật có lỗi nhị đệ, xem ra ta không thể không về án tề dặn. Nhị đệ. đã sai nhìn vạ di ản liếc một chút trong lòng tự đủ vị này làm sao hoàn thành nhị đệ ta minh bạch đây không phải lỗi của ngươi vạ di ản một mặt phẫn nộ bất bình những cái tia cổ hủ quý tộc quốc vương đã sớm quên năm đó thể ước đã sớm không có vinh dự cùng đảm đương hẳn là từ ngươi tới đảm nhiệm quốc vương mới đúng như thế chúng ta liền có thể vạ di ản ta minh bạch ngươi ý tứ mặc phi vô vũ vạ di ản bà vai lại nhìn một chút bên cạnh athas không cần lo lắng ta chưa hề quên qua ba người chúng ta ở giữa ước định càng sẽ không quên nhớ thủ hộ liên minh thủ hộ thế giới này sứ mệnh rất nhanh chúng ta liền sẽ lần nữa gặp mặt ta cam đoan nói xong, Mặc Phi do dự một chút, hắn là thật sự có chút thích hai cái này tiểu huynh đệ, cùng người chơi ở giữa hữu nghị khác biệt, hai vị này cùng hắn coi là chân chính sinh tử chi giao, mà lại hắn biết, dựa theo hệ thống nội dung cốt truyện quán tính cùng công ty game đối trò chơi nội dung cốt truyện phát triển mạch lạc chấp nhất trường khống, Bạo Phong Thành thất thủ cùng Vu Yêu Vương sinh ra hai cái này sự kiện sát xuất rất lớn đều sẽ phát sinh. Nếu như là nguyên lai like trong lịch sử Vạ Dị án hắn cũng không cần quá lo lắng, một cái tiểu thí hài mà thôi, trừ chạy trốn không có lựa chọn khác. Nhưng là hiện tại Vạ Dị Ảnh gánh vác quá nhiều, một khi Bạo Phong Thành thất thủ. rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm thậm chí chế tử mà athas vận mệnh đồng dạng không thể phỏng đoán hắn là thật không muốn để hai cái này huynh đệ tại nội dung cốt truyện bên trong chiến tử hoặc là đoạn lạc hạ giọng nói vạ dị ản nếu như bạo phong thành thực tế không cách nào phòng ngự liền mang theo con dân của ngươi rút lui đi không muốn làm không sợ hy sinh chỉ cần người còn tại liền có hy vọng một cái vương quốc trọng yếu nhất hay là người còn có người athas gặp được thời điểm nguy hiểm không muốn luôn luôn can thiệp vào đừng luôn nghĩ một người cứu vãn thế giới ngươi còn có hơn bốn mươi k đâu còn có ta cùng vạ dị thế giới không cần một mình ngươi đến cứu vãn hiểu chưa Athas một mặt một bước, trong lòng tự đủ ta lúc nào can thiệp vào nhà. Tuy nhiên nhìn mặt Phi chăm chú bộ dáng, hay là chăm chú gật gật đầu, ta minh bạch. Vạ Dị ản sắc mặt có chút dây dưa, nhưng cũng vẫn là gật gật đầu, ta minh bạch. Như vậy gặp lại Vạ Dị ản, Athas để chúng ta tương lai gặp lại. Cự Long chỉ vất quyển, song tấu chương song chương 250, trăm năm mươi thiên hai nhạc dạo. hắc ám hỗn độn quỷ dị vạn mèo bóng đen cùng hôn loạn năng lượng quán xuyên toàn bộ vũ trụ bên giới có sắc vân vụ cùng sáng ngời tạo thành từng dải vật giao hòa cùng một chỗ. vỡ vụn tỉ ẩn tỉ phiêu phủ ở quái đạn hư không bên trong hình thành một loại người phạm không thể lý giải quỷ dị cảnh tượng nơi này là vạn vẹo hư không là tràn ngập hỗn loạn năng lượng tội ác nơi phát nguyên cũng là ảo thuật năng lượng đầu nguồn. ác ma hư không sinh vật vạn vẹo cơ biến thể ác linh vô số tà ác sinh vật chiếm cứ tại đây ngay tại cái này hỗn loạn vô tự vô tận hư không bên trong một cái mê mang ý thức lại tại cái này trong hư không lẳng lặng nổi lơ lửng Gunden, tại ngươi trước khi rời đi ta còn cần ngươi giúp ta một việc ta muốn cùng ngươi mượn một kiện đồ vật thanh âm uy nghiêm mở mịt mà hư hảo phản phất đến từ cái nào đó nơi xa xôi Gun đần nhìn trước mắt tấm kia mơ hồ khuôn mặt, trong lòng lẩn lẩn dâng lên một tia bất an, phản phất có cái gì đáng sợ sự tình sắp đến phát sinh. Hắn muốn chạy trốn, thân thể lại hoàn toàn không cách nào động đậy. miệng bên trong không tự có người nói, thứ gì, vậy hạ mau chóng mở miệng, chỉ cần ta có, ta tuyệt sẽ không cự tuyệt. Ta muốn cùng ngươi mượn một cái nhập đội. Gun đần bỗng nhiên ý thức được muốn phát sinh cái gì, phẫn nộ, sợ hãi, căm hở. nhưng là vô dụng, hắn vẫn tại phối hợp nói, nhập đội. Này lại là cái gì? Ta nghĩ ta trong tay cũng không vật này. Ha ha, ngươi đương nhiên có, tuy nhiên không phải trong tay ngươi, mà là tại ngươi trên cổ a. Một giây sau, liền thấy nhân ảnh trước mắt vung tay lên, xung quanh lở mở toát ra vô số địch nhân, đồng loạt giơ lên vũ khí, từ bốn phương tám hướng vây quanh. Vô số mũi tên kích xạ mà đến, nháy mắt bao trùm gulden toàn thân. Gulden cảm giác được toàn tâm đau đớn, trong lòng kinh sợ vô cùng, hắn phẫn nộ phóng thích ra khả năng, triệu hồi ra Hủy Diệt Hỏa Vũ, tiếp lấy lại triệu hồi ra cái này đến cái khác ác ma, tại tử vong uy hiếp hạ hắn tả năng ma pháp cường đại trước nay chưa từng có cùng thành thạo. Xung quanh thi thể từng mảnh từng mảnh chồng chất như núi. Ác ma hóa thân. Hắn rút cục thả ra sau cùng áp đáy hòm đại chiêu, hóa thân thành một cái cao bảy tám m to lớn ác ma. Nhưng mà hình thể càng lớn gặp công kích cũng càng nhiều, sinh mệnh giá trị rất nhanh liền đến cuối cùng. Không, Golden đã có thể cảm nhận được tử vong. Không, ta vĩ đại hành trình quyết không thể như vậy kết thúc, giá tâm của ta, ta bá nghiệp, ta chinh phục thế giới kế hoạch, không. Hắn lần nữa triệu hồi ra địa ngục liệt diễm, ý đồ xua tan vây công địch nhân đi lên, sau đó một cái hắc ảnh từ này liệt diễm bên trong phá không mà ra, một cái toàn thân bao trùm lấy băng lánh áo giáp kỵ sĩ hướng hắn xông lại, dưới mũ giáp là một đôi tản da u Lam quang mang con mắt. Golden nhận ra người này, chiến tranh chi ảnh, một tử vong kỵ sĩ. Gúm đần đối thông linh thuật đồng dạng rất có nghiên cứu, biết loại này bất tử sinh vật rất khó bị giết chết. Hắn giơ tay lên, ý đồ thả cái tả năng sâu giết sóng dây mất đối phương. Nhưng tử vong kỵ sĩ đột nhiên ra tốc, trong tay chiến kích quét ngang mà đến, Gúm đần liền cảm giác trước mắt tối sầm lại. Thị giác nháy mắt bay lên giữa không trung, hắn nhìn thấy mình không đầu thi thể chán nản đổ xuống, hóa thành tả năng liệt hỏa bốn phía phun ra. Nhưng mà hắn liền ngã vào đến bóng tối vô tận cùng băng lánh bên trong. Có như vậy vài giây đồng hồ, hắn cảm giác được đến từ người chết thế giới triệu hoán, phảng phất có một cô vong sốáy đem hắn kéo hướng này không biết hắc cám cùng tử vong thế giới bên trong đi. nhưng là rất nhanh, một cỗ lực lượng khổng lồ nắm lấy hắn, đem hắn kéo hướng này vô tận vặn mẹo hư không, chúng quanh vừa tối vừa lạnh bị hỗn loạn tả năng cùng hư không bóng đen chi lực thay thế. Gun ý thức mười phần mơ hồ, cũng không có ý thức được đến cùng phát sinh cái gì, hắn lúc còn sống sau cùng đoạn ngắn ở trong ý thức không ngừng lặp lại, cũng không biết trôi nổi bao lâu, linh hồn của hắn rốt cục khôi phục một chút ý thức, hắn lấy linh hồn thị giác quan sát đến bốn phía, ta đây là tại vặn mèo hư không. Gunan nhất thời kịp phản ứng, lúc còn sống hình ảnh lại một lần nữa hiện hiện. Gunan nhất thời rõ ràng chính mình đến cùng phát sinh cái gì, ta bị thần võ đại đế tên đản kia cho hại. nhưng là bởi vì sử dụng ác ma hóa thân quan hệ, linh hồn lưu lạc đến vạn vèo hư không bên trong. Gun đối với ác ma cùng đối tà năng nghiên cứu phi thường xâm nhập, theo hắn hiểu biết, ác ma chính là đàn sinh tại vạn vèo hư không bên trong. khi ác ma tại trong hiện thực bị giết chết thời điểm cũng sẽ không thật chết đi, linh hồn của bọn chúng sẽ trở lại vạn vèo hư không, cũng đang vạn vẹo trong hư không hỗn loạn năng lượng bên trong dần dần khôi phục trọng sinh. muốn triệt để giết chết một con ác ma, chỉ có tiến về vạn vèo hư không đem hắn linh hồn giết chết mới được. chỉ là Gun chưa hề nghĩ đến, mình vậy mà cũng sẽ luân lạc tới nơi này, hắn không biết là nên may mắn hay là nên nổi nóng. Nhưng theo hắn đang vặn bẹo trong hư không không ngừng phiêu lưu, hắn dần dần ý thức được, mình cũng không thuộc về nơi này. Thân thể của hắn cùng ác ma khác biệt, cũng không phải là từ tà năng tạo thành, vẫn như cũng là phạm nhân huyết nhục chỉ khu, bởi vậy không có cách nào thông qua vặn bẹo trong hư không hỗn loạn năng lượng đến trọng sinh, hắn chỉ có thể như thế phiêu lưu xuống dưới, vĩnh viễn không có điểm dừng. Gunner cảm thấy một trận tuyệt vọng, nhưng trong lòng của hắn vẫn mang theo một tia hy vọng, có lẽ sẽ có người cứu văn hắn, đem hắn từ cái này quẫn bách hoàn cảnh bên trong đi ra ngoài, bóng dáng nghị hội nhiều như vậy thú nhân thuật sĩ Dù sao cũng nên có mấy cái sống sót ta, có lẽ bọn họ có một ngày sẽ chính triệu hoán. Nhưng theo thời gian trôi qua, loại này hy vọng lại dần dần biến mất. Hắn chẳng có mục đích trong hư không phiêu lưu, có lẽ với viễn. Thằng đến có một ngày, hắn nghe được một thanh âm. Guldần, nghe theo ta triệu hắn đến ta nơi này. Ai? Guldần trong lòng một trận kinh hỉ. Guldần, nghe theo ta triệu hoán, đến ta nơi này. Hắn nghe không ra thanh âm kia rốt cuộc là ai, nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy. Ta tiếp nhận triệu hoán, mau dẫn ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hết thảy quanh bỗng nhiên bắt đầu huyền huyên biến hóa. Vạn Mèo Hư Không cái kia quỷ dị cảnh tượng biến thành từng đạo thể lưu ánh sáng. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng đem hắn lôi kéo ra Vạn Mèo Hư Không. Rốt cục, trước mắt đột nhiên sáng lên. Sau khi Gunen thấy rõ ràng cảnh tượng chung quanh thời điểm, hắn lập tức liền ý thức được không ổn. Lúc này hắn lấy linh hồn hình thức bị vây ở một cái pháp trận bên trong, mà tại trước mắt hắn là một cái làn da màu đỏ có giữ tận xúc tu thân cao hơn trăm mét to lớn ám ma. Kỵ Đèn. Gunen nhìn trước mắt ám ma, nhất thời phát ra tuyệt vọng mà vô lực tiếng hô hán. Kẻ lừa gạt Kỵ Đèn, thiêu đốt quân đoàn người đứng thứ hai, sặt phó quan. lại nhìn về phía bốn phía, thành đàn ác ma phân loại cùng bốn phía, bầu trời là ảm đạm tử sắc, đại địa thiêu đốt lên tà năng ác lửa. tuy nhiên không biết nơi này ra sao địa, nhưng rõ ràng là thiêu đốt quân đoàn chỗ thống trị thế giới. song song, vậy mà rơi vào thiêu đốt quân đoàn trong tay, lần này thật xong Gun trong lòng một trận tuyệt vọng. lúc trước chính là kỳ dễ đèn dụ hoặc Gun đem tả có thể ban cho hắn, lại thông qua Gun đần mê hoặc thú nhân, đem thú nhân chế tạo thành một đài cỗ máy chiến tranh, đi chinh phục xâm lược rốt. chỉ bất quá Gun đần dần dần không vừa lòng tại xung làm chó săn vận mệnh, sau cùng chọn rời đi bộ lạc, đi tìm sát hệ chi mộ. muốn thoát khỏi thiêu đốt quân đoàn không chế thành tựu dã tâm của mình chuyện này tự nhiên không tại cùng kỳ dễ đèn ước định bên trong nhất là tìm kiếm sát hệ giặt chi mộ cử động đối với thiêu đốt quân đoàn đến nói càng là cấm chế tên khốn kiếp hành vi gulden chỉ hy vọng đối phương cũng không hiểu biết kế hoạch của mình nhưng mà kỳ dễ đèn trong mắt nộ hỏa cùng cười lạnh để trong lòng của hắn dần dần tuyệt vọng a a a gulden ngươi rốt cục chịu tiếp nhận ta kêu gọi đang làm nện ta cấp cho ngươi nhiệm vụ về sau tại hiện ra ngươi này cùng tự thân lực lượng hoàn toàn không tương xứng dã tâm về sau ngươi rốt cục lại một lần quỳ xuống trước mặt ta nói cho ta gulden ta làm như thế nào tra tấn ngươi Trừng phạt ngươi mới có thể để cho ngươi khắc sâu cảm nhận được thống khổ cùng hối hận. Ta đã cảm nhận được thống khổ cùng hối hận. À, vĩ đại kỳ dễ đèn, ta không giờ khắc nào không tại vì tự thân ngu xuẩn mà sám hối. Mời lại cho ta một cái cơ hội, ta nhất định. Úc, hối hận. Có lẽ đi, nhưng thống khổ. Ngươi còn xa xa không có chịu qua đâu. Tỷ cô dị ủ cho hắn hảo hảo học một khóa, để hắn hiểu được phản bội quân đoàn hạ trạng là cái gì. Từ trung quanh ác ma bên trong đi ra một có to lớn hai cánh ác ma. Tỷ cô dị là một sợ hai ma vương. Những này có to lớn hai cánh ác ma là từ hư không hỗn loạn năng lượng bên trong đạn sinh ác ma nguyên thủy chủng tộc một trong. cũng là thông minh nhất lại giảo hòa tác ma bình thường xung làm nhân viên tình báo thẩm vấn người cùng thẩm thấu người bọn họ là vô tình ác ôn lấy phạm nhân năng lượng làm thức ăn bọn họ lợi dụng đe dọa cùng quỷ kế khiến cho huynh đệ bất hòa chính quyền sụp đổ bước lên chiến tranh nhờ vào đó đến làm cho cả thế giới khuất phục tại hắc ám. đồng thời phi thường am hiểu linh hồn ma pháp cũng là kỳ dễ đèn nể trọng nhất một đám thủ hạ. lúc này liền có bốn cái sợ hãi ma vương vây quanh gùn đấng linh hồn bị dẫn đi tiếp xuống trong một đoạn thời gian sợ hai ma vương dùng các loại kinh khủng ma pháp tàn phá lấy linh hồn của hắn những này ma pháp chế tạo ra khó có thể tưởng tượng thống khổ lại mỗi lần tại gulden linh hồn sắp sụp đổ thời điểm lại sẽ hàn phục hồi như cũ Ngày qua ngày vô tận tra tấn để gulden ý thức gần như sụp đổ cầu xin tha thứ chửi mắng tiêu khóc nhưng những này tất cả đều không có chút ý nghĩa nào mỗi một phút đều giống như một tháng một năm như thế dài rằng giặc rốt cục tại kinh lịch không biết hành hạ bao lâu về sau hắn lại một lần nữa được đưa tới kỷ dệ đèn trước mặt gulden khiêm tôn túi đầu xuống hắn phiêu hốt linh thể phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán nhưng là hắn biết chỉ cần đối phương không cho phép hắn liền không cách nào chân chính chết đi Nguyên bản hắn sợ hãi tử vong, nhưng là hiện tại, hắn chỉ nghĩ đầu nhập tử vong ôm ấp, thoát khỏi cái này vô tận chà tấn. Kẻ lừa gạt ký dễ Đen, thiếu đốt quân đoàn bá chủ, Golden, ngươi đã từng phản bội để ta phi thường nổi nóng, nhưng ta là nhân tử, bây giờ ta nguyện ý cho ngươi thêm một cái cơ hội, một cái lấy công chuộc tội kế hoạch, ngươi đem lại một lần nữa vì quân đoàn hiệu mệnh, nhưng là nếu như ngươi dám can đảm lần nữa vi phạm mệnh lệnh của ta, cho đến lúc đó, ta đem cấp cho ngươi chân chính vĩnh hằng thống khổ cùng tra tấn. Làm như vậy ra lựa chọn đi Golden, lựa chọn vận mệnh của ngươi. Vĩ đại ký dễ Đen, xin ban cho ta mệnh lệnh, ta sẽ hoàn thành nó. Gundan thành cần nói ừ có lẽ đi kỵ dậy đèn vung tay lên mấy cái sợ hai ma vương đem một bộ áo giáp lấy ra băng lên áo giáp tản ra tử vong hàn ý nhất là này đỉnh đầu nó trụ Gun nên lập tức ý thức được thứ này là một loại nào đó tử vong ma pháp tạo vật. cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn thiêu đốt quân đoàn một hạng lấy tà năng ma pháp làm chủ vì sao lại dùng cái đồ chơi này nhưng bây giờ hắn cũng không có lựa chọn nào khác linh hồn của hắn bị từ trong lồng giam đẩy ra ngoài mấy cái sợ hai ma vương đem bộ giáp này mặc cỏ trên người hắn mỗi mặc lên một kiện hắn liền cảm giác được thấu xương băng ăn mòn linh hồn của hắn Phàm phất muốn đem tử vong chỉ lực cùng hắn linh hồn hòa làm một thể kẻ lừa gạt ký dễ đèn thiếu đốt quân đoàn bá chủ nghe nói phàm nhân bị tước đoạt tự do về sau mới có thể chân chính chính hiểu biết ta đang nghĩ ngươi có bao nhiêu chính hiểu biết đâu golden hôm nay ngươi đem tử trong tử vong được cứu vớt thu hoạch được tân sinh nhưng là ngươi rất nhanh liền sẽ minh bạch bất kỳ cái gì cứu rỗi đều là có đại giới thiếu đốt quân đoàn ngục giam đem cùng ngươi đồng hành bộ giáp này chính là ngươi mới lồng giam chiến tranh sắp đến bắt đầu thương không thế dựa ai sẽ bị triệt để hủy diệt những cái kia dám can đảm ngăn cản quân đoàn ý chí định nhân sẽ tại tử vong thủy triều bên trong bị dìm ngập đi thôi, đi đến thương khung thế giới này băng lãnh nọt dẹn đại lục đi, ẩn nút đứng lên, vì ta thành lập một chỉ người chết đại quân. Băng lãnh đầu khôi chậm rãi bọc tại quần đần trên đầu, hắn nháy mắt liền cảm giác được băng lãnh tử vong hàn ý bao trùm toàn thân, đem hắn linh hồn giam cầm cùng hắn bên trong. Băng xương từng tầng từng tầng bám vào tại linh hồn của hắn bên ngoài, hình thành một cái cự đại băng quan, đóng băng cái này linh hồn của hắn cùng trên người bộ giáp này. Mười mấy tên y dịệ đã thuật sĩ đồng thời thi triển ma pháp, vô số tà năng chi lực hội tụ vào một chỗ, ở trước mắt trong hư không xé rách ra một đạo kẻ nứt, xuyên thấu qua kẻ nứt, có thể mơ hồ nhìn thấy á dạ rợn này tinh cầu màu xanh lam. Kỳ Dễ Đen một tay lấy bị hàn băng bao vây lấy gùn bắt lại, nhìn chăm chú trong mũ giáp cặp kia màu băng lam con mắt, "Gùn bắt lại ngươi cơ hội cuối cùng đi, vì quân đoàn hoàn thành hủy diệt hết thể sứ mệnh, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ thu hoạch được một cái thân phận mới, được xưng là Vũ Yêu Vương." "Vũ Yêu Vương?" Gùn ở trong lòng mặc niệm lấy cái tên này, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp nhận, đối mặt ác ma lãnh chúa hy thế, hắn không dám có chút làm trái ý nghĩ. Theo Kỳ Dễ Đen ra sức ném ra, khối băng xuyên qua khe hở, hướng về này tình cầu màu xanh lam. "Các ngươi cũng đi theo, giám thị hắn, ghi nhớ, thiêu lốt quân đoàn ý chí nhất định phải đạt được chấp hành." Mấy cái sợ hãi mà vương nhau nhau bay vào này kẽ nước bên trong. Kỳ dệ Đen nhìn xem này chậm rãi biến mất cái nước, lộ ra nụ cười hài lòng. À, chỉ bọn phát động thú nhân kế hoạch hiển nhiên đã thất bại. Không có cự đần mê hoặc cùng khống chế, thú nhân đã dần dần từ bỏ đối tà năng nghỉ lại, bắt đầu một lần nữa sử dụng nguyên tố ma pháp. Tuy nhiên không sao, chiến tranh sẽ mang đến kiêu hận, mà kiêu hận có thể thúc đẩy sinh trưởng báo thủ, phạm nhân ý chí sẽ bị kiêu hận cùng phẫn nộ thôn phệ, cuối cùng biến thành quân đoàn tôi tớ cùng nô lệ. Chinh phục thương khung thế giới hành động vừa mới bắt đầu, rất nhanh, một trận thiên thai sẽ giáng lâm tại thế giới này, cho đến lúc đó. Không có người có thể đối kháng quân đoàn ý chí. Tấu chương xong. Chương 251, Bán nhân Mã mạo hiểm giả chủng tộc thiết lập. Mạo hiểm giả chủ tộc, Bán nhân Mã. Chủ thành, Hạo Thiên thành. Chủng tộc lãnh tụ, Thần Võ Đại Đế, Đế quốc Khả Hãn. Chủng tộc giới thiệu, Bán nhân Mã là rừng rậm thủ hộ giả dạ hệ tạ cùng Thạch Nguyên Tố công chúa Xệ là Đệt Hậu nhân. Mấy ngàn năm qua, cái này dã man hiếu chiến chủng tộc lẫn nhau tranh đấu không nghỉ, bây giờ tại Thần Võ Đại Đế lãnh đạo hạ, Bán nhân Mã nhất tộc rốt cục buông xuống phân tranh, thành công đoàn kết tại một lá cờ phía dưới, kết thúc mấy ngàn năm qua thị tộc chiến tranh. Mà bây giờ, bán nhân mã lại gia nhập đêm tối đồng mình trở thành giữ gìn cả dỉm đỏ đại lục trật tự cùng hòa bình dũng manh chiến sĩ cứ việc cùng ám dạ tinh linh chiến tranh sớm đã kết thúc song vương cũng đã đạt thành đồng minh nhưng vết thương chiến tranh mang đến kiêu hận tuyệt không hoàn toàn biến mất lẫn nhau ở giữa như cũ tồn tại cảnh giác cùng đề phòng nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng dũng manh bán nhân mã các chiến sĩ vì cả dỉm đỏ trật tự mới mà chiến đấu trùng tộc sơ thủy thổ tính sinh mệnh giá trị 280 pháp lực giá trị 80 thể lực giá trị 120 thể chất 6 sức chịu được 8 lực lượng 6 nhanh nhẹn 4 trí lực 3 tỉnh thần 4, mị lực 4, cảm giác 5, có thể chọn chức nghiệp, chiến sĩ, kỵ sĩ, thợ săn, tá mãn, thông linh sư. Chuyển trúc chức nghiệp, bán nhân mã gió táp xả thủ, bán nhân mã ngự phong sử giả, bán nhân mã xông vào trận địa thiết vệ. Chúng tộc thiên phú 1, hoàng gia phi nhanh. Bán nhân mã nhất tộc không cách nào học tập kỹ thuật, cũng vô pháp sử dụng tọa kỵ, nhưng tự mang lở về một phi nhanh kỹ năng, tại bên ngoài lúc thu hoạch được 30% tốc độ di chuyển tăng thêm, kỹ năng này có thể tại cấp 20, cấp 40, cấp 60, tiến hành, kỹ năng sẽ lớn dài, cao nhất có thể thu hoạch được 100% tốc độ di chuyển tăng thêm. Chủng tộc Thiên Phú 2, Nhân Mã hợp nhất. Bán nhân mã đang tiến hành lúc chiến đấu, thừa nhận làm ngồi cơi tác chiến trạng thái, lúc công kích có thể đạt được tốc độ tổn thương tăng thêm, bán nhân mã có thể đồng thời trang bị giáp ngực cùng mã giáp, nhưng không cách nào trang bị giáp chân, bán nhân mã cũng có thể trang bị yên ngựa, cũng lắp đặt một đồng đội hiệp đồng tác chiến. Chủng tộc Thiên Phú 3, Đại địa thân hỏa. Bán nhân mã là đại địa mẫu thần chỗ chiếu cố chủng tộc, cũng là đại địa công chúa La Celađet hậu nhân, bởi vậy thu hoạch được 5% lực lượng giá trị, 10% thể chất giá trị, đồng thời mỗi 10 cấp thu hoạch được 5 điểm vật lý giảm thương tổn. mặc phi nhìn xem trang ép bên trên liên quan tới bán nhân mã mạo hiểm giả chủng tộc tư liệu càng xem càng cảm thấy thú vị cái chủng tộc này thật đúng là tương đương đặc biệt ta không chỉ có tự mang tọa kỵ công năng lại còn có thể lắp đặt đồng đội tác chiến không thể không nói rất là hấp dẫn nhăn cầu nếu như vận dụng thật tốt tuyệt đối có thể phát huy ra kỳ hiệu mặc phi này sẽ cũng có thể nghĩ ra được mấy loại tổ hợp phối hợp tỉ như chiến sĩ sau lưng có một cái vũ em tự mang trị liệu liền hỏi ngươi có sợ hay không thợ săn sau lưng lại có một cái thợ săn song săn tổ hợp một bên chạy một bên di động bắt tên này thả gió bắt đầu thổi tranh đến không nên quá lợi hại lại hoặc là kỵ sĩ sau lưng lại có một cái kỵ sĩ song kỵ sĩ cùng một chỗ phát động công kích ngẫm lại liền rất có tuyệt đối là phiên bản đáp án a cái này nếu là giã ngoại tờ cờ kia tuyệt đối dùng tốt ta đáng tiếc mình chơi chính là anh hùng tạm thời là không cần nghĩ tuy nhiên về sau nếu có cơ hội ngược lại là có thể nghĩ biện pháp tìm bán nhân mã tổ đội thử một chút nhìn xem thời gian đã nhanh 8 điểm hay là mau tới tuyến đi mặc phi ăn điểm tâm xong liền nằm tiến máy chơi game bên trong vừa mở mắt liền tới đến trong khoang thuyền đi ra con tàu vạn dặm tính không trời xanh không mây trước mắt là mênh mông vô bờ đại hải chiến hạm phá vỡ sóng biển, Mặc Phi đứng ở đầu thuyền, trong lòng có chút hưng phấn. Tại bạo phong vương quốc liên chiến các nơi, bây giờ rốt cục muốn về ản tệ giặc, ngắm lại ản tệ giặc này nguy nga dây núi, này nguy nga thành tường, phía dưới núi tuyết dòng sông cùng rừng rậm, cùng nhà mình tòa kia nho nhỏ đất phòng, vậy mà để hắn có một loại người xa quê trở lại quê hương cảm giác, cái này thật đúng là có chút kỳ quái đâu, loại cảm giác này trong hiện thực hắn chưa bao giờ có. Tại hắn ở lại trong tòa thành thị này dốc sức làm nhiều năm, chỗ ở thay xong mấy cái, nhưng lại chưa bao giờ để hắn thật sự có qua loại kia nhà cảm giác, cho dù là hắn hiện tại chỗ ở, rõ ràng là mình mua phòng trọ. ngẫu nhiên vẫn sẽ có loại cảm giác xa lạ. Cái này thật đúng là trâm trọng a. Hắn tự dễ cười, tiện tay mở ra ba lô, từ trong bọc xuất ra một cái dương tới. Đây là hắn trước khi đi, đi tìm các đờ rỉn công chúa hoàn thành giải mã nhiệm vụ châu cầm tới dương hòm, Bên trong đặt vào mười khóa hát long trứng. Lúc trước hay là mỏ phẹ ở thời điểm, hắn chuẩn bị hủy hào trước đó đem cái này dương trứng rồng gửi tại các đờ rỉn công chúa trong tay. Vốn nghĩ tương lai cầm tới về sau bán đổi tiền. Bất quá bây giờ hắn lại thay đổi chủ ý. Hắc long trứng cơ bản nhất bên trên công năng cũng là làm trứng sùng vật bán ra. Cái đồ chơi này thuộc về thỏa thỏa xa xỉ trang sức, hát Sắc Cấu Niên Long làm tiểu súng vật, có thể phát xạ hỏa cầu, tạo thành 15 điểm hỏa diễm tổn thương. Đối trên thực tế chiến đấu lực tăng lên cơ hồ không có bao nhiêu, nhưng không chịu nổi phong cách A, mà lại đối với cực hạn cường độ cường lực đảng đến nói, dù là có thể gia tăng một điểm tổn thương cũng là tốt, mà lại hát Sắc Cấu Niên Long tiểu hỏa cầu còn có thể dùng để giải trừ trạng thái hôn mê, hoặc nhiều hoặc ít xem như có chút tác dụng. Quan trọng cái đồ chơi này không chiếm thành trang bị, mà lại nghề nghiệp gì đều có thể mang, cho nên một cái Hắc Long trứng vẫn có thể bán hơn mấy ngàn khối, 10 khóa Hắc Long trứng cũng giá trị hết mấy vạn. Cái đồ chơi này có tiền mà không mua được, trên thị trường rất ít lưu thông, dù sao chỉ có giết chết Hắc Long mới có nhất định xác suất rơi xuống, phi thường hiếm thấy. Tuy nhiên Mạc Phi hiện tại cũng không kém chút tiền này, cho nên hắn tạm thời không có ý định xuất thủ, có lẽ tương lai còn có thể cử đi một chút khác công dụng. Sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân, Mạc Phi vội vàng đem trứng rồng thu lại. Dạ dị đàn nạn, kỵ sĩ thượng úy, điện hạ, chúng ta liền muốn đến Nam Hải Trân." "Ừm, ta biết." Mạc Phi gật gật đầu, nhìn không được lại nhìn chính liếc một chút cái này thủ hạ trên đầu ảnh chân dung. Tại bạo phong vương quốc liên tràng đại chiến không chỉ có là bọn họ mấy cái này anh hùng thăng mấy giai, hắn mang tới này 17 tên kỵ sĩ cũng có mấy nhân vị giai thu hoạch được tăng lên, trong đó liền bao quát dạ dị đạn nạn cùng dô kỵ sĩ. Lúc trước mặc phi xuất chinh thời điểm mang 17 tên kỵ sĩ, bây giờ chỉ còn lại 9 tên. dạ dị đạn nạn mô bản rốt cục tiến giai trở thành tỉnh anh mô bản, không chỉ có HP tăng lên gấp đôi, còn giải tỏa một cái phân chấn vầng sáng kỹ năng, có thể tăng lên chung quanh quân đội bạn 10 điểm sĩ khí cùng 5 điểm công kích lực Hắn hiện tại lớn nhỏ cũng coi là nửa cái nhân vật trong kịch bản, chỉ cần tiếp tục tham dự nội dung cốt truyện sự kiện, không chừng ngày đó liền có thể tiến giai trở thành anh hùng. đương nhiên, tiến giai thành tình gương anh hùng tấm mạo hiểm cũng là không nhỏ, trở thành nhân vật trong kịch bản mang ý nghĩa tại nội dung cốt truyện trong chiến dịch bỏ mình cũng sẽ chết mất, không giống binh lính bình thường mô bản, tử vong về sau cách một ngày liền có thể tại bình danh bên trong trọng sinh. Nếu như lúc trước hắn lựa chọn tiến giai siêu phàm binh chủng, như vậy cũng không cần lo lắng nội dung cốt truyện giết vấn đề. Tuy nhiên siêu phàm bình chuẩn tuy nhiên chiến đấu lực cường hãn, nhưng lại không cách nào tiến thêm một bước tiến đến giai. cho nên xoắn suýt liên tục dạ dị đạn nạn hay là tuyển tiến giai tinh anh mô bản làm liệu một phen không chừng xe đạp liền biến mô tơ đâu mà lại trở thành nhân vật trong kịch bản cũng mang ý nghĩa có thể tại thương khung biên niên sử bên trong lưu lại thuộc về mình tên loại sách này viết lịch sử dụ hoặc nam nhân là rất khó chống cự DS một hồi còn có một chương chương 252, trăm năm mươi hai vong Quốc nguy cơ Ad đạn an tệ giặc vương tử trở thành nhân vật trong kịch bản về sau cảm giác như thế nào a dạ dị đạn nạn, kỵ sĩ thượng úy cảm giác đầu tiên là sợ chết trước kia có thể tùy tiện chết chết một lần hai giờ về sau lại là một trang hảo hắn hiện tại mà nói chết một lần coi như xong luôn cảm giác khắp nơi đều là nguy hiểm một cái khác cảm giác cũng là rốt cục có việc làm lấy cảm giác kích thích ca dạ gì đã nạn đào lấy mạng thuyền phản phất lòng còn sợ hãi nhìn xem phía dưới thâm bất khả chắc đại hải mặc phi nghe không khỏi cười hắn là rất hiểu biết loại cảm giác này chỉ có một cái mạng không có lại đến cơ hội sẽ để cho người có một loại thật ở cái thế giới này mạo hiểm cảm giác lúc trước hắn lần thứ nhất từ hát sắc cấu niên long tiến giai trở thành tinh anh ấu long thời điểm chính là như thế tuy nhiên có thể có được thuộc về mình tên cũng không tiếp tục là nguyên lai like cái tia bối cảnh tấm làm sinh tồn mà liệu mạng đỏ sức cùng chiến đấu. trải nghiệm thời khắc sinh tử sát na kinh hồn đây là mạo hiểm giả cùng những cái kia chơi miễn phí mô bản người chơi không cách nào cảm nhận được lúc này đạ xài cũng từ trong khoang thuyền đi tới vừa đi vừa đưa chắn ngang đạ xài, an tê giặc vương tử sớm a ed hôm nay không sai biệt lắm nên có thể tới nam hải trấn đi thế nào cảm giác về nhà như thế nào a ed đàn an tê giặc vương tử có chút phức tạp rất kỳ quái không phải sao một đi du lịch hí mà thôi vậy mà thật sẽ để cho người có loại về nhà lòng cảm mến ta ngược lại là cảm thấy cũng không kỳ quái xã hội hiện đại vốn là thiếu khuyết loại kia gia đình công khí nhất là chúng ta thế hệ này người, trên cơ bản đều là con một, sau trưởng thành một mình ở lại sinh hoạt, sao có thể giống chúng ta án tệ giặc vương thất loại này siêu cấp đại gia đình, hơn 30 huynh đệ, nhiều não như ta, ha ha ha ha. Nói nói chính đã sai ngược lại là trước cười lên, cũng không biết nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình. Mặc Phi cũng cười cười, xác thực như thế, với hắn mà nói ca ca tỷ tỷ cái gì hoàn toàn là xa lạ khái niệm, bây giờ hơn 30 tiện nghị ca ca, ngậm lại còn rất ấm áp. Cười một trận, quan hệ của hai người ngược lại là thân cận một điểm. Cho nên bộ lạc thật bắt đầu tiến đánh án tệ giặc. Là cái nào thú nhân thị tòa ca? là đủ rổ tản xuất lĩnh xương lang bộ lạc, bọn họ bị họ e dìm bổ nhiệm làm bộ lạc phương bắc quân đoàn, phái bọn họ bắc thượng mở mới chiến trường, không hơn ta suy đoán bọn họ hắn là đến tị nạn, bởi vì trên đường đi cơ hội đều không chút tác chiến, chỉ là đến nạn tệ giặc về sau, mới dòng chống thua chiến đối vương quốc biên cảnh vài tòa tòa thành khởi sướng tiến công. Chúng ta nghiên cứu qua địa đồ, căn cứ bọn họ đánh hạ đến này vài tòa tòa thành đến xem, mục tiêu của bọn hắn hẳn là an tệ giặc thung lũng, xem ra phải cùng trong lịch sử đồng dạng, chuẩn bị tại chúng ta bên này an ra đâu. Nguyên lai là xương lang thị ca, mặc phi giật mình. Cái này không kỳ quái, trong lịch sử Sương Lang thị tộc liền đã từng bởi vì không muốn tham dự bộ lạc cùng liên minh chiến tranh mà thoát ly bộ lạc, chạy đến Án tệ giặc trốn, không nghĩ tới lần này lần nữa hoàn nguyên lịch sử. Tuy nhiên giữa hai bên vẫn còn có chút khác biệt, trong lịch sử Sương Lang thị tộc tương đương với bộ lạc phản đồ, thuộc về đi một mình hành vi, thoát ly bộ lạc về sau trốn đông trốn tây, tận lực tránh đi cùng liên minh xung đột, thật vất vả mới tại Án tệ giặc trong dãy núi an ra. Nhưng là lần này, Sương Lang thị tộc lại thu hoạch được gọiựu dịm duy trì, tiến vào Án tệ về sau cũng không có tránh né Án tệ vương quốc quân đội, mà chính là lựa chọn chính diện giao chiến. an tệ giặc vương tử vậy các ngươi liền không có làm chút gì tập kết đại quân cùng bọn hắn làm a các ngươi hơn 30 anh hùng còn có nhiều như vậy lanh chúa chơi không lại một cái nho nhỏ xương lang bộ lạc xương lang thị tộc mới mấy vạn người a đã sai bất đắc dĩ lắc đầu nói ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt còn nhỏ tiểu nhân xương lang bộ lạc ngươi khi chúng ta hạn tệ giặc là cái gì quân sự cường quốc thế nào vương quốc chúng ta hết thể cũng liền mấy vạn binh a, còn để các ngươi mang chạy mấy ngàn hải quân đi mà lại thú nhân chiến đấu lực tương đương mạnh đơn binh chiến đấu lực hoàn toàn nghiền ép tệ giặc bộ binh chúng ta thật đúng là đánh tập kết hơn hai vạn binh lực tại hàn nha giới thành cùng bộ lạc đại quân chính diện cương một đợt kết quả bị lớn thảm bắc phong kỵ sĩ đoàn đều kém chút cho đánh không có bọn họ xương lang kỵ sĩ phi thường mạnh, không chỉ có chiến đấu lực cường hãn kỵ sĩ chết tọa kỵ vậy mà cũng có thể độc lập tác chiến xương lang bộ binh thấp nhất cũng có 30 cấp vương quốc chúng ta bộ binh tất cả đều là 20 cấp đối diện một cái đỉnh hai chúng ta đánh như thế nào mà lại ngươi đừng nhìn ta nhóm anh hùng nhiều đối phương anh hùng cũng không ít ta mà lại cấp độ đẳng cấp đều đặc biệt cao nhất là mấy cái kia sử thi cấp anh hùng đủ dồ tản giờ dép hạ còn có bờ dọc tư thêm xạ pha dẹt, mẹ nó quả thực là đồ sát ta vừa đối mặt liền treo ba cái huynh đệ còn lại xem xét không ổn đều chạy ta lúc ấy xem xét đến cũng đi theo chạy đi sau đó liền băng đã sai một mặt lòng còn sợ hãi phản phất như cũ đối trận kia chiến tranh mang theo vài phần ảo ảnh này phụ vương đâu hắn không có ra chiến trường a đừng đề cập cái kia hàng đem trèo lên căn bản liền không có ra chiến trường Mặc phi nghe cũng không khỏi đến im lặng bất quá hắn đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa As đèn quốc vương vốn cũng không phải là cái gì nhân vật anh hùng trong lịch sử cái thứ nhất đầu nhập bộ lạc bay đầu bộ lạc liền binh bại lô bị rồng dưới thành, S đèn quốc vương cũng thành bốn mươi chín năm ném quốc quân ngu ngốc điển hình. nghiêm ngặt nói đến, Sương lang thị tộc tại bộ lạc trong trận doanh không tính là đặc biệt cường đại thị tộc cùng hành khúc, hát thạch loại này lớn thị tộc là hoàn toàn không so được, không biết làm sao hạn tệ giặc vương quốc đồng dạng cũng là liên minh trong trận doanh hạng chót tồn tại. hoang vắng, hết thề cũng liền ba vạn quân chính quy, đơn binh chiến đấu lực lại đánh không lại thú nhân, chỗ dựa duy nhất, đại khái cũng là cao địa nhân thích cứng khí hậu lạnh giá, xem như có địa lợi ưu thế. nhưng Sương lang thị tộc nguyên quán giờ dễ nọ xương lửa lĩnh, đồng dạng là băng thiên tuyết địa cao nguyên khí hậu. bởi vậy sương lang thú nhân phi thường thích hướng hạn tệ giặc sơn mạch khí hậu lạnh giá hoàn toàn không có không quen khí hậu sầu lo cái này khiến cho hạn tệ giặc vương quốc đối mặt cường hạn thu nhân vương bắc quân đoàn không có chút nào chiến ý chỉ có thể trốn ở trong thành bảo thủ vương không ra ai quả nhiên là nước yếu a mà phi không khỏi không còn gì để nói bạo phong vương quốc thế nhưng là cứng rắn bộ lạc trăm vạn đại quân a tuy nhiên một mực ở thế yếu trạng thái nhưng cũng là có đến có về còn đánh mấy trận sinh nhạc cầm mẹ nó hạn tệ giặc đối mặt một cái sương lang thị tộc cũng không dám bên trên mất mặt ta vậy các ngươi có thể triệu tập mạo hiểm giả sương lang thị tộc cũng có mạo hiểm giả mà lại số lượng siêu nhiều, đều là muốn đi theo thở giản lẫn bảo. Mặc Phi lập tức nhớ tới, là, dù tản thế nhưng là thở giãn cha của hắn à, thở giận là ai? Chơi đỏ tạ không ai không biết, đây chính là mới bộ lạc đại tổ trưởng, thế giới ta ta. Chính là thở giãn lãnh đạo bộ lạc thông qua liên tiếp tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng tí luyện, trừ bỏ thú nhân trên thân ác ma chi huyết mê rủa, ngăn cản tiêu đốt quân đoàn đối núi hì rổ phát động công kích, cùng đánh bại đáng sợ Vu yêu vương. Khi tử vong chi dục bay về nhân gian cũng sẽ rách thế giới, thở giãn từ bộ lạc đại tổ trưởng vị trí lui ra, gia nhập đại địa chi hoàn cái này cường đại tắt mãn tổ chức, y đồ lắng lại nguyên tố cũng ngăn cản diệt thế giả. Sau cùng cùng tứ đại thủ hộ cự long liên thủ, tay cầm cự long chi hồn một phát nhập hồn đánh ngã tử vong chi dực Trên cơ bản tương đương với thú nhân phiên bản long nạo tiên. Mà Xương Lang thủ trưởng đủ dỗ tạn, chính là thờ giận hắn cha ruột. "Nạn An tệ giặc vương tử, lại nói thờ giận hiện tại đã bắt đầu tác chiến a." "Đa sải, An tệ giặc vương tử, ngược lại là không có tham chiến, căn cứ Xương Lang bộ lạc người chơi trên diễn đàn phát biểu đến xem, có lẽ còn là đứa bé. Có thể ta nhớ được hắn hiện tại có lẽ còn là cái hải nhị a." Ai biết ta? Có thể là thú nhân hải tử lớn nhanh đi, mà lại nghe nói tà năng có xúc tiến sinh trưởng hiệu quả, dù sao hiện tại vô số bộ lạc người chơi đều đi theo xương lang bộ lạc đi, tuy nhiên đẳng cấp trước mắt cũng còn tương đối thấp, nhưng không chịu nổi nhiều người a. Hiện tại xương lang bộ lạc đã bắt đầu tại băng lang ban đầu kiến tạo chủ thành, một khi chủ thành tạo dựng lên, liền sẽ sinh ra tân thủ thôn, đến lúc đó thú nhân mạo hiểm giả liền sẽ liên tục không ngừng xuất ra, đến lúc đó chỉ chúng ta hạn tệ giặc chút này nhân khẩu, vậy coi như có vong quốc nguy hiểm nha. Người cũng không hy vọng hạn tệ giặc vong quốc đi, cho nên chúng ta cái này một thanh nhất định muốn đoàn kết tất cả binh lực, một hơi đem xương lang bộ lạc cho xử lý, ít nhất cũng phải đem bọn hắn chủ thành cho mang ra. Mạc Phi trong lòng tự nhủ lão tử đương nhiên không hy vọng vong quốc cả. một khi án tệ giặc vong quốc, hắn người vương tử này cũng liền không có. Nguyên bản hắn đối đã sai đến triệu hắn trở về bao nhiêu còn có chút khó chịu, này sẽ lại sâu khắc ý thức được, lần này thật đúng là không phải đùa giỡn. Phía trước đột nhiên xuất hiện đường chân trời, cùng chờ hắn đỉnh nhọn. Là Nam Hải trấn. Mạc Phi trong lòng hơi động, rốt cục tốt. Thấu chương xong. Chương 253, dã thú người. Chiến hạm tại Nam Hải trấn trên bến tàu chậm rãi vào, một đoàn người không kịp chờ đợi xuống thuyền. tại cảng khẩu chỗ hơi dừng lại liền lập tức chuẩn bị xuất phát tiến về ản tệ giặc thành nhưng mà vào thành chuẩn bị hành động thời điểm lại bị nam hải chấn trưởng chấn cho cả lại mấy vị vương tử điện hạ như hôm nay sắp đã muộn lập tức liền muốn trời tối hiện tại ngoài thành khắp nơi đều là giá thú người cũng không an toàn không bằng vẫn là chờ ngày mai hưởng đông lại xuất phát đi miễn cho xảy ra bất chấp đa xài, ản tệ giặc vương tử ít lại đại, chỉ là một chút giá thú người mà thôi chúng ta bốn huynh đệ là thực lực gì những thú nhân kia đến lại nhiều cũng không sợ tuy nhiên cẩn thận luôn luôn không sai đem trong thành quân coi giữ triệu tập lại vừa vặn ta muốn dẫn đi ản tệ giật tham chiến thật có lội vương tử điện hạ trong thành quân coi giữ ba ngày trước liền đã bị điều đi bây giờ trong thành chỉ có mấy chục tên thủ vệ còn có cũng là thôn chấn phủ cận triệu tập đến dân minh đã sẽ có chút giật mình cái gì đây là ai mệnh lệnh đương nhiên là quốc vương mệnh lệnh của bệ hạ làm đạ xài do dự một chút quay người nhìn về phía ba người ba vị huynh đệ nếu không chúng ta đêm nay ở lại đây một đêm những dã thú kia người kỳ thật vẫn là thật phiền thoái ta đi ngươi cái này trở mặt biến cũng quá nhanh đi mặc phi có chút không hiểu sương lang thú nhân không phải đều chạy đến hạng tệ giặc sơn cốc đi a làm sao còn sẽ có lưu lại Đại Sải giải thích nói, giả thú người nghiêm ngặt bên trên giảng cũng không phải là xương lang thú nhân, mà chính là bộ lạc trận doanh dã quái. Ngươi biết rằng tệ giật cảnh nội có rất nhiều cường đạo pháo đài à? Mặc Phi gật gật đầu, hắn đương nhiên biết điều này. Lúc trước hắn làm nhiệm vụ còn soát qua không ít cường đạo pháo đài đâu, còn bạo qua một bản kiếm nhận loạn vũ sách kỹ năng. Cường đạo pháo đài nói là pháo đài, kỳ thật cũng là sơn trại. Bình thường mỗi một cái sơn trại đều sẽ soát một cái tỉnh anh cấp cường đạo đầu mục, có sẽ còn soát tiểu bốt, tương đương với đại hình dã quái cứ điểm. Bình thường mạo hiểm giản nếu như không có cái gì phó bản đánh, cũng sẽ soát soát cường đạo pháo đài, thăng cấp đầy đổ hai không lầm đại sái liền giải thích nói, xương lang bộ lạc tiến quân thời điểm đem ven đường gặp gỡ những cường đạo này pháo đài đều cho lật đánh xuống, chờ bọn hắn trôi qua về sau những cường đạo này pháo đài liền đều biến thành dã thú người pháo đài bắt đầu xoát thú nhân hệ quái vật. những này dã thú người cũng không thuộc về xương lang thú nhân, mà chính là hệ thống xoát ra dạng quái, nhưng lại cùng xương lang thú nhân thuộc về đồng minh quan hệ, sẽ không công kích bộ lạc người chơi, mà lại những này dã thú người thực lực không yếu, bình quân đẳng cấp đều tại 30 trở lên, soát tiểu bột cũng so trước kia thủ lĩnh cường đạo lợi hại, chỗ chết người nhất chính là thường xuyên sẽ mang theo tiểu đệ gia pháo đài tuần bình thường một đội đều có mấy chục người. không cẩn thận gặp gỡ hay là rất nguy hiểm. Mặc phi trong lòng tự nhủ lại còn có loại chuyện này, tuy nhiên chỉ là mười mấy cái thú nhân mà thôi, đối với chúng ta không đến mức câu thành uy mà. Muốn chỉ là những này dã thú người đương nhiên không có vấn đề, nhưng đủ dỗ tản lưu một chút xương lang kỵ binh ở trong vùng hoang dã du đãng Những này dã thú người đánh không lại tiệc rượu thổi lên kẻ lệnh, triệu hoán xương lang kỵ binh. Tuy nhiên sát suất không lớn, nhưng vạn nhất gặp gõ liền phi phước. Mặc phi gật gật đầu, xem như tiếp nhận thuyết pháp này. Tuy nhiên có thể đem dã quái cứ điểm biến thành đồng minh dã quái, đây là nguyên lý gì? Không biết, bất quá chúng ta lúc trước thảo luận qua. suy đoán rất có thể là cái nào đó thú nhân anh hùng anh hùng sở trường hiệu quả như thế rất có thể anh hùng sở trường hoàn toàn nhìn kinh lịch cái gì cổ quái kỳ lạ cũng có thể xuất hiện do dự một chút mặc phi hay là đáp ứng trời tối tại giã ngoại hành quân xác thực không quá an toàn đêm đó tại nam hải trấn trụ một đêm ngày thứ hai trời vừa sáng bốn người liền tập hợp mang theo hơn 70 tên bắc phong kỵ sĩ tuyết sơn du kỵ lại đem hải quân bên trong thủy binh kéo 800 người ra lại thêm 4 người hộ vệ binh mã cũng coi là một chi có chút khả quan quân đội ra nam hải trấn thành môn chung trung điệp, điệp hướng phía hạn tệ Giặc sơn mạch một đường đi nhanh mà đi Ra khỏi thành đi không bao xa, Mặc Phi liền cảm giác được vương quốc cảnh nội không khí biến hóa. Dã ngoại khắp nơi có thể nhìn thấy vứt bỏ nông trường cùng đốt thành cho bụi ruộng lúa mạch, bị công phá tháp canh cùng đóng cửa tại ven đường thủ vệ thi thể, cùng khắp nơi có thể thấy được dã thú người. Những này thú nhân hệ quái vật hoàn toàn thay thế đi qua cường đạo hệ quái vật sinh thái vị, hoặc là top 5, top 3, hoặc là tụ tập tại từng cái dã thú người trong doanh địa, hoặc là đổi mới tại vứt bỏ nông trường, tháp canh xung quanh. màu đỏ tên nhìn nhìn thấy mà giật mình, những này dã quái không có cái gì trí thông minh, nhìn thấy đại đội nhân mã cũng sẽ không tránh né, không ngừng xông lên chịu chết. đi một cái tiếng đồng hồ hon liền giết tới trăm cái thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mạo hiểm giả đội ngũ tại cùng những này dã thú người giao chiến cày quái thăng cấp nhìn ra được những này dã thú người chiến đấu lực rõ ràng so với quá khứ những sơn tặc kia cường đạo cái gì lợi hại không ít không chỉ có đẳng cấp cao hơn hp cao hơn tổn thương cũng càng cao mà lại tình anh quái số lượng cũng nhiều không ít mạo hiểm giả đội ngũ thường thường muốn lấy ưu thế số lượng mới dám khai quái đánh mười phần gian nan đi đến một cái ngã tư đường thời điểm đột nhiên nhìn thấy nơi xa một đám thú nhân đổi lấy một đám nhân loại mạo hiểm giả hướng bên này chạy tới. Mạc Phi quét mắt một vòng liền phát hiện không thích hợp, những thú nhân kia trang bị đủ loại, chức nghiệp khác nhau, tên cũng từ lúc đầu thú nhân cường đạo, thú nhân kẻ cướp bóc loại hình quái vật tên, biến thành rõ ràng mang theo người chơi phong cách tên, dẫn đầu người kia gọi Ảm Đạm Tiêu Hồn cơm, rõ ràng là bộ lạc mạo hiểm giả. Những bộ lạc này mạo hiểm giả đăng cấp phổ biến không cao, cao nhất cũng chỉ có hơn 30 cấp, nhưng số lượng lại rất nhiều, lại có 30, 40 người, mà liên minh mạo hiểm giả cũng chỉ có không đến 10 người, bị đổi vắt chân lên, cổ chạy loạn, nhìn thấy bên này Mạc Phi xuất tính đại bộ đội, lập tức liền chạy tới tìm kiếm che chở. Trốn vào đội ngũ bên trong cuối cùng thợ phào. Những thú nhân kia người chơi không dám đuổi tới, nhưng cũng không có đào tẩu, mà chính là cách xa xa cười chào phúng mang lấy. Ha ha, đánh không lại tìm nở tợ cờ xin giúp đỡ. Liên minh chó quả nhiên đều là phế vật vô dụng. Cũng là chính là, chúng ta đợi cấp thấp như vậy, các ngươi chạy cái gì à? Trước đó giết người của chúng ta không vẫn rất như bức à. Bên này liên minh người chơi cũng không cam chịu yếu thế. Quá, trang cái gì trang, các ngươi bộ lạc không phải liền là ỉ vào nhiều người à? Có bản lĩnh tới đánh à? Nói rất đúng, các ngươi bộ lạc mới là phế vật, tất cả đều là phế vật. Quá, làm như ta không dám à? Các loại những nở tợ cờ này sau khi đi. đến lúc đó nhìn các ngươi chết như thế nào mặc phi nghe song phương đối phun lại rốt cục nhịn không được ẹn đản hạng tệ giặc vương tử ta nói các ngươi làm sao liền nhìn ra chúng ta là nở tở cờ đâu lời kia vừa thốt ra song phương nhất thời một trận yên tĩnh còn chờ cái gì lên Hạ dạ, dạ phòng nói ra lệnh một tiếng mấy chục kỵ binh lập tức xếp thành kỵ binh tuyến sông tới giết mấy trăm hạng tệ giặc thủy binh theo sát phía sau mấy cái kia liên minh mạo hiểm giả thấy mừng rỡ vội vàng đuổi theo chương hai trăm năm mươi tệ giặc cục Ảm nhiên tiêu hồn phạt tắc mãn ổ cỏ là anh hùng người chơi mau bỏ đi nói xong không nói hai lời biến thành ũ linh sói xoay người chạy. Những thú nhân kia mạo hiểm giả sững sờ một chút cũng nhao nhao quay người chạy trốn, nhưng hai cái đuổi chạy đi đâu qua được bốn chân, bị kỵ binh từ phía sau một trận trúng sát, lanh lợi toàn bộ chém giết, chỉ có cái kia ảm nhiên tiêu hồn phạn chạy cùng chó đồng dạng nhanh chóng, sừng suốt không có bị đuổi kịp. Ha ha, thoải mái a. Mấy cái liên minh mạo hiểm giả vội vàng đi qua nhặt những thú nhân kia mạo hiểm giả tuôn ra đến trang bị, những này thú nhân mạo hiểm giả phần lớn chỉ có hơn 10 cấp, 20 cấp dáng vẻ, rơi một chỗ bạch bản trang bị cùng tiểu thủy, mấy cái kia liên minh mạo hiểm giả cũng không chê, vậy ôm sạch sẽ. mặt phi cũng lười nhặt những ngày rắc rưởi đợi đến những người này nhặt xong liền gọi qua hỏi những này thú nhân mạo hiểm giả là từ đâu xuất hiện đều là đi theo sương lang thị tộc chạy tới sương lang thị tộc lên núi về sau những người mạo hiểm này nhưng lưu lại đến những ngày này chúng ta không ít cùng bọn hắn cờ cờ lúc bắt đầu bọn họ đẳng cấp đều rất thấp còn không thế nào có thể đánh chúng ta còn có thể có chút ưu thế hiện tại bọn hắn đẳng cấp dần dần tất cả lên lại thêm nhiều người chúng ta liền không thế nào đánh thắng được nhất là gần nhất đèn quốc vương tuyên bố quốc chiến nhiệm vụ đại bộ phận mạo hiểm giả đều chạy tới an tệ giặc thành tham chiến chúng ta liền hoàn toàn bị đổi lấy đánh phiền một a mà lại những bộ lạc này căn bản không giảng gõ đức bọn họ đánh không lại liền hướng thú nhân pháo đài bên trong chạy chúng ta lại không dám truy quả thực tức chết mặc phi gật gật đầu quả nhiên là cùng sương lang thị tộc cùng đi hơn phân nửa cũng là đi theo thợ gian đi tuy nhiên mặc phi còn có chút hiếu kỳ nam hải trấn chung quanh vị trí luyện cấp chủ yếu cũng là cường đạo phe phái quái vật còn có cũng là một chút giá thú cái gì hiện tại cường đạo doanh địa đều bị chiếm lĩnh bọn họ đi đâu luyện cấp đâu vậy bọn hắn bình thường ở đâu luyện cấp hiện tại phụ cận nông trường chặt nông dân thăng cấp chúng ta nông dân thôn dân cái gì trong mắt bọn hắn cũng là quái vật giết liền cho kinh nghiệm tốt làm rơi đổ. cho nên đám này thổ phi quả thực cũng là quỷ tử tiến vào đồng dạng nam hải trấn chung quanh đều sắp bị thai hòa xong mặc phi trong lòng tự nhủ thì ra là thế trách không được một đường đi tới khắp nơi đều là thảm trạng như vậy nói cho cùng thú nhân là người xâm nhập cho dù là sương lang thị tộc loại này tương đối văn minh thị tộc cũng là lấy chinh phục cùng cướp đoạt thổ địa làm mục đích chớ đừng nói chỉ là người chơi ngày thứ tư thai đó cũng không phải là đùa giỡn chỉ cần là chữ đỏ làm rơi đồ hết thảy đều là quái vật người mạo hiểm kia lại nói chúng ta tiếp tiêu diệt thú nhân thời gian giải vờ vờ tờ nhiệm vụ gần nhất những ngày này không ít cây bọn họ khai chiến giao chiến tuy nhiên tất cả mọi người là mạo hiểm giả a cũng diệt không ai chỉ có thể lẫn nhau xoát đầu người tiêu hao đây chính là mạo hiểm giả buồn nôn nhất địa phương mặc kệ giết bao nhiêu lần bọn họ quay người liền có thể phục sinh muốn giết sạch hoàn toàn không có khả năng trước mắt loại tình huống này đối mạo hiểm giả người chơi ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn trước kia xoát sơn tặc cường đạo bây giờ xoát giã thú người đều là giống nhau thăng cấp chỉ là nhiều một ít thú nhân người chơi cùng bọn hắn giã ngoại tờ vở tờ nhưng tờ, tờ cũng là nội dung trò chơi có thể nói trò chơi thể nghiệm không giảm ngược lại tăng lại là khổ nam hải trấn chung quanh những cái tia thôn xóm trong nông trại nông phu nhóm mỗi ngày bị thú nhân người trời khi quái soát chủ nông trường cũng là tiểu bốt thôn trưởng trưởng chân cũng là đại bốt thôn dân thợ rèn nông phu cũng là các loại tiểu quái, không chỉ có làm rơi đồ còn bạo sách kỹ năng tìm hiểu tình hình mặc phi liền lần nữa dẫn đội phát động càng là đi lên phía trước loại này liên minh cùng bộ lạc xung đột sự kiện thì càng tấp nập bộ lạc mạo hiểm giả quả nhiên số lượng không ít mặc phi thậm chí vừa ý trăm người đại đội nhân mã đang tấn công một tòa tháp canh mặc phi trong lòng không khỏi có chút sầu lo nhìn sự tình có chút phiền phức ca. những bộ lạc này mạo hiểm giả sợ không phải muốn coi hạn tệ giặc là thành một cái lâu giải thăng cấp địa đồ. Dựa theo cái này xu thế, muốn tiêu diệt mạo hiểm giả là không thể nào, nhưng đổi lời nói vẫn còn có một chút cơ hội, quan trọng ngay tại ở điểm trùng sinh, mạo hiểm giả nếu như muốn lâu dài đánh quái thăng cấp đồng dạng đều sẽ không cách điểm trùng sinh quá xa, khoảng cách quá xa mà nói mỗi lần đánh quái đều muốn chạy trốn đi qua như vậy hiệu suất cũng quá thấp. Cái này trò chơi địa đồ lại đặc biệt lớn, địa đồ không phải dễ dàng như vậy chạy. Cho nên chỉ cần phá hủy Nam Hải trấn phủ cận bộ lạc điểm phục sinh liền có thể đem thú nhân mạo hiểm giả khu trục. Nhưng là điểm phục sinh đồng dạng đều tại bản tộc cứ điểm phụ cận, nói cách khác nhất định phải phá hủy toàn bộ thú nhân cứ điểm mới được. Cái này độ khó khăn cũng không phải bình thường cao a. trọng yếu nhất chính là chỉ cần xương lang thị tộc bất diệt, mạo hiểm giả liền sẽ không biến mất tiếp tục đi vào rất nhanh bộ đội liền tiến vào án tệ giặc quần sân trong đi thẳng 2 ngày động ngày thứ hai buổi chiều rốt cục án tệ giặc thành tường xuất hiện tại bốn người trước mắt mặc phi nhìn trước mắt án tệ giặc thành có chút càng khái án tệ giặc thành nhìn so với di vãng còn muốn náo nhiệt rất nhiều trên tường thành đứng đầy mấy tên lính võ trang đầy đủ để phòng xâm dương binh doanh bên trong tất cả đều nhồi vào người sau khi vào thành có thể nhìn thấy rất nhiều quý tộc phong thần tư binh ở trong thành tụ tập mạo hiểm giả càng là tràn trệ trên đường cái tự quán bên trong khắp nơi đều là đang thảo luận chiến tranh người chơi. Bốn người không có dừng lại, thẳng đến hoàng cung, trong vương cùng, lúc này lại đang tổ chức một trận hội nghị quân sự. Hơn 20 vị vương tử, mười mấy tên lớn nhỏ quý tộc, tất cả đều hội tụ một đường, thảo luận ứng đối ra sao thú nhân xâm lấn. Ngồi trên vương tọa S đèn quốc vương vẻ mặt buồn thiu, nhìn xem phía dưới kêu loạn tiếng cãi vã một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Muốn ta nói, phải cùng những thú nhân kia khai chiến. Một ba tức lớn tiếng kêu gọi nói. Một cái khác hầu tức lại vẻ mặt khinh thường, làm sao khai chiến? bác phong kỵ sĩ đoàn đều bị đánh bại, những thú nhân kia quá hung mãnh, binh lính của chúng ta căn bản không phải đối thủ. lại có một cái nam tử nói không cần thiết cùng những thú nhân kia giao chiến chúng ta chỉ cần giữ vững tòa thành là được những giã thú kia chỉ có ma lực là không cách nào công phá chúng ta tòa thành thế nhưng là nhân dân làm sao bây giờ những thú nhân kia mọi dợ đang không ngừng phá hủy chúng ta nông trường đổ sắt chúng ta nông vụ thiêu hủy nông điển cùng mạch địa chúng ta nhân dân thương vong thảm trọng bất quá là một chút đám dân quê mà thôi chết thì chết đi đây đều là vận mệnh của bọn hắn vô sĩ, cao sơn chi tử vĩnh viễn không khuất phục trong đại sảnh các quý tộc kêu loạn nhao nhao thành một mảnh các vương tử lại tất cả đều giữ im lặng chỉ là lẫn nhau bàn luận xôn xao Mỗi người đều có mục đích riêng trao đổi lấy ý kiến. Mặc Phi nhìn thấy này, tấm cảnh tượng không khỏi lắc đầu, trong lòng không khỏi lại có chút thất vọng. án để giặc Vương quốc quả nhiên không hổ là liên minh trong trận doanh hạng chót tồn tại a. bạo Phong Vương quốc cứng rắn thú nhân trăm vạn đại quân, còn có thể một lòng đoàn kết. Bên này đối mặt một chi thú nhân quân điểm trợ liền rùn ben thành cái dạng này, đây chính là trên lệch a. Hắn lại nhìn một chút Vương tọa bên trên S đèn Quốc vương, nói cho cùng vẫn là quốc vương không được a. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, cái này Esden quốc vương dở cho mưu quỷ kế vẫn được, gặp được loại này chiến tranh đại sự liền hoàn toàn chấn không được trợ. Xem ra hay là đến ta tự thân xuất mã. ngăn cơn sóng dữ a hắn cùng sau lưng hạ dạp ỏng sài lệch kệ trao đổi một ánh mắt bây giờ quốc gia nguy vong thời tiết trong nước phe phái san sát ba người nhất định phải báo đoàn sửa ấm mới có thể tại trận này vòng quốc trong nguy cấp may mắn còn sống sót thậm chí nhờ vào đó giành lợi ích ed đản tệ giặc vương tử phụ vương ta cùng hai vị mỗi cái đã hoàn thành ngươi giao phó cùng ta nhiệm vụ thuận lợi trở về hắn một tiếng này hô to nhất thời để hội nghị trong đại sảnh tiếng viên náo vì đó yên tĩnh mọi người nao nhao ghé mắt vị này ed vương tử thế nhưng là từ bạo phong vương quốc chiến tranh tiền tuyên trở về trong tay tất nhiên có thú nhân trực tiếp tư liệu chúng quý tộc tự nhiên đối với cái này mười phần chú ý, mà những vương tử kia phản ứng liền tương đối phức tạp. Nhìn thấy ba người trên đỉnh đầu anh hùng cấp độ, chung quanh các vương tử lập tức đưa tới ao ước ánh mắt ganh tị. Một cái bạch ngân hai giai, một cái bạch ngân tam giai, một cái bạch ngân tứ giai, phóng tới bạch ngân anh hùng nhiều như chó. Hoàng Kim Anh Hùng đi đầy đất bạo phong thành tự nhiên không nói lên được cái gì, nhưng là tại ạt tệ giật cái này thâm sơn cung cốc, nhưng vẫn là có chút bị em nuốt. Không có cách, đám này ạt tệ giật vương tử trên cơ bản đều là ngụy thủ hảo, cất bước trên cơ bản đều là thanh đồng đẳng cấp, bạch ngân nhất giai cất bước đều xem như kẻ có tiền. Lại thêm hạn tệ giặc bên này cũng không có việc lớn gì kiện phát sinh, muốn tăng lên cấp độ chỉ có thể dựa vào điểm kia vương quốc nhiệm vụ tràn đầy tích lũy, đáng thương gần 30 vị vương tử, thậm chí ngay cả một cái hoàng kim cấp độ anh hùng đều không có. Nhìn xem ba người đi bạo phong thành một chuyến liền tất cả đều thăng. Mấy giây, có thể không đỏ mắt ta. Chương 255, ba bại ba thắng. Mặc Phi đối ánh mắt của mọi người xem thường, đi thẳng tới vương toa trước, túi đầu thi lễ. Sau lưng sai lệt kệ cùng hạ dạ vòng đồng dạng đi cái vương thất lễ nghi. Ad đèn quốc vương nhưng cũng có chút kinh hỉ, à, ta thân yêu bọn nhỏ, các ngươi rốt cục trở về. nhanh lên nói cho ta một chút nhìn bà phong vương quốc bên kia đến cùng phát sinh cái gì ta nghe được rất nhiều lời đồn đại có một ít mười phần hoang đường mặt khác một chút thì mười phần đáng sợ các quý tộc cũng lộ ra rửa hai lắng nghe tư thế mà phi đã sớm nghi kỹ lý do thoái thác eddan an tệ giặc vương tử thú nhân xâm lấn là thật đến từ giờ dễ nọ thế giới thú nhân đại quân đang xâm lấn thế giới này bọn họ một đường phá hủy tòa thành cùng thôn trấn tiêu diệt hết thể người xuống loại mục tiêu của bọn hắn là triệt để chinh phục thế giới này để thế giới này trở thành nhà mới của bọn họ vườn Bạo Phong Vương quốc bây giờ đang toàn lực chống cự thú nhân tiến công, nhưng là căn cứ thế cục trước mắt đến xem, trừ phi liên minh mau chóng đối bọn hắn tiến hành chi viện, nếu không chỉ sợ chèo chống không quá lâu. Trung quý tộc nhất thời nghị luận âm ý, tuy nhiên đã sớm biết được một chút truyền luôn cùng tin tức, thậm chí có bạo phong thành cầu viện xử giả đến đây, nhưng là nghe được nhà mình vương tử chính miệng nói ra tình huống thật, vẫn là để chúng quý tộc lo lắng không thôi. Một vị quý tộc xen vào hỏi, vương tử điện hạ, những thú nhân kia có bao nhiêu quân đội? Sở dĩ không hỏi thú nhân chiến đấu lực như thế nào, lại là bởi vì lúc trước đã kiến thức đến, thú nhân chiến đấu lực không hề nghi ngờ muốn vượt qua người bình thường nhân loại binh lính. hy vọng duy nhất cũng là số lượng của bọn họ có thể ít một chút này còn có đánh thú nhân có vài chục cái thị tộc tụ tập toàn bộ dở dậy nọ thế giới chiến sĩ bộ binh kỵ binh cùng phụ thuộc chủng tộc cộng lại có vượt qua trăm vạn chỉ chúng cái gì trăm vạn đại quân chơi ạ đây không có khả năng thánh quang ở trên lần này chúng ta xong đời liên minh làm sao có thể đối kháng địch nhân đáng sợ như vậy Trung quanh các quý tộc khởi xướng từng đọt tiếng kinh hô trăm vạn đại quân a đó là cái gì khái niệm a toàn bộ liên minh quân đội cộng lại cũng không có một trăm vạn a chớ đừng nói chỉ là những thú nhân kia hung manh tàn bạo chiến đấu lực vượt xa nhân loại binh lính, nhất thời cả đám đều lộ ra sầu lo thân sắc. các vương tử lại mỗi cái đều không có gì phản ứng. Những tin tức này đã sớm là diễn đàn bên trên nát đường cái nội dung, không có gì mới mẻ. À, đèn quốc vương so với các quý tộc càng thêm một mặt chân kinh, trăm vạn đại quân, đây là khái niệm gì, hoàn toàn vượt qua hắn lý giải. Sương Lang thị tộc thú nhân tuy nhiên ba vạn quân đội liền dọa đến hắn trốn ở trong thành không dám đi ra ngoài, nếu là trăm vạn thú nhân đại quân một đường đẩy đi tới, này liên minh còn lấy cái gì đến chống cự đâu? An thế gia quốc vương, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ à? đối Giai ẩn quốc vương bây giờ đang làm gì? Tất cả mọi người là quốc vương, cũng đều đứng trước thú nhân uy hiếp. Tóm lại là có thể làm tham khảo. Mặc Phi nhìn S đèn quốc vương liếc một chút, lập tức liền đọc hiểu hắn ý nghĩ, đống nhiên mỉm cười. Đương nhiên là tại bạo phong thành chống cự thú nhân a, còn có thể làm gì? Hắn không có đào tẩu a. S đèn quốc vương có chút mong đợi hỏi. Mặc Phi lắc đầu liên tục, đương nhiên không có. Giai ẩn quốc vương nói, tổ tiên của hắn dùng tiên huyết cùng mồ hôi khai thác ra hiện tại quốc thổ, thân là bạo phong vương quốc quốc vương, làm sao có thể bỏ qua quốc thổ cùng con dân đâu? Chỉ có liều chết nhất chiến. cùng mình vương quốc cùng tồn vong mới có thể xứng đáng tổ tiên vinh diệu xứng đáng bạo phong vương quốc kỳ vọng nhân dân lời nói này nhất thời để es đèn quốc vương sắc mặt một trận biến nào có chút đâm lao phải theo lao A. hắn thật là nói như vậy ngươi không phải đang gạt ta A. mặc phi lần nữa lắc đầu dĩ nhiên không phải giai ẩn quốc vương sắc thực rất có vương giả khí khái đối mặt tình thế nguy hiểm không sợ hãi chút nào để các quốc gia đặc sứ đều mười phần tin phục tuy nhiên phụ vương không cần lo lắng ta đã hướng liên minh các quốc gia biểu hiện ra lập trường của chúng ta tuyệt đối không có rơi chúng ta cao sơn chi tự bị phong cũng không có yếu tên tuổi của ngươi đèn quốc vương trường to mắt lập trường gì người làm gì đương nhiên là cao sơn chỉ tử vĩnh viễn không khuất phục tuyệt không e ngại lập trường lúc ấy liên minh trong hội nghị các quốc gia sử giả tụ tập tất cả mọi người đang thảo luận ứng đối ra sao thú nhân xâm lân khi nghe nói án tệ giặc gặp công kích thời điểm bọn họ đều có chút chú ý còn hỏi thăm hãn tề giặc có thể hay không ngăn cản thú nhân xâm lân phải chăng cần chỉ viện cái gì ta nói với bọn hắn phụ vương ngươi thế nhưng là cao sơn chỉ vương băng xương cự ma chinh phục giả án tệ giặc đệ nhất dũng sĩ chỉ là mấy vạn thú nhân mà thôi ngươi là tuyệt đối sẽ không e ngại đến lúc đó ngươi tất nhiên thông ra gặp nhau dẫn đầu đại quân tiêu diệt những cái tiêu tàn bạo ra thú để bọn hắn cứ việc yên tâm chính là án tệ giặc tuyệt sẽ không đổ xuống các quốc gia sử giả đối với cái này đều có chút tán thưởng biểu thị phi thường bội phục phụ vương anh dũng cùng không sợ, thế nào phụ vương ta làm không sai đi én đèn quốc vương con mắt chọn thật lớn ngươi ngươi ngươi ngươi nghịch từ này ta sao có thể nói như vậy đâu không nói như vậy nói thế nào a mặt phi một mặt vô tội nói cũng không thể nói ngươi e ngại thú nhân chỉ có thể trốn ở trong thành bảo run lấy bấy căn bản cũng không dám cùng thú nhân giao chiến đi ta nghĩ ngươi nhất định không phải là người như thế đúng hay không ngươi ngươi ngươi ép đèn quốc vương khí nhất thời đứng lên nhưng mà chỉ vào mặt phi run dậy đường này lại nói không ra lời nói đến việc này vẫn thật là không thể thừa nhận mặc phi bỗng nhiên cười lên ha ha phụ vương không cần kích động ta cùng sải lép hệ, dạ dạ vọng tại bạo phong vương quốc cùng thú nhân đại chiến mấy trận tham dự lần thứ hai hắc môn chiến dịch trùy thủ lĩnh bao vây tiêu diệt chiến xích tích núi phòng ngự trên giết địch vô số liền ngay cả cái thứ nhất uống xong ác ma chỉ huyết thú nhân tù trưởng địa ngục gào thét đều bại trong tay ta Ta biết rõ thú nhân hư thực, bất quá là ba vạn thú nhân mà thôi, cùng ta trong mắt tuy nhiên gà đất chó sành, ta án tệ giặc vương quốc cường tướng như mây, dũng sĩ như mưa, chỉ là một cái xương lang thị tộc, làm sao có thể không phải là đối thủ, các ngươi nói đúng không các vị? Những quý tộc kia hai mặt nhìn nhau, A đã lì ản bá tức cười khổ nói, ẹt đàn vương tử, chúng ta trước đó đã cùng những thú nhân kia đánh qua một trận, kết quả gặp thảm bại, ngươi vừa mới nói những lời này, chúng ta thực tế không mặt mũi thừa nhận a." Ha ha, các vị đại nhân không cần hổ thẹn, trước đó trận chiến kia sở dĩ đánh bại cũng không trách các người, lúc ta tới đã hiểu biết qua trận chiến kia đi qua. thứ nhất không có tụ tập đầy đủ binh lực, thứ hai mà phụ vương không có tự thân lên trận, các ngươi lẫn nhau không lệ thuộc, quân lệnh không đồng nhất, lại thêm đối những thú nhân kia cũng không hiểu biết, không có đánh thắng cũng là rất bình thường. tuy nhiên lần này ba huynh đệ chúng ta trở về mang về thú nhân ký cảng tình báo, tất nhiên có thể lấy thắng. ba la phu công tước đặt long thành lãnh chúa, à cái kia không biết S đạn vương tử, chúng ta muốn làm sao thắng đâu. mặc phi nhìn cái kia phát biểu công tước liếc một chút, mỉm cười, tắc chiến dựa vào là binh pháp, binh pháp biết không? muốn lấy mình trưởng kích đỉnh ta lấy binh pháp quan trì, này xương lang thị tộc có ba bại, mà ta án tệ giặc chán, có ba thắng. sương lang thị tộc lao sư viết trình, một mình xâm nhập không thông nước ta địa lý đây là bại một lần ta án tệ giặc nam nhi đều là sinh trưởng ở địa phương này cao sơn chi tử đối án tệ giặc một ngọn cây cọn cọt đều hết sức quen thuộc thuộc về sân nhà tác chiến đây là một thắng sương lang thị tộc là người xâm nhập vì cấp đoạt thổ địa tài phú mà đến cũng chưa chết chiến chi tâm chỉ cần chúng ta đối bọn hắn đón đầu thông kích để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta liền sẽ thối lui đây là hai bại mà ta án tệ giặc dung sĩ lại là vì gia viên mà chiến tuyệt không lui lại đây là hai thắng sương lang thú nhân rời xa cố thổ toàn dân giai binh chết một cái thiếu một cái Một khi đánh bại, liền không có cơ hội thứ hai, đây là ba bại. Chúng ta lại ở vào mình quốc thổ phía trên cung địch nhân giao chiến, coi như binh lính tổn thất cũng có thể lập tức trưng tập càng nhiều binh lính, nếu như toàn lực động viên, 10 vạn đại quân cũng có thể hội tụ, binh lực viễn siêu xương lang thú nhân, coi như bại một hai lần, cũng có thể chỉnh quân tái chiến, đây là ba thắng. Có này ba bại ba thắng, phụ vương cần gì phải lo lắng đâu. Chúng quý tổng nghe, nhất thời nhau nhau lộ ra giật mình thân sắc, không nghĩ tới chúng ta như thế đại ưu thế à, này còn sợ cái gì à? Tấu chương xong. Chương 256, Các vương tử tiểu hội. liền ngay cả s đèn quốc vương đều thở phào dáng vẻ mặc phi có tiếp tục nói trước đó trận đại chiến kia sở di đánh không lại quan trọng còn tại ở chúng ta không có tập kết toàn bộ binh lực đồng thời phụ vương không có tự thân lên trận nếu như phụ vương tự mình xuất quân xuất trinh tất nhiên sĩ si khí đại trấn đến lúc đó tự nhiên có thể lấy thắng tự mình ra trận s đèn quốc vương một mặt khó xử biểu lộ mặc phi chính suy nghĩ muốn làm sao thuyết phục đâu bên kia trong quý tộc lại đi tới một vị không sai quốc vương bệ hạ hẳn là tự thân lên trận chẳng lẽ ngươi không phải cao sơn chi vương huyết mạch sao lời này lập tức thu hoạch được một trận đồng ý thanh âm nói đúng quốc vương bệ hạ ngươi sẽ không phải là sợ những thú nhân kia a lời này nhất thời để es đèn quốc vương có chút xuống đài không được hắn nghe nói thú nhân xâm lấn đều dọa đến gần chết để hắn ra trận là thật có chút làm khó hắn nhưng việc này cũng tuyệt đối là không thể thừa nhận tuy nhiên liên minh các quốc gia đi qua mấy trăm năm nay hòa bình bao nhiêu đều có chút bục nát nhưng thượng võ tinh thần còn tại quốc vương lực hiệu triệu cùng thần thánh tính rất lớn trình độ là dựa vào cường đại mị lực cá nhân cùng thực lực đến trèo trống nếu là thật thừa nhận mình sợ hai thú nhân vậy cái này quốc vương còn làm mắc kệ mà lại việc này vẫn thật là không có hắn không được tác chiến loại chuyện này nói trắng ra xem xét thực lực hai nhìn sĩ khí án tệ giặc vương quốc cùng xương lang thị tộc trên thực lực không kém nhiều như vậy sĩ khí liền rất trọng yếu sĩ khí giá trị thấp mà nói sẽ ảnh hưởng cực lớn chiến đấu lực một khi sĩ khí quá thấp bộ đội liền sẽ sụp đổ nhưng chỉ cần quốc vương ra chiến trường chí ít có thể nhiều hơn 20 sĩ khí giá trị binh lính cũng có thể kiên trì lâu hơn một chút các quý tộc chất vân các vương tử cũng bắt đầu đi theo đổ thêm đầu vào lửa victor, to an tệ giặc vương tử đúng đúng đúng nhân ra giởn quốc vương đều đích thân lên chiến trường lão ba ngươi kém cái gì à? chào căn bảo an tệ giặc vương tử nói đúng thế Lão ba người có còn hay không là ra môn? Chúng ta Cao Sơn dụng sĩ loại thời điểm này sao có thể như xe bị tuột xích đâu? Chiến thần lữ bố, An đệ giặc vương tử, phụ vương chớ buồn, có ta chiến thần lữ bố ở đây, chiến trận phía trên tuyệt không để ngươi thụ một tơ một hào tổn thương. Ta xem này đủ dội tàn như cắm tiêu bắn đầu. Lần trước ta chưa kịp thăm chiên, lần này nhất định phải để hắn có đến không còn. Phụ vương, phụ vương, phụ vương ngươi muốn mạnh mẽ lên a? vậy hạ, vậy hạ, vậy hạ ngươi phải nhận lãnh trách nhiệm a. Đối mặt chúng vương tử cùng chúng quý tộc tập thể cổ động, đèn quốc vương nhất thời đâm lao phải theo lao. đèn. An Đế giặc Quốc Vương, thế nhưng là những thú nhân kia quá hung mãnh, các ngươi thật có thể đánh thắng được họn họ sao? Không bằng hay là giữ vững tòa thành để chính bọn hắn tối lui đi. Mã Lao sư, An Đế giặc vương tử, cái gọi là đánh hổ thân huynh đệ ra trận cha con binh, chúng ta hơn 20 cái huynh đệ cùng tiến lên, một người một cái đại chiêu liền để hắn nằm xuống. Bà Dỗ, đặt Long thành lãnh chúa, vậy hạ không cần phải lo lắng, chúng ta cũng sẽ xuất lĩnh các nhà dũng sĩ tham chiến. Chiến thần lưu Bố, An Đế giặc vương tử, phụ vương không muốn không biết tốt xấu, nếu là ngươi thực tế không nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, không bằng đem vương vị chuyển cho ta, để ta tới thay thế ngươi chỉ huy tác chiến chính là Mặc Phi nhìn xem đám này các ca ca bức thái vị, đều có chút kinh ngạc đến ngây người, hắn vốn chính là không quen nhìn cái này tiện nghi lão cha nhu nhược đối hai câu, không nghĩ tới đám này các ca ca phối hợp như vậy, cùng một chỗ đem đen cho dựng lên tới. Những quý tộc này cũng là tương đương ra sức. Lần này Eden quốc vương rốt cục không có cách nào. Eden, án tệ ra quốc vương, tốt à, ta sẽ đích thân suất quân xuất chinh, nhưng thân là quốc vương liền muốn đối vương quốc các tướng sĩ phụ trách, quyết không thể tùy tiện xuất chiến, nhất định muốn tụ tập đủ nhiều binh lực mới được. Bệ hạ, bây giờ trong thành đã tụ tập vương quốc tất cả bộ đội. khoảng chừng ba vạn đại quân liền ngay cả hải quân thủy binh đều bị triệu hồi đến nơi nào còn có quân đội có thể triệu tập đâu Eden, an thế gia quốc vương có thể để các nhà quý tộc đem nhà mình trong thành bảo quân coi giữ đều điều tới tham chiến mà khác trương tập các nơi thành trấn dân binh còn có những mạo hiểm giả kia chiêu mộ thế nào tái phát một đợt chiêu mộ nhiệm vụ chiêu mộ tiêu chuẩn có thể giảm xuống một chút chỉ cần có thể lấy lên được kiếm cấp một trở lên đều có thể tham chiến lần này các quý tộc cũng không làm nói trắng ra tòa thành mới là mệnh căn của bọn hắn nhà mình tòa thành nếu là ném này đánh thắng cũng không có ý nghĩa à. ý ta đã quyết lập tức chấp hành nếu không liền lấy tội phản quốc luận sử tốt hội nghị hôm nay liền đến này là ngừng nói xong s đèn quốc vương liền rời đi lần này các quý tộc không ngôn ngữ các vương tử lại từng cái thần sắc quỷ dị bầu không khí có chút vi diệu. mặc phi đi ra phòng hội nghị thời điểm lập tức liền bị người gọi lại victor an tệ giặc vương tử được as đạn lao đệ ngươi hôm nay phát huy không thể à? cuối cùng đem s đèn cái kia lao phế vật cho khuyến động ngươi là không biết a trước đó chúng ta nói thế nào hắn cũng không chịu tham chiến, chỉ có thể chúng ta đám huynh đệ này ra trận, kết quả không có quốc vương cái này sĩ khí giá trị a hắn không thể đi lên đánh trận tới cũng không có cái thống nhất chỉ huy, lần này cuối cùng có thể có lực đánh một trận. đúng, một hồi đến lệnh sảnh một chuyến, các người ba đều tới. Mặc Phi cùng Hạ Dạ ỏng, Sai Lệ Kệ trao đổi một ánh mắt, đi theo to hướng phía bên kia đi đến, rất nhanh liền đi vào một gian trong sảnh, hơn 20 vị vương tử vậy mà tất cả đều ở đây. Chiến thần lữ bố để cho thủ hạ bảo vệ tốt đại môn, sau đó một đám vương tử vây tại một chỗ hợp. Hạ Dạ phỏng an tệ giặc vương tử, tình huống như thế nào? làm sao còn mở lên tiểu hội đến? Vítto, an tể giặc vương tử, đương nhiên là hợp nghiên cứu trận chiến tranh này phải đánh thế nào? chúng ta đều là huynh đệ cũng đều là người chơi lợi ích có thể nói là nhất trí ép đèn lao già kia cũng không cùng chúng ta một lòng con hàng này trong lịch sử thế nhưng là đầu nhập tú nhân đem toàn bộ án tệ giặc vương quốc đều cho lật thai họa không có chúng ta cũng không thể để hắn dẫm lên vết xe đổ những quý tộc kia càng là vì tư lợi chỉ muốn bo bo giữ mình bảo toàn nhà mình quyền thế địa vị cũng không thể tin cho nên huynh đệ chúng ta nhất định phải hào hảo thương lượng một chút đến lúc đó ra chiến trường làm như thế nào phát huy cũng không thể để bọn hắn cho bán nếu không cầm đánh thua việc nhỏ hào không có coi như chuyện lớn ta hạng này thế nhưng là lui một chiếc xe tiết kiệm đến tiền lợi được tuyệt đối không thể sai sót. Nhị ca nói không sai, có thể đến án tệ giặc khi vương tử, mọi người tiền đến cũng không dễ dàng, quyết không thể để những cái kia âm hiểm đám lao giả này cho hại. Mấy cái vương tử lao nhau phát tiết bất mãn trong lòng. Mặc Phi nghe mới biết được là chuyện gì xảy ra, nguyên lai like lần trước lúc hai chiến, các vương tử vẫn rất có nhiệt tình, suy nghĩ không đổi kịp bạo phong thành đại chiến, này tại nhà mình trên địa đầu đem xương lang thị tộc cho diệt cũng được à, cũng có thể kiếm được tiền một số lớn nội dung cốt truyện điểm số. Mà lại bên này nhiều như vậy lãnh chúa, anh hùng, làm sao cũng không đến nỗi thua đi. kết quả ra chiến trường về sau phát hiện không có quốc vương sĩ khí giá trị đê mê mà lại những quý tộc kia cũng tất cả đều mang theo nhà mình tư binh xuất công không xuất lực kết quả chính là chúng vương tử xuất quân trực diện xương lang đại quân tiến công đối diện một cái sử thi cấp anh hùng trực tiếp xuất linh xương lang kỵ binh một mặt vừa đối mặt liền chặt lật ba cái vương tử còn lại xem xét không ổn nhất thời liền băng mặc phi trong lòng cũng là âm thầm cảm khái đám này lão ca thật đúng là khổ cực ca bọn họ ba huynh đệ tại bao phong thành bên kia mỗi lần đều có đại lượng nở cờ ở phía trước hấp thu tổn thương ẩn, gia ẩn quốc vương lọ thạ bổn vạ công tước mỗi cái đều là sùng phong đi đầu người chơi có thể rất nhẹ nhàng theo ở phía sau hỗn nội dung cốt truyện điểm số án tệ giặc đám này quý tộc thật đúng là mẹ hắn hô cha a vậy mà trực tiếp bán đồng đội tuy nhiên cũng không kỳ quái án tệ giặc vương tộc quý tộc trong lịch sử đều là chút tên khốn kiếp ed đèn quốc vương đầu nhập bộ lạc bạ dồ công tức đầu nhập thiên thai quân đoàn cùng bạo phong vương quốc bên kiêm ngậm chỉ đội cũng không có đến so a thấu chương xong chương hai trăm năm mươi bảy thật muốn vong quốc a mặc phi đối án tệ giặc bên này vương tộc quý tộc hãng hại thuộc tính không có chút nào ngoài ý muốn để hắn ngoài ý muốn chính là xương lang thú nhân chiến đấu lực ed đản vậy a. trong lịch sử hắn cũng không có bao nhiêu chiến tích cả. Victor giải thích nói, đủ dồ tàn tuy nhiên rất mạnh, nhưng kỳ thật thuộc về thống soái hình anh hùng, người thiên chủ kia nếu là chỉ huy xương lang kỵ binh, cũng không chút tự mình tham chiến, chân chính chém chúng ta ba cái huynh đệ chính là xạ pha dẹt, xạ pha dẹt đại vương, không phải, là xạ phạ dẹt đại vương hắn ca ca, bờ dọc hy vọng thêm xạ pha dẹt, không biết làm sao bị họ vừa dìm phải đến xương lang thị tộc bên trong khi khách tướng, đống nhiên một nhóm, lúc ấy lao lục cùng lao bắt cảm thấy có thể khoa tay một chút, hai người cùng tiến lên, kết quả vừa đối mặt liền bị chém xuống ngựa tới. Ta đi, là con hàng này. mặc phi đối với người này hay là có chỗ hiểu biết vợ dọc hy vọng thêm xạ pha Dẹt, xạ pha Dẹt đại vương huynh trưởng bộ lạc lớn nhất chuyển hướng kỳ thú nhân anh hùng kinh lịch thú nhân trong lịch sử ba lần đại chiến xạ pha Dẹt một nhà tam anh liệt mỗi cái đều là minh nhân tuy nhiên người ca ca này nên tính là mạnh nhất một cái kỳ thật cái này vợ dọc hy vọng thêm trong trò chơi cũng không có ra sân qua ngược lại là tại quan phương tiểu thuyết thượng cổ chi chiến ba bộ khúc bên trong phần diễn rất lớn con hàng này lớn nhất chiến tích là một đứa chặt thương tồn sát hệ giật bắt đùi nói đến việc này còn muốn dính đến thời không xuyên việt đâu mới bộ lạc thành lập về sau hồng long cờ Giả Sơn, nhân loại pháp sư La Ninh, cùng bờ dọc hy vọng thêm xạ phạ dẹt, cùng một chỗ xuyên việt đến một vạn năm trước thượng cổ chi chiến, kết quả chính gặp phải sát hẹ giặt xâm lấn ạ giờ dột. Tại một lần cuối cùng trong chiến tranh, bằng vào sệ nạ gì hữu tặng cùng tượng mộc chi bữa tại vĩnh hằng chi giếng đánh giết vô số an ma, sau cùng lấy phảm nhân chi thân, nên chiến sát hẹ giặt, tuy nhiên bị miểu sát, lại tại sát hẹ giặt trên thân lưu lại vết thương, cân nhắc đến thân cao vấn đề, rất có thể là một bữa chặt sát hẹ giặt trên bàn chân. Thành công kéo dài thiêu đốt quân đoàn tiến quân ạ giờ tốc độ. Sở dĩ năm đó có một ít người chơi giả dặn kinh nghiệm thậm chí cho rằng bờ dọc hy vọng thêm dẹt là bộ lạc trong lịch sử mạnh nhất thú nhân. đương nhiên loại chuyện này liền gặp nhân thay trí. Eden an tệ giặc vương tử, bờ dọc hy vọng thêm là cấp độ gì anh hùng. Sử thị cấp nhị giai, đủ dồ tản cũng là sử thi cấp nhị giai, còn có cái giờ giặc thạ, sử thi nhất giai. Ba tên này là mạnh nhất, cái khác ngược lại cũng dễ nói. Mặc phi trong lòng tự đủ cái kia cũng đủ chịu, đây chính là trên lệ da. Coi như đèn quốc vương gia chiến trường, liền hắn này hoàng kim nhất giai thực lực sợ là cũng muốn cho không. Những quý tộc kia càng là xong đời hàng. Bờ dọc hy vọng thêm xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, mặc phi mười phần hoài nghi đây là hệ thống vì cam đoan nội dung cốt truyện phát triển mà thực hiện ảnh hưởng. Hắn hiện tại bỗng nhiên minh bạch vì cái gì án tệ giặc vương tử mới 50 vạn một vị, không chỉ có là quốc lực vấn đề, lớn nhất một nguyên nhân là trong lịch sử án tệ giặc là liên minh trận doanh, cái thứ nhất vong quốc quốc gia, mà lại mất tương đương triệt đề, không còn có đứng lên qua. Không giống quốc gia khác, dây vo đến giày vò đi còn có thể sát chết vùng dậy phú quốc. Án tệ giặc thế nhưng là ngay cả vương tộc huyết mạch đều đoạn tuyệt, quốc thủ càng là trực tiếp bị lô đi rộng chiếm đoạt, ngay cả thứ cặn bát đều không thừa, dựa theo hệ thống nhất quán nước tiểu tính, sẽ dẫn đạo nội dung cốt truyện dựa theo nguyên lai lịch sử nội dung cốt truyện tuyến phát triển. Khả năng đây chính là án tệ giặc vương tử tiện nghi nguyên nhân lớn nhất đi. nghĩ tới đây cảm giác nguy cơ nhất thời xuất hiện lần này xem ra muốn cùng hệ thống đấu một trận bất quá hắn cũng không phải đặc biệt lo lắng nói cho cùng hệ thống chỉ là sẽ dẫn đạo mà sẽ không cưỡng ép can thiệp nội dung cốt chuyện, thần võ đại đế chẳng phải thành công thượng vị a nhưng chỉ dựa vào mình khẳng định không được hay là phải làm cho đám huynh đệ này đi ra lực mới có thể thành công nghĩ tới đây mặc phi thở dài một hơi các huynh đệ a hảo ca ca nhóm a ta nhất định phải nói lần này chúng ta chỉ sợ phải đối mặt lớn nhất một trận nguy cơ nếu như không chịu nổi ạng tệ giật một khi vương quốc chúng ta vương tử xưng hào sợ là đều muốn lệnh a chúng vương tử có chút khó có thể tin William, án tệ giặc vương tử, không đến mức đi, trước ngươi không phải còn nói chúng ta có 3 thắng, bộ lạc có 3 bại à? Etdan, án tệ giặc vương tử, ta kia là lắc lư đám kia nở vở cờ, trên thực tế trong mắt của ta, chúng ta mới là ba bại, bộ lạc mới là 3 tháng a. Các ngươi nhìn a, Sương Lang thị tộc Ly biệt quê hương, chạy cũng là đến bên này chiếm diện tích nuôi sinh, điểm này nhìn xem hoàn cảnh chung quanh liền biết, chung quanh tất cả đều là địch quốc, chỉ có án tệ giặc sơn cốc thích hợp bọn hắn nhất ở lại, một khi chiến bại chạy đều không có địa phương chạy, có thể nói là bọn họ là đập nồi dìm thuyền sống mái một trận chiến, đây là một thắng. Mà trái lại, Án tệ giặc quý tộc lại đều có cái tính toán nhỏ nhặt, đều nghĩ đến bảo tồn tử lực, dù sao đánh bại cũng không đến nỗi diệt quốc, coi như diệt quốc bọn họ cũng có thể trốn về nhà mình tòa thành cố thủ, coi như tòa thành không, có cũng có thể chạy trốn tới ngoại quốc đi làm phú gia ông, cho nên tự nhiên sẽ không như vậy liều chết đi tác chiến. Đây là bại một lần. Thú nhân trên dưới đồng lòng, chính lệnh thông suốt, đủ rồi tàn một lời mà quyết, hoàn toàn không có trên sự chỉ huy vấn đề, đây là hai thắng. Mà chúng ta Án tệ giặc bên này S lao phế vật danh vọng không đủ, các quý tộc mỗi người đều có mục đích riêng, chúng ta đám này Vương tự nói một câu nói thật cũng chưa nói tới có bao nhiêu đồng lòng. thật muốn đánh đứng lên có lẽ lại là năm bại bảy mảng đây là hai bại nhưng là trọng yếu nhất chính là trong lịch sử xương lang liền thành công tại ản tệ Giặc sơn quốc sống sót mà ản tệ giặc vương quốc lại là thật vương quốc ta không biết các ngươi có phát hiện hay không liền cá nhân ta cảm giác cái này trò chơi hệ thống tựa hồ luôn luôn khắp nơi dẫn đạo trò chơi nội dung cốt truyện hướng phía trong lịch sử vốn có lịch sử phương hướng phát triển nói một cách khác thiên mệnh không còn trên người chúng ta à. nếu như cảm giác này là thật như vậy nói cách khác xương lang thị tộc chiếm cư án tệ sơn quốc là có ngày mệnh gia trì đây là bà thắng mà án tệ giặc vong quốc bản thân liền không có thiên mệnh, nhất định trở thành đoàn mệnh vương quốc, đây là ba bại. có này ba thắng ba bại, chúng ta nếu là lại không đồng tâm hiệp lực, nghĩ không lệnh cũng khó khăn a. chúng vương tử nghe được từng cái trận mắt hốt mồm, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng tự nhủ cái này cùng ngươi trước đó nói có thể hoàn toàn không giống a, làm sao tốt xấu lời nói đều để ngươi nói. tuy nhiên ngươi thật đúng là đừng nói, để mặc phi như thế vừa phân tích, nguyên bản rất tốt thế cục tựa hồ lập tức liền lâm vào tuyệt cảnh, vong quốc biên giới, lá dụng tùy phong, án tệ giặc vương tử, đạn lao để nói rất có đạo lý, hơn nữa còn không chỉ chừng này đâu, căn cứ mạo hiểm giả báo cáo. Sương Lang thú nhân rất có thể đã cùng băng nguyên tố linh chủ lò kẹo hoắc kéo kết minh. Đến lúc đó có nguyên tố linh chúa trợ chiến, phần thắng của chúng ta có thiếu mấy phần A. Băng nguyên tố linh chủ lọ kẹo hoắc kéo, Mặc Phi lập tức nhớ tới lúc trước cả anh tệ gặp ba cái khó khăn nhất vương quốc trong nhiệm vụ, liền có khu trục băng nguyên tố linh chủ nhiệm vụ, không nghĩ tới mình rời đi lâu như vậy cũng còn không có người đem cái này nhiệm vụ cho làm. Tất am hiểu nhất cũng là cùng vạn linh câu thông, mà trong đó lại lấy nguyên tố thường thấy nhất, Hát Thạch Sơn Viêm Ma Chi Vương bây giờ liền cùng phía Nam Bộ lạc đại quân kết minh, không nghĩ tới Sương Lang cũng cấu kết lại một cái. Cái này có thể để bọn họ tìm tới một cái cường viện a. Loại này lãnh chúa cấp nguyên tố sinh vật, trên chiến trường cũng không nên quá mạnh. Binh lính bình thường thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng như loại này siêu phàm sinh vật, không thể nghi ngờ cũng là có thể cải biến chiến tranh thiên bình tồn tại. Còn chính tốt lập tức liền muốn tiến hành long hưởng nghi thức, siêu phàm sinh vật cái gì lao tử cũng là a. Tuy nhiên lời này không thể nói ra được, một hồi mở xong hội liền đi đem long hưởng nghi thức hoàn thành đi, bằng không thật muốn nguy hiểm. Tấu chương xong. Chương 258, huynh đệ đồng lòng, quyền lực dục hặc. Trong lòng của hắn tự hỏi, trên mặt tự nhiên lộ ra vẻ nghiêm trọng. cái này ngưng trọng không khí cũng làm cho cái khác vương tử có cảm giác nguy cơ nhao nhao phát biểu hiền kế làm điểm quặng quay tây ạn tệ giặc vương tử muốn ta nói trước mắt quan trọng ngay tại ở s đèn cái kia lao phế vật hắn không chết chúng ta khẳng định thắng không lời này ngược lại là thu hoạch được đại bộ phận người đồng ý nếu như đem liên minh những này lãnh tụ cùng nhân vật lịch sử làm một cái so sánh giai đoạn quốc vương có điểm giống lưu bị s đèn quốc vương lại ngay cả lưu biểu cũng không tính ngược lại là có chút tống huy tông ý tứ ngay cả thủ thành đảm lượng đều không có xem xét thế cục không ổn liền nghị trực tiếp đầu hàng nếu để cho s đèn loại phế vật này điểm tâm tiếp tục lãnh đạo xuống dưới Sớm tôi muốn xảy ra chuyện, quan trọng hắn là quốc vương, thật muốn nào kéo xuống khiến đầu hàng bộ lạc, nghị phản đối cũng khó khăn. Hồng chân cười, an tệ giặc vương tử, nói đúng, ta cũng cảm thấy lao già này không thể lưu, nếu không chúng ta tìm cơ hội cùng lao ba ăn một bữa cơm, đến lúc đó quẳng chén làm hiệu, một người một đao đem hắn chém chết toán. lời này liền có chút nghĩ đương nhiên, mấu chốt là ai dám động thủ trước a. ra dạ bỏng, an tệ giặc vương tử, vậy chúng ta chẳng phải là đều muốn phát động phản quốc nội dung có chuyện. sai hệ, an giặc vương tử, nếu không tìm việc làm thất đi, thuê mấy anh hùng cấp bậc thích khách, chúng ta lại cho làm nội ứng. Xe đèn chiến đấu lực hẳn là không mạnh, cũng liền máu nhiều một chút, một kích chí mạng cạo chết liền xong. Mã lao sư, An tệ giặc vương tử, phòng làm việc thu phí cũng không thấp a, tiền này ai ra? Ta dù sao là không có tiền. Trên thần lữ bố, An tệ giặc vương tử, sắc, dùng cái gì phòng làm việc? Ta có một kế, có thể không đánh mà thắng giải quyết xe đèn, chỉ cần dạng này, dạng này, dạng này, dạng này. Chiến thần lữ bố một phen giải thích, mọi người nghe nhau nhau giơ ngón tay cái lên. Trên thần lữ bố kế hoạch rất đơn giản, đợi đến khai chiến ngày đó, bọn họ đám này vương tử khẳng định là muốn đi theo quốc vương bên người bảo hộ quốc vương an toàn. Mà Quốc Vương khẳng định là muốn tới hai quân trước trận to chấn, đến lúc đó bộ lạc bên kia đại khái dẫn đầu vẫn là muốn chính diện đột mặt. Bọn họ đến lúc đó chỉ cần đem MS đèn Quốc Vương một bán, để bộ lạc MS đèn chém chết, này tự nhiên là không cần gánh vác giết cha tội danh. Kế hoạch này đơn giản thu bạo, lại rất có vài phần khả thi, nói cho cùng dù sao vẫn là trò chơi, chỉ cần không tự mình động thủ, liền sẽ không phát động hệ thống trừng phạt. Lạc Diệp tùy phong, An tệ giặc vương tử, không đắc là phụng tiên đại ca, cái này hố lên cha đến cũng là chuyên nghiệp a. Trên thần lư bố, An Tê giặc vương tử, ha ha, dễ nói dễ nói, kế hoạch này chỉ có một cái phiền thoái. chiến trận phía trên bị đối diện trận quốc vương, sĩ khí sợ rằng sẽ giảm lớn, có thể hay không sập bàn a. Một đội quân sư, an tệ giặc vương tử, không cần lo lắng, ta có biện pháp, ta có một cái sở trưởng gọi là ai binh tất thắng, chỉ cần đồng đội chiến tử liền có thể cường hóa cùng một cái trong đội ngũ cái khác đồng đội sĩ khí cùng năng lực, cái này thuộc về thống ngự sở trưởng, đối tiểu bình cũng có thể có hiệu lực. Đến lúc đó tổ chúng ta một cái chiến đoàn, ta tới làm đoàn trưởng, S đèn vừa chết phạm là chúng ta chỉ huy hạ bộ đội không chỉ có không hội sĩ khí sợ bản, ngược lại có thể thu hoạch được một cái cùng bão phệ, cường hóa một đợt. Mặc phi hai mắt tỏa sáng. cái này sở trường không tệ a tuy nhiên con hàng này đến cùng trải qua cái gì vậy mà có thể soát ra dạng này sở trường đen về sau ra ngoài mạo hiểm hay là thiếu cùng người này cùng một chỗ hôn đi hồng chân cười an tệ giặc vương tử ta cũng có một cái sở trường ngoại giao đại sư có thể thuyết phục ra quái quần lạc lâm thời gia nhập chúng ta trận doanh, đương nhiên chỉ hạn có thể câu thông nếu như nguyện ý nền tiền còn có thể thu hoạch được ngoài định mức sát xuất thành công ta có thể đi thuyết phục một chút sơn tặc cường đạo cái gì gia nhập hoặc là lân cận lấy tài liệu đi tìm khe nứt lớn bên trong người tuyết cũng có thể Mạc Phi trong lòng tự nhủ không sai không sai, binh khẳng định là càng nhiều càng tốt, sơ đặc, cường đạo, người tuyết cái gì tuy nhiên không phải quân chính quy, nhưng dù sao cũng so dân binh chiến đấu lực mạnh đi. Gia Dạ vọng, An tệ giặc vương tử, nói đến dân binh, ta cũng có một cái sở trường, nông dân bạo động, có thể tăng lên dưới trướng tất cả dân binh bộ đội sĩ khí cùng chiến đấu lực, đến lúc đó liền đem dân binh bộ đội để ta tới chỉ huy đi. Mọi người hợp mưu hợp sức, thật đúng là nghĩ ra không ít gia tăng quân đội chiến đấu lực phương thức. Trước đó mọi người cũng đều có chút che giấu, nhưng là bị Mạc Phi một phen đe dọa, để tất cả mọi người ý thức được. bọn họ đám người này này sẽ là một sợi dây thường bên trên châu chấu nhất định phải toàn lực xuất thủ mặc phi trong lòng tự đủ ta cũng đừng giấu rốt, quay đầu cũng phát huy một chút anh hùng sở trường triệu hắn hai cái huynh đệ đến giúp đỡ đi bất quá hắn cũng không nói ra miệng hắn cái này sở trường không phải 100% có thể thành công vạn nhất này sẽ nói đến thời điểm triệu hắn không đến coi như mất mặt quay đầu trước dùng đến vạn nhất thành đâu hắn xem xét một chút anh hùng sở trường huynh đệ hội thủ lĩnh hành vi sở trường ngươi thành công cùng hai tên anh hùng kết làm đồng minh lấy huynh đệ tương xứng ngươi bởi vậy tại trong vô hình thành lập một cái huynh đệ hội nguyên thủy hình thức ban đầu.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 Ngươi thu hoạch được triệu hoán huynh đệ công năng, mỗi tháng hạn dùng một lần, đối tất cả huynh đệ sẽ thành viên khởi sướng một lần triệu hoán, tiếp nhận triệu hoán chán huynh đệ sẽ tại 24 giờ bên trong lấy hợp lý nhất phương thức xuất hiện ở bên cạnh ngươi, có nhất định xác suất triệu hoán thất bại. Cái này sở trường từ khi thu hoạch được về sau Mạc Phi còn chưa hề sử dụng qua đây, lần này dính đến vong quốc nguy cơ, Mạc Phi quyết định nhất định phải dùng một chút, đáng tiếc kỹ năng này chỉ có thể đối nở tờ cờ sử dụng, bằng không mà nói trực tiếp đem trước mắt đám người này tất cả đều kéo vào được, đây chính là thật huynh đệ hội. Triệu hoán huynh đệ chức năng này cách dùng mười phần đơn giản, chỉ cần trong lòng mặc niệm triệu hoán huynh đệ đồng thời nói ra mình triệu hoán huynh đệ nguyên nhân là được, về phần có thể thành công hay không, liền xem vật khí. Trên lý luận kịch liệt càng gần sát suất thành công càng cao, quan hệ càng tốt sát suất thành công cũng càng cao. Huynh đệ nhóm a, ta án tệ giặc vương quốc chính gặp trước nay chưa từng có nguy cơ to lớn, quốc gia gặp nạn huynh đệ hỗ trợ, nếu như các ngươi cùng ta tâm hữu linh tê, liền đến cùng ta sóng vai chiến đấu đi. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã sử dụng triệu hoán huynh đệ công năng, nên công năng tiến vào thời gian của độ, ngươi huynh đệ có khả năng sẽ tại 24 giờ bên trong xuất hiện. Mà phi đối kỹ năng này sát suất thành công cũng không phải là rất có lòng tin. Kỹ năng này nói cho cùng là có thất bại xác suất, mà lại hẳn là khoảng cách càng xa thất bại tỷ lệ càng cao. Và gì an ở xa bạo phong thành, an thật hẳn là về lô đi rồng, coi như cảm nhận được triệu hoán, bọn họ cũng không thể thuấn di đến đây đi. Tuy nhiên thử một chút cũng không sao, vạn nhất thành công đâu. Mọi người hợp nhau hợp sức, càng thảo luận càng là cảm thấy có hy vọng, sĩ si khí cũng dần dần tăng vọt đứng lên. Tuy nhiên đang mọi người đối với nghịch thiên cải mệnh dần dần có lòng tin thời điểm, có người chọn đưa ra một vấn đề, tạ dạ sạ ý chí, an tệ giặc vương tử, nếu là S đèn này lao phế vật chết, hẳn là do ai tới đảm nhiệm quốc vương đâu. Lời vừa nói ra. Trong phòng hợp nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Cái này quốc vương thân phận, cùng vương tử so ra, có thể nói là cách biệt một trời, đây chính là trận doanh lãnh tụ a, mặc dù là hạng chót lãnh tụ, nhưng cũng là lãnh tụ a, chỉ cần thành trận doanh lãnh tụ, này lợi ích coi như lớn đi. Điểm này từ thần võ đại đế đến mấy ước liền là trở thành quan vương trận doanh đồng minh chủng tộc liền không khó coi ra. Một khi trở thành ạn tệ giặc quốc vương, vậy thì có chân chính đối trò chơi nội dung cốt truyện, lịch sử, thậm chí thế giới thế cục sinh ra ảnh hưởng quyền lực, có thể nào không khiến người ta điên cuồng. Tấu xong. Chương 259, vương tử nghị hội. tất cả mọi người muốn cái này quốc vương chi vị, một khi cầm tới cái này quốc vương chi vị, tiền tài quyền thế vậy coi như tất cả đều có rồi, không chỉ có là trong trò chơi, càng là dính đến trong hiện thực, khi quốc vương nhưng so sánh trong hiện thực mở cửa hàng còn muốn kiếm tiền đâu? muốn kiếm nhanh tiền, có thể đem tài khoản trực tiếp bán cho phòng làm việc, coi như mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu cũng là có thể bán ra đi, đây chính là quốc vương hảo a, trước mắt toàn bộ trò chơi cũng chỉ có thần võ đại đế một cái, một trăm triệu tuyệt đối có thể bán ra đi, coi như không cần tới bán lấy tiền, mình dùng để thoải mái cũng được a, nào có so khi quốc vương thoải mái hơn cách chơi. hiện tại mấu chốt là không có thái tử. tất cả mọi người mua phổ thông vương tử thân phận nếu không sự tình ngược lại là đơn giản mọi người trong lúc nhất thời đều bắt đầu trầm mặc lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt hoặc là cùng quen thuộc xì xào bà tán rốt cục có người nhịn không được leonardo an tệ giặc vương tử ta có cái đề nghị không bằng chúng ta thiết lập một cái quân tử hiệp nghị ai có thể giết chết đủ rộ tạng ai liền đến làm cái này quốc vương như thế nào đề nghị này trợt nhìn đi cũng là xem như công bằng dù sao bảo trụ vương vị tiền đề cũng là đánh bại sương lang thị tộc mà đánh bại sương lang thị tộc giết chết đủ không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất phương pháp tuy nhiên mọi người chỉ là do xét một chút leonardo tạo hình trang phục lập tức liền có người đưa ra dị nghị chiến thần lữ bố an tệ giặc vương tử dép đi đi ngươi chủ ý này đánh ngược lại là rất tốt vấn đề ngươi nghề nghiệp hẳn là thích khách loại hình đi này đoạt đầu người ai có thể giành được qua ngươi a lời này nói ra lòng của mọi người âm thanh xác thực tuy nhiên cụ thể chức nghiệp nhìn không ra nhưng nhìn leonardo một thân hát sắc bó sát người giắp ra mũ túi che mặt toàn thân cắm đầy phi đao dao găm tạo hình vừa nhìn liền biết khẳng định là thích khách đạo tặc ảnh vũ người một loại chức nghiệp hơn phân nửa là có ẩn thân tiềm hành kỹ năng Tắc chiến thời điểm chỉ cần ẩn thân trốn ở đủ rồ tàn phụ cận, chờ lấy thời khắc mấu chốt đoạt đầu người là được, cái này ai có thể làm. Leonardo bị nói toạc ra bộ dạng, nhưng cũng không có không có ý tứ, hỏi ngược lại, này ngươi nói như thế nào? Vít to, an tệ giặc vương tử, nếu không dứt khoát đầu ra đến, A ra nhiều tiền cái này vương vị liền về ai, đầu giá được đến tiền mọi người chia đều, dạng này coi như không làm được quốc vương tốt xấu cũng có thể phân điểm tiền A. Đa xài, an tệ giặc vương tử, ví to ngươi cái chồng. đừng tưởng rằng ta không biết tháng trước ngươi nói ngươi công ty gần nhất đưa ra thị trường tăng giá trị rời tay kiếm hơn một cái ức ngươi không phải liền là nghĩ ý vào nhiều tiền đem phần này chỗ tốt mình vào ta vít to, an tệ giặc vương tử nói thì nói như thế nhưng làm như vậy chỉ ít công bằng a đa xài an tệ giặc vương tử công bằng cái cộng đồng chúng ta trong những người này căn bản không có chân chính thổ hảo bình thường trong nhà thừa dịp cái một hai ngàn vạn đoán chừng cũng là cực hạn làm sao tranh với ngươi cái này vương vị làm sao cũng có thể đáng 100 triệu ngươi nghĩ ba dưa hai táo hổ lộng tới tay kiếm tiện nghi không có cửa đâu ngươi muốn mua vương vị cũng được ta cũng đừng đấu giá ngươi ra 100 triệu cho đoàn người chia lại chia lãi ta cái thứ nhất tán thành mọi người nghe nhất thời nhau nhau đồng ý 100 triệu phân đến mỗi người trên đầu cũng có ba 400 trăm vạn cái này nhưng so sánh lập nít tiêu tiền đều nhiều xem như về lớn bản cũng có thể tiếp nhận tuy nhiên này vít to lại mặc kệ án tệ giặc vương quốc có thể giữ được hay không còn khó nói sao 100 triệu nói đùa cái gì nếu là không gánh nổi đây chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển coi như có thể ôm lấy như thế lớn mạo hiểm có thể hay không hồi vốn cũng khó nói a lại có người ý nghĩ hao huyền nói nếu không chúng ta dứt khoát đem địa bàn được chia đem án tệ giặc một phân thành hai tạo thành 27 liên hợp vương quốc, tất cả mọi người khi quốc vương chẳng phải là tốt. Nhưng ngay lúc đó liền có người phản bác, ngươi có thể dẹp đi đi, muốn làm như vậy đến lúc đó trăm sẽ bị lô đi rổng cho chiến đoạt, mà lại loại này quốc vương cũng không có khả năng đạt được hệ thống thừa nhận a, đại khái dẫn đầu biến thành phản quân, độc lập lên chúa. Mặc Phi ngâm lại, trong lòng cũng là có chú ý, đồng nhiên đề nghị, nếu không chờ hệ sau khi chết chúng ta dứt khoát cải biến chính thể, biến thành nước cộng hòa đến, chúng ta 27 vương tử vừa vặn làm cái vương tử nghị hội, có chuyện gì bỏ phiếu đến quyết định, thiểu số phục tùng đa số, ta nhìn dạng này mới là công bình nhất. Hắn đuổi quốc vương vị trí hương thu không lớn, cũng không phải không màng danh lợi, chủ yếu là mục tiêu của hắn là truy cầu lực lượng, không có nhiều thời gian như vậy đi làm quyền lực đấu tranh, đã dạng này vậy còn không như làm chế độ đại nghị, chí ít dạng này hắn cái này một phần quyền lực sẽ không ném. Vương tử nghị hội. Mọi người nghe hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ cái quỷ gì, lão tử đường đường phong kiến vương triều người nối nghiệp, vương gia quý tộc, chỉ trước mắt liền biến thành chế độ cộng hòa độ, đây là muốn làm cái gì nha. Đàn, giặc vương tử, chế độ cộng hòa còn có một chỗ tốt, đó chính là không có quốc vương, cũng liền mang ý nghĩa về sau không có cách nào lại sáng tạo án tệ giặc vương tử hào. vậy chúng ta cái này 27 vương tử liền tương đương với không xuất bản nữa xưng hào a có thể hoàn toàn độc quyền an tệ giặc vương quốc quyền lực không sợ lại có mới cạnh tranh giả mà lại các ngươi nhìn a hiện tại chúng ta không phải liền là tại bỏ phiếu quyết định a vương tử nghị hội cũng là bỏ phiếu ta nhìn cái này rất tốt lời này ngược lại là gây nên một bộ phận cộng minh mặc phi hai cái cộng tác cũng lập tức bắt đầu hết định sai lép hệ, an tệ giặc vương tử nói cũng đúng dạng này về sau gặp được nguy cơ chúng ta cũng có thể đi ra lực nếu không muốn thật bị người kia lấy đi vương vị những người khác nếu là không giúp đỡ làm sao bây giờ đến lúc đó nhân tâm khẳng định liền tán a ra giặc ỏng, an tệ giặc vương tử không sai ta nhìn cũng là như thế cái đạo lý victor cùng đã sai lướt nhau vậy liền bỏ phiếu đi đúng bỏ phiếu bỏ phiếu rất nhanh bỏ phiếu kết quả liền ra kết quả cuối cùng 14 đồng ý 10 phiếu phản đối 3 phiếu bỏ quyền lấy một phiếu chỉ kém thu hoạch được thông qua mọi người thương lượng sau quyết định một khi S đèn quốc vương quả liệu 27 vương tử liền tạo thành vương tử nghị hội trước đó lục tục ngó nghe treo chín cái vương tử vương tử có thể đưa ra quốc gia chương trình nghị sự chỉ cần có thể thu hoạch được đại đa số người đồng ý liền có thể thông qua chương trình nghị sự. mà lại cái này nghị hội chỉ tiếp thụ có được án tệ giặc vương tử thân phận người gia nhập. Đương nhiên, vì bảo đảm đây hết thể có thể thực hiện, vẫn là muốn đánh trước thắng trận chiến này mới được, nếu không nếu là Sương Lang thị tộc phát triển, đem án tệ giặc vương quốc cho diện kia cái gì đều là nói lời vô dụng. Hội nghị kết thúc, chúng vương tử lập tức liền hành động, vong quốc nguy cơ gần ngay trước mắt, mọi người tất cả đều xuất ra lớn nhất hành động lực. Diễn phần mình điều động thủ hạ đi nhà mình đất phong triệu tập dân binh, tuy nhiên có đất phong vương tử cũng không nhiều, càng nhiều thì là chỉnh lý trang bị, mua dược thủy tê, tuyên bố nhiệm vụ, mời trao mạo hiểm giả, hoặc là sử dụng các loại phương thức đến gia tăng chiến tranh phần thắng. Chương hai trăm xương lang kỵ binh mặt phi cũng đem dạ dị đạn Nạn cùng len láo kỵ sĩ đi tìm tới edan ạn tệ giặc vương tử dạ dị đạn Nạn, ta cho ngươi cái nhiệm vụ lập tức đi tùng một thôn đem tất cả dân binh đều triệu tập lại mang tới chuẩn bị tham chiến dạ dị đạn Nạn, kỵ sĩ thượng úy vâng vương tử điện hạ dạ dị đạn Nạn vừa mới tiến giai tinh anh mô bản chính là hăng hái thời điểm vừa nghe nói lại phải có đại chiến lập tức hưng phấn lên ngựa xuất phát hắn cũng là phi thường khát vọng chiến tranh trận chiến này nếu có thể đánh thắng mới hảo hảo biểu hiện biểu hiện không chừng liền có thể tiến giai anh hùng mô bản đâu Mạc Phi lại nhìn về phía Jolene, Jolene kỵ sĩ, chuẩn bị một chút, đi binh doanh đem bộ đội số bổ đầy. Một hồi ta muốn ra khỏi thành một chuyến. Jolene lao đầu mặt có thần sắc lo lắng, điện hạ, lập tức liền muốn trời tối. Ngoài thành nghe nói có đại lượng thú nhân tập nập ẩn hiện, cũng không an toàn, có phải là đợi đến ngày mai lại xuất phát, lại hoặc là triệu tập một chút mạo hiểm giả cùng một chỗ hành động. Mạc Phi trong lòng tự đủ mạo hiểm giả cũng không thể tìm, hắn cũng không hy vọng thông thiên phong bí mật bại lộ, dựa vào khoảng thời gian này tham gia mấy trận đại chiến, thanh danh của hắn chướng không ít, bây giờ đã thành công đem thống ngựa giá trị gia tăng đến tháng một năm ba điểm. có thể mang ba mươi hai cái cấp bốn binh, không cần thiết. Đi binh doanh điều ba mươi hai tên bắc phong kỵ sĩ cùng một chỗ hành động, coi như gặp được thú nhân đội tuần tra cũng không sợ. Đi làm đi. Rất nhanh ba mươi hai tên bắc phong kỵ sĩ liền chờ xuất phát, mặc phi cũng cưỡi ngựa đi vào ngoài cửa thành, nhìn một chút những này võ trang đầy đủ bắc phong kỵ sĩ, hai long gật đầu, một tiếng chào hỏi, lập tức xông ra thành. Đội kỵ binh tại trên mặt tuyết lao vùng vụt vụt, ạn dễ tuấn mã có to lớn móng, loại này vùng băng giá ngựa tốc độ chạy cũng không phải là đặc biệt nhanh, nhưng là tại đất tuyết địa hình di động sẽ không nhận địa hình giảm tốc trừng phạt. Phi thường thích hợp tại ạn tệ ra sơn mạch loại địa hình này tác chiến. ba mươi ba tên kỵ sĩ một đường lao vùn vụn trên đường đi có thể nhìn thấy không ít người chơi tại top năm top ba đánh quái luyện cấp bởi vì bộ lạc chiếm cư hạn tệ giặc sơn cốc chung quanh rất lớn một bộ phận khu vực thú nhân mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều vì ngăn ngừa phát sinh xung đột đẳng cấp thấp mạo hiểm giả người chơi phần lớn tụ tập tại hạn tệ giặc thành chung quanh cao nguyên địa khu luyện cấp cái này khiến người chơi mật độ tăng lên không ít cũng làm cho hạn tệ giặc thành xung quanh quái vật bị tương soát còn không có giết nhanh rất nhanh mặc phi liền mang binh sông ra hạn tệ giặc thành bức xạ pha vi tiến vào mênh mông cánh đồng tuyết bên trong đến nơi đây Mạo hiểm giả số lượng lập tức giảm bất một mảng lớn, mà lại đều là chút đẳng cấp cao người chơi. Tiếp tục đi tới một giờ, dần dần, ngay cả đẳng cấp cao mạo hiểm giả cũng không nhìn thấy. Mặc Phi rất cẩn thận, bây giờ hắn đã không có tử vong chỉ dự cái này hắc, vạn nhất gặp được cường địch, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì để phòng vạn nhất, hắn đem sạc hệ giật thống ngự giới chỉ mang theo trên tay, đương nhiên không phải vạn bất đắc gì hắn là sẽ không dùng, tại nội dung cốt truyện sự kiện bên trong dùng cái đồ chơi này sẽ tăng lên hắc hóa tiến độ, hắn hiện tại hắc hóa tiến độ đã đạt tới 40%, chỉ cần dùng lại lần nữa, liền muốn biến trung lập đơn vị. Lại lao vụ một trận, đột nhiên lại là một đội mạo hiểm giả xuất hiện trong tầm mắt hết thể hơn 30 người đang bao vây một đám người tuyết tuy nhiên lần này xuất hiện lại là thú nhân mạo hiểm giả mặc phi trong lòng run lên trong lòng tự đủ đến xem ra đã tiến vào sương lang thị tộc thế lực bước xạ phạm vi những thú nhân kia mạo hiểm giả cũng chú ý tới cái này đội nhân loại kỵ sĩ cấp tốc giải quyết mấy cái kia người tuyết sau đó tạo thành một cái tiêu chuẩn chiến đấu đội hình chiến sĩ phía trước pháp thắt ở về sau phụ trợ chức nghiệp cuốn tại đội ngũ bên trong một bộ chuẩn bị đem cái này đội tình anh quái kéo lên a tư thế mặc phi nhưng không có cùng những này thú nhân mạo hiểm giả dây dưa Hắn như thế một cái vương tử một mình xâm nhập, rất dễ dàng trở thành bộ lạc trong mắt gói quá lớn, quyết không thể hàm chiến. Mà sát trời đã nhưng đen, hắn nhất định phải nhanh đuổi tới Thông Thiên Phong. Hắn một mực xuất lĩnh lấy các kỵ sĩ vòng qua những tu nhân kia mạo hiểm giả, hướng phía Thông Thiên Phong phương hướng một đường lao vun vụt những thú nhân kia mạo hiểm giả thấy cũng tức thời không đến trêu chọc hắn. Trên đường đi lại gặp được vài nhóm thú nhân mạo hiểm giả, những này thú nhân mạo hiểm giả cơ hồ đều là 30, 40 người đại đoàn cùng một chỗ hành động, đoán chừng là đẳng cấp tương đối thấp quan hệ, không muốn ăn thua thiệt cũng chỉ có thể dựa vào nhiều người. Cũng may đại bộ phận đều là đi bộ chiến đấu. Mạc Phi dẫn đầu cái này một đội kỵ sĩ, chỉ cần không tới gần liền sẽ không bị quân lấy. Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, trung quanh một mảnh âm u, tuyết động phản xạ ánh trăng lạnh lẽo, gió đêm gào thét, hàn ý tập nhân, giữa thiên địa một mảnh tiêu sát chi khí. xa xa trên sườn núi, đột nhiên xuất hiện một loạt điểm đen. Điểm đen cấp tốc tới gần, cách còn có hơn trăm mét, liền có thể nhìn thấy từng đôi xanh mơn mận dã thú con mắt. Là xương lang kỵ sĩ, số lượng chừng khoảng 50 người. Mạc Phi thầm kêu không ổn, trong lòng tự đủ hay là gặp vợ à? Hắn cũng không nói nhảm, những thú nhân kia mạo hiểm giả cố nhiên có thể nhẹ nhõm vùng thoát khỏi. nhưng những này Xương lang kỵ binh nhưng là không còn dễ dàng như vậy không đem bọn hắn đánh bại chắc là phải bị cuốn lên Edan tử bác phong kỵ sĩ nghe ta hiệu lệnh chuẩn bị giao chiến vâng các kỵ sĩ cấp tốc thay đổi phương hướng hướng phía lang kỵ binh tiến lên cái kia một đội năm mươi người Xương lang kỵ sĩ cũng ngao ngáo kêu súng lại Edan tệ giặc vương tử tường thức thế trận xung phong song sắp xếp Bác phong kỵ sĩ cấp tốc thay đổi trận hình một loạt phía trước tay cầm kỵ thương đội hình nghiêm mật giống như một loạt rừng thương chính diện công kích một loạt ở phía sau tay cầm kỵ binh kiếm chuẩn bị huy chiến những cái kia xương lang kỵ sĩ thấy cũng lập tức thay đổi trận hình, hướng thẳng đến hai bên phân tán ra đến, căn bản liền không có ý định đang đối mặt sông, mà chính là dự định lợi dụng số lượng ưu thế từ hai bên bọc đánh. Mặc phi trong lòng thẩm tiêu không ổn, nhân loại kỵ sĩ ưu thế lớn nhất cũng là dựa vào kỹ thương triệu dài cùng ý lực, chính diện công kích này một đợt. một khi lâm vào hỗn chiến thường thường liền sẽ lâm vào thế yếu, cho nên đồng dạng đều là sông một đoạn, kéo dài khoảng cách, lại sông. một đợt, như thế nhiều lần, rất hiển nhiên đối phương đã học được đối phó loại chiến thuật này phương pháp. nếu như là đại quy mô giao chiến. Đối phương còn không tốt hóa giải loại này đại quy mô công kích, nhưng là loại này mấy chục người quy mô nhỏ chiến đấu, chỉ cần Lăng kỵ sĩ tả hữu phân tán liền có thể triệt tiêu kỵ thương công kích uy lực. Hàng thứ nhất, đừng có ngừng, tiếp tục xông về phía trước, hàng thứ hai đi theo ta. Mặc Phi rút ra phong bạo quán thuốc giả, đại kiếm trực tiếp kéo trên mặt đất, vẽ lên trận trận tiếp bay, hắn xuất lính cái này, 16 tên kỵ sĩ hướng phía cánh phải Lăng kỵ binh phóng đi, Song Phương giao thoa nháy mắt một kiếm quét ngang mà ra, này Lăng kỵ sĩ cũng cầm trong tay chiến đao vung ra. Phốc phốc. Quả nhiên ra hỏa dài cũng là chiếm ưu thế, Mặc Phi một kiếm chém vào này lang kỵ sĩ trên thân. 17 12 tốc độ tăng thêm tổn thương 77% uy lực to lớn cơ hồ đem này lang kỵ sĩ chặn ngang chặn đứt lại là một kiếm vung ra cái thứ hai mục tiêu tọa kỵ lại hướng phía bên phải nhảy một cái tránh ra này lang kỵ sĩ ngược lại móc ra một đoàn ném lưới đột nhiên vung ra ba một cái ném trùm xuống trên người mặt phi lưới vừa vặn đây là lang kỵ sĩ đặc hữu một cái kỹ năng ném ra ngoài một cái ném lưới bao phủ một mục tiêu khiến cho nguyên địa định thân thể nằm giây nếu như lực lượng thuộc tính đầy đủ cao lời nói có thể thông qua tránh thoát đến đem định thân thể thời gian giảm bớt mặt phi vừa mới tránh thoát lập tức lại là một cái ném lưới hướng hắn lưới tới. ta dựa vào đây là muốn vô hạn lưới a Mặc phi ngẩng đầu một cái liền thấy những cái kia xương lang kỵ sĩ đã cùng chung quanh bắc phong kỵ sĩ hôn chiến tại đứng lên xương lang chiến nhận đối kỵ binh kiếm tại tăng thêm số lượng ưu thế đem 10 cái bắc phong kỵ sĩ truy chạy khắp nơi năm sáu tên xương lang kỵ sĩ vây quanh ở chung quanh hắn cũng không xông lên liều đào, ngược lại không ngừng ném ra ném lưới hiển nhiên là muốn muốn dùng ném lưới kỹ năng đem hắn vây ở chỗ này thừa cơ giải quyết thủ hạ của hắn mẹ nó thật sự cho rằng lão tử là thuần cận chiến chức nghiệp long hưởng pháp thuật đang thuần tịnh hóa diễm Mạc Phi hít sâu một hơi, trước mắt một cái cự đại long đầu bỗng dưng hiện hiện, một ngụm hỏa diễm liền phun ra đi. Cái này sáu tên lang kỵ sĩ cách chỉ có ba m mét, lập tức bị phun vừa vặn. giữa tiếng kêu gào thê thảm, ba tên xương lang kỵ sĩ nháy mắt bị thiếu chết, còn lại ba cái dọa đến xoay người chạy. Còn nghĩ phong tranh ta, nghĩ cái dám đâu? Mưa Hạc phi một đá chiến mã, thua tay phong bạo quản thúc giả liền giết đi qua. Tấu chương xong, chương 261, số lượng nhiều bao ăn no, 2 hợp một. Những lang kỵ binh kia nhìn ra vũ khí trong tay của hắn bất phàm, chạy từ phía, căn bản không dám cùng Mạc Phi chính diện giao chiến. Bắn ngựa của hắn, bán ngựa của hắn. Một cái trầm thấp mà thanh âm quái dị đống nhiên vang lên, cũng không biết là cái nào đứa bé lanh lợi tại hô to. Lập tức liền có mấy tên sương lang trịch phủ kỵ binh vây quanh, sương lang trịch phủ kỵ binh là sương lang kỵ sĩ một cái viễn trình biến chủng, có thể sử dụng bay búa tiến hành viễn trình công kích. Từng dãy bay búa hướng phía Mặc Phi bắn ra tới, Mặc Phi giờ kiếm muốn đón đỡ, lại quên phong bạo quản thuốc giả không hề giống Trạm long, cự kiếm như thế có thể làm thuận bài đến, đến dùng. Một vòng tập kích dưới hông chiến mã đã gào thét một tiếng té ngã trên đất, chính Mặc Phi cũng chịu vừa bay búa, rơi mấy chục tích huyết. Hắn một đầu từ trên ngựa cắm xuống đến, rơi xuống đất nháy mắt trực tiếp thả người vào lên, lôi Vân Hóa thân, biến thành một đoàn loé da quỷ dị lôi quang cùng bạo lôi Vân bay thẳng đến đám kia xương lang trịch phủ kỵ binh trung gian, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất nháy mắt một đoàn tiếng sấm tứ phía khuếch tán, điện lưu bắn ra bốn phía, sóng xung kích càng đem mấy tên xương lang kỵ sĩ hất tung ở mặt đất. Ma Phi khua tay phong bạo đại kiếm hướng phía cách gần nhất thú nhân đương đầu chạy tới. Thuận Phách chạm, hồi toàn chạm, xúc lực mạnh kích, cơ hồ là một kiếm một cái, trong khoảnh khắc ném lăn 4 năm cái xương lang kỵ binh, còn lại trịch kỵ binh cấp tốc kéo dài khoảng cách. lần nữa quăng tới bay búa. Mạc Phi vung tay lên, Cụ Phong Trảm Giáp. Cụ Phong Trảm Giáp, ngươi trung quanh bị mánh liệt cụ phong vây quanh, tiếp tục 30 giây, tại trong lúc này bên trong, ngươi trung quanh 5 giờ phạm vi bên trong địch nhân lại nhận kéo dài giảm tốc hiệu quả ảnh hưởng, bất kỳ cái gì lấy ngươi làm mục tiêu viễn trình vật lý công kích đều sẽ nhận trên chết hiệu quả ảnh hưởng. Một cú lạnh thấu xương gió lốc lập tức vây quanh Mạc Phi trung quanh gào thét xoay tròn, bay búa còn không có tới gần liền nhau, nhau bị thổi lệch quỹ tích. Mà một khi bị Mạc Phi tới gần, cụ phong giảm tốc hiệu quả lại để cho những này lang kỵ sĩ muốn chạy đều chạy không. Mạc Phi tiếp tục đuổi giết, liên tiếp lại chém chết mấy cái lang kỵ sĩ. Những cái kia Sương Lang kỵ sĩ xem xét đánh không lại, dẫn đầu phát ra một tiếng quái khiếu, tứ tán đảo tẩu. Cùng lúc đó, Len cũng mang theo hắn cái kia một đội Bắc Phong kỵ sĩ đánh lui cánh trái Lang kỵ binh vây công. Nhìn thấy Sương Lang kỵ binh tất cả đều chạy xa, Mạc Phi vội vàng hạ lệnh không nên kích, cấp tốc kiểm kê một chút chiến quả. Sương Lang kỵ sĩ chết 19 cái, mà cứ như vậy chỉ trong chốc lát, 32 tên Bắc Phong kỵ sĩ cũng treo một cái. Len đem một thất không có chủ nhân chiến mã cho Mạc Phi dắt qua đến, Mặc Phi một bên trở mình lên ngựa, một bên âm thầm sợ hai thán phục, những này Sương Lang kỵ sĩ chiến đấu lực quả nhiên rất mạnh à. kích thước ngang hàng đối chiến Bắc Phong Kỵ sĩ hoàn toàn không chiếm được tiện nghi. Nếu không có mình cái này, anh hùng Sung Phong đi đầu ném lăn nhất đại sóng địch nhân, cái này một đợt đoán chừng liền muốn toàn quân bị diệt. Không trần chờ chút nào, Mạc Phi lập tức để cho thủ hạ tiếp tục lên đường. Tuy nhiên đánh lui địch quân, nhưng lần này tao nội chiến rất có thể đã gây nên địch nhân chú ý, nhất định phải nhanh tiến lên, mục tiêu Thông Thiên Phong. Lệnh đấu xương Hàn Phong hướng mặt tối tới, hai mươi lao vùn vụt tại cánh đồng tuyết phía trên. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. xa xa trong bóng tối bỗng nhiên vang lên một trận tiếng sói chu. Mạc Phi quay đầu nhìn về phương bắc nhìn lại, đen nghịt một mảnh xương lang kỵ binh. xuất hiện ở phía xa trên sườn núi, số lượng chừng hơn ngàn nhiều. hệ thống nhắc nhở, phát động nội dung cốt truyện sự kiện băng nguyên truy kích chiến. ngươi sắp đến tiến vào nội dung cốt truyện sự kiện, ngươi tại nên nội dung cốt truyện sự kiện bên trong thân phận là gặp rủi ro vương tử, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặc phi nhất thời sắc mặt thay đổi, nhiều như vậy địch nhân, hoàn toàn không có đánh, mà lại nếu là nội dung cốt truyện sự kiện, nói do đối phương chí ít có một anh hùng xuất lĩnh, không ổn không ổn. tăng thêm tốc độ. Mặc phi mang theo thủ hạ kỵ sĩ hướng phía thông thiên phong phi nước đại, phía sau xương lang kỵ sĩ đuổi sát theo. Con tốt chạy thẳng tắp, án thể giặc chiến mã tốc độ cũng không yếu hơn xương làng, nhưng mà Mạc Phi còn chưa kịp may mắn, liền thấy sau lưng trong bóng tối lóe lên một mảnh quỷ dị hường quang. Không tốt, là thị huyết thuật. Thị huyết thuật, tăng lên một đơn vị 40% công kích tốc độ cùng 25% tốc độ di chuyển. Đối phương lại có theo quân tất mãn, hơn nữa thoạt nhìn mức độ còn rất cao, vừa rồi dùng rõ ràng là quần thể thị huyết thuật, mặc dù không có ảnh hưởng toàn quân, nhưng cũng cường hóa hơn 100 lang kỵ sĩ tốc độ, thêm vào UFF hơn 100 xương lăng kỵ sĩ tốc độ lập tức tăng lên một đoạn, hướng phía Mạc Phi bọn người cấp tốc tiến tới gần. Mạc Phi âm thầm tiêu khổ, cái này nếu như bị con lên, muốn đi chỉ sợ đều đi à không? Dòlen, thủ hộ kỵ sĩ, điện hạ, ngươi đi trước, để ta dẫn đầu các kỵ sĩ ngăn cản bọn họ kéo dài thời gian. Mạc Phi nhìn một chút râu tóc bạc trắng lao kỵ sĩ, trong lòng hơi có chút cảm động, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, ánh mắt rơi xuống trong tay Phong bạo quản thúc giả bên trên. đạn, anh tệ giặc vương tử, không, muốn đi cùng đi, thân là vương tử, ta có thể làm không đến vứt bỏ binh lính của mình một mình chạy trốn. Ngươi mang kỵ binh đi trước, ta đến đoạn hậu, đây là mệnh lệnh. Nói xong hơi hơi bỗng nhiên gìm lại dây cương, rơi xuống đội ngũ sau cùng mặt. Dô Len bị kinh ngạc, nhưng vẫn là cắn răng một cái, mang theo các kỵ sĩ tiếp tục chạy như điên. Mắt thấy Dô Len mang theo kỵ binh đã chạy ra ngoài mấy trăm mét, sau lưng này hơn 100 lang kỵ binh dần dần tiến tới gần. Ma Phi bỗng nhiên giơ lên trong tay phong bạo thúc giả, hắn đem đại kiếm giơ lên cao cao. Đàn, à, giặc vương tử, phong bạo, nghe ta hiệu lệnh." Ông, mắt lạnh thân kiếm bỗng nhiên phát ra tiếng gió gào thét, một cỗ vô hình gió lốc tại thân kiếm trung quanh xoay tròn, càng chuyển càng lớn, không ngừng quét tán, mặt đất tuyết động cũng theo này phong bạo gào thét mà lên, đầy trời phong tuyết hóa thành mắt trần có thể thấy bao tuyết, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Vũ khí đặc hiệu một, gọi lên phong bạo, mỗi ngày hạn dùng một lần. Triệu hoán một trận tiểu hình phong bạo, đối phong bạo phạm vi bên trong tiểu hình thể đơn vị tạo thành kéo dài thổi bay hiệu quả, đối chung đẳng trở lên hình thể đơn vị tạo thành kéo dài giảm tốc hiệu quả. Ngươi có thể thông qua tiêu hao ngoài định mức pháp lực giá trị đến để tăng phong bạo uy lực cùng ảnh hưởng phạm vi. Mặc dù chỉ là tiểu hình phong bạo, nhưng phạm vi bao phủ cũng mấy trăm mét, mặc phi lại sẽ pháp lực rót vào trong thân kiếm. Theo này phong bạo mở rộng, những cái kia xương lang kỵ sĩ nhất thời bị băng tuyết cuốn vào trong đó. Những này xương lang kỵ sĩ đều là trung đẳng hình thể đơn vị, cũng không có cái gì mà miễn khẳng tính. Lệnh đấu xương của phong thổi đến hạn. từng cái ngã trái ngã phải tốc độ giảm nhiều mặc phi cười ha ha một tiếng truyền kỳ vũ khi dùng cũng là thoải mái a vô chiến mã quay người không trở ngại chút nào xông qua phong bạo vũ khí đặc hiệu hai cụ phong chỉ nhãn bị động tự động bị lệnh tất cả lấy ngươi làm mục tiêu phong hệ ma pháp miễn dịch tất cả phong hệ kỹ năng giảm tốc thổi bay hiệu quả đi qua mặc phi như thế ngăn trở một chút lang kỵ binh quân đoàn truy kích tốc độ nhất thời bị ngăn cản trệ không ít mặc phi một hơi đi ra ngoài vài dàm địa những lang kỵ binh kia mới rốt cục vòng qua phong bạo bì, lần nữa triển khai truy kích thật đúng là kiên nhân a tuy nhiên mặc phi cũng không sốt ruột bởi vì thông thiên phong đã không xa người truy ta trốn nửa giờ sau khi lang ki binh lại một lần nữa đem khoảng cách rút ngắn đến hai ba trăm mét khoảng cách thời điểm mặc phi bọn người rốt cục đi vào thông thiên phong chân núi nhìn xem trên đỉnh đầu này đèn nhánh xuyên thẳng mây xanh cao ngất sơn phong cùng bên trên ngọn núi lượn vòng lấy lôi đỉnh phong bạo mặc phi thở dài ra một hơi đến nơi đây trên cơ bản liền an toàn đừng có ngừng lên lên lên hắn đối phía trước chờ đợi hắn hô lớn trực tiếp mang theo đội kỵ binh xông vào thông thiên phong phía dưới xả nhân di tích bên trong xuống ngựa đi vào mặc phi không có chút nào do dự trực tiếp nhảy xuống chiến mã. Len cũng mang theo các kỵ sĩ đi theo xuống ngựa, một đoàn người tất cả đều xông vào nhập di tích nội bộ, cùng lúc đó, xương Lang kỵ binh cũng truy sát tới. Dẫn đầu một xương lang đốc quân, lại đối trước mắt cái này một chi tiểu cỗ kỵ binh hết sức coi trọng. Vốn chỉ là muốn ngăn cách chiến trường, cản trở nhân loại đối xương lang lãnh địa điều tra, lại không nghĩ rằng vây lại một con cá lớn, vừa mới trận kia phong bạo tuyệt đối là một loại nào đó ma pháp cường đại hoặc là tắt mãn pháp thuật hiệu quả, đám nhân loại kia bên trong khẳng định có đại nhân vật. Một đội hai đội, phong tỏa chung quanh, nhìn xem có hay không khác lối ra, những người còn lại cùng ta truy sát xuống dưới. Một đám xương lang kỵ sĩ cũng nhao nhao hạ sói, lại không giống mặc Phi bọn người như thế đem chiến mã ở lại bên ngoài, mà chính là trực tiếp xua đổi lấy xương lang hướng di tích bên trong sông, Băng xương cự lang cũng là chiến đấu đơn vị A. Rất nhanh xương lang đốc quân liền mang binh truy sát đến đầu kia thông hướng dưới mặt đất hang đường hôm trước. Chính là chỗ này, những cái kia nhân loại liền tại bên trong, giết a. Xương lang đốc quân gào thét lớn xông đi vào, thủ hạ của hắn theo sát phía sau, đen nhánh thông đạo có rộng năm, 6 mét, lập tức xông đi vào mấy chục tên xương lang kỵ binh cùng mười mấy đầu chư lang. Ngay tại lúc bọn họ nhanh đến đến cuối thông đạo thời điểm, một bóng người xuất hiện tại thông đạo lối vào chỗ Mặc phi đối mặt với Chen Trúc mà đến được nhân, không sợ hãi chút nào. Long hưởng bí thuật, A Lên Đan thuần tịnh hỏa diễm. Ngao, theo một tiếng long hống âm thanh, một cái cự đại dữ tận hắc long đầu lâu trống rỗng xuất hiện ở cửa ra trước, miệng rông một trường, hỏa diễm dâng chào mà tới. Cái này lối đi hẹp, lúc này lại thành long tức phát huy uy lực tốt nhất nơi trốn, mười mấy tên xương lang kỵ binh cùng mười mấy con xương lang Chen ở trong đường hầm, quả thực cũng là hoàn mỹ tạp vị. Màu trắng loá hỏa diễm trực tiếp lấp đầy đường hầm, lóe ra kinh khủng nhiệt lượng cùng quang mang, từ đường hầm một đầu đốt xuyên đến bên kia. Đối mặt với kinh khủng hỏa diễm này, lang đốc quân dọa đến cứng tại nguyên địa. Một giây sau. một cô băng xương chỉ lực đống nhiên vây quanh hắn lại là theo quân tắc mãn cho hắn bộ một cái băng xương cái giới xương lang đốc quân không dám có chút chần chờ xoay người chạy đợi đến hắn chạy ra thông đạo hp đã thiếu một nửa trở lại nhìn lại trong thông đạo những cái tia xương lang chiến sĩ đã toàn bộ hóa thành cho tàn mặc phi rốt cục im ngay hắc long đầu lâu lập tức biến mất không thấy gì nữa hô sảng khoái hắn cái này một ngụm trọn vẹn phun mười giây nhiều tiêu hao hắn hơn 300 pháp lực giá trị cơ hồ đem pháp lực giá trị đều hao hết tuy nhiên cũng là thật thoải mái, ngóc ra một bình nước thuốc phép thuật cấp tốc hết. nhìn xem pháp lực giá trị lần nữa khôi phục đến hơn 200 điểm, Mặc Phi mới hơi an tâm một chút. Long hưởng bí thuật uy lực lớn là lớn, nhưng cũng thật là hao tổn làm nghiêm trọng. Bên ngoài có một ngàn thú nhân, nếu như những địch nhân này thật không để ý chết sống liều mạng sống tới, hắn vẫn thật là chịu không được, pháp lực giá trị cũng không đủ à? Cũng may đối diện tựa hồ bị vừa rồi cái này một ngụm lửa bị dọa cho phát sợ, chỉ dám trốn ở thông đạo bên kia vô năng gào thét. Gạn phản, xương lang đốc quân, nhân loại vương tử, ngươi ma pháp hoàn toàn chính xác lợi hại, nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng, ta có thể cam đoan không giết ngươi. É đạn, giặc vương tử, thi tiện thú nhân. ta mới sẽ không tin tưởng ngươi. Các ngươi đều là đến từ dị thế giới giá thú, các ngươi này ác độc thiên tính cùng thú tính tuyệt sẽ không thu hoạch được tín nhiệm của ta. Nếu như ngươi có lá gan liền tiếp tục điều động binh lính của ngươi tiến đến chịu chết đi, ta hỏa diễm sẽ đem bọn hắn hết thảy đốt thành cho bụi. Gạn phản, xương lang nô quân, không muốn chấp mê bất ngộ, nơi này không có khác lối ra, các ngươi là trốn không thoát, đừng tưởng rằng ngươi có thể một mực ở bên trong. Ta đã trở về điều người, chỉ cần công thành bộ đội đổi tới, các ngươi chút người này đừng mơ có ai sống. Edan, an tử. cứ việc phóng ngựa đến đây đi, ta chờ ngươi đâu. Hai người miệng pháo một trận. xem ra đối diện là không có ý định cường công mặc phi cũng coi như thờ phảo một bên Dô len kỵ sĩ lại lo lắng vội và nói làm sao bây giờ vương tử điện hạ chúng ta bị khống trụ ha ha ha còn không có gì người có thể vậy không ta đâu đi theo ta mặc phi vốn định một người bên trên thông tiên phong tuy nhiên lúc này giữ thủ hạ lại đến cũng là để bọn hắn đi chết dù sao đều là nở cờ cờ mặc phi cũng không sợ bại lộ bí mật dứt khoát dẫn người lên trên núi đi trốn tránh tốt hắn đi vào tòa kia cổ long pho tượng trước từ trong ba lô móc ra cổ lão long nham thạch đều giống theo gương đá bên trong thông đạo hiện hiện chúng kỵ sĩ đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ nhất là làm một tình anh, hắn xem như rất trí năng một cái nở to trên mặt thậm chí ẩn ẩn hiện lộ vẻ kích động ửng hồng. Điện hạ, đây là. Mặc phi không có giải thích, trực tiếp cất bước đi vào. Một đám kỵ sĩ theo sát phía sau, đợi đến cuối cùng một bắc phong kỵ sĩ xuyên qua truyền tung môn, Mặc phi liền tướng môn một lần nữa quay về, theo cổ lao thèm đá hướng phía thông thiên phong đỉnh núi đi đến. Thông thiên phong bên trên hàn phong càng thêm lệnh tổn thương, tuy nhiên bắc phong kỵ sĩ đều là cao địa nhân, có kháng lệnh thiên phú, lại thêm có da lông áo lót áo giáp, cũng sẽ không nhận lạnh léo tổn thương. Không có truy binh, bắc phong kỵ sĩ nhóm cũng coi là buông lỏng không ít, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lường Mặc phi. nhìn thấy những cái kia cự Long thi cốt len càng thêm chân kinh. Rốt cục, một đoàn người đi vào đỉnh núi bên trên. Nhìn trước mắt cổ lão tròn sảnh cùng thêm đá, len ẩn ẩn cảm giác được một tia kính sợ. đạn, ạn tệ giặc vương tử, len, mang theo các kỵ sĩ canh giữ ở bên ngoài. Ta muốn bắt đầu một hạng nghi thức, không thể bị quấy rầy. len, thủ hộ kỵ sĩ, đúng vậy điện hạ. Hắn lập tức chỉ huy các kỵ sĩ ở trung quanh làm thành một vòng, nhưng không có một người đạp lên này cầu thang đá. Mặc phi trực tiếp đi đến Long hưởng nghi thức sảnh thạch đầu trên bình đài, đi vào tòa kia cổ Long thạch tượng vờn quanh tế đàn trước. Cái kia thanh âm thần bí lập tức vang lên. Hoàn toàn như trước đây. Thanh âm thần bí. Aaah! Ah, ah, để cho ta xem, ngươi vậy mà mang nhiều người như vậy lại tới đây, bọn họ là đến cấp ngươi làm bà sao? Lại hoặc là ngươi là dự định trùng kiến Long hưởng Kỵ sĩ si đoàn à? Edan, Ante giặc vương tử, Long hưởng Kỵ sĩ si đoàn. Đó là cái gì? Thanh âm thần bí. Cổ đại nhân loại dũng sĩ thông qua thôn vẹt cự long thu hoạch được lực lượng cũng cho nên hội tụ vào một chỗ. Trong bọn họ người nổi bật sổ giả điện đại đế triệu tập một đám cường đại nhất Long hưởng người sáng tạo Long hưởng Kỵ sĩ si đoàn. Tuy nhiên Kỵ sĩ si đoàn cuối cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân sụp đổ nhưng không thể nghi ngờ trong lịch sử lưu lại trùng điểm một bút có thể nói là nhân loại cổ xưa nhất kỵ sĩ đoàn mặc phi lắc đầu ta tạm thời còn không có ý nghĩ này long hưởng người có hắn một cái liền đủ thanh âm thần bí ha ha thật đúng là trong dự liệu lựa chọn à phạm nhân luôn luôn đối lực lượng của mình mình quý mãi mãi cũng không muốn chia sẻ lực lượng này tốt như vậy đi đem lần này tim rồng phóng tới tế đàn lên để chúng ta bắt đầu nghi thức đi mặc phi cái thứ nhất xuất ra cũng là mạ lụy gỗ tim rồng hắn đã xóm không kịp chờ đợi cái đồ chơi này nếu là ăn hết này cho kỹ năng tuyệt đối không mang trích lệch không chừng có thể thanh âm thần bí kia là kia là kia là thủ hộ cự long trái tim, ta không phải đang nằm mơ chứ? Cái này sao có thế? Nghe thanh âm thần bí, thanh âm kinh ngạc, mặc phi nhưng trong lòng thì có chút trấn an, trong lòng tự nhủ ngươi cũng có không kém được thời điểm a. Thanh âm thần bí này một mực biểu hiện vô cùng thần bí, phảng phất hết thể đều đều ở hắn trong lòng bàn tay. Hôm nay rốt cục cũng bị dọa sợ chứ? E đản, án đệ giặc vương tử, làm sao? Hù đến ngươi, thanh âm thần bí, dọa ta. Ha ha, đương nhiên không có, không bằng nói là kinh hỉ, thủ hộ cự long trái tim. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Thủ hộ chỉ lực đã từng là thuộc về long thần quyền hành. bị này nằm tên phản đồ chỗ đánh cắp bây giờ rốt cục lần nữa trở về cứ việc chỉ có rất ít bộ phận nhưng đây không thể nghĩ ngờ là một cái rất tốt bắt đầu ta không biết ngươi đến cùng là thế nào làm tới thứ này nhưng nếu như ngươi có thể tiếp tục bảo trì có lẽ có một ngày có một ngày cái gì mà phi có chút mong đợi hỏi nay thanh âm thần bí nhưng không có trở lại ngược lại là tiếng ca vang lên hắc hô hà a hô hà a a a a a hùng tráng tiếng ca vang lên Trung quanh nhận ẩn hiện ra từng cái như ẩn như hiện bóng người mà phi không có tiếp tục truy vấn quẳng nó sẽ phát sinh cái gì An trước lại nói, cầm lấy tim rồng liền hướng miệng bên trong gạm. Miệng vừa hạ xuống, Mặc Phi liền cảm giác răng đau đớn một hồi, kém chút không có đem răng cho băng rơi. Một một cái đỏ tươi sổ tự từ trên đầu xuất hiện, hắn nhìn xem trong tay giống như tinh thạch tim rồng một mặt một bức Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Vậy mà gầm bất động, hắn lại gầm một ngụm. Lần này rốt cục phát hiện vấn đề, cũng không phải là tinh thạch cứng đến bao nhiêu, mà chính là tim rồng chung quanh tựa hồ có một tầng vô hình lực trường bình chướng căn bản căn không đi xuống. Thanh âm thần bí, ha ha ha, ha ngu xuẩn, ngươi sẽ không coi là thủ hộ chỉ lực là dễ dàng như vậy thu à? Ngươi bây giờ còn xa xa không có dạng này tư cách đâu. Mặc phi lần này có chút mắt tròn tròn. Ad đàn, án tệ giặc vương tử, này muốn như thế nào mới có thể hấp thu? Cần gì đặc thù nghĩ thức à? Thanh âm thần bí, không, chỉ cần ăn hết là được. Nhưng thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ đủ thôn phệ thủ hộ cự lòng trái tim, cho nên còn chưa tới lúc kia. Ad đàn, án tệ giặc vương tử, thực lực bây giờ, này muốn cái gì thời điểm? Chẳng lẽ cái này long hưởng con đường còn chia giai đoạn? Thanh âm thần bí, không sai, thủ hộ chỉ lực chỉ có long tộc mới có tư cách gánh chịu, mà ngươi còn không phải long, bây giờ ngươi vẫn chỉ là phàm nhân huyết chỉ khu. chỉ có tiên hóa trở thành tự long mới có thể tiên nhập đến tiếp theo giai đoạn ngươi bây giờ còn kém xa lắm tại long hưởng trên đường chậm rãi tiến lên đi mặc phi trong lòng tự nhủ thì ra là thế nói cách khát hóa rồng về sau còn có thể tiếp tục tiên hành long hưởng nghĩ thức vậy nhưng thực là không tuổi ít đàn an tệ giặc vương tử ta hiện tại còn kém 6 quả tim rồng đúng không thanh âm thần bí không sai ít đàn an tệ giặc vương tử vậy ta cứ yên tâm may mà ta lần này mang một chút tới mặc phi nói trực tiếp đem còn lại tám quả tim rồng tất cả đều lấy ra số lượng nhiều bao ăn no lần này hẳn là đủ ăn thanh âm thần bí tấu chương xong. Chương 262, long lượng con đường, hóa rổng. Ầm ầm. Tiếng sấm cuồn cuộn, màu đỏ sẫm thiểm điện tại trong gió lốc lấp lánh, phong bạo xoay quanh gà tét, khủng bố mà hùng vi thiên tượng để thông thiên phong đỉnh bao phủ tại một loại trang nghiêm mà trang nghiêm không khí ở trong. Các ngươi nói, vương tử đến cùng đang làm gì đâu? Một cái kỵ sĩ đứng xa xa nhìn tế đàn trước hẻ đản, nhìn không được hỏi. Ai biết, có thể là tại hướng cái nào đó thần linh hiến tế đi, đám kia vương tử đều thích sùng bái một chút vật ly kỳ của quái. làm một ít để người sợ vớt không được đầu nào sự tình. vào tuần lễ trước ta đi theo 17 vương tử đi một chuyến Hàn Nha ngoại thành chiến trường. hơn nửa đêm đào thi thể, gọi là một cái làm người ta sợ hãi. ai, lần trước đại chiến chết tốt nhiều người à? cũng không biết có thể hay không đánh thắng những thú nhân kia. nhất định có thể thắng. nghe nói quốc vương triệu tập cả nước binh lực, còn để các vị lĩnh chủ đại nhân nhóm trở về triệu tập binh mã. thực tế không được, còn có mạo hiểm giả đâu. suýt, các ngươi có nghe được kỳ quái tiếng ca à? hắc, hô, ha a, hô, hà, a, a, a a long hưởng người, long hưởng người. An non ne nụ, thôn phệ cử long. Long hưởng người, long hưởng người, cướp đoạt lực lượng, đúc thành long hồn. A a a a a. a. Tại hùng tráng trong tiếng ca, Mạc Phi đã đem một viên tim rồng hoàn toàn ăn hết. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành long hưởng ý thức, thu hoạch được kỹ năng. Hạ lĩnh áo thuật phân lưu ngươi long hưởng con đường tiên độ tăng lên tới 50%. Hạ lĩnh áo thuật phân lưu, long hưởng kỹ năng. Bị động hiệu quả, pháp lực của ngươi giá trị khôi phục tốc độ tăng lên 100%, pháp thuật cường độ 30. Kỹ năng giới thiệu, lam long dạy pháp giả hạ lĩnh lâu dài phụ trách giữ gìn ma võng, cũng từ đó hấp thụ đại lượng áo thuật năng lượng. khi ngươi thôn phệ tim rồng lúc bởi vậy thu hoạch được bộ phận áo thuật năng lượng quản chú liên cái này mặc phi nhìn xem kỹ năng miêu tả không khỏi thất vọng kỹ năng này hiệu quả ngược lại là có chút cùng loại lần thứ nhất ăn viên kia dung nham hỏa long sợ lò tim rồng chỉ thêm hai cái bị động hiệu quả xem ra trước đó ăn này bà viên cho chủ động kỹ năng tim rồng nên tính là tương đối cực phẩm hắn cầm lấy một viên tim rồng liền lại gặm đứng lên a a a a a tiếng ta vẫn còn tiếp tục thời gian một cái nháy mắt viên thứ hai tim rồng cũng vào trong bụng hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành long hưởng nghi thức thu hoạch được kỹ năng ạ tệ lệ sĩ sinh mệnh lễ vật, ngươi long hưởng con đường tiến độ tăng lên tới 60%. Cái này ạ tệ lệ sĩ lại là một con hồng long, trong trí nhớ giống như cũng không phải cái gì đặc biệt mạnh long. Nhìn một chút kỹ năng miêu tả, quả nhiên. ạ tệ lệ sĩ sinh mệnh lễ vật, long hưởng kỹ năng. Bị động hiệu quả, sinh mệnh của ngươi giá trị khôi phục tốc độ để cao 100%, sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất để cao 300 điểm. Kỹ năng giới thiệu. Ạ tệ lệ sĩ là hồng long nữ vương. ạ, lệ sĩ chặt rất nhiều con nối roi bên trong một cái, đang sinh ra mới bắt đầu liền thu hoạch được hồng long nữ vương sinh mệnh chúc phúc, sinh mệnh tuần hoàn lưu chuyển. Bây giờ phần này lực lượng lại rơi vào trên người của ngươi, đây là đến từ Ạ tệ lệ sĩ sinh mệnh lễ vận, lại là bị động hiệu quả a tuy nhiên được thôi, nhiều chống đỡ điểm HP cũng là tốt, bị động tăng thêm không chừng có thể đánh tạo thành hình lục giác chiến sĩ đâu. Tiếp tục ăn. Lần này Mặc Phi cẩn thận lựa một chút, tuyển một con lục long tim rồng, trước mắt hắn liền kém một viên lục long trái tim liền có thể tề tụ ngũ sát chiến đội, cho nên cái này lục long trái tim là nhất định phải ăn. Miệng vừa hạ xuống. cái này lục long tim rồng hương vị mang theo một tia thực vật cay đắng tư vị lại có loại gặm mướp đáng cảm giác an an, mặc phi trên đỉnh đầu lại còn treo một trong đó độc tiêu chí còn tốt cái này chúng độc hiệu quả theo tim rồng ăn xong liền biến mất không thấy gì nữa hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành long hưởng nghị thức thu hoạch được kỹ năng đèm xẻ cả kịch độc long phệ một ngươi long hưởng con đường tiên độ tăng lên tới 70%. mươi xẻ cả kịch độc long phệ long hưởng chiến kỹ sử dụng huyễn hóa ra lục long đem xẻ cả long đầu cắn xé phía trước mục tiêu cũng phát động một lần mượn cơ hội công kích giang độc mánh cắn Mảnh cắn phía trước mục tiêu, đối nó tạo thành 475 điểm vật lý tổn thương cũng tăng thêm một cái kịch độc hiệu quả. Huyết tỉnh cắn xé, cắn xé phía trước mục tiêu, đối nó tạo thành 475 điểm vật lý tổn thương cũng tăng thêm một cái chảy máu hiệu quả. Sử dụng điều kiện 50 điểm pháp lực giá trị, phát động mượn cơ hội công kích ngoài định mức tiêu hao 25 điểm pháp lực giá trị. Kỹ năng miêu tả, đệm xẻ cả lâu dài thôn vệ kịch độc thực vật, cũng đem độc tố hấp thu cùng thể nội. Tại công kích lúc có thể rót vào địch nhân thể nội, bây giờ chất độc này cũng theo đó chuyển rời đến trong cơ thể của ngươi. Kỹ năng này coi như không tệ. Long phệ kịch độc cường hóa bản, đối phó đại thể hình mục tiêu phải rất khá, mặc kệ là kịch độc hay là chảy máu, đều là tăng cường tổn thương thủ đoạn hữu hiệu. Tiếp lấy mặc Phi lại tuyển một viên hồng long trái tim ăn hết, hắn nhớ kỹ cái này gọi rẻ hồng long rất là dữ dội, lúc ấy tại tử vong chi vực cắn xé hạ cũng chèo chống một hồi lâu mới quả điệu, hẳn là có thể cho thêm chút sức đi. Rất nhanh viên thứ tư tim rồng cũng ăn hết. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành long hưởng nghi thức, thu hoạch được kỹ năng, rẻ cự long chảo ngươi long hưởng con đường tiến độ tăng lên tới 80%. Rẻ cự long chảo long hưởng chiến kỹ. Sử dụng Huyễn hóa ra to lớn long chảo công kích phía trước mục tiêu, ngươi có thể tại hai loại khác biệt công kích loại hình bên trong tuyển chọn một loại. Long chảo mệnh kích, lấy to lớn long chảo đánh ra phía trước năm mã phạm vi bên trong một mục tiêu, đối nó tạo thành 500% tay không công kích tổn thương, cũng đánh bại đối phương. Long chảo cầm ôm, lấy to lớn long chảo cầm ôm phía trước năm mã phạm vi bên trong một mục tiêu, khiến cho không cách nào di động, cũng tại 5 giây bên trong tiếp tục đối nó tạo thành 555 điểm miễn ép tổn thương. Sử dụng điều kiện: tiêu hao 80 điểm pháp lực giá trị. Kỹ năng miêu tả: Hồng Long dệt cả đời chuyên chú vào tăng lên nhục thể cường độ cùng sáp lá cả kỹ xảo. lấy tay không dùng lòng chảo đánh bại cường địch làm ngạo nhưng mà cuối cùng hắn cũng khó thoát bị long chảo xé nát vận mệnh đây là vận mệnh châm chọc cùng kỳ diệu cái này thốt ra kỹ năng này cũng là không tính quá kém tuy nhiên lấy người hình thái thi triển lòng chảo manh kích nhưng lại không biết là cái gì cảm giác thôi cùng mình cự kiểm bánh nam định vị có chút nặng thay phiên dù sao đều là vật lý công kích bất quá vạn nhất ngày đó vũ khí bị tức vũ khí ngược lại là có thể xuất kỳ bất ý đến nó một chút mặc phi tự an ủi mình đối với mấy cái này tim dòng phẩm chất cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng không có cách dù sao lúc ấy chiến đấu mười phần hỗn loạn Hắn đánh giết này mấy đầu lòng đều là dám sông lên cùng hắn sáp lá cả, hoặc là cũng là chạy chậm bị hắn đuổi kịp dây mất, cho đều là một chút thịt đỏ sức kỹ năng cũng có thể lý giải. Không quan hệ, mình còn có hai viên lãnh chúa cấp cự long trái tim có thể ăn đâu, cái này hai thế nhưng là thực phẩm, tuyệt đối có thể cho lợi hại kỹ năng. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đem nệ phạ di ăn cùng vạ lật chặt tìm rồng phóng tới trước mặt. Ăn nhiều như vậy tim rồng, hắn lúc này nhưng không có mảy may no bụng cảm giác, ngược lại càng thêm nghèo đói, hắn bức thiết muốn thôn phệ càng nhiều, mà tại cách đó không xa. Những kỵ sĩ kia kinh ngạc nhìn xem Mạc Phi, lúc này Mạc Phi trên thân đã mọc ra cự long lân hiến, tứ chỉ của hắn tựa hồ dài ra, hai tay cùng hai chân khớp nối vặn vẹo lên, trên đỉnh đầu chỉ lăng lên một đôi cũng không rõ ràng sinh thú, phần lưng cũng có độ vật gì từ khôi giáp khe hở bên trong xuất hiện, nhưng Es đạn Vương tử tựa hồ chuyên chú cương khô, một chút cũng không có ý thức được hắn tự thân những biến hóa này. lên đại nhân, Es đạn Vương tử hắn, hắn đây là làm sao?" lên thần sắc lại ngoài ý muốn bình tĩnh, không có cái gì ngạc nhiên, điện hạ tại hoàn thành hắn nghi thức, chúng ta là kỵ sĩ, thể vì vương quốc mà chiến, vì vương thất mà chiến, là vua tử mà chiến, cho nên đừng kinh hoàng. càng không được sợ hãi, vương tử nhất định biết hắn đang làm cái gì. chúng ta chỉ cần chứng kiến đây hết thể là được. chúng thị sĩ thế là liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là gặp chứng lấy trận này kỳ quái nghi thức. mặc phi lúc này đã bắt đầu thôn vẽ hồng long lanh chúa vạ lật chặt tim rồng, viên này tim rồng dị thường nóng rực, tản ra một cỗ mảnh liệt sinh mệnh khí tức. cho dù đã chết đi lâu như thế, cái này có thể tim rồng nhảy lên lại như cũ hữu lực. một ngụm, hai ngụm, khối lớn huyết đục nuốt vào trong bụng, mặc phi cảm giác một dòng nước nóng tại thể nội phun trào, toàn thân đều phảng phất có dùng không hết khí lực. loại cảm giác này là trước kia ăn này mấy quả tim rồng lúc hoàn toàn không có. Không hổ là lãnh chúa cấp tim rồng, cái đồ chơi này đại bộ a. Mặc phi càng ăn càng là hưng phấn, rất nhanh viên này to lớn hồng lòng trái tim cũng bị hắn ăn hết. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành long hưởng nghi thức, thu hoạch được kỹ năng, vạn lật chặt hồng lòng tinh hoa, ngươi hấp thu tim rồng bên trong sinh mệnh tinh hoa, sinh mệnh của ngươi giá trị hạn mức cao nhất mãi mãi tăng lên 500 điểm, ngươi long hưởng con đường tiến độ tăng lên tới 90%. Quả nhiên không hổ là lãnh chúa cấp bậc tim rồng, không chỉ có cho kỹ năng còn ngoài định mức gia tăng tố tính. Mặc phi có chút mong đợi xem xét lên cái này long hưởng kỹ năng tới, vạn lật chặt hồng lòng tinh hoa, long hưởng bí thuật, sử dụng. phong thích trong cơ thể ngươi long tộc tính hoa làm chung quanh 30 mươi giờ phạm vi bên trong tất cả phe bạn đơn vị pháp lực nộ khí năng lượng khôi phục tốc độ tăng lên ba trăm tiếp tục 180 giây sử dụng điều kiện tiêu hao 500 điểm sinh mệnh giá trị tại ngươi mỗi lần sử dụng kỹ năng này về sau sẽ tiến vào trạng thái hư nhược ở đây trạng thái dưới ngươi không cách nào lần nữa sử dụng kỹ năng này sức chịu đựng thuộc tính giảm xuống 20 điểm tiếp tục 24 giờ kỹ năng miêu tả và lặt chặt là hồng Long nữ vương phối ngẫu một trong tại thời gian dài cùng hồng Long nữ vương tiếp xúc quá trình bên trong và lặc chặt sinh mệnh dần dần đạt được thăng hoa trong cơ thể hắn hồng lòng tỉnh hoa cũng trở thành một loại năng lượng cường đại vật hướng dẫn Hả? vậy mà là tăng thêm kỹ năng đây là lần thứ nhất gặp gỡ đâu có chút ngoài ý muốn a tuy nhiên nhìn hiệu quả thật đúng là tương đương cường hãn tương đương với một quần thể cường lực bờ uff 3 phút buộc phát kỹ năng đại chiến thời điểm tuyệt đối cần dùng đến Mưa hạt phi không chần chờ chút nào chuẩn bị tiếp tục ăn hắn cầm lấy nệ phạ gì ạn tim rồng trong lòng có chút kích động đây là thứ mười khóa tim rồng viên này tim rồng một khi ăn hết long hưởng con đường đem đạt tới một hắn cũng liền có thể hóa rồng hóa rồng kết quả có ba loại thất bại hóa thành dị dạng nửa người nửa rồng quái vật. Tiểu thành công, hóa thân thành cự long, mất đi biên trở về nhân loại năng lực. Đại thành công, trở thành chân chính trưởng không cự long ý chí cùng lực lượng người, kỹ năng biến thành long cũng có thể biến trở về hình người. Ma Phi hít sâu một hơi, cứ việc tự nhận là đối long lực lượng trưởng không như lòng bàn tay, nhưng hắn vẫn không khỏi có chút khẩn trương, vạn nhất hóa rồng thất bại, vậy coi như muốn biến thành dung nham thổ long như thế quái vật ta. Liên xem như tiểu thành công cũng không tốt lắm, biến thân thành một con cự long bột, biến không trở về nhân loại, liền mang ý nghĩa mình tại án tệ giặc đánh xuống phần cơ nghiệp này, nhưng là không còn a. tuy nhiên kết quả này còn tính là có thể tiếp nhận nói đến một mô bản chơi cũng là rất thoải mái đương nhiên tốt nhất vẫn là có thể đại thành công trở thành một rồng thực sự hưởng người đã có thể hóa rồng cũng có thể biến trở về hình người vậy liền hoàn mỹ mặc phi vẫn rất có tự tin chỉ bằng mình đi qua luyện được mỏ phệ ở loại này thượng cổ hắc long hào lại có điều khiển tử vòng chi dự kinh nghiệm hóa rồng cái gì chắc hẳn hẳn là không có vấn đề nghĩ tới đây hắn cắn một cái số dưới từng ngụm lại một ngụm mặc phi thôn phệ lấy nệ phạ gì ạn tim rồng an an, hắn rốt cục cảm nhận được một tia thỏa mãn thật giống như một cái quỷ chết đói tại tiệc đứng sảnh cuồng ăn đến chưa rốt cục ăn no đồng dạng hắn cảm giác được cơ bắp cùng xương cốt phát ra quái dị tiếng vang xương sống tại liên tiếp kéo dài sinh trưởng trước mắt một trận hoan hốt quang tuyến đột nhiên sáng lên rất nhiều mặc phi trong lòng một trận kinh ngạc bắt đầu hóa rồng đã bắt đầu tựa hồ cảm nhận được biến hóa này liền ngay cả chung quanh những cái kia cổ lão linh hồn tiếng ca cũng xuất hiện một tia biến hóa a a a a a, a. long người long người với no long long người long người đoạt lực lượng thành long hồn long người long người sinh ra lần mọc ra móng uốn, long hưởng người, long hưởng người, long hồn đã thành, hóa thân cự long. A, a, a a a a sinh ra lần giáp, mọc ra móng uốn, mặc phi túi đầu nhìn lại, quả nhiên, hai tay của hắn đã hóa thành long chảo, tế đàn trên bàn đá, bóng loáng trong mặt đường, phản xạ ra hắn này thụ động hai mắt, hắn muốn đứng dậy, nhưng lại lảo đảo đổ xuống, hai chân đã lột sắc thành cự long chỉ sau, không có đường quay về, tâm hắn quét ngang, đem sau cùng một ngụm tim rồng ngắn hết, hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành long hưởng ý thức. Thu hoạch được kỹ năng, nệ phạ dị Ản Long hồn sẽ rách, người hấp thu tim rồng bên trong bóng đen tình hoa, người bóng đen kháng tính mãi mãi tăng lên 50 điểm, người long hưởng con đường tiến độ tăng lên tới 100%. Hệ thống nhắc nhở, người long hưởng con đường tiến độ đã đạt tới 100%, người thu hoạch được một lần tính nội dung cốt truyện kỹ năng hóa rồng, kỹ năng này sẽ tại 24 giờ bên trong tự động biến mất, xin mau sớm sử dụng. Cảnh cáo, kỹ năng này làm bản nguyên kỹ năng, sử dụng kỹ năng này khả năng dẫn phát không biết hậu quả, cũng đối người chơi sinh ra không biết mạo hiểm, mời cẩn thận sử dụng. 24 giờ a, vẫn được, tới kịp. Mặc Phi trong lòng hơi thở phào. hắn đem cái cuối cùng long hưởng kỹ năng cho nhìn. Nệ phạ dị án long hồn xé rách, long hưởng bí thuật. Sử dụng, xé rách một mục tiêu linh hồn, đối nó tạo thành 500 điểm linh hồn tổn thương, nếu như mục tiêu là long tộc thì hiệu quả gấp bội cũng phụ ra một cái trọng thương hiệu quả. Sử dụng điều kiện, tiêu hao 100 điểm pháp lực giá trị, thời gian cuộn đồ 24 giờ. Kỹ năng giới thiệu, Hắc Long Vương tử nệ phạ dị án khổ tâm nghiên cứu sáng tạo ra đến cường đại ma pháp, có thể xé rách cự long linh hồn, Hắc Long Vương tử đem đối phụ thân giữ hận rất vào ma pháp này bên trong, nhưng mà cuối cùng không thể tới kịp sử dụng. Bây giờ ngươi tại hắn Lưu lại lực lượng bên trong tìm đến ma pháp này. DS, một hồi còn có một chương. Chương 263, siêu phẩm tiến hóa. Không sai, không sai, mặc dù là cái đơn thể kỹ năng, nhưng linh hồn tổn thương, không sai biệt lắm tương đương với chân thực tổn thương, không chỉ có thể không nhìn mục tiêu hộ giáp cùng kháng tính, tạo thành tổn thương đồng thời còn có thể tiêu hao mục tiêu ngang hàng pháp lực giá trị. Nhất là đối với Long tộc đến nói, một cái trọng thương hiệu quả tối thiểu nhất cũng có thể suy yếu mục tiêu 20% chiến đấu lực. Long tộc cường đại sinh mệnh lực khiến cho rất khó bị đánh ra trọng thương hiệu quả. các loại chúng độc nguyền rủa cũng rất khó phát huy tác dụng nhưng cái này long hồn sẽ rách lại có thể có hiệu lực có thể nói là đồ long thần kỹ. lúc này trên người hắn xương cốt đống nhiên lại là đau đớn một hồi vang lên kẹt. mặc phi lập tức quỳ giảm xuống đất không ổn tuy nhiên nói là 24 giờ bên trong sử dụng nhưng mặc phi có thể cảm giác được thể nội này cố lực lượng khổng lồ thật sự nếu không phóng xuất ra chỉ sợ cũng xảy ra đại sự có trời mới biết cố lực lượng này sẽ đem hắn vặn vẹo thành cái dạng gì quái vật a ngao Mạc phi phát ra một tiếng thống khổ gào thét tiếng gầm gừ đến phần sau đoạn đã biến thành cự long tiếng gào thét Mạc phi ra sức giang hai cánh tay hai tay xương cốt một trận bằng mẹo để hắn có một loại muốn vũ cánh bay lượn cảm giác mặc phi không có bị loại này thảo giác chỗ lừa gạt ngay một tiếng đem cánh tay trái đặt tại trên mặt đất tiếp lấy một cái khác cánh tay cũng đẻ xuống đất trong long tộc cũng có cự long cùng phi long khác nhau cả hai khác nhau lớn nhất là cự long có bốn chân hai cánh mà phi long lại là hai chân hai cánh cự long mới là chân long mà phi long thì là cấp thấp long tộc mặc phi chơi lâu như vậy long tộc hảo rất rõ ràng khi con người tứ chỉ chuyển hóa thành chân rồng đủ đồng dạng là hóa thành cự long tứ chỉ hai cánh thì là này thêm ra đến hai chỉ bởi vậy nếu quả thật nếm thử dùng hai tay phi hành cặp kia cánh tay sát xuất rất lớn lại biến thành long dược như vậy hơn phân nửa liền sẽ hóa thân thành phi long. đây chính là chơi qua long tộc ưu thế. hắn biết rõ cử long thân thể cùng nhân loại thân thể đối ứng quan hệ, tuyệt sẽ không bị loại này huyễn chỉ đồng dạng cảm giác chỗ lừa dối. giang giác, phần lưng cơ bắp một trận xe rách, một đôi cốt thứ chậm rãi mọc ra, kia là long dược cuối cùng. mà phi không có đem cảm giác triệu hồi 30%, mà chính là y nguyên duy trì 100%, dạng này tuy nhiên vô cùng thống khổ, nhưng cũng có thể tốt hơn cảm thụ thân thể mỗi một tia biến hóa, mỗi một khối xương cốt hoạt động, mỗi một khối bắp thịt sinh trưởng. đi ra cho ta. hắn ra sức vận động lấy phần lưng cơ bắp cùng xương cốt, cảm thụ được hai cánh không chế loại này hoàn toàn mới tứ chỉ không chế đối với không có thể nghiệm qua người mà nói mười phần khó khăn nhưng đối với mặc phi lại dễ như trở bàn tay hắn tùy tiện cảm ứng được hai cánh khống chế hai cánh không ngừng ra bên ngoài sinh trưởng mở rộng phần phật to lớn long rực rốt cục hoàn toàn dỗi ra bên ngoài cơ thể giống như cánh buồm dơ lên cao cao thành mặc phi trong lòng một trận hư phấn, hắn biết rõ cái này khống chế hai cánh chính là khó khăn nhất một khắc thứ yếu là cái đuôi hai cái này chuẩn bị cho tốt tiếp xuống chỉ cần thuận theo tự nhiên là đi vỗ cánh cánh xương ở giữa cấp tốc mọc ra huyết đục cùng cánh màng hai chân dùng sức hướng về sau đã đi, trong chớp mắt biến thành cự long tráng kiện chân sau, dùng sức đạp lên mặt đất, lực lượng khổng lồ để hắn trực tiếp đằng không mà lên. căng căng nhem mó, hắn cấp tốc dùng cái đuôi tìm về thăng bằng, mỗi một lần vỗ cánh, cơ bắp cùng xương cốt đều tiến một bước điều chỉnh đến hẳn là vị trí. hắn cố này thân rồng cùng hắn đi qua bay qua hắc long hơi có khác biệt, tuy nhiên khác biệt cũng không phải là rất lớn, rất nhanh hắn liền quen thuộc phi hành tiết tấu. Rốt cục, mặc phi hoàn toàn nắm giữ cố này cự long thân thể, hắn tại không trung bay lượn, cảm thụ được hàn phong tại long rực ở giữa thổi qua nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. trong lòng của hắn bao nhiêu còn có chút nghi hoặc cũng không biết mình biến đến cùng là cái gì long mình một viên cuối cùng tim rồng ăn chính là nệ pha dị ạn chẳng lẽ là h long nhưng mười quả tim rồng bên trong có ba viên là hồng long tim rồng chẳng lẽ mình trở nên là hồng long ân phun một chút long tức liền biết hắn mở cái miệng rộng lại cái gì cũng không có phun ra ngoài hả đây là có chuyện gì vậy mà phun không ra long tức giờ này khắc này bên hai rốt cục vang lên hệ thống thanh âm hệ thống nhắc nhở ngươi đã hoàn thành hóa rồng nghi thức thu hoạch được long hưởng kỹ năng cự long hóa thân thủy tổ long ngươi hoàn thành long hưởng con đường Thu hoạch được 1000 điểm nội dung cốt truyện điểm số. Thủy Tổ Long. Mặc phi nhất thời sử sỏ, trong lòng tự nhủ Thủy Tổ Long là cái quỷ gì. Hắn vội vàng mở ra giao diện thuộc tính. Hệ đạn rồng, Thủy Tổ Long, bột mô bản, khủng bố nhị dai. Đẳng cấp 35, sinh mệnh giá trị 47500. Điểm thiên phú số, 7 điểm. Cơ sở kỹ năng, Long chảo manh kích, Long phệ, đuôi rồng đánh quét, long dược tấn công. Long hưởng kỹ năng, tự long hình thái hạ có thể sử dụng, nhưng vẫn cần tiêu hao pháp lực giá trị, phớt dụng nham chỉ huyết, bị động, hạ áo thuật phân lưu, bị động, ạ tệ lệ xì sinh mệnh lễ vật, bị động. Á thuần tịnh diễm, cả nạ tháo thuật xoáy, gieo đồn thời gian loạn lưu, đèm xẻ kịch độc long phệ, dẹt long chảo, phạ gì án long hồn xé rách, lật chặt hồng long tình hoa. Cơ sở năng lực, phi hành, long tức, chưa giải khóa. Kỹ năng thiên phú, siêu phàm tiến hóa, chưa kích hoạt. Phía trước những cái kia đều không có gì đặc biệt, đơn giản là tiêu chuẩn long tộc cận chiến kỹ năng mô tổ, còn có long hưởng kỹ năng, long hưởng kỹ năng có thể tại cự long hình thái hạ sử dụng, như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng là siêu phàm tiến hóa lại là cái gì kỹ năng? Trước kia hoàn toàn chưa nghe nói quá a. Mặc phi vội vàng mở ra kỹ năng giới thiệu. Siêu phàm tiến hóa, kỹ năng tiên phú. Kích hoạt hiệu quả, năng lượng chất lọc. Khi ngươi tiếp xúc năng lượng lúc, tự động đối ngươi thân thể tiến hành siêu phàm cải tạo, một khi đạt tới 100%, ngươi chủng tộc để cho thủy tổ long tự động chuyển hóa thành cùng năng lượng đối ứng long tộc. Khi tiến lên hóa độ hoàn thành, 0%. Kỹ năng miêu tả, long tộc là thích hướng lực siêu cường chủng tộc, có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng cũng đem hắn chuyển hóa thành tự thân lực lượng, những cái kia tổn thương ngươi lại không thể giết chết ngươi, chắc chắn để ngươi trở nên càng thêm cường đại. Nhưng mà mất đi bất hủ thân thể Thủy tổ Long đã không còn giống tổ tiên của bọn nó như thế có thể đem linh hồn siêu thoát cùng nhục thể bên ngoài. Siêu phàm tiến hóa có thể mang đến siêu phàm lực lượng, nhưng cũng sẽ bởi vì lực lượng này mà thay đổi tâm trí. Thì ra là thế. Mặc Phi đem kỹ năng miêu tả cẩn thận nghiên cứu mấy lần, rốt cuộc minh bạch cái này siêu phàm tiến hóa là chuyện gì xảy ra, đồng thời hắn cũng đống nhiên minh bạch vì sao trên thế giới này sẽ có nhiều như vậy long tộc chúng loại. Nguyên lai đều là cái này siêu phàm tiến hóa dở trò quỷ a. Chỉ cần hấp thu đối ứng năng lượng liền có thể chuyển hóa thành đối ứng long tộc thuộc loại. Nói cách khác, tại lúc đầu thời điểm tất cả long tộc cũng đều là thủy tổ Long. nhưng là khác biệt thủy tổ long tiếp xúc khác biệt năng lượng, bởi vậy hóa thành khác biệt long tộc. Tiếp xúc đại địa cùng ám ảnh lực lượng, biến thành Hắc Long. Tiếp xúc giáo thuật năng lượng, biến thành Lam Long. Tiếp xúc thời gian trị lực, biến thành Thanh Đồng Long. Mà tiến hóa về sau, tái sinh xuống tới hậu đại, liền thành bây giờ những này ngũ sắc long tộc cùng cái khác long tộc cá loại. Thì ra là thế, như vậy mình tương đương với thu hoạch được một cái có thể tự do chuyển chủng tộc, giới hạn long tộc, cơ hội, không đúng, không, có đơn giản như vậy, mình tương đương với có được khai sáng một cái hoàn toàn mới long tộc cơ hội. Chính này có thể được suy nghĩ thật kỹ một chút, muốn tiến hóa thành cái dạng gì long tộc mới tốt? Là hấp thu áo thuật năng lượng, cách đi hệ lộ tuyên. Hay là hấp thu bóng đen cùng đại địa, trở lại hắc long lão lộ bên trên, kia là hắn quen thuộc nhất long tộc. Lại hoặc là, lực lượng thời gian. Hóa thân thanh đồng long. Không lỗi thời quang chi huyện đến cùng ở đâu đến bây giờ đều không ai công bố ra, cái này có chút độ khó khăn đâu. Mà lại thanh đồng long chưa hẳn nguyện ý để cho mình đi vào, mình bây giờ cái này thủy tổ long hình thái, sợ là gặp gỡ liền bị làm. Không, không thể tuyển những này đại chúng hóa long tộc, này không khỏi cũng quá phổ thông. dù sao mình thế nhưng là có cơ hội khai sáng hoàn toàn mới long tộc a một cái hoàn toàn mới long tộc con thứ nhất long hẳn là có thể tự động thu hoạch được long vương thân phận a nếu không hấp thu thánh quang chi lực tiến hóa cái thánh quang long và lòng ánh đoán chừng bi em đút vô cùng lại hoặc là đem sát hệ giật thống ngự giới chỉ bên trong tả năng cho mình dốc vào hóa thân tả năng ma vương long hẳn là cũng rất bá khí a tuy nhiên bởi như vậy đoán chừng liền thật muốn hát hóa lại hoặc là hấp thu tử vong chi lực hóa thân tử vong long tuy nhiên tử vong long cùng vong linh long sẽ có cái gì khác nhau đâu mặc phi trong lúc nhất thời khó mà lấy hay bỏ ầm ẩm Một tiếng sấm nổ để suy nghĩ bên trong Mạc Phi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời phong bạo đang sao động, màu đỏ lôi quang tại trong mây đen lóe ra, phát ra dọa người tiếng vang minh. Phong bạo lượn vòng lấy, che khuất tỉnh thần cùng ánh trăng. Chỉ có màu đỏ sấm lôi quang chiếu sáng bốn phía, để hết thể đều lộ ra mười phần quỷ dị. Đúng thế, phong bạo. Mặc Phi đột nhiên nhớ tới mình một cái thiên phú. Phong bạo chỉ tử, đã rất tỉnh, thiên phú giới thiệu, trong cơ thể ngươi chạy sôi phong bạo chỉ thần ạ nổ lò huyết mạch, cứ việc huyết mạch này sớm đã mỏng manh nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng bởi vì nhận phong bạo chỉ thần chúc phúc, bây giờ huyết mạch này bên trong lực lượng rốt cục lần nữa rất tỉnh. Phong bạo thần lực tại trong cơ thể ngươi lưu chuyển, ngươi thiểm điện kỹ năng uy lực tăng lên 50%, ngươi phong hệ kỹ năng uy lực tăng lên 50%, ngươi thiểm điện kháng tính để cao 100 điểm. Ngươi có thể phát động bất luận cái gì cùng phong bạo chỉ thần có liên quan nhiệm vụ ẩn. Minh hẳn là hấp thu phong bạo lôi đình chỉ lực, hóa thân thành phong bạo chỉ long. Trong cơ thể mình có phong bạo chỉ thần huyết mạch, thiểm điện, phong hệ kỹ năng có 50% vi lực tăng phúc, nói cách khác, mình một khi hóa thân phong bạo long, bản mệnh kỹ năng uy lực thiên nhiên tăng cường 50%, đây là khái niệm gì? Tương đương với tổn thương đề cao một nửa a. Quả thực cũng là độ phù hợp mát chỉ số A mà lại mình còn có 100 điểm thiểm điện hàm tính, cũng làm cho mình tại hấp thu lôi đình chỉ lực thời điểm có thể trình độ lớn nhất thu hoạch được tính an toàn. Mạc Phi vừa cẩn thận tính toán một chút, càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý, mà lại con báo táp này đang ở trước mắt, xung đột không bằng hôm nay, cũng là ngươi. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên chấn động hai cánh, hướng thăng đến trên bầu trời lừng lánh hồng sắc lôi điện phong bạo trong mây đen bay đi. Tấu chương xong. Chương 264, phong bạo long vương. Thủy tổ long năng lực phi hành hết sức ưu tú, bởi vì chưa hấp thu bất luận cái gì năng lượng, cự long thân thể bảy biển ra màu đỏ thịt sắc. da thịt là cứng cỏi da rồng còn không có mọc da cẩn trọng lân tiến, bởi vậy thân thể vô cùng nhẹ nhàng cơ hồ là thửa phong mà lên trong chớp mắt liền bay vào đến trong tầng mây Trung quanh là gào thét khí lưu cùng nồng đậm mây đen mặc phi đáp lấy phong hướng thẳng đến lôi quang thoáng nhấp nháy chói mắt nhất này một tầng mây bên trong bay đi nay phong bạo phảng phất cảm nhận được khiêu chiến trên bầu trời đột nhiên lần nữa lóe lên chói mắt lôi quang tôn ra hoanh minh tiếng vang ầm ầm một đạo tiệm điện tại tầng mây bên trong xe qua nay thiềm điện phảng phất muốn xé rách hết thảy, sinh hồng sắc lôi quang tại đen nhánh mây đen hạ bắn ra từ thân nữ ảnh, ét đạn dở rộng này cự long thân ảnh bị trực tiếp chiếu dội ở trung quanh cẩn trọng tần mây ở trong. mạc phi trong lòng một trận run rẩy, nay tiếng sấm là như thế rung động nhân tâm lại gần trong căn tức, để trong lòng hắn bên trong không khỏi sinh ra một tia sợ hãi, đối thiên địa này chi vi sợ hãi, hết thảy trung quanh đều là chân thực như thế, để hắn hoàn toàn quên đây chỉ là một trò chơi. nhưng nỗi sợ hãi này thoáng qua liền mất, lập tức liền biến thành một cỗ không sợ trời không sợ đất hào tình trang trí. hắn kích hoạt siêu phẩm tiến hóa năng lượng chất lỏng công, lần nữa gia tốc, ét đạn dở rộng, thủy tổ long. tới đi lôi điện phong bạo phát tiết lực lượng của ngươi phóng thích lựa giận của ngươi cứ tới hoa anh một đạo xích hồng sắc lôi điện đánh trúng hắn cũng đánh gây hắn độc thoại điện quang bắn ra bốn phía trên đầu nháy mắt toát ra một một trăm linh tám tổn thương sổ tự mặc phi đã cảm thấy một cỗ điện lưu nháy mắt xuyên qua toàn thân toàn bộ thân rồng đều bị phản phất đánh xuyên hóa đã nói xong một trăm linh điện kháng tính đâu làm sao còn có cao như vậy tổn thương vậy nếu là không có cái này một trăm điểm tiềm điện kháng tính sợ không phải muốn cho điện giật chín cái này hồng sắc lôi điện nhan sắc quỷ dị như vậy chẳng lẽ có cái gì nói Thanh âm thần bí, ngu xuẩn, này trong gió lốc thiểm điện không phải phổ thông tự nhiên lôi điện, mà chính là mấy vạn năm trước cổ long nhất tộc ở chỗ này bố trí long ngự ma pháp kết giới, kia là được xưng là cổ long lôi điện lực lượng cường đại, đây không phải là huyết nục của ngươi thân thể có thể trường không cùng ngăn cản, mau trở lại, nếu như ngươi không muốn chết. Quả là thế, cổ long lôi điện, nghe liền rất lợi hại dáng vẻ a. Mặc Phi nghĩ tới đây, không chỉ có không có lui bước ngược lại nhiều mấy phần chờ mong, đây cũng là mang ý nghĩa, hấp thu cái này lôi điện về sau, mình cũng đem nắm giữ cái này cổ long lôi điện lực lượng, vậy còn chờ gì? Hắn một bên thân thể Theo trong mây đen khí lưu không ngừng tại tầng mây bên trong ghé qua, tìm kiếm lấy lôi điện hội tụ vị trí. Điểm này đối với hắn cũng không phải là việc khó. Thể nội phong bạo chỉ thần huyết mạch để hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến trung quanh tiềm điện lực lượng mật độ. Vô anh, lại là một tia chấp rơi vào trên người hắn, một không tăng không. Nhìn một chút thanh tiến độ, chịu hai tia chấp để tiến hóa độ tăng trưởng 4%, Hắn nhanh chóng tính toán một chút lượng hp của mình, 47.500 điểm sinh mệnh giá trị, không sai biệt lắm, có thể chịu bốn nghìn đạo tiềm điện. Tuy nhiên tại trong lúc này mình còn có thể mình ngồi máu. lại thêm có hạ tệ lệ sĩ sinh mệnh lễ vật cái này bị động hẳn là có thể nhiều kháng tháng mười năm một năm đạo thiểm điện dựa theo mỗi một đạo thiểm điện tăng trưởng 2% phần trăm để tính đầy đủ mặc phi nhất thời nắm chắc hắn phe phẩy cánh tiếp tục hướng phía trong gió lốc đón đầu mà lên thiểm điện càng ngày càng dày đặc một đạo tiếp lấy một đạo không ngừng rơi vào thủy tổ lòng trên thân thể theo năng lượng hấp thu tự long thân thể cũng theo đó phát sinh biến hóa vi diệu nguyên bản trần trụi ra rồng bên trên sinh trưởng ra từng khối từ sắc vảy rồng mười phần thớt, nhưng lại rõ ràng tại phát sinh lấy thủy biến điện quang trên lân phiến lờ, toàn bộ thân rồng đều phảng phất bao phủ tại lôi điện quang mang bên trong Và anh, ranh ranh hai mươi phần trăm ba phi long chảo ở giữa điện quang lựa lờ lại là một tia chớp rơi xuống mặc phi bỗng nhiên rối ra chảo, vậy mà đem này lôi điện trực tiếp chộp vào lòng chảo bên trong long lôi giống như táo bạo như rắn tại chảo bên trong thoát ra dãy rồi lấy mặc phi ý đồ đưa nó ngưng tụ thành hình nhưng không ngờ ranh một tiếng lôi điện tại chảo bên trong nổ bể ra tới tuy nhiên thất bại mặc phi lại cười lên ha hả trưởng không lôi điện cảm giác không tệ nha ranh ranh ranh tiếng cười to lập tức liền bị mấy đạo liên tiếp rơi xuống tiệm điện đánh gãy Cùng lúc đó, Thông Thiên Phong Chân núi thú nhân doanh địa, các thú nhân kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, này đỉnh núi phong bạo không biết vì sao duyên cớ, bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, phong bạo gào thét lên, tầng mây cũng theo đó chuyển động, tiếng sấm không ngừng vang lên, hồng quang chiếu đỏ mây đen, cho dù khoảng cách xa xôi như thế chân núi, Y Nguyên có thể cảm nhận được này lôi đỉnh chỉ uy đáng sợ. Chơi ạ, đến cùng phát sinh cái gì? Là ma pháp sao? Kia là phong bạo lực lượng, không cần sợ, chúng ta tất mãn cũng có thể khống chế lôi điện. Mau nhìn, này trong mây giống như có đồ vật gì, là long. đích thật là long, nhưng bọn hắn nhìn thấy cũng không phải là long. mà chính là S đạn giờ rổng nào ảnh tại lôi quang chiếu dọi bắn ra tại trong tầng mây hình ảnh, từ xa nhìn lại, thật giống như một con vô cùng to lớn cự long tại cùng tầng mây bên trong lôi điện đỏ rực. Giơ Diệp đại sư, ngươi thấy thế nào? Này thú nhân đốc quân lại nhìn về phía một bên Lão Tát Mãn. Lão Tát Mãn nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Ta cảm nhận được một cỗ cổ lão lực lượng, lạ lắm mà cường đại, những cái kia nhân loại, nhất định là tỉnh lại một loại nào đó viễn cổ lực lượng. Con kia long, nhất định là một con mười phần đáng sợ quái vật. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Giơ Diệp Thạ, tiên tri Ta phải ở lại chỗ này, nếu như cố lực lượng này sẽ đối bộ lạc sinh ra nguy hiếp, ta nhất định phải bảo đảm sớm biết. Ben, Ben, Ben. Nay bị cho rằng là quái vật đáng sợ cự long, lúc này lại đang gặp kinh khủng tàn phá. Cự long thân thể ra cơ hồ đã thành thản, nhưng bởi vì Mạc Phi đã tiến vào 30% HP trở xuống cuồng bạo trạng thái, bởi vậy ngược lại trở nên vô cùng sinh động. Năng lượng chất lọc tiến độ 95%, cũng nhanh muốn thành công. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại là một đạo thiểm điện đánh xuống, Mạc Phi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng suy yếu, hướng phía phía dưới đánh lấy xoáy rơi xuống. Hắn nhìn một chút thanh máu, lôi điện đánh cho quá nhanh, để lượng máu của hắn căn bản không kịp hồi phục, đã tiến vào sắp chết trạng thái. Hắn hết sức mở ra hai cánh, tại trong gió lốc lướt đi, đi qua bay lượn qua vô số lần kinh nghiệm giúp hắn một đại ân, lão đảo ngã xuống tại Long Hưởng, nghỉ thức sảnh trên bệ đá cũng không có thu được rơi xuống tổn thương. Mặc Phi chật vật giấy rửa cái này đứng lên, nhìn xem hắn còn có 5.000 sinh mệnh giá trị cũng không có vấn đề, nhưng mà ngẩng đầu một cái, Mặc Phi liền kinh sợ phát hiện, trên bầu trời phong bạo đang hội tụ, xoay cho lấy, hình thành một cái cự đại vong xoáy, mà tại vong xoáy ở trung tâm, một đoàn màu đỏ lôi quang đang dần dần thành hình. này lôi quang càng ngày càng sáng, mà lại tựa hồ đang không ngừng xúc tích lực lượng. Ta sát, đây là muốn hạ xuống chín ngày lôi kia. Lão tử cũng là hấp thu cái năng lượng, làm sao còn mang phóng đại chiêu? Thanh âm thần bí, kia là cổ long ma pháp ứng biến cơ chế. Ngươi hấp thu quá nhiều cổ long lôi điện, này ma pháp đưa ngươi xem như nhân. Đối mặt uy hiếp liền sẽ tự động tiên hành phản kích. Ngươi cho rằng hạ xuống tới liền không sao à? Ta đã sớm nói để ngươi không nên mạo hiểm. Không sao, Mặc Phi nghĩ thầm, lão tử còn có bảo mệnh kỹ năng vô dụng đây, hắn cũng không phải loại kia não tử nóng lên liền lên đi mạo hiểm người. thực tế không được trực tiếp mở ra thời không nọ dẻo đổm thời gian loạn lưu là được đương nhiên một chiêu này nhất định phải nhắm ngay thời cơ dùng bởi vì chỉ có 5 giây thời gian trong lòng của hắn một trận do dụ liền kém 5% phần trăm a chỉ cần chống được chắc lần này lớn lôi thì có thể thành công thế nhưng là chỉ có không đến 5.000 sinh mệnh giá trị vạn nhất treo làm sao bây giờ nếu không hay là vững vàng một đợt đi trong lòng của hắn trong lúc nhất thời vô cùng xoắn suýt nhưng mà đúng vào lúc này một cái tay bông nhiên đặt ở hắn long trào thượng diện mặc phi túi đầu xuống liền thấy dô giàn mua khuôn mặt kiên nghị nhìn qua hắn đạn dơ rồng thủy tổ long Jolen. Ngươi đang làm gì? Mau rời đi nơi này, nơi này nguy hiểm." Cự Long Miệng bên trong phát ra thanh âm trầm thấp, dỗ lên lại từ nghe được ra S Đạn Vương tử thanh âm, trong lòng nhất thời bông lỏng, hắn thật đúng là sợ S Đạn Vương tử biến thành quái vật. Dỗ lên, thủ hộ kỵ sĩ, điện hạ, ta là ngươi thủ hộ kỵ sĩ, đối mặt nguy hiểm ta có thể nào lùi bước, để cho ta tới giúp ngươi gánh vác tổn thương đi, đây là thân là thủ hộ kỵ sĩ chức trách cùng Vinh diệu. Còn có ta." Lại có một kỵ sĩ xuống lên. "Còn có ta." Thứ hai kỵ sĩ, phía Bắc Phong kỵ sĩ chi danh, vì Cao Sơn chi vương, vì Án Tế Giác, vì S Đạn Vương tử. Từng cái bắt phong kỵ sĩ nhao nhao sông lên, bọn họ đem để tay tại cự lòng cháy đen trên thân thể, huyết nục nối liền cùng một chỗ, phản phất kết làm một cái chính thể. Mặc phi trong lòng một trận ngơ ngác, trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào, bị cố lực lượng này cho rung động, hắn cũng không có cho này chút kỵ sĩ hạ đạt chỉ lệnh, nhưng bọn hắn vậy mà vì chính mình can nguyện đánh đổi mạng sống. Máy chơi game chế cũng tốt, nờ cơ tự động phản ứng cũng tốt, nhưng là giờ khác này, Mặc phi nhìn xem chúng quanh bọn này kỵ sĩ, chỉ cảm thấy vô cùng cảm động. nguyên bản hắn còn cảm thấy bắc phong kỵ sĩ chiến đấu lực thực tế phế vật vô cùng có thể xưng liên minh các đại kỵ sĩ đoàn hạng chót tồn tại nhưng là hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được mấy người này mới là chân chính dũng sĩ có cái này 22 tên kỵ sĩ thắng qua thiên quân vận mã mẹ nói liệu có như vậy trung dũng tướng sĩ tại lần này nhất định thành công không khỏi Mạc phi đột nhiên trở nên tự tin vô cùng đứng lên một loại tật thắng tín nhiệm tại nội tâm của hắn bên trong tự nhiên sinh ra hắn ngửa đầu nhìn trời hoàn toàn không còn đi cân nhắc trôn tránh quyền hạng tới đi cổ long lôi điện lực lượng này thai nghén thật lâu lôi điện rốt cục rơi xuống Trước mắt hồng quang lóe lên, giữa thiên địa đột nhiên tối sầm lại, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất thời gian đình trệ. Vạn vật tiêu tịch, chỉ có màu đỏ sầm quang mang, chiếu sáng phía dưới cự long cùng chung quanh này 22 tên kỵ sĩ kiên nghị mặt. Một giây sau, vang minh tiếng vang cùng như thùng nước phẩm chất hồng sắc lôi điện liền dẫn hủy diệt hết thể khí thế ẩm vang rơi xuống. Đạo này tiềm điện chính rơi vào cự long trên lưng, điện lưu bắn ra bốn phía, to lớn lực trùng kích để cự long trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Vây quanh ở chung quanh hắn bắc phong kỵ sĩ cũng theo đó bị dòng điện xuyên qua, đồng loạt đổ xuống. Khi lôi quang tan đi, cự long lẳng lặng nằm trên mặt đất, toàn thân bị điện giật hoàn toàn cháy đen. Trên thân càng là toát ra trận trận khói xanh, mà tại cự long trung quanh, là hơn 20 tên vô thành vô tức kỵ sĩ, để người một trận hoài nghi, những này long cùng người tất cả đều chết tại vừa rồi này một đạo thiểm điện phía dưới. Thông tin phong đỉnh một trận tĩnh mịch. Nhưng là đột nhiên, cự long chảo ở giữa có điện quang đom đóm lấp lóe một chút, qua mấy giây, lại là ken ken một tiếng, long chảo hơi hơi rung động một chút, long nhãn mí mắt chậm rãi run, run run, ngay sau đó đom đóm đom đóm. Thiểm điện thanh âm càng ngày càng vang, điện lưu tại cự long mặt ngoài thân thể tán loạn, này bị tia như là than cốc vỏ ngoài nhau nhau rơi xuống, lộ ra phía dưới tỉ mỉ từ sắc vải rồng. liền thành một khối, Long rực đống nhiên dùng sức mở ra, run rơi trên người cháy đen, cự Long ngóc lên cái cổ, lộ ra giữ tợn chân rung, một đầu toàn thân tử sắc lân phiến, trong mắt lóe ra lôi đỉnh quang mang xinh đẹp, Cự Long nhất thời hiện hiện. Thành công. Mặc Phi đánh giá mình mới Cự Long thân thể, trong lúc nhất thời lại là kích động, lại là khó có thể tin, lại là nghĩ mà sợ, vừa rồi có như vậy vài giây đồng hồ, hắn thật cho là mình muốn treo đâu? Không phải trong trò chơi treo, mà chính là chân chính chết đi, nhưng hát ám rút đi, hắn lần nữa thức tỉnh, giống như trọng sinh, lôi đỉnh chỉ lực tại thể nội không ngừng vận chuyển, cường đại như thế lực lượng a. Hắn duỗi ra Long chảo. tâm niệm vừa động, một đạo hồng sắc long giả tổng lúc tại chò ở giữa hội tụ, hắn đem long lôi mạnh hương lấy bầu trời ném đi, lôi điện bắn vào phong bạo bên trong, lập tức liền dẫn phát càng lớn phản ứng. ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm long. trên đỉnh đầu trong mây đen tiếng sấm cuộn cuộn, phảng phất đang đáp lại mặt phi, nhưng mà lần này, này lôi điện cũng không có chút nào để ý, ngược lại phảng phất bị thuần phục tuấn mã, bước lên ngẩng vội, phảng phất cùng mặt phi nối liền thành một thể. mặt phi nhìn một chút giao diện thủ tướng, edan do rộng, phong bạo long vương, bột mu bàn, khủng bố nhị giai, đẳng cấp ba sinh mệnh giá trị bốn điểm thiên phú số 7 điểm cơ sở kỹ năng long chảo manh kích long phệ, đôi rồng đánh quét long rực tấn công huyết mạch kỹ năng cổ long tia chớp lôi đình thổ tức phong bạo chi chủ bị động thành công hắn lại ấn mở tiến hóa hệ thống nguyên bản hắn chỉ có long tộc bản năng một cái thiên phú thụ đều là phi hành sắp là cả một loại thiên phú mà bây giờ nhưng lại nhiều hai cái thiên phú thụ theo thứ tự là phong bạo lĩnh vực long lôi dị hóa phong bạo cự long đặc hữu tiến hóa hệ thống phong bạo cự long có thể khống chế phong bạo điều khiển lôi điện bởi vì ngươi hấp thu cổ long lôi điện lực lượng bởi vậy cải biến ngươi nắm giữ lôi điện thuộc tính Ngươi lôi điện tương quan năng lực toàn bộ thay thế vì cổ long lôi điện, đem điểm tiến hoa số đầu nhập này thiên phú thụ, có thể tăng cường ngươi khống chế phong bạo, điều khiển lôi điện lực lượng cùng tương quan kỹ năng, thống ngự chi lực. Bởi vì ngươi là con thứ nhất phong bạo long, bởi vậy tự động thu hoạch được phong bạo long vương thân phận, có được thống ngự long tộc lực lượng, đem điểm tiến hoa số đầu nhập này thiên phú thụ, ngươi có thể tốt hơn thống ngự ngươi long tộc, tăng trưởng ngươi bảy dòng số lượng. Ha ha ha, phong bạo long vương, không nghĩ tới không chỉ có tiến hoa thành công, còn tự động thu hoạch được long vương thân phận. Tuy nhiên trước mắt chỉ có hắn một con long mà thôi. Quan can tư lệ. Cái này Long Vương thân phận trước mắt còn không có cái gì quá lớn tác dụng, tuy nhiên Long tộc lực lượng vi tôn, trên lý luận chỉ cần mình lực lượng đủ cường đại, như vậy cùng cái khác Long tộc sinh hạ hậu đại cũng đều là phong bạo long, nếu như có thể sinh sôi lớn mạnh, không chừng có thể sáng tạo ra một cái phong bạo long tộc đầu. Thấu chương xong, chương 265, ta không biết ta. Ha ha, phong bạo long vương a, nghe có chút lợi hại đầu. Mặc Phi trong lòng trong lúc nhất thời vô cùng hưng phấn. Chẳng qua trước mắt đầu tiên hay là trước tiên cần phải đem điểm thiên phú số đều thêm, mặc dù nhiều một cái lôi đỉnh tổ tức, nhưng giao diện thuộc tính cũng không có quá lớn tăng lên.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 khác biệt kinh lịch sẽ đã sớm hoàn toàn khác biệt bốt có lúc thậm chí sẽ mười phần khoa trương tỷ như một con hát long bởi vì quá trạch mỗi ngày nằm tại trong ẩu ngủ ngon ngủ một và năm như thường cũng có thể trưởng thành là thượng cổ hát long nhưng là bởi vì không có tham gia qua bất luận cái gì nội dung cốt truyện sự kiện không có thu hoạch được bất luận cái gì nội dung cốt truyện điểm số như vậy khả năng vẹn vẹn chỉ là cái quái bình thường hoặc là tinh anh quái một con quái bình thường thượng cổ hát long ngẫm lại đều rất không hợp thoái thưởng lại hoặc là một con trẻ non long thiên trời tham gia đại chiến còn mỗi lần đều có thể lập xuống chiến công vậy thì có khả năng xuất hiện ấu niên long một dựa theo trò chơi quy tắc, đây đều là thật sự có khả năng xuất hiện tình huống. tuy nhiên hai loại tình huống đều thuộc về tương đối cực đoan, nhưng trên đại thể lòng tộc cấp độ cùng mô bản cũng không phải là cố định. nhưng người chơi khác biệt, đối với người chơi đến nói, trên cơ bản mô bản cùng cấp độ là vẽ lên ngang bằng. liền lấy Mặc Phi lúc trước Hắc Long Hào đến nói, khô lâu cấp thời kỳ mỏ phệ ở là thanh niên Hắc Long, khủng bố cấp thời kỳ thì tiến hóa trưởng thành Hắc Long, hai nạn cấp thời kỳ là Hắc Long Lanh Chúa, thế giới cấp thời kỳ tiến giai thành thượng cổ Hắc Long. nếu như tiếp tục thăng cấp xuống dưới, đợi đến diệt thế cấp bột thời điểm, liền có thể tự động tiến giai thành thái cổ Hắc Long. Mặc phi tuy nhiên bạch chơi một cái phong bạo long vương thân phận, nhưng trên thể hình lại là tiêu chuẩn trưởng thành long, dương cánh tuy nhiên hơn 40 mà thôi. Bởi vì là trực tiếp lấy được bộ hình thái, bởi vậy cũng không có cơ hội lựa chọn tiến giai phương hướng. Tuy nhiên điểm thiên phú số hay là tồn tại. Mặc phi đầu tiên mở ra, long tộc bản năng thiên phú thụ, cái thiên phú này thụ bên trong đều là long tộc thông dụng tương quan thiên phú, khoái tốc phi hành, linh hoạt phi hành, siêu nhẹ xương cốt, cẩn trọng lân giáp, kháng ma lân giáp, long thể phách, long huyết tái sinh, liệt thạch giang động vật hóa thạch, phú ma long Nha sắc bén long chảo, bể mật long uy. trên cơ bản đều là cùng nhục thể tương quan hoặc là cường hóa năng lực phi hành hoặc là cường hóa năng lực phòng ngự hoặc là cường hóa vật lý công kích bộ này thiên phú cơ hồ cùng hắc long thiên phú giống nhau như lúc mặc phi suy đoán hẳn là tất cả lòng tộc thông dụng mặc phi do dự một chút hắn lúc trước chơi hắc long thời điểm đem phi hành thiên phú điểm đầy long tức thiên phú điểm đầy đi là chiến đấu máy bay ném bom lộ tuyến không chiến vô địch giã ngoại vô song nhưng là tiến phó bản liền luôn cuống lần này hắn có chút rồi dám muốn hay không tiếp tục đi chiến đấu máy bay ném bom lộ tuyến dựa theo phong bạo long thủ tính đi đường này tuyến cũng là lựa chọn tốt tuyệt đối so hắc long còn muốn mạnh chỉ là như vậy vừa đến tựa hồ liền có chút lãng phí cái này hi hữu chủng loại đâu chiến đấu máy bay ném bom bộ này thiên phú cơ hồ bất luận một loại nào lòng tộc đều có thể dùng tuy nhiên dùng rất tốt nhưng nói thật chiều sâu cũng không phải là đặc biệt cao hay là nhìn nhìn lại đi đóng lại lòng tộc bản năng mặc phi mở ra thống ngự chi lực thiên phú thụ cái thiên phú này thụ muốn chờ long đạt tới lãnh chúa cấp mới có thể xuất hiện tuy nhiên bởi vì hắn cái này thuộc về long vương cho nên ngược lại là sớm mở ra Hắn đối cái thiên phú này thụ đồng dạng cũng không lạ lẫm, mọ phệ tởc cùng từ vòng chi dược đều có thống ngự chi lực, chỉ là tử vòng chi dược cấp độ kéo căng, mọ phệ muốn thấp không ít, hắn nhìn một chút, hắn bộ này thống ngự chi lực cùng tử vòng chi dược thống ngự chi lực công năng ngược lại là càng giống một chút, có một ít rất nhiêu bức công năng cao cấp. Tỷ như long vương phối ngẫu, đối một con khác phái long tộc, giới hạn bản tộc trong đám đó bộ, sử dụng, có thể dùng đối phương lập tức trở thành ngươi phối ngẫu, đối phương không cách nào kháng cự, có nhất định xác suất khiến cho mục tiêu cấp độ thu hoạch được tăng lên. Long tộc đều là cận nữ, long vương mở hậu cùng cái gì trên cơ bản là tiêu chuẩn phối trí. Giống tử vong chi dược liền có một món lớn long ngụy tử, ạ lẹ xì chặt đồng dạng một đống nam sủng, cũng liền mã lì vô loại này trạch nam một lần trị yêu một người. Đáng tiếc kỹ năng này đối cái khác long tộc không có tác dụng. Lại tỷ như bảy rồng triệu hoán, triệu tập bản tộc cự long tại cái nào đó địa khu tiến hành tập kết, tất cả bản tộc cự long đều sẽ thu được triệu hoán, trước đó đùa chơi chết mất chỉ dược dùng mấy lần, hay là rất thoải mái. Nhưng đối với quang can tư lệnh hắn đến nói, đồng dạng không dùng được. À, cái này không thể ạ, long đoán cải tạo, không ra cùng chủng tộc trứng rồng cải tạo thành ngươi thống ngự long tộc chứng tổng. Mạc Phi trước đó còn tại nghỉ hoặc trò chơi này lại không có mở ra giao phối hệ thống làm sao sinh sôi bầy rồng đâu. Nguyên lai like trực tiếp cầm khắc long tộc trứng rồng cải tạo là được. Vậy cái này coi như thuận tiện trong tay mình vừa vặn có một dương 12 quả hạt long trứng, quay đầu liền an bài cho hắn bên trên. Cái thiên phú này Mạc Phi cảm thấy rất cần thiết điểm thống ngự chỉ lực bên trong cái khắc thiên phú mà cũng không sốt ruột. Chờ sau này bầy rồng lớn mạnh về sau lại cân nhắc đi. Tiếp lấy hắn lại yếm mở, phong bạo lĩnh vực long lôi dị hóa cái thiên phú này thụ. Cái này mới là mỗi cái long tộc chuyên trúc thiên phú thụ, khác biệt long tộc mạnh yếu hay không, liền thể hiện tại cái này chuyên trúc lĩnh vực thiên phú bên trên. Chuyên chúc lĩnh vực thiên phú thường thường cùng long tức thổ tính, long tộc siêu tự nhiên lực tương quan, lực năng tiềm điện, cường hóa ngươi thổ tức làm ngươi lôi đỉnh thổ tức bổ sung ngoài định mức lực có thể tổn thương cùng vỡ nát hiệu quả. Cao áp điện lưu, cường hóa ngươi thổ tức khiến cho ngươi lôi đỉnh thổ tức uy lực tăng lên ba mươi Lôi đỉnh bạo liệt, ngươi lôi đỉnh thổ tức có nhất định sát suất sinh ra lôi bạo, tạo thành nổ tung tổn thương. Cấu hình tiềm điện, ngươi lôi đỉnh thổ tức hiện tại có thể đột xuất hình tròn lôi điện. Mặc phi ấn mở thiên phú thụ nhìn một lần, quả nhiên không sai, trên cơ bản đều là cái này hai loại thiên phú. Cường hóa long tức thiên phú có lực năng tiềm điện, cao áp điện lưu. lôi đình bạo liệt, cầu hình thiệm điện trở. Phong bạo long siêu tự nhiên năng lực có, điều khiển phong bạo, long lôi tố hình, phong bạo cảm ứng, long lôi phong bạo, triệu hoán phong nguyên tố trở. Mặc phi càng xem càng là trông mà thèm, tốt nhiều cường lực thiên phú a. Bất quá hắn cũng không có mê thất tâm trí, thiên phú cái đồ chơi này liền sợ loạn thêm, mọi thứ lơ lỏng không bằng một môn tinh thông. Lúc trước mỏ phệ ở cái nào hào, hắn liền hoàn toàn từ bỏ sáp lá cả, đại địa, bóng đen, long ngữ ma pháp và rất nhiều tương quan năng lực, tất cả đều thêm đang phi hành, cường hóa long tức hai cái này thuận diện, loại này lệch khoa thêm điểm để hắn tại dã ngoại chiến đấu bên trong mọi việc đều thuận lợi. Hiện tại hắn trước hết cho mình một cái định vị, sau đó mới có thể khẳng định muốn thêm những cái kia thiên phú. Cẩn thận nghiên cứu một phen, mặc phi lại cảm thấy, lần này chỉ sợ không thể lại đi máy bay ném bom lộ tuyến. Không gì khác, hắn hiện tại có anh hùng mô bản, có gia nghiệp, không còn là đi qua cái kia đánh không lại bỏ chạy độc thân long. Năng lực phi hành cường hóa đối với hắn ý nghĩa cũng không lớn, lại thêm có lôi vân hóa thân, nó giẻo đổ thời gian loạn lưu loại này bảo mệnh kỹ năng, năng lực phi hành ý nghĩa cũng không có trọng yếu như vậy. Long tức uy lực tuy nhiên cường đại, mà lại có thể trồng thay phiên thật nhiều ngày phú đi lên, thêm đẩy về sau vô cùng kinh khủng, hay là không tiêu hao Nhưng phương thức công kích không khỏi quá đơn giản, đi thẳng về thẳng, một khi bị khắc chế liền luôn uống. Nói trắng ra thuộc về bình dân cách chơi. Đối với hiện tại hắn loại này một thân truyền kỳ trang bị chuẩn thổ hào đến nói, hay là không muốn làm loại này ta đạo, mà lại hắn có Á lẹn đan thuần tịnh hòa diễm, lại thêm một cái không cường hóa bản lôi đỉnh thổ tức, đủ. Hay là đi siêu tự nhiên lộ tuyến càng linh hoạt khó lường một chút. Tuy nhiên báo danh năng lực vẫn là muốn thêm một chút, còn sống mới có chuyển vận. Cân nhắc liên tục, tính toán nửa ngày, hắn rốt cục có quyết định. Hắn hiện tại có bảy điểm thiên phú, đầu tiên long đoán cải tạo là nhất định muốn thêm, long tộc lớn mạnh liền dựa vào nó. Cái thứ hai thiên phú, Mặc Phi lựa chọn Long Lôi tố hình, đưa ngươi Long Lôi tạo thành đặc biệt hình dáng tiến hành công kích, bị đánh trúng mục tiêu sẽ thu được tiềm điện lực có thể song thuộc tính tổn thương. Cái thiên phú này có thể rất linh hoạt trong chiến đấu vận dụng. Cái thứ ba thiên phú, Mặc Phi lựa chọn Long Lôi phong bạo, đây là lôi đỉnh phong bạo uy lực gia cường phiên bản. Đối với đại quy mô chiến tranh thanh binh mười phần hữu dụng, có thể thanh binh liền mang ý nghĩa có thể thăng cấp nhanh chóng. Đối với về sau tăng lên đẳng cấp phi thường có trợ giúp. Cái thứ tư thiên phú, Mặc Phi lựa chọn phong bạo ý chí, ngươi có thể tại phong bạo long hình thái hạ học tập cũng sử dụng phong bạo tiềm điện hệ pháp thuật, thần thuật, chiến kỹ. Cứ như vậy. Mạc Phi cụ phong trang giáp, lôi vân hóa thân, phong bạo liệt không chạm, gọi lên phong bạo, vũ khí kỹ năng cũng có thể tại cự long hình thái hạ sử dụng. Cái thứ 5 thiên phú, Mạc Phi lựa chọn cự đại thể hình, hình thể tăng lớn 10%, sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất tăng lên 10%, dẻo dai tăng lên 10%, hp nhiều một ít tổng không có chỗ xấu, mà lại hình thể càng lớn, nhìn xem cũng càng bá khí, dẻo dai càng cao, cũng càng có thể chống cự mặt trái trạng thái hoặc là chém giết. Cái thứ 6 thiên phú, Mạc Phi lựa chọn long huyết tái sinh, trong chiến đấu mỗi phút ngoài định mức khôi phục 1% sinh mệnh giá trị, thoát ly chiến đấu hiệu quả về sau quả gấp bội. chợt nhìn tác dụng cũng lớn, hắn hiện tại 5 vạn sinh mệnh giá trị, 1 phút đồng hồ hồi phục 500 điểm, mỗi giây tuy nhiên khôi phục 8 điểm sinh mệnh giá trị mà thôi, tuy nhiên kết hợp hạ tệ lệ xỉ sinh mệnh lễ vật, hiệu quả liền có chút khả quan. Cái thứ Bảy Thiên Phú, mặc phi lựa chọn khoái tốc phi hành, tốc độ phi hành của ngươi tăng lên 30%, nhưng người linh hoạt tính có thể sẽ bởi vậy giảm xuống. Xoắn suýt liên tục, mặc phi hay là điểm một điểm phi hành thiên phú, cân nhắc đến có các loại bảo mệnh kỹ năng, linh hoạt phi hành, kinh doanh long cốt loại hình coi như, điểm cái khoái tốc phi hành thời khắc mấu chốt truy sát hoặc là chạy trốn dễ dàng một chút là được. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là muốn phối hợp long huyết tái sinh ạ tệ lệ sĩ sinh mệnh lễ vật, có cái này ba cái năng lực, Mạc Phi liền có thể bỏ đi hao tổ chiến, gặp được đánh không lại địch nhân nửa máu liền chạy, chạy xa về đầy máu quay người tái chiến, tiêu hao một đợt lại chạy, về đầy về sau quay người tái chiến, dùng dễ dàng vô hạn tiêu hao địch nhân. Thiên phú thêm xong, xác định lựa chọn, đạn rở rộng thân thể lại là một trận biến hóa vi diệu. Cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng, Mạc Phi hài lòng gật đầu. Lần này mình rốt cục biên thành hoàn toàn thể. Đột nhiên hắn nhó tới cái gì, túi đầu nhìn lại, những vị sĩ kia không nhúc nhích nằm trên mặt đất, giống như giống như chết. Hắn vừa mới thu hoạch được lực lượng vui sướng nháy mắt tất cả đều không gặp. Ta sát sẽ không chết hết ta. Hắn nhìn một chút các kỵ sĩ lượng máu, còn tốt, đều chỉ là sắp chết trạng thái, cũng chưa chết, chỉ là tựa hồ cũng ngất đi, nhưng vẫn là có chút không ổn. Sắp chết trạng thái là không cách nào hồi phục sinh mệnh giá trị. Vạn nhất hạ điểm tuyết tạo thành đóng băng tổn thương, không chừng liền treo à? Không được, đến tranh thủ thời gian cho bọn hắn tăng máu. Phong bạo long kỹ năng tuy nhiên không ít, nhưng là một cái tăng máu kỹ năng đều không có. Mặc phi trực tiếp hóa thành nhân hình, từ trong bọc móc ra bình máu liền bắt đầu cho Jo một bình xuống dưới, bởi vì sắp chết trạng thái hồi máu tốc độ giảm phân nửa, cũng chỉ có thể đem dô len lượng máu khôi phục lại 10% phần trăm hưu sắp chết trạng thái thôi. Tuy nhiên cuối cùng là an toàn. Chỉ là dô len mắt vẫn nhắm như cũ, hôn mê bất tỉnh, cái này khiến Mặc Phi có chút kỳ quái. Cái này thiểm điện làm sao còn mang kích tráng hiệu quả, mà lại đều lâu như vậy, sợ không phải thôi miên hiệu quả đi. Một bình lại một bình, Mặc Phi không ngừng móc ra bình máu cho các kỵ sĩ chút xuống, rất nhanh chúng kỵ sĩ đều bị khôi phục lại một cái sơ bộ an toàn huyết tuyến bên trên, còn lại ba người thời điểm, Mặc Phi bình máu dùng hết. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Hắn khoát lật lên ba lô. suy nghĩ nhìn có thể hay không tìm tới cái trị liệu thuật ma pháp quyền trục một loại hắn trước kia mua qua không ít các loại phụ trợ ma pháp quyền trục không chừng có thể lật ra đến đâu nhưng vào lúc này cái kia thanh âm thần bí bỗng nhiên kinh ngạc nói ngươi biến trở về hình người mặc phi xứng sở trong lòng tự nhủ biến trở về hình người làm sao có vấn đề a thanh âm thần bí ngươi là thế nào làm được làm sao làm được cũng là hóa thành nhân hình a mặc phi hồi đáp trong lòng tự nhủ đây coi là vấn đề gì thanh âm thần bí thế nhưng là thủy tổ long cũng không có hóa thành nhân hình kỹ năng cái gì mặc phi nhất thời xứng sở Hắn xem xét một chút kỹ năng biểu, nhân loại hình thái hạ cũng có thể xem xét phong bạo long kỹ năng biểu, vẫn thật là không có hóa thành nhân hình kỹ năng này, ngược lại là hóa rồng cái này một lần tính nội dung quốc chuyện kỹ năng biến mất, trực tiếp biến thành tự long hình thái mãi mãi kỹ năng. Này mới vừa rồi là hắn hồi ức một chút, mình giống như vô ý thức liền dùng, chủ yếu là trước kia mỏ phệ ở thời điểm tử vong chỉ dựng thời điểm đều có hóa thành nhân hình kỹ năng này, hắn đối kỹ năng này phương thức vận dụng tương đối quen thuộc, vừa rồi tự nhiên mà vậy liền dùng đến. Ách. Này long hướng người hóa thành tự long về sau, bình thường muốn làm sao biên trở về hình người đâu? Thanh âm thần bí, cần thời gian giải thống khổ nếm thử, có ít người có thể thông qua nghị lực cùng đốn ngộ đến biên trở về hình người, mà đại bộ phận người thì tại nhiều lần sau khi thất bại triệt để mê thất, từ bỏ biến trở về hình người ý nghĩ. Mặc phi nghe cũng có chút im lặng, lúc trước hắn cũng có chút lo lắng biến thành lòng chỉ sau làm sao biên trở về hình người, không nghĩ tới một cái vô ý thức động tác biên thân liền hoàn thành, cái này rất giống nghe nói muốn tiến hành một trận trật vật khảo thí, kết quả viết cái một một liền lấy được mắt điểm, cảm giác rất không chân thật. Thanh âm thần bí, cho nên ngươi đến cùng là thế nào làm được? Ta không biết ta. Mặc phi giờ khóc dở cười hồi đáp, thanh âm thần bí. Bốn. Mặc phi trong lòng tự đủ hay là trước đường xoắn suýt vận đề này, còn có mấy cái kỵ sĩ ở vào sắp chết trạng thái đâu. Xem ra trị liệu ma pháp quyển trục là thật không có, hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Những thú nhân kêu bên trong tựa như là có tá mãn, dứt khoát bắt một cái lên hỗ trợ tăng máu tốt. Mà lại vừa vận thử một lần mình phong bạo long hình thái chiến đấu lực. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp một cái cự long hình thái, lần này biến thân ngược lại là thuận lợi rất, lôi quang chợt hiện, nhân loại vương tử S đạn trực tiếp biến thành phong bạo long vương S đạn giờ giống. Hắn này sẽ HP đã khôi phục hơn một nửa, ngươi thật đúng là đừng nói. à tệ lệ sỉ sinh mệnh lễ vật thêm long huyết tăng trở lại cái này bị động hiệu quả thật đúng là rất không tệ Mặc phi vu cánh mà lên hướng phía thông thiên phong hạ vậy cái kia chút thú nhân liền lao xuống chương 266, phong bạo long vương vẫn nộ giờ này khắc này thông thiên phong trần núi các thú nhân lại vẫn ở vào một loại quan sát trạng thái gần ngàn xương lang kỵ sĩ phần lớn tụ lại tại xà nhân di tích phía ngoài trên đất trống ngẩng đầu nhìn bầu trời giờ dép tha đại sư tiếng sấm giống như ngừng thông thiên phong trần núi xương lang đốc quân có chút khẩn trương đối một bên láo tắt má nói hắn chán ghét loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được tình huống đáng ghét hơn quỷ dị tiếng sấm cùng cự long hình ảnh hắn càng thích dùng chiến phủ cùng quyền đầu cùng nhân loại giao chiến mà không phải đối mặt không biết thần bí tồn tại những cái kia nhân loại nhất định đang làm cái gì kết quả bọn họ thật xa chạy đến nơi đây tới tuổi trẻ xương lang đốc quân cao mày suy nghĩ giờ giác thạ đại sư vật kia đi a giờ giác thạ tiên tri không nó đang đến gần cẩn thận trên bầu trời một con lừng lánh lôi quang tử sắc cự long đỗng nhiên từ trên trời giáng xuống tại thông thiên phong đen nhánh thân thể che lấp lại vô thanh vô tức xẹt qua bầu trời đêm thẳng đến cách mặt đất hai trăm ba em mở xa thời điểm mới bị phát hiện Cái này cự long trên thân lừng lánh điện quang tử sắc vậy rồng dị thường lóa mắt, mang theo một loại vương giả khí thế đắp xuống. Nhưng thú nhân dù sao cũng là trời sinh chiến đấu chủng tộc, đối mặt từ trên trời giáng xuống cự long chỉ là ngắn ngủi bối rối, chuẩn bị chiến đấu. Theo Sương Lang đốc quân một tiếng cầm thét, Sương Lang các kỵ sĩ lập tức phân tán ra đến, đây là ứng đối không trùng tập kích tiêu chuẩn trận hình, tại Hắc Cám chỉ môn nhất chiến khiến cái này các thú nhân học được ứng đối long tộc tập kích phương pháp, chỉ cần phân tán liền có thể trình độ lớn nhất tại long tức công kích đến giảm mất tổn thất. Chuẩn bị công kích. Vô số tiêu thương bay búa đều nhắm ngay trên bầu trời cái kia càng ngày càng gần bóng dáng, ném lưới chuẩn bị một chút xương lang kỵ sĩ móc ra ném lưới. tuy nhiên đối phó loại này cự hình đơn vị một cái ném lưới tác dụng có hạn, nhưng chỉ cần mười mấy cái ném lưới cùng một chỗ trên internet đi, vẫn có thể đem phi hành đơn vị cho lưới xuống tới. ngay tại này cự long cách mặt đất còn có hơn trăm mét xa thời điểm, tất cả xương lang kỵ sĩ đồng thời xuất thủ, ném lưới, bay búa, tiêu thương, các loại có thể ném tất cả đều ném ra. nhưng mà này cự long đối mặt như thế hỏa lực dày đặc, lại không có chút nào tránh lui né tránh ý tứ, trung quanh thân thể bỗng nhiên tràn ngập lên vân vụ hóa thành một đoàn lóe da xích hồng sắc thiểm điện phong bạo lôi vân. vậy mà trực tiếp để những cái kia vật lý công kích hơn phân nửa đều thất bại. đám mây xét này dị thường to lớn, chừng gần trăm mét lớn nhỏ. trong lôi vân mơ hồ có thể nhìn thấy cự long huy động hai cánh thân ảnh, nháy mắt liền sát mặt đất lao xuống mà đến. những nơi đi qua phát ra dọa người tiếng sấm, dọa đến lang kỵ sĩ nhóm tứ tán chạy trốn. một giây sau này lôi vân lại biến trở về cự long, đối chạy trốn lang kỵ sĩ phun ra ra xích hồng sắc lôi điện, xích hồng sắc lôi điện giống như roi đồng dạng tại mặt đất quét ngang mà qua. một cái lôi đỉnh thổ tức, liền đem mười cái lang kỵ sĩ đánh chết văng tàn. phi không mà lên mặt phi quay đầu nhìn lại lại lắc đầu, một kích này giết chết lang kỵ sĩ chỉ có năm sáu cái, đại bộ phận đều chỉ là nổ thương tổn mà thôi. quả nhiên cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được a không có từng cường hóa lôi đỉnh thổ tước uy lực cùng sát thương phạm vi quả thực có hạn mà lại bởi vì không có điểm ra linh hoạt phi hành thiên phú đối mặt mặt đất viễn chỉnh công kích hắn cũng rất khó tránh né chỉ có thể dựa vào lôi vân hóa thân đến giảm bất tổn thương tuy nhiên không quan hệ có vừa mất tất có vừa được hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút bạo phong long vương lực lượng đi et đạn dở rộng phong bạo long vương ngu xuẩn phạm nhân vô chi gia thú vậy mà dám can đảm xâm nhập lãnh địa của ta quấy nhiễu phong bạo chi vương nghỉ ngơi Ta sẽ lấy phong bạo cùng lôi đỉnh trừng trị những cái kia dám can đảm không nhìn Long Vương uy nghi hèn mọn sâu kiến, hiện tại đối mặt phong bạo chi vương lực lượng đi. Một bên lơ lửng ở giữa không trung, phát ra uy nghiêm mà rung động thanh âm, Mặc Phi một bên cho mình bộ một cái cụ phong trang giáp. Cùng phong tại thân thể trung quanh gào thét xoay tròn, đem hết thể viễn trình vật lý công kích toàn bộ bị lệnh, sau đó Mạc Phi trực tiếp mở ra đại chiêu, Long Lôi Phong Bạo. Kỹ năng này là Lôi Đỉnh Phong Bạo uy lực ra cường phiên bản, thuộc về Phun Jin đại chiêu, uy lực tương đương lợi hại, duy nhất phiền phức một điểm cũng là cái này kỹ năng cũng phải cần dẫn đạo thả ra, sợ bị nhất đánh gây thi pháp. cho nên nhất định phải sớm mở tốt phòng hộ kỹ năng mới được. Lúc này theo cự long hai mắt lóe lên chói mắt lôi quang, trung quanh trên bầu trời bỗng nhiên nùng vân dày đặc, cuồn phong gào thét, cơn lốc quét lên mây đen, xoay tròn lấy hội tụ thành một trận long lôi phong bạo, quần quần hồng lôi tại trong gió lốc rung động, ngao ngoe muốn động. Các thú nhân một bên phía công ném ra tiêu thương bay bữa, một bên kinh hãi nhìn xem này phong bạo dần dần thành hình. bỗng nhiên vang một tiếng, một đạo hồng sắc thiểm điện bổ xuống, một cái lang kỵ sĩ lần lượt chính, lăm, Long lôi phía dưới vậy mà trực tiếp bị oanh thành bài phiến. Cái này có thể thực chấn kinh mọi người, một đạo lại một đạo thiểm điện đánh xuống xuống dưới. Không ngừng có lang kỵ sĩ tại thiểm điện bên trong bị anh thành bái phiên, không sai, cũng là bái phiên. Màu đỏ long lôi không chỉ có lôi điện tổn thương, còn bổ sung lực có thể tổn thương, có thể đem giết chết mục tiêu trực tiếp đánh nát, Hình ảnh kia cũng không phải bình thường huyết tình. Mấy giây cũng đã là đầy đất hồng sắc gạch men. Long lôi việt bổ càng nhanh, xích hồng. Sắc lôi điện tại đỉnh đầu không ngừng rơi xuống, tiếng sấm vang lên liên miên, giống như hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Sương lang đốc quân vừa sợ vừa giận, chỉ huy lang kỵ sĩ nhóm bắn ra từng đợt tiêu thương bay nhưng hoàn toàn không cách nào xuyên qua cơn lốc kia phòng ngự. Mấy cái theo quân tắt mãn cũng bắn ra điện tiễn, nhưng là rơi trên người phong bạo long vương. Hoàn toàn là một chữ số tổn thương. Mặc Phi vốn là có 100 trăm điểm tiềm điện kháng tính, Phong bạo Long Vương bản thân lại có ngoài định mức điện kháng thuộc tính. Loại này hạ cấp tiềm điện ma pháp cơ hồ cùng gai ngơ ngơ không sai biệt lắm. Đều thối lui, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhất định phải để ta tới. Giờ Diết nói, không hề sợ hai đứng tại Phong bạo phía dưới, bắt đầu câu thông chung quanh nguyên tố chỉ lực. Trong tay hắn chiến truy chiếu lấp lánh, nguyên tố chỉ lực tại chung quanh hắn hội tụ. Cùng Phong gào thét, Đại địa chấn thiên, hỏa quang chợt hiện. Zekta, tiên trị, Phong bạo Đại địa cùng hỏa diễm, nghe theo hiệu lệnh của ta, phục tùng ý chí của ta. lui tán đi nguyên tố chỉ linh anh hùng kỹ năng nguyên tố lui tán một đạo bạch quang trực tiếp bao trùm phong bạo này to lớn long lôi phong bạo vậy mà thật tại bạch quang chiếu dọi hạ dần dần tiêu tán mặc phi không khỏi bị kinh ngạc ta sát có chút mạnh à vậy mà có thể trực tiếp phá mình đại chiêu hắn cư cao lâm hạ nhìn xem trong đám người cái kia thi pháp lao tắt mãn giờ dẹp thạ sử thi nhị giai đẳng cấp 76, sinh mệnh giá trị bảy mươi con hàng này không phải sử thi nhất giai A. làm sao biến nhị giai xem ra đánh thắng hàn nha thành chi chiến lại thăng giai a con hàng này đẳng cấp cấp độ đều xa xa cao hơn mặc phi cũng may bột mô bản thực lực muốn so anh hùng mô bản mạnh hơn nhiều lại thêm mặc phi cái này thuộc về siêu mô bột cho nên cũng tịnh không hư đối phương s đạn dơ rộng, phong bạo long vương lao thú nhân lực lượng của ngươi để ta khắc sâu ấn tượng nhưng ngươi không nên khinh nhẫn cái này thần thánh lãnh địa lại càng không nên khiêu khích phong bạo long vương uy nghiêm tên ta s đạn dơ rộng, phong bạo điều khiển người lôi đình thao túng phong bạo long tộc chi vương đối mặt lựa giận của ta đi long lôi tố hình dối chào nhất chạo một đạo hồng sắc long lôi liền tại trào tâm hội tụ tâm niệm vừa động long lôi hóa làm dài mười mấy mét to lớn lôi thường đông nhiên ném mà ra giờ dép thạ không dám khinh thường một cây to lớn đồ đằng dùng sức đâm vào mặt đất căn cơ đồ đằng với anh đạo này hồng lôi vậy mà hơi hơi bị lệnh phương hướng rơi vào căn cơ đồ đằng tự diện à lại còn mang của thu lôi vậy ngươi lại nên thử cái này như thế nào dựa vào ta cùng hắn phế cái gì kình, sử thi nhị giai anh hùng muốn giết chết cũng không phải bình thường khó mà lại tắt mãn anh hùng đại khái dẫn đầu là tự mang trọng sinh năng lực hay là giết tiểu minh đi vỗ cánh mà lên, mặc phi một bên tầng trời thấp phi hành vừa hướng những cái kia sương lang kỵ sĩ tiếp tục phun ra lôi điện. Zøzeth tha vội vàng bắn ra một đạo dung nham bạo liệt, nhưng muốn đánh chúng tới lui như gió phong bạo long lại nói nghe thì dễ. Những cái kia sương lang kỵ sĩ bị rét hơi ngang cấp đồng, đối không trung điên của ném biểu lộ bay bữa lại không dùng được. Dù sao không phải chuyên nghiệp đối không binh chủng. Zøzeth tha xem xét cũng gấp. Vĩ đại phong bạo long vương, chúng ta đi theo một đám nhân loại tới chỗ này, tuyệt không khinh nhẫn chỉ ý, ta cái này dẫn đầu tộc nhân của ta rời đi. Nói xong nhìn phong bạo long vương không có bất kỳ cái gì chỉ rét chóc ý tứ, lần nữa bắt đầu thi pháp. Giơ dẹp thạ, tiên tri, phong chi tinh linh, nghe theo ta triệu hoán, lấy nguyên tố chi lực, ở đời này ở giữa hội tụ các ngươi hình thể đi. Anh hùng kỹ năng, triệu hoán nguyên tố tụ quần. Một máy mắt, năm sáu cái từ xoay tròn cùng phong cùng lấp lánh lôi điện tạo thành phong bạo nguyên tố liền được triệu hoán ra, những này phong bạo nguyên tố đều là cấp 60 tinh anh quái, mỗi một cái đều có cao 6, 7m, thân thể như cùng sống hóa gió lốc, gào thét lên hướng phía mặt Phi liền giật tới. rộng, phong bạo long vương, lạn các ngươi những này vô não nguyên tố sinh vật, phong bạo long vương uy nghiêm không dùng Hắn một ngụm lôi đỉnh thổ tức phun đi qua. Sau đó lại lúng túng phát hiện những này phong nguyên tố trực tiếp miễn dịch hắn thổ tức tổn thương. Sau đó liền đụng đầu vào trên người hắn, dùng côn phong cùng thiểm điện tạo thành thân thể hướng hắn khởi xướng tiến công. Đương nhiên, phong bạo nguyên tố công kích đối với hắn cũng tương tự chỉ có thể tạo thành một chữ số tổn thương. Mặc Phi nhìn trước mắt mấy cái này vây quanh hắn loạn chuyển phong bạo nguyên tố thật là có chút đau đầu, cái đồ chơi này miễn dịch thiểm điện cùng phong hệ kỹ năng, vật lý công kích tổn thương cũng chỉ có 50% hiệu quả, mà lại bay cực nhanh, quả thực là đánh không chết lại vùng không thoát, tổn thương không cao nhưng là làm người buồn nôn a. Tuy nhiên còn tốt lao tử không phải bình thường long tộc, chỉ có một loại thổ tức miệng giống một chương, lần này không cần huyên hóa hắc long đầu lâu, trực tiếp từ phong bạo long trong miệng phun ra, ạ lệnh đan thuần tịnh hỏa diễm, nóng dược bạch sắc hỏa diễm phun ra ngoài, cái này một ngụm long tức phun ra đi, mấy cái kêu phong nguyên tố gần trong gan tức nhất thời bị phun vừa vặn, tổn thương ăn tràn đầy, trong chớp mắt liền có hai cái phong bạo nguyên tố bị thiêu chết, Giờ Zeta nhìn giật nảy cả mình, cái gì, con hàng này không phải phong bạo long vương a, phun không phải là thiểm điện a, làm sao còn có thể phun lửa, rút lui, mau bỏ đi lui, phân tán đi, hắn lớn tiếng la lên, thừa dịp mấy cái này phong bạo nguyên tố còn chưa chết sạch. có thể được tranh thủ thời gian chạy. Sương Lang đốc quân nhìn một chút thi thể khắp nơi, cắn răng một cái, rút lui. Lang Ki Bình đại quân lập tức phân tán thành mấy chục cỗ tiểu bộ đội, tứ tán đào tẩu. Mặc Phi thật vật và rốt cục đem vây quanh hắn mấy cái này phong nguyên tố đều cho lật phun chết, túi đầu xuống liền thấy chạy đầy khắp núi đội đều là thú nhân kỵ binh. dựa vào chạy ngược lại là nhanh. lần này muốn tiếp tục sát thương là rất không có khả năng, tối đa cũng liền có thể xử lý một phần nhỏ mà thôi. hắn vẫn còn chưa quên mục đích của mình, quét một vòng chiến trường, tìm đúng cái ổn một cái lao xuống đem một cái thú nhân tắt mãn bắt lại, sau đó liền bay trở về đến Thông Thiên phong trên đỉnh. rơi vào thông tin phong trên bình đài mặc phi đem tên thú nhân này tắt mãn ném lên mặt đất thú nhân trị liệu bọn họ nếu không chết này thú nhân tắt mãn nhìn xem mặt đất những cái kia sắp chết nhân loại kỵ sĩ nhất thời hiểu được những nhân loại này quả nhiên tỉnh lại cổ lão long tộc đến vì bọn họ chiến đấu nhưng lại không biết cái này cự lòng vì cái gì nguyện ý trợ giúp nhân loại hắn nổi giận gầm lên một tiếng không ta không biết trị liệu bọn họ bọn họ là địch nhân của chúng ta chỉ cần ngươi khai trị tốt bọn họ ta liền thả ngươi rời đi này thú nhân tát mãn nghe nhất thời có chút ý động nếu như có thể đem nơi này phát sinh hết thể nói cho thủ trưởng chữa khỏi vài cái nhân loại kỵ sĩ cũng không phải không thể, chỉ là hắn hay là có chút thật không dám tin tưởng. "Edan Dở rộng, Phong Bạo Long Vương, thử, không cần hoài nghi lời hứa của ta, ta thế nhưng là Phong Bạo Long Vương, vinh quang của ta không phải là các ngươi những này Tờ tiện phạm nhân có thể so sánh, chưa khỏi bọn họ, ta sẽ đưa ngươi rời đi nơi này, trả lại ngươi tự do." "Tốt, ta đáp ứng ngươi, khi vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn cự long." Thú nhân tắt mặt nói, từ dưới đất bò dậy, đi đến đám kỵ sĩ kia trước mặt, bắt đầu tiến hành trị liệu. "Trị liệu đồ đằng, trị liệu sóng, trị liệu sóng, trị liệu sóng." theo thú nhân tắc mãn nhiều lần trị liệu chúng kỵ sĩ si rốt cục nhau nhau khôi phục khỏe mạnh hp nhưng mà bọn họ nhưng vẫn là không tỉnh lại nữa ý tứ xem ra vấn đề không ở chỗ hp bên trên mà phi thẩm nghĩ thú nhân tắt mãn lúc này lại dừng lại ta đã không có pháp lực bất quá bọn hắn sinh mệnh hẳn là cũng đã an toàn hiện tại hoàn thành ước định của chúng ta đi cự long đương nhiên như ngươi mong muốn mà phi nói long chảo dội ra liền đem thú nhân tắt mãn cầm lên đến rung lên đôi cánh bay lên không trung đợi đến bay ra thông thiên phong phạm vi về sau liền hỏi đem ngươi từ nơi này bông xuống đi không có vấn đề a có thể nơi này là được Thú nhân tát mãn vội vàng nói, hắn cũng không chống cậy vào đối phương có thể cho hắn đưa về doanh địa đi. Như vậy, ngươi tự do. Một giây sau thú nhân tát mãn đã cảm thấy thân thể chậm xuống, long trào buông lỏng, cả người hướng xuống đất rơi xuống. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống sự kiện băng nguyên truy kích chiến kết thúc, căn cứ ngươi tại nên nội dung cốt truyện sự kiện bên trong biểu hiện, ngươi thu hoạch được 1250 điểm nội dung cốt truyện điểm số, ngươi anh hùng cấp độ tăng lên, hiện tại bạch ngân tăng dài, ngươi bột cấp độ tăng lên, hiện tại là khủng bố tăng giai. Phi trong lòng vui mừng, không tệ, lại thăng nhất giai. hắn hiện tại là anh hùng bột song mô bản, lại có thể thu hoạch được anh hùng sở trường, lại có thể thu hoạch được bột điểm thiên phú số, có thể nói là gấp đôi trưởng thành gấp đôi khoái lạc. điểm thiên phú số ngược lại không gấp lấy thêm, anh hùng sở trường trước tiền đi. trước mắt hiện ra lần này ba anh hùng sở trường tới. sở trường một, kỳ binh thống lĩnh, chiến đấu sở trường, người dẫn theo lĩnh một đội kỵ binh chính diện đánh bại số lượng vượt xa quá kỵ binh của các ngươi bộ đội, cũng bởi vậy nắm giữ cới ngựa chiến đấu kỹ xảo cùng suất lĩnh kỵ binh chiến đấu chiến thuật. sở trường hiệu quả. Người tại ngồi cưới lúc tác chiến sẽ không nhận thuộc tính trừng phạt, người giới trưởng kỵ binh bộ đội thu hoạch được 20 điểm sĩ khí tăng thêm, đồng thời đối ngươi hạ đặt chỉ lệnh có thể tốt hơn tiến hành áp dụng. Sở trưởng 2, thú nhân đồ lục giả, chiến đấu sở trường, người tại một trận chiến đấu bên trong độc lập giết chết vượt qua 100 tên thú nhân, cùng làm đến thú nhân đối ngươi không có chút nào năng lực chống cự, có này dẫn phát thú nhân đối ngươi sợ hãi. Sở trường hiệu quả, người đối thú nhân tổn thương tăng lên 5%, khi ngươi cùng thú nhân tiến hành lúc chiến đấu, mỗi lần đánh giết đều có nhất định xác suất dẫn phát quần thể sợ hãi, khiến cho thú nhân bộ đội sĩ khí gia tốc giảm xuống. Sở trưởng 3 Long Thương Kỵ Sĩ Đoàn, truyền kỳ sở trường, ngươi giới trướng các kỵ sĩ chứng kiến ngươi gia nhân hóa thân thành lòng kinh người cảnh tượng, cũng cùng ngươi cùng nhau gánh bắt long lôi tổ thương, chịu đựng long lôi tẩy lễ, trận này thần thánh nghị thức khiến cho các ngươi thu hoạch được so với bình thường, kỵ sĩ cùng lãnh tụ ở giữa càng thêm thâm hậu tình nghĩa cùng ràng buộc. Long Thương Kỵ Sĩ Đoàn bởi vậy sinh ra. Sở trường hiệu quả, thành lập. Long Thương Kỵ Sĩ Đoàn, cũng đưa ngươi trước mắt giới chướng kỵ sĩ tự động chuyển hóa thành long thương kỵ sĩ, giải tỏa kỵ sĩ đoàn công năng, ngươi có thể tại lãnh chúa công năng giao diện xem xét hệ thống này. Tấu xong. Chương 267, Long Thương Kỵ Sĩ Đoàn. tại long hưởng nghi thức sảnh trên bình đại hạ xuống tới nhìn xem ba anh hùng sở trường mạc phi không hề nghĩ ngợi liền làm ra quyết định đó còn cần phải nói a tuyệt đối là long thương kỵ sĩ đoàn a đây chính là chuyển kỳ sở trường mà lại có thể sáng tạo một cái kỵ sĩ đoàn đây chính là có thể trực tiếp ảnh hưởng nội dung cốt truyện lực lượng tại thương khung thế giới có đủ loại kỵ sĩ đoàn cơ hồ mỗi cái vương quốc đều có mình quốc lập kỵ sĩ đoàn bởi vì liên minh các nước đều là từ quốc vương cùng quý tộc cộng đồng thống trị làm vương quốc cao đoan vũ lực đại biểu gia nhập kỵ sĩ đoàn cũng thành các quý tộc hiện ra anh dũng cùng vinh diệu phương thức cao nhất Kỵ sĩ đoàn thành viên đồng dạng đều là từ quý tộc, các kỵ sĩ tạo thành. Bạo phong vương quốc có bạo phong kỵ sĩ đoàn, có bắc phong kỵ sĩ đoàn, cần thạ lạt có phượng hoàng kỵ sĩ đoàn, lộ đi rộng có lộ đi rộng hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Liên ngay cả ý dồn phật đều có cùng loại kỵ sĩ đoàn tổ chức, dọn dệ ở vệ sĩ đoàn. Tuy nhiên ma thú trong lịch sử nổi danh nhất kỵ sĩ đoàn lại là chưa sáng lập bạch ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn cùng phong kỵ sĩ đoàn. Một cái truy tìm thánh quang, khai sáng thánh kỵ sĩ cái nghề nghiệp này. Một cái khác thì đại biểu tử vong, từ tử vong kỵ sĩ tạo thành. Bây giờ tại những này tiếng tăm lừng lẫy phong vân tế hội kỵ sĩ đoàn bên trong. cũng đem có được thuộc về hắn một chỗ cắm rủi. Mặc phi quả quyết lựa chọn long thương kỵ sĩ đoàn cái này sở trường. Cơ sở binh chủng một, ta cũng còn có không đề cập phía trước lần thứ 7 thiêu đốt quân đoàn xâm lấn tiểu thai biến, cổ thân thức tỉnh lần thứ 8 thiêu đốt quân đoàn xâm lấn vân vân tiểu thai nạn đâu. Binh chủng giới thiệu, ngồi cơi hấu long thoái hóa không trung tác chiến phi hành kỵ binh, có thể đối mặt đất khởi sướng yếu lực long tức công kích, đồng thời cũng có thể tại không trung cùng địch nhân thoái hóa sáp lá cả làm chiến. Nhìn thấy Mặc Phi biến trở về xa lạ s đạn vương tử, chúng kỵ sĩ nhất thời thở phào. Binh chủng đặt tính, thanh âm thần bí, là phải là nói. Hắn mê hoặc nhân tâm lực lượng thật đúng là để người kinh ngạc A, Càng làm cho ngươi có nghĩ tới là hắn vậy mà thật thông qua long thương tẩy lễ hoàn thành siêu phạm lòng tộc chuyển hóa, thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng A. Lôi bạo vũ khí, các kỵ sĩ đều bị ta chỗ miêu tả cái này đáng sợ tương lai làm chân kinh, có nghĩ đến thế giới kia phải đối mặt như thế thiếu kiếp nạn? Mặc phi còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu một chút kỵ sĩ đoàn kia hệ thống đâu, liền nghe được một tiếng cao hứng rên dị từ là chỗ gần truyền đến, vừa quay đầu liền thấy len vội vàng từ dưới đất đứng lên. tử, người đây hiện tại không thể ăn thủ hộ cự long trái tim a? trên điện. Ngươi xấu giống thu hoạch được khống chế lôi điện năng lực, có sai, trong đầu của ngươi xấu giống đột nhiên toát ra một chút tri thức cùng trí nhớ, để ngươi thử một lần. Vì thế giới kia, các kỵ sĩ nhao nhao dơ lên của mình kiếm, khoác lên phong bạo quán thuốc giả phía dưới. Thời gian thủ hộ giả Nặc Tư Thiếu Mẫu chính là bởi vì thu hoạch được thời gian thủ hộ chi lực, bởi vậy tại thời gian cuối cùng tao ngộ vĩnh hằng lòng tộc thủ lĩnh mẫu Nặc Tư ít, mà nó chính là cực độ điên cuồng Nặc Tư Thiếu Mẫu đoạ lạc mà thành ra ác quái vật, Nặc Tư Thiếu Mẫu cuối cùng là phải là tự tay giết chết là mình, nhưng đây là ta của tương lai, bởi vậy tương lai Nặc Tư Thiếu Mẫu là nhất định sẽ đọa lạc. Ta chỉ có thể có hạn kỳ trì hoán này một kết quả đến, lại có biện pháp cải biến. Binh chủng giới thiệu lấy cự Long lân phiến cùng xương cốt vũ trang lên trọng hình kỵ binh, Uông không có yếu ớt phòng hộ năng lực đồng thời cũng có thể chống cự ma pháp công kích, có thể lấy thế là có thể ngăn cản khí thế hướng địch nhân khởi xướng công kích. Hết thảy bảy cái binh chủng, trong đó Long thương kỵ sĩ thuộc về nội dung cốt truyện sự kiện bên ngoài soát ra phổ thông binh chủng, chỉ này một nhóm, trước kia liền có biện pháp lại huấn luyện, có thể sử dụng Long thương thoái hoa chiến đấu. Là qua các ngươi như cũ Uông không có một tia hy vọng, mỗi khi tai nạn giáng lâm thời điểm, mãi mãi cũng là thiếu nhiều yếu ớt chiến sĩ đến cứu van thế giới. chính vì vậy, ngươi nhất định phải xúc tích lực lượng, đến đối mặt sắp đến đến tai nạn, lại không có gì lực lượng có thể so sánh đến hạ yêu ớt cự long đầu, long trang kỵ binh hạng nặng cấp 56. Mặc phi nghe là cho phép một trận dầu dĩ, qua loa ngẫm lại, nhưng lại là cho phép không có mấy phần hoài nghi. Phương diện binh chủng một, Mặc phi đang muốn mở miệng giải thích, bên hai bông nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Mặc phi thừa dịp chúng kỵ sĩ nắm giữ năng lực mới công phu, mở ra lãnh chúa hệ thống bên ngoài kỵ sĩ đoàn giao diện xem xét đứng lên, không có chút ý tứ a. Đặng dung kỵ sĩ, đẳng cấp, với anh. Trên bầu trời bông nhiên xẹt qua một đạo điện. Phản phất là tới hô ứng, 78 thanh lợi kiếm hạ bỗng nhiên không có điện lưu sẽ qua. Binh trùng đặc tính, chống tự ma pháp, trọng trang áo giáp, công kích, trả đạp công kích. Mà lại nhìn chung lịch sử, Thử vong chỉ dược cũng là là ví dụ. Binh trùng đặc tính, phi hành, long tức phun ra, siêu cấp tầm mắt, dẫn phát sợ hãi. Binh trùng trang bị. Hệ thống nhắc nhở, hắn phát động nội dung cốt truyện sự kiện Cổ Long Kỵ Sĩ Đoàn thành lập, hắn tại nên sự kiện bên trong thân phận vì Kỵ Sĩ Đoàn sáng lập người, hành vi của hắn đem quyết định Cổ Long Kỵ Sĩ Đoàn Kỵ Sĩ tín ngưỡng cùng Kỵ Sĩ Đoàn tồn chỉ, mời cẩn thận hoàn thành nên sự kiện. Binh chủng trang bị, hai tay cử kiếm. rất khó nói kinh lịch những cái kia nạp tư thiếu mẫu hiện tại phải chẳng còn dị thường phân chiến đến cùng chết mà có hối hận đó chính là các ngươi lời thể. tay tại kiếm nhận hạ trùng điệp khẽ vỗ kiếm nhận hạ lập tức gần xuống lôi điện quan mang rất chậm cái khác kỵ sĩ cũng nhao nhao nắm giữ mới lấy được năng lực rất hiển nhiên cái kia năng lực cùng về sau chúng ta cùng một chỗ gặp kia chớp không có đóng ta vừa nói lần nữa hóa thành nhân hình mặc phi trong lòng nhất thời chấn động lập tức giữ vững tinh thần suy nghĩ vừa lên dùng từ dưới mặt của ta lập tức treo hạ nghiêm túc mà sụp sôi thần xác mặc phi lời nói thâm trầm mà ngưng trọng phối hợp xuống ta hủ lừa gạt tiểu sư bị động hiệu quả để chúng các kỵ sĩ tin tưởng là nghi dưới thực tế mạc phi nói cũng đúng là thật thế giới kia nguy cơ là một mảnh vụn tiếp lấy một mảnh vụn liền có không từng đứt đoạn như vậy xem xét có vẻ như thật đúng là không có điểm đạo lý chúng kỵ sĩ nghe mạc phi từng cái kích động đều nói là ra lời nói đến có nghĩ đến vậy mà không có đáng sợ như thế tương lai cẳng có nghĩ đến s đạn vương tử vậy mà không có như thế sùng thấp lý tưởng muốn một người cứu vãn thế giới binh chủng đặc tính lôi bạo vũ khí lôi kích thuật thăng cấp ví dụ nhập ý kỵ sĩ ít một binh chủng trang bị kỵ sĩ giáp kỳ thương ấu long kỵ Binh chủng trang bị, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được mới anh hùng sở trường, long thương kỵ sĩ đoàn, ngươi giải tỏa kỵ sĩ đoàn công năng, ngươi có thể tại lãnh chúa hệ thống bên trong xem xét tương quan công năng. Binh chủng giới thiệu, cổ long kỵ sĩ đoàn cơ sở binh chủng, tín ngưỡng cử long chỉ lực, thể hiệu trung long es đạn ảo đạn kỵ sĩ, không thể từ nhầm ý kỵ sĩ loại hình binh chủng thoái hóa chuyển hóa. Là qua thăng cấp phí dụng cũng là là đặc biệt đắt, còn cần các loại tài liệu quý giá, tạm thời là là cân nhắc. Khi đó, thanh âm thần bí này nhưng lại xuất hiện. Trên điện, ngươi có việc gì? Hán nhìn, trở nên là thái nhất dạng. Es an giặc vương tử. chuyện cho tới bây giờ ngươi nghĩ ngươi cũng có không tất yếu dấu diệm nữa đi lên ngươi đến này bên ngoài chính là vì truy tìm cự long lực lượng hết thảy đều muốn từ rất lâu sau đó nói lên thăng cấp ví dụ nội dung cốt truyện chuyên trúc là có thể thăng cấp ngự long tuần thiên giả cấp 65. kỵ sĩ này bỗng nhiên vung lên kiếm một đạo thiểm điện bỗng dưng rơi lên trên khắp nơi dưới mặt đất ném ra một ánh lửa thanh âm thần bí là đi khẳng định chỉ là tim rồng đương nhiên là có vấn đề nhưng là thủ hộ chi lực đây là là hắn hiện tại có thể khống chế chỉ không có long lôi mới có thể hoàn mỹ trưởng khống lực lượng này mẫu cảnh thủ hộ giả y dệ dạ đồng dạng gặp và rủi Trưởng Khống Phỉ thúy mộng cảnh ngươi cuối cùng cũng khó thoát hóa thành ác mộng chi long vận mệnh. Thanh âm thần bí, hừ hừ, muốn mang hắn quan tất nhận nó nặng, cái gọi là thủ hộ cự long, chúng ta là qua là một chút được thủ hộ chi lực khống chế tù phạm thôi, bị nội tâm dục vọng cùng đối lực lượng tham lam chỗ che đậy hai mắt có mà biết bối. Cổ Long kỵ sĩ đoàn tôn chỉ, truy tìm cự long chi lực, thủ hộ thế giới. Đặng Dung kỵ sĩ, có vẻ như xóa tên chữ là cùng trong, cùng đặc thủ kỵ sĩ khác nhau ở chỗ nào? Siêu phàm binh chủng hai. Hệ thống nhắc nhở, Cổ Long kỵ sĩ đoàn chính thức thành lập, một đám đã từng Phong kỵ sĩ bây giờ hóa thân cổ long kỵ sĩ, quyết định xuất linh hắn thẳng đến vĩnh viễn. coi như đem chúng ta đánh bại nguy cơ cũng tuyệt là lại bởi vậy bắt đầu rất chậm một trận tử vong thiên thai sẽ đến chết đi nhân loại hóa thành vong linh thủy triều tiểu đem sẽ bị thi thể cùng tử vong chỗ chìm có chư thần tại hạ hết thể đều đi qua siêu phàm binh chủng ba tổ chức giới thiệu từ long s đạn a ảo đạn cùng trên trướng bắc phong Kỳ sĩ cộng đồng thành lập truyền kỳ kỳ sĩ đoàn anh Dung có sợ bắc phong kỹ sĩ nhóm cùng long s đạn a ảo đạn cộng đồng đối mặt lôi đỉnh chỉ uy gánh vác tổn thương cũng bởi vậy kết lên minh ước, những bắc phong kỳ sĩ kia cũng trở thành nhóm đầu tiên cổ long kỵ sĩ binh chủng trang bị long có thương vậy giống giáp Trọng Trang chiến mã, Đặng Dung kỵ sĩ, đẳng cấp, Cổ Long kỵ sĩ đoàn binh chủ thụ, Siêu phàm binh chủng một. Cuối cùng chúng nó đều sẽ bị chúng nó châu gánh chịu lực lượng thôn phệ. Chúng kỵ sĩ dần mình, nhưng rất chậm liền biến thành thần sát hưng. Phấn. Et đàn vương tử là hắn a, Et đàn, an đệ giặc vương tử, cho nên chỉ không trở thành Long Lôi mới có thể nắm giữ thủ hộ chi lực. Vì cái gì Long Lôi như vậy phổ thông, Mặc Phi không có chút phương diện, thế nhưng là bảy tiểu thủ hộ cự Long đều có thể nắm giữ lực lượng kia a. Một mặt cấp trước quăng đời còn lại biểu lộ, tiếp lấy cái khác kỵ sĩ cũng nhao nhao từ trong hôn mê tỉnh lại. thừa bên trên tám cái siêu phẩm binh chủng coi như lợi hại nhất là ngự long tuấn thiên giả đây chính là cấp tám binh a binh chủng đặc tính quét ngang cự long chi lực cứng cõi ra thịt uôn bạo phản bộ binh đơn vị phản tiểu hình đơn vị thăng cấp phí dụng cổ long kỵ sĩ một long huyết năm kim tệ bốn trăm trong dự ngôn đề cập tám trận cự tiểu thai nạn thú nhân xâm lấn vẹn vẹn chỉ là một cái kết thúc chúng ta là qua là ác ma nô buộc là mở đường tiến phong Ad đạn, an tệ giặc vương tử là dùng pin ngạc đây là long thương giao phó bọn hắn lực lượng là bọn họ trung thành cùng dũng khí chứng minh dỗ lên vẻ mặt nghi hoặc Tiết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Vương Tử trên điện, hắn làm sao lại biến thành Cự Long? Cổ Long Kỵ sĩ Đoàn Tín ngưỡng, Long Chi lực lượng, Cổ Long Kỵ sĩ Đoàn, siêu phàm Kỵ sĩ Đoàn, các ngươi đều nguyện ý xuất linh hắn đại đàn, để các ngươi cộng đồng thủ hộ thế giới kia. Kiếm của ngươi không phải kiếm của hắn, Vương Tử trên điện, ngươi nguyện ý vĩnh viễn xuất linh hắn, có luận bước vào thiêu đốt địa ngục hay là sơn bạch thâm nguyên. Thăng cấp phí dụng, Cổ Long Kỵ sĩ ít 1, Long Cốt ít bốn, vậy giống ít mười, kim tệ năm Cổ Long Kỵ sĩ cùng Phong Bảo Cự Long làm bạn, nắm giữ lôi điện huyền bí, là ủng không có siêu phàm lực lượng Kỵ sĩ Đoàn. Mặc phi lời nói xoay chuyện. s đạn giờ rộng phong bạo long vương ngươi trung tâm các kỵ sĩ là ngươi bọn họ s đạn vương tử là dùng lo lắng hết thể nguy cơ cũng còn không có đi qua ngươi phương diện hoàn thành thoái hóa thu hoạch được phong bạo cự long lực lượng những này thú nhân cũng còn không có bị ngươi giết tiên lôi kích thuật mặc phi nghe các kỵ sĩ khẳng khái phát biểu dưới mặt lộ ra vui mừng thân sắc ngươi liền biết thấp núi dũng sĩ đều là có sợ chiến sĩ không có bọn hắn cùng ngươi sóng vai chiến đấu có lẽ thế giới kia vẫn chưa hy vọng tồn tại như thế liền để các ngươi cùng một chỗ tuyên thệ đi ngươi đã từng cố ý bên trong thu hoạch được một tòa thách tượng Tự đá này dẫn dắt ngươi phát hiện tòa kia di tích thần bí. Ngươi tại này bên ngoài thu hoạch được một cái đáng sợ tiên đoán. Thế giới kia sắp đến đứng trước một trận kinh khủng tai nạn. Đến từ không biết thế giới địch nhân sắp đến đến, đem thế giới kia thiêu đốt hầu như không còn, hủy diệt hết thể vương quốc cùng sinh linh, thậm chí toàn bộ thế giới. Đối mặt chúng kỵ sĩ kính sợ cùng thấp thỏm ánh mắt, vẫn còn cự long hình thái mặc phi vội vàng gật gật đầu. Mã bên ngoài cầu tư liền càng là phải nói, cái thứ nhất phải điệu thủ hộ cự long. Binh chủng giới thiệu, tắm rửa long huyết yếu ớt chiến sĩ, cũng không có như cự long lực lượng cùng cứng cỏi ra thịt. Tay cầm cự kiếm mình trần tác chiến, có sợ phóng tới địch nhân triển khai giết chóc. thăng cấp phí dụng, cổ long kỵ sĩ một, chứng dược một, kim tệ sáu trăm. Lời tương tự ta là dừng một lần từ tử vong chi dược trong miệng nghe nói qua, tử vong chi dược chính là bởi vì tiểu đất thủ hộ chi lực mà lâm vào điên cuồng. Binh chủng giới thiệu, anh dũng có sợ Bắc phong kỵ sĩ nhóm cùng long es đạn a ảo đạn cộng đồng đối mặt lôi đỉnh chi uy, gánh vác tổn thương, cũng bởi vậy kết lên minh ước, trở thành nhóm đầu tiên cổ long kỵ sĩ, bởi vì gặp long thương tỷ lễ, những kỵ sĩ kia nắm giữ lôi điện huyền bí, có thể sử dụng lôi điện lực lượng thoái hóa chiến đấu. Là qua chúng ta nắm giữ lôi điện nhan sắc nhưng vẫn là phương diện làm sắc. Es đạn vương tử, để ngươi phương diện hắn đi. Thanh âm thần bí, long lôi đúng đúng hủ là diện phổ thông tồn tại. Hắn nhục thể cùng linh hồn liền thành một khối, bởi vậy không có có sơ hở. Bất kỳ cái gì lực lượng đều có biện pháp vặn vẹo long lôi tâm trí, có biện pháp cải biến long lôi ý thức. Chính vì vậy, long lôi mới có thể tại không có có ảnh hưởng trên tình huống sử dụng cố lực lượng kia. Chúng kỵ sĩ nhất thời hưng thấp hái liệt, này bên trên rốt cục lại là chư quốc hạng chót bắc phong kỵ sĩ, cũng không có lôi đình chi lực, rốt cục là dùng sợ những này thú nhân mọi sợ. phải biết lực lượng là không thể ảnh hưởng tâm trí mà thủ hộ chỉ lực lực lượng này là như thế phương diện lại yếu hót tâm linh cũng sẽ vì đó ăn mòn cả biên thu hoạch được lực lượng kia là vẹn vẹn một phần bản ơn càng là một phần người rửa. mặc phi bỗng nhiên rút ra phong bạo quản thuốc giả chấm thấp dơ lên vì thế giới kia lấy cự long chỉ lực lấy ngươi ép đạn chỉ danh nhưng mà vậy vẫn là lại an toàn nhất đặc dung kỵ sĩ làm thủ hộ thế giới kia bởi thế là đoạn tìm kiếm cự long lực lượng cũng phát triển ra đặc biệt kỵ sĩ văn hóa cùng kỹ năng hệ thống vì thế ngươi là tiết hóa thân cự long bởi vì muốn thu hoạch được lực lượng liền nhất định phải trả giá đắt kia là truy tìm lực lượng muốn cứu văn thế giới người tật nhiên vận mệnh ngay sau đó đến chính là ác ma tiểu quân thế giới sẽ tiêu đốt mọi người hoặc là chết đi hoặc là rơi vào bệnh ẩm chờ đợi các ngươi chỉ không có chỉ rết chóc cùng tử vong long huyết cự lực chiến sĩ cấp 49. ta lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện các kỵ sĩ còn không có nắm giữ lôi điện lực lượng tấu chương xong chương 268, trăm ngọn nguồn sơ chi chiến cùng cổ long con đường e -đàn, an tệ giặc vương tử nhục thể cùng linh hồn liền thành một khối nghe làm sao cùng nguyên tố sinh vật giống như thanh âm thần bí ha ha không sai cổ long là cùng thế giới cùng nhau đản sinh cổ lao tồn tại đã từng thống trị thế giới này tại cái kia nguyên thủy hồng hoang kỷ nguyên bên trong thế giới này hết thệ sinh vật đều bày biện ra cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt sinh mệnh hình thái không có ô huế huyết nhục không có yếu đất linh hồn kia là thuần túy nhất sinh mệnh mà cổ long chính là thế giới này kẻ thống trị từ một loại ý nghĩa nào đó giảng cổ long sát thực cùng loại nguyên tố sinh vật nhưng là cấp bậc cao hơn sinh mệnh hình thức long thần gia mã hạ một chính là thế gian này duy nhất chân thần trí cao chúa tể nó nắm giữ đại địa sinh mệnh mậu cảnh Ma pháp cùng thời gian chờ rất nhiều lực lượng phát tác, thế giới hết thể lực lượng quyền hành chỉ về hắn tay. Như bước như vậy, thật giả, khó được cái này thanh âm thần bí mở ra máy hát, Mặc Phi liền tiếp theo truy vấn, Cổ Long nếu là lợi hại như vậy, này như thế nào lại đi hướng diện vong đầu? Thanh âm thần bí, bởi vì chúng nó tao nộ đến từ này cái thế giới bên ngoài cường đại linh nhân, Cổ thần cùng Titan tuần tự giáng lâm thế giới này, Cổ thần cắm rễ ở thế giới này chỗ sâu nhất, đưa chúng nó này hắc ám cùng hủ hóa lực lượng không ngừng truyền bá khuyết tán, mà Titan thì đánh bại nguyên tố, muốn tái tạo thế giới này trật tự. Nhưng mà lực lượng của Long thần cường đại như thế. cho dù đối mặt thượng cổ chi thần cùng ti tan tiến công cũng không ý kỵ tí nào tam vương hỗn chiến long thần thậm chí một trận chiếm thơ phong cơ hồ muốn đem những cái kia không thuộc về thế giới này sinh mệnh đổi ra ngoài đối mặt thế giới này chúa thể, ti tan cùng thượng cổ chi thần vậy mà liên hợp lại vì đánh bại cổ long nhất tộc thượng cổ chi thần đối cổ long nhất tộc thi triển đáng sợ huyết nhục mềm rùa, bóc ra cổ long cái gì bất hủ vải rồng đem hắn thoái hoa thành ngu xuẩn dã man thủy tổ long từ huyết nhục tạo thành yếu hót sinh mệnh linh hồn cùng nhục thể dần dần chia cắt ra đến một chút thủy tổ long lâm vào đò lạc mà càng nhiều thủy tổ long thì thu được trên thế giới các loại khác biệt năng lượng ảnh hưởng biên thành các loại khác biệt long tộc ngũ đại thủ hộ cự long chúng nó đã từng đều là long thần thân thuộc nhưng theo thân thể của bọn hắn bị nguyền rủa chỗ hủ hóa linh hồn bị lực lượng ảnh hưởng tham lam cùng dục vọng chiếm cứ nội tâm của bọn hắn bọn họ liên thủ phản bội long thần đưa nó nhược điểm bán cho titan titan thì thừa cơ đánh bại long thần cũng đem long thần quyền năng từ trong tay của hắn bốc ra nhưng titan cũng không thể khống chế cố lực lượng này bọn họ e ngại cùng thủ hộ chỉ lực phản vệ chỉ lực liền đem hắn làm khen thưởng ban cho ngũ đại thủ hộ cự long chúng nó trộm lấy lực lượng của long thần. cũng đem hắn chiêm mà ăn chỉ gã lân long sau cùng cổ long chỉ vương ngoan cường cùng những này phản địch xảy ra chiến đấu nhưng mà dù cho là cổ long chỉ vương cũng vô pháp đối kháng những này nắm giữ thủ hộ chỉ lực kẻ phản địch đoạ lạc đám cự long thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nghe thanh âm thần bí giảng thuật này không muốn người biết đi qua mặc phi càng nghe càng là mơ hồ chờ một chút cái này nội dung cốt truyện thế nào cùng mình đi qua nghe qua hoàn toàn không giống đâu ma thú biên niên sử cũng không phải như thế viết ta bạo tuyết ăn sách cũng coi như làm sao đến các ngươi cái này hay không phiên bản cũng bắt đầu ăn lên sẽ đến e đàn, an giặc vương tử thế nhưng là ta làm sao nghe nói gã lặc long mới là tà ác tồn tại, gã lặc long muốn hủy diệt thế giới, cuối cùng được thủ hộ người tỷ cùng ngũ đại thủ hộ cự long liên thủ đánh bại đâu, về sau titan còn bàn cho ngũ đại thủ hộ cự long thủ hộ chỉ là đâu, hắn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước nhìn qua liên quan tới gã lặc long giới thiệu gã lặc long là hình thể lớn nhất một con thủy tổ long, nó mang theo vĩnh khó thỏa mãn muốn ăn, thôn phệ lấy ánh mắt quét qua phạm vi bên trong hết thẻ mục tiêu, thân thể của hắn trở nên càng thêm to lớn, nhưng bất luận ăn bao nhiêu con muỗi, đều vẫn là lòng tham không đáy, hắn nói đến bụng đói ăn thậm chí bắt đầu đối cái khác thủy tổ long hạ thủ. liền ngay cả đồng loại thi thể cũng không công tha bởi vì không ngừng thôn vệ chết đi thủy tổ long gã lạc long đầu não cùng thân thể cuối cùng đụng phải tử linh lực lượng và mẹo từ hắn thân thể khổng lồ lý trưởng ra dị dạng chỉ tiết cùng mấy chục con con mắt năng lượng tử vong tại gã lạc long gập gành trên da phun trào có thể làm người chết phục sinh những này tử linh chỉ lực rót vào gã lạc long con ngồi thể nội khiến cho khởi tử hoàn sinh biên thành vô não căm hận thanh âm thần bí ha ha thi tan. bọn họ bất quá là một đám lừa đời lấy tiếng ngụy quân tử thôi bọn họ thu hoạch được nguyên sơ chi chiến thắng lợi cuối cùng nhất bọn họ đương nhiên sẽ đem mình tạo thành hoàn mỹ hình tượng. chính nghĩa hóa thân, dù sao bọn họ có thể tùy ý tạo nên lịch sử, viết đi qua, không ai có thể chất vấn. Nhưng phát sinh qua sự tình đều sẽ để lại vết tích, thế gian này hết thể sinh mệnh đều có căn nguyên của nó chỗ. Chẳng lẽ ngươi liền chưa hề nghĩ tới, thủy tổ long đến cùng từ đâu mà đến a? Mặc phi trong lòng tự đủ lời nói này ngược lại là không sai, tuy nhiên nghe ngươi lời này đoán khí thật nặng a, ai biết ngươi lại có thể hay không vặn mẹo chân tướng đâu? Hắn có chút xem thường, nói cho cùng loại chuyện này cũng là cái gọi là la Simon, mỗi người đều đã góp độ của mình đến đối đãi lịch sử, cho ra hoàn toàn khác biệt đáp án. Tuy nhiên Titan lưu lại tin tức khẳng định có vấn đề. nhưng cái này thanh em thần bí nói nội dung cũng chưa chắc liền hoàn toàn là thật lúc nào quan phương có thể ra cái thiết lập tập hạ toán coi như ra sớm tối vẫn là muốn ăn sách hắn mới không quan tâm cái này đâu lực lượng mới là hắn chân chính để ý ẹ đàn an tệ giặc vương tử vậy ta muốn làm sao mới có thể trở thành cổ lòng đầu thanh em thần bí rất đơn giản tiếp tục chấp hành long hưởng tuy nhiên lần này ngươi muốn thôn phệ lại không còn là phổ thông tim rồng những vật kia đã không cách nào lại mang cho ngươi càng nhiều lực lượng ngươi phải đi thôn vệ long vương tri tâm đàn, an giặc vương tử long vương chỉ tâm thế nhưng là ngươi vừa rồi đã nói Ta hiện tại còn không cách nào thôn vệ thủ hộ cự long trái tim a. Thanh âm thần bí, ta nói dĩ nhiên không phải thủ hộ cự long, tại Ngũ Đại Long tộc bên ngoài, còn có sự khác nhau rất gión chủng loại long tộc, những này long tộc đồng dạng là từ đầu tổ long chuyển hóa mà đến, cũng sinh sôi đến nay, mà thủy tổ long cũng đều là từ cổ long thoái hóa mà thành. Nói một cách khác, những này long tộc long vương phần lớn đã từng là cổ long nhất tộc, có như không phải, đó cũng là bọn chúng trực hệ huyết mạch. Cứ việc huyết nhục nguyện rủa có thể bóc ra cổ long đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn, vẫn sẽ lưu lại một phần nhỏ bản nguyên chỉ lực. Thủy tổ long sở dĩ có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. là bởi vì Thủy tổ Long thể nội như cũng lưu lại ngọn nguồn lúc đầu thay mặt nguyên lực tái phiến, tuyệt không phải những cái kia thoái hóa về sau sinh sôi ra thấp kém hậu nhân có khả năng so sánh. Nói một cách khác, cũng không nhất định cần là Long Vương, nhưng nhất định phải là đệ nhất Thủy tổ Long lưu lại hạ truyền thừa, ngươi muốn tìm chính là những cái kia nguyên lực tái phiến. Chỉ cần tê tụ đầy đủ bản nguyên trị lực, ngươi liền có thể lần nữa hóa thân cổ long, trở thành bất hủy bất diệt chỉ tồn tại. Mà một khi ngươi hóa thân trở thành cổ long, liền có thể chân chính nắm giữ thủ hộ chỉ lực, mà không cần lo lắng bị lực lượng trô phản vệ. Ta nguyên bản đối ngươi cũng không có bao nhiêu lòng tin, bởi vì những cái kia cổ đại long hướng người không có một cái có thể thành công đi đến sau cùng, nhưng là vừa mới phát sinh hết thảy để ta cảm thấy, có lẽ ta sai, ngươi có lẽ cũng là cái kia mệnh trùng chú định người, có lẽ ngươi có thể hoàn thành cuối cùng long hướng nghị thức. Sát đạn, tệ giặc vương tử, vậy nếu như ta hóa thân cổ long về sau, lại thôn phệ ngũ đại thủ hộ chỉ lực lại sẽ như thế nào? Lại biến thành long thần a. Đây là hắn cái thứ nhất nghĩ tới đáp án, đã ngũ đại thủ hộ chi lực là long thần quyền hành, như vậy tề tụ về sau, chẳng phải là tương đương với thu hoạch được lực lượng của long thần a. Thanh âm thần bí, đây cũng không phải là ngươi bây giờ hẳn là biết được, chỉ có chờ ngươi trở thành cổ long ngày đó, ta mới có thể nói cho ngươi đáp án cuối cùng. đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt tiếp tục, nhưng là nhắm nháp lực lượng kia hương vị ngươi, ta không tin ngươi sẽ cự tuyệt. Hiện tại làm ra lựa chọn của ngươi đi, có tiếp nhận hay không phần này quang vinh mà vĩ đại sứ mệnh. Hệ thống nhắc nhở, phát động nội dung nhiệm vụ cổ long con đường, nên nhiệm vụ là bản nguyên nội dung cốt truyện, long thần trở về bước thứ ba, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ, là không. Mặc phi trong lòng tự nhủ vậy khẳng định muốn tiếp, ta, coi như kết thúc không thành cũng muốn tiếp, vạn nhất có thể hoàn thành đâu.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 nhưng loại này hình nội dung cốt chuyện có nhất định tính nguy hiểm mọi người chơi tiến hành nhiệm vụ trước chuẩn bị tâm lý thật tốt cổ long con đường bản nguyên nội dung cốt truyện đang tiến hành trước mắt bản nguyên chỉ lực 0% mặc phi trong lòng tự nhủ lần này tự mình tính là có mục tiêu à, tuy nhiên trừ ngũ đại long tộc còn có những cái kia long tộc có thể hạ thủ đâu nhớ kỹ giờ dễ nọ giống như có cái hư không long tộc nọ rèn đại lục có băng xương long tộc thâm nam chỉ huyền giống như có cái lưu ly li long còn có thanh đồng long hất hóa mà thành lĩnh hàng long tộc cẩn thận tính toán thượng vàng và hạ cảm thật đúng là không ít đâu đã thủy tổ long có thể cùng bất luận một loại nào năng lượng kết hợp sinh ra mới long tộc, này chắc hẳn các nơi trên thế giới xóa sinh bên trong còn có rất nhiều không có bị phát hiện long tộc chủng loại đi tuy nhiên những này phi chủ lưu long tộc phần lớn thực lực không hiện không thế nào sinh động muốn hạ thủ sợ là còn muốn tốn nhiều sức lực edan an tệ giặc vương tử có thể đang cùng ta nói một chút kha ca tỷ như chư thần là thế nào đến những cái ti titan còn làm cái gì ngũ đại thủ hộ giả vì sao loạn lạc người là ai mặt phi liên tiếp vấn an mấy vấn đề nhưng mà cái thanh âm kia lại không còn trả lời mặt phi hô hai tiếng đáp lại hắn cũng chỉ có trong bầu trời đêm gào thét hàn phong. đã xem ra con hàng này là muốn tiếp tục đóng vai mê ngư nhân. Trong lòng của hắn có chút hứng phấn, lại có chút lo nghĩ, cái này thành âm thần bí tuy nhiên nói rất nhiều, nhưng hắn lại cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, nghi vấn ngược lại biến nhiều. Chỉ là lại thế nào muốn biết đáp án hiện tại cũng chỉ có thể dừng ở đây. Trở lại nhìn về phía những long thương kỵ sĩ si kia, Mạc Phi hít sâu một hơi. "Các vị, chuyện nơi đây đã kết thúc, để chúng ta trở về đi." Phong Bạo Long Vương biến thân. Mạc Phi lần nữa hóa thân Phong Bạo Long Vương, dương cánh vượt qua 40m cự long xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nửa giờ sau, Mạc Phi chậm rãi tại An Tệ Giặc Thành phụ cận trên một đỉnh núi hạ xuống tới, đợi đến trên lưng các kỵ sĩ trở xuống mặt đất, Mạc Phi liền biến trở về hình người, một đoàn người theo đại lộ đi trở về đến An Tệ Giặc Thành. Trở lại trong thành, Mạc Phi an bài len dẫn đầu chúng kỵ sĩ nghỉ ngơi, mình cũng về hoàng cung hạ tuyến. Kho từng cái suy, máy chơi game chậm rãi mở ra, Mạc Phi từ máy chơi game bên trong trật vật leo ra, thời gian dài trò chơi để thân thể của hắn có chút suy yếu. Nhưng trong lòng phấn khởi lại làm cho hắn không kịp chờ đợi leo ra, đứng trên mặt đất hoạt động hư nhược hai chân, xoa nắn bởi vì thời gian dài nằm có chút cứng ngắc cơ bắp, Mạc Phi lại nguyên địa hoạt động một trận. cuối cùng khôi phục một chút sức sống nói đến trong trò chơi lợi đến quá lâu hắn đã có chút lãng quên trong hiện thực sinh hoạt từ trong tủ lạnh xuất ra một bình vui vẻ một hơi uống hơn phân nửa bình lại cho mình nấu nhất đại bát mì nguyên lành ăn xong mặc phi liền không kịp chờ đợi nằm ở trên giường lúc này đã là một giờ sáng nhiều mặc phi ngưng thần tinh khí nhắm mắt lại dựa theo lúc trước hắn suy đoán đã bản nguyên chỉ lực có thể từ trong trò chơi mang về đến trong hiện thực đến như vậy một khi trong trò chơi thành công hóa rồng trong hiện thực hắn hắn là cũng có thể hóa rồng cũng nhờ vào đó thu hoạch được lực lượng cường đại giải tỏa toàn bộ long hưởng chỉ lực Bây giờ rốt cục có thể nhìn xem kết quả đến cùng như thế nào. Trong mơ mơ màng màng, hắn mơ hồ cảm thấy thân thể biến hóa vi diệu, giác quan trở nên vô cùng nhạy cảm, huyết dịch lưu động thanh âm rõ ràng có thể nghe, trong không khí tràn ngập các loại nguyên bản bị sơ suất khí tức, da thịt giống như, như giật điện mất cảm. Bốn phía mỗi một tia một không có biến hóa đều phản phát truyền lại đến đầu góc của hắn tử bên trong. Đúng vậy, biến hóa đã bắt đầu, ta có thể cảm giác được. Như thế kỳ diệu, như thế quái dị, Đây là sinh mệnh hình thái thuê biên, ta sắp đến thu hoạch được lực lượng, trở thành hoàn toàn mới ta. Mặc trong lòng yên lặng nghĩ đến không đúng. trong bóng tối hắn bỗng nhiên mở to mắt nếu quả thật hóa rồng tại cái này nho nhỏ trong căn hộ vậy còn không đem phòng trợ cho Chen bể a không được không thể để ở nhà hắn còn muốn tiếp tục ở lại nơi này đi đâu nếu là ép xấu một chút độ dùng trong nhà vẫn còn không có gì vạn nhất gây nên ngoại giới chú ý đến lúc đó sợ không phải muốn xong a nghĩ tới đây Mạc Phi nhanh chóng đứng lên mặc xong quần áo cầm lấy chìa khóa xe liền hướng bên ngoài đi đi tới cửa thời điểm não tử một trận mê muội trước mắt xuất hiện một vài bất kỳ quái hình ảnh mơ hồ có thể nhận ra tựa hồ là trong trò chơi chẳng cảnh không ổn lần này tim rồng ăn hơi nhiều xem ra đã có chút khống chế không nổi đâu hắn nhanh chóng xuống lầu mở lên xe của mình liền hướng phía ngoài thành lái đi xe hành xử tại đường đi trên đường cái trung quanh đèn nê ông đủ mọi màu sắc hình ảnh kia lại một lần xuất hiện rõ ràng thuộc về khác biệt long trí nhớ những hình ảnh này cùng ngoài cửa sổ cảnh vật đan vào một chỗ để hết thảy đều lộ ra kỳ quái đứng lên nào tử lại là một trận mơ hồ không được không thể ngủ lấy hắn dùng sức cho mình một cái vào miệng hắn quyết không thể trong thành hóa rộng còn tốt hắn ở nơi này bản thân vào chỗ tại thành khu biên giới theo hắn mấy lần biến nói rất nhanh xe liền lái ra nội thành mọi ra nội thành hắn lập tức giẫm chân ga đi Dạng sáng trên đường lớn, cơ hồ không có cái gì xe, lại thêm hắn đi là một đầu vắng vẻ các loại đường cái, cơ hồ là nhanh như điện chấp phi tốc tiến lên. Trong bóng đêm hắn rất khó nhận ra những này con đường đến cùng thông hướng nơi nào, chỉ có thể dựa theo trực giác hướng phía xa xôi phương hướng hành xử Xa xa ven đường đông nhiên xuất hiện một đầu đường đất, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ rung động, hắn đông nhiên lái rời đường cái, tại đường đất bên trên phi nước lại. Cũng không biết mò bao lâu, đường đất rốt cục đến cuối cùng, phía trước đông nhiên một mảnh khoáng đạt, xe tại một mảnh bãi cắt trước dừng lại. Nơi xa là mênh mông vô bờ hải cám đại hải. Mình vậy mà mở đến bờ biển đen. mặt Phi hơi kinh ngạc, Tuy nhiên B thành phố là một tòa ven biển thành thị, nhưng lúc trước hắn vội vàng công việc, về sau lại vội vàng chơi đùa, lại là chưa từng tới bao giờ bờ biển, không nghĩ tới mấy vạn vậy mà mơ mơ hồ hồ mở đến nơi này. Hắn đi xuống xe, hướng phía chung quanh nhìn xem, trong bóng đêm trên bờ cát không có bất kỳ ai. Mặc Phi lại một lần cảm giác được mê muội, không được, nhất định phải ngủ. Hắn trở lại một đầu ngã vào ghế sau xe bên trên, nương theo lấy sóng biển lạch cạch lấy đá ngậm thanh âm, Mặc Phi ngủ. Chương 269: Hỗn loạn một cảnh. Mặc Phi lại lại lại nằm mơ. Trong mộng hắn phảng phất trở lại khi còn bé. Theo chứng xác bên trong vừa mới phá xác mà ra, ngây thơ quan sát đến chung quanh thế giới. Trước mắt là một tòa cao ngất cự tháp, hắn liền ở vào đỉnh tháp ấp chứng thất bên trong, chung quanh là long nhân thủ vệ cùng càng nhiều chứng rồng, hết thảy đều là như thế mới lạ. Sau đó, một con toàn thân tản ra lóa mắt quang huy hồng sắc cự long liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Này nguy nga thân ảnh như núi lớn to lớn, ánh mắt lại là như thế hiển lành nu hòa. Alessiach, hồng long nữ vương, ạ tệ lệ xì con của ta, ta đem sinh mệnh chi lực chúc phúc của ngươi, nguyện ngươi khỏe mạnh, không nhận lấy cái chết mất sâm hại. Ấm áp sinh mệnh chi lực vây quanh hắn, Mặc Phi có thể cảm giác được thân thể tại này sinh mệnh năng lượng tẩm bổ hạ khỏe mạnh trưởng thành, thể nội dâng lên trận trận mạnh mẽ sinh mệnh chi lực, loại kia hùng hậu cảm giác để hắn một trận hư phấn. Mặc Phi nhìn trước mắt hồng long nữ vương, trong lòng tràn đầy sùng bái chi tình, giang giác một tiếng, một bên một viên khác trứng rồng chính cũng mở ra, ạ lẹ xì chặt xoay người đi chiếu cố cái khác cấu long, Mặc Phi trong lòng không khỏi một trận lo lắng, hắn vừa định muốn lên đi nói vài lời cái gì, đột nhiên trước mắt một trận biến ảo, cao ngất cự tháp biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là nồng đậm rừng rậm xanh uống tốt, cùng một con giống cái lục long. Lục long nữ vương ý dễ dạ. còn thân tàn da hoang tưởng cùng thanh khiết khí chất trong mắt màu xanh lục đạm mạc mà bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Y lệ dạ, lục long nữ vương, đem xe cạp, ta trung thực vệ sĩ, ta sắp đến tiến vào phỉ thúy một cảnh, đi khu trục nơi đó dâm lớn tà ác các động, tại ta rời đi khoảng thời gian này, ngươi nhất định muốn bảo vệ cẩn thận ta rừng dâm. Mặc phi cơ hồ là không thể thoát ra, nữ vương của ta, ta lấy sinh mệnh thể, tuyệt sẽ không cô phụ người ban cho tín nhiệm của ta, ta chắc chắn thủ hộ vùng rừng dâm này. hắn nhìn chăm chú y lệ dạ này trong mắt màu xanh lục, nói như thế, lục quang nhấp ngáy, dần dần che khuất tầm mắt của hắn, trước mắt hình ảnh lại là một trận biên nào Mạc Phi còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện mình đang đứng tại một mảnh hoang nguyên bên trên, trước mắt là một con to lớn hồng long. Giết, đến a, ngươi không phải rất cường đại a? Ngươi không phải là muốn trở thành hồng long quân đoàn dũng sĩ nhà, Vậy liền dùng ngươi toàn bộ lực lượng hướng ta tiến công đi. Vạn lặn chặt đại nhân, ta sẽ không thua ngươi. A. Mạc Phi giống như giã thú phóng tới trước mắt con kia hình thể là hắn mấy lần to lớn hồng long, sau đó bị một cái đôi rồng đánh quét quất lật, trùng điệp cẳng xuống mặt đất. Vô Mạc Phi giãy lấy muốn đứng lên, một đạo âm ảnh lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi còn còn quá trẻ rét từ bỏ đi. Một con long đương đầu rơi xuống. Mạc Phi lại bỗng nhiên quát tay, một cái long chảo khổng lồ đem công kích của đối phương trực tiếp chống đó. Vạn lặt chặt lộ ra kinh ngạc cùng tán thưởng thần sắc, không thể không nói, ngươi để ta lao mắt mà nhìn đâu? Mạc Phi trong lòng dâng lên một trận hương phấn cùng tự hào. Một giây sau, một cái khắc long chảo ghé vào trên mặt của hắn. Vạn lặt chặt, gia trung thực bản lữ, ngươi đêm nay biểu hiện thật là không sai, lại là hồng long nữ vương thanh âm, tuy nhiên lần này thanh âm lại mang theo một tia không giống rung động. Vạn lặt chặt, là nói ta? À. Mạc Phi một trận ngạc nhiên, hắn nỗ lực điều chỉnh ánh mắt, vừa quay đầu liền thấy bên cạnh nằm hồng long nữ vương. Mạc Phi mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, ta là vạ lật chặt. không đúng, ta hẳn là rệt mới đúng, không đúng không đúng, cái gì rệt, ta là, đẹp xẻ cả, à, tệ lại si. gì? Mạc Phi ý thức hỗn loạn lung tung, hắn nỗ lực muốn làm rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, không đúng, những này đều không phải ta, vừa mới đến cùng phát sinh cái gì, là, ta là đang nằm mơ. Mạc Phi bỗng nhiên kịp phản ứng, trong động cảnh hắn tư duy cũng không phải là hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng vẫn cũ có thể có cơ bản sức phản đoán, không ngừng chàng cảnh chuyển đổi cùng trí nhớ hoán đổi, để hắn dần dần ý thức được chung quanh dị dạng, kết hợp trước đó này mấy lần chàng cảnh chuyển đổi cùng thân phận biến hóa. hắn nhất thời tỉnh ngộ lại Là này sáu cái bị hắn thôn vệ long trí nhớ đan vào một chỗ để hắn ngoài ý muốn ở trong giấc ngộng tìm về tự mình ý thức thế nào vạ lặt chặt hồng long nữ vương thanh âm lại một lần nữa vang lên hắn cảm thấy một cái ấm áp thân thể ôm lấy hắn mặc phi cảm thấy trở nên kích động nhưng lại có chút quái dị này kích động không thể nghi ngờ là đến từ vạ lặt chặt lưu lại trí nhớ nhưng đối với long tộc tuy nhiên người hình thái một cái so một cá tính cảm giác nhất là alexi chặt quả thực là dụ hoặc nhưng là nghĩ đến hiện tại ôm hắn là một con thân dài vượt qua trăm mét cự long, mặc phi sẽ rất khó nhập ý. không có gì ta chỉ là có chút mệt mỏi, hắn nỗ lực che lấp trong lòng dị dạng, nhưng đối phương hay là phát hiện, cái này cũng không giống như là lời của ngươi nói a, ta vừa mới dùng sinh mệnh chỉ lực cường hóa ngươi. Hồng Long Nữ Vương nhìn chăm chú hắn, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên, ngươi không phải vạ lật chặt, ngươi đến cùng là ai? Mặc Phi nhất thời sửng sốt, a, a chặt vậy mà có thể nhìn ra dị thường của hắn? đây không phải mộng cảnh sao? nàng làm sao biết ta không phải bản thân? ý nghĩ này vừa mới ra, Hồng Long Nữ Vương tấm kia nhu giống cái long tộc mặt đột nhiên liền trở nên dữ tợn, Mặc Phi vô ý thức muốn lui lại, một giây sau. hà lình người đang chờ cái gì đâu nghị thức lập tức liền muốn bắt đầu mặc phi ngạc nhiên phát hiện cảnh tượng trước mắt lại một lần xuất hiện biến hóa hồng long nữ vương biến mất không thấy gì nữa trước mắt biến thành một con đáng yêu lam sắc cấu long đang tò mò nhìn xem hắn ở sau lưng nàng là một tòa cao ngất cự tháp từ lam sắc kết tỉnh nham thạch cấu trúc mà thành áo thuật năng lượng ở trên bầu trời hội tụ thành mắt trần có thể thấy dòng lũ ta ma trụ cột mặc phi lập tức ý thức được nơi này là địa phương nào ma Chủ cột là lam long nhất tộc thánh địa thương khung thế giới ma vong giao hội vị trí có thể nói là toàn bộ thế giới áo thuật năng lượng cường đại nhất khu vực Đây là lại hoán đổi trí nhớ đi. Hắn nghĩ đến, đi theo trước mắt Lam Long Ngụy Tử bay vào này trong tháp cao, ma trụ cột nội bộ Lam Long Chi Vương Mạ Lụy gỗ đang triệu tập mê muội lưới năng lượng, tựa hồ muốn tiến hành một loại nào đó nghi thức. Mặc Phi đã cảm giác được, hoặc là nói căn cứ kinh nghiệm của Di Vang đánh giá ra, tất cả Long tộc lưu lại trí nhớ, hiện ra tại hắn trong động cảnh trí nhớ, thường thường đều là hắn lúc còn sống là khắc sâu nhất trí nhớ. Lần này thu hoạch trí nhớ hiển nhiên cũng giống như thế, ạ tệ lệ xỉ phá sắc mà ra thu hoạch được sinh mệnh chúc phúc này đó, Để thi đấu bị ủy thác trách nhiệm ngày đó, gia nhập hồng long quân đoàn ngày đó, và lật chặt bị hồng long nữ vương coi trọng ngày đó. đương nhiên, còn có trước mắt cái này Hạ Lĩnh được ban cho cho dạy pháp giả danh hiệu ngày đó. Mặc phi chợt loại cánh, tại một đám Lam sắc gấu Long ở giữa hạ xuống tới, hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, cái này dạy pháp giả nghi thức đến cùng là thế nào cái quá trình. Mã Lủy Cổ thân hình phá lệ hùng vĩ cao lớn, rất hiển nhiên tại Hạ Lĩnh trong trí nhớ, Mã Lủy Cổ không thể nghi ngờ là vô cùng vĩ đại hình tượng. Mã Lủy Cổ, Lam Long Chi Vương, các ngươi là Lam Long quân đoàn một đời mới chiến sĩ, là trưởng không áo thuật năng lượng sử giả, cũng là ma võng người bảo vệ. Ma võng là từ áo thuật năng lượng cấu trúc mà thành lưỡi vô hình, là thế giới này ma lực nơi phát ra, nhưng là phải chú ý. Ma vong cuối cùng nguồn gốc từ vạn vẹo hư không, áo thuật bản chất là bị bị thuần phục hỗn độn chi lực. Nhất định muốn cẩn thận, chúng nó có thể mang cho ngươi lực lượng cường đại, thi triển ra ma pháp thần kỳ, đặt thành trong lòng ngươi suy nghĩ, nhưng cũng có thể đưa ngươi mang đến hủy diệt. Hiện tại, bằng vào ta ma vong thủ hộ giả chi danh, ta đem dạy pháp giả lực lượng cùng trí tuệ ban cho các ngươi. Lam Long nhóm một cái tiếp một cái đi lên tiếp nhận ban cho, Khi đến phiên Mặc Phi thời điểm, Mặc Phi có chút kích động, áo thuật quang mang chiếu xuống ở trên người hắn, áo thuật năng lượng bao quanh hắn. Không sai, cũng là loại cảm giác này, nắm giữ ma pháp cảm giác. Mặc Phi trong lòng một trận say mê. không nghĩ tới mạ lì gỗ đối bộ hạ như thế thân mật nào giống tử vong chỉ dực tên điên kia chính mình lúc trước đem mạ lì gỗ xử lý bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút không có ý tứ đâu hắn đang nghĩ ngợi chợt phát hiện mạ lì gỗ đang ngó chừng hắn ánh mắt bên trong đần dần trở nên băng lãnh tràn ngập chán cửu hận có vấn đề gì sao mạ lì gỗ đại nhân hắn thấp phỏng hỏi thăm vấn đề đương nhiên là có vấn đề tử vong chỉ dực không ngươi không phải tử vong chỉ dực ngươi đến cùng là ai ngươi coi như hóa thành cho ta cũng nhận biết ngươi mạ gỗ lời nói có chút rối loạn mà phi lại bị kinh ngạc ta sát có lầm hay không Các người đám gia hỏa này làm sao mỗi cái đều có thể đem ta nhận ra? Như thế nhạy cảm sao? Không đúng, nơi này là mộng cảnh a, những long vương này căn bản không tồn tại, những này đều chỉ là trí nhớ mà thôi à, làm sao lại nhận ra ta đây? Trí nhớ, mộng cảnh, ta minh bạch. Mặc Phi đột nhiên hiểu được, đây là mình tiềm thức dẫn phát trong trí nhớ giả lập hình tượng phản kích, tựa như cấp mộng không gian. Chính là bởi vì mình nghĩ đến trước đó phát sinh sự tỉnh, mới khiến cho trí nhớ tự nhiên sinh ra phản ứng. Hoàn toàn là mình suy nghĩ lung tung đưa đến kết quả, đối phương căn bản cũng không có nhận ra hắn, mà chính là cảm nhận được trí nhớ của hắn. không nên nghĩ, không muốn đi nghĩ. nhưng mà Mặc Phi càng là để cho mình không muốn đi nghĩ những cái kia liên quan tới chính mình giết Mạ Lũy Gỗ chi nhớ trong đầu thì càng không ngừng toát ra tương quan hình ảnh, trước mắt Mạ Lũy Gỗ cũng càng là phẫn nộ. Mặc kệ ngươi là cái gì, mặc kệ ngươi làm gì, chết đi! Ngay tại Mạ Lũy Gỗ mở ra miệng rộng phun ra thổ tức ném mắt, trước mắt hình ảnh lại một lần biến mất. Mặc Phi thở phào, như vậy kế tiếp muốn đọc đến mộng cảnh hẳn là Nghệ phạ dị ta Lực Tử, ngươi đang làm gì? Ngươi trốn đến nơi đâu đi? Đến ta nơi này. Đinh Hai nhức gào thét để Mặc Phi xuất phát từ nội tâm cảm thấy run rẩy, không đúng. Không phải hắn đang run dựng, là nệ phạ dị ản, đoạn này trí nhớ chủ nhân. Hắn mở cho mắt, phát hiện mình vậy mà là nhân loại hình thái, thoạt nhìn vẫn là thiếu niên hình thái. Về phần này tiếng gầm gừ, không thể nghi ngờ cũng là tử vong chỉ dục, mà lại tựa hồ là bởi vì nệ phạ dị ản quá sợ hãi quan hệ của phụ thân hắn, thanh âm kia cũng lộ ra dị thường vặn vẹo mà điên cuồng. Đi ra cho ta, đừng để ta lại nói lần thứ hai. Ngoá, Mặc Phi trong lòng nhất thời run lên, muốn nói ngũ đại long vương bên trong hắn lớn nhất sợ hãi, thật đúng là muốn thuộc tử vong chỉ dực. không chỉ là tử vong chỉ cường đại nhất, tử vong chỉ dục tà ác nhất, trọng yếu nhất chính là hắn lớn nhất xin lỗi cũng là tử vong chỉ dược, dù sao hại nhân ra không thể không bị thâm viên chỉ lực ăn mòn hủ hóa còn đem hắn lưu tại thâm nham chỉ huyền chờ đợi chắc chắn đến điên cuồng kết cục cái này nêu là gặp vỡ hắn chỉ sợ trong lòng căn bản giấu không được a vậy còn không lập tức liền muốn bị nhận ra a nhưng không đi gặp mặt cũng không được mà phi mơ hồ cảm giác được những này kỳ quái mộng cảnh trên thực tế là trong hiện thực hắn thu hoạch lực lượng quá trình kinh lịch trong mộng cảnh một đoạn ký ức mới có thể thu hoạch được đối ứng lực lượng đi ra cho ta ngươi cái này nữ tử người anh đại địa đang run rẩy, mà phi đang muốn đi ra ngoài bỗng nhiên cảm giác được có người tại kéo hắn áo. túi đầu xuống liền phát hiện một cái đen dài thẳng thiếu nữ tóc đen chính là một mặt sợ hãi nhìn xem hắn. Oni si a, hắn liếc một chút liền nhận ra, trước mắt Oni si a nhìn còn rất trẻ, lại lờ mờ đã có tương lai này vũ mị khuôn mặt một kia bóng dáng. tuy nhiên thiếu nữ bản nàng xem ra càng nhiều hơn chính là một loại hắc ám gỗ thì cú ám cùng mờ đừng đi ra ngoài, hắn sẽ giết ngươi. Oni si a bình tĩnh nói, chỉ là ánh mắt bên trong sợ hãi không cách nào ẩn tàng. không cần khẩn trương Oni, hắn sẽ không tổn thương ta, hắn dù sao cũng là phụ thân của chúng ta à. hồ nếu như ta không đi ra, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. Mac hoặc là nói nghệ phạ dị ản sờ sờ đầu của mỗi muội phát dứt khoát đi ra ẩn thân chỗ phụ thân đại nhân đen như mực to lớn thạch điện hát rượu thạch cấu tạo mà thành vương tọa bên trên ngồi một người mặc vẫy giáp màu đen nam nhân trước mắt tử vong chi dực vậy mà cũng là lấy nhân loại hình tượng xuất hiện nệ xạ dị ổ con mắt như là nóng rực dung nham trên da rẻ của hắn cũng bị dung nham khắc xuất ra đạo đạo vết sẹo áo giáp khe hở ở giữa nhóm lửa ánh sáng giống như một cái quái vật người tại trốn tránh ta a xạ dị ổ dị thường bình tĩnh hỏi nhưng mà thanh em bình tĩnh nhưng thật giống như trước khi mưa báo tới yên tĩnh dĩ nhiên không phải, ta chỉ là đang nghiên cứu ma pháp, ma pháp, ma pháp, lại là ma pháp, ngươi cùng ngươi mẫu thân đồng dạng, chỉ biết nghiên cứu những cái kia không hiểu thấu độ vận, ngươi căn bản không hiểu được cái gì mới thật sự là lực lượng. à, câm miệng ngươi lại. nệ sạ gì ô bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, một cái tay che lấy lô thai của mình, chân phải tố chất thần kinh giống như dầm chân, mỗi một lần rơi xuống, đại điện đều tùy theo một trận run dày. một, mặc phi cảm giác được một cỗ kiều hận đang từ nệ phả gì ẩn ở sâu trong nội tâm dần dần thanh nén. kia là nệ phà gì đối nệ xạ gì ồ khắc khổ cựu hận, nhưng cựu hận này cũng đồng dạng bị dìm ngập đang sợ hai phía dưới, không sai, chính là cố này cựu hận để hắn cuối cùng sáng tạo long hồn sẽ rách cái kia ma pháp. Tuy nhiên nệ xạ gì ồ hiện tại cái dạng này, nệ phạ gì án đại khái là không rõ phát sinh cái gì, mặc phi lại đại khái có thể đoán được, hẳn là đã bắt đầu bị cổ thần nói nhỏ ảnh hưởng. Hắn có chút thương hại nhìn trước mắt nam nhân, nhìn như ba khí, lại chú định đi hướng diệt vong. Nệ xạ gì ô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi là tại thống hận ta a? Hay là tại tư tưởng lấy âm như gì? ha ha ha ha rất tốt liền để cựu hận này trở nên càng thêm khắc sâu đi có lẽ có một ngày cựu hận này có thể để ngươi có một chút lực lượng nệ xạ di ô giống như người điên cười ha ha tiếp lấy lại lẩm bẩm qua một hồi lại bởi vì mặc phi ánh mắt mà trở nên nổi giận đứng lên mặc phi không nói tiếng nào yên lặng đứng ở nơi đó thưởng thức nghệ phạ di an cựu hận hô không sai không sai xem ra hắn không có nhận ra mình ý nghĩ này mới vừa xuất hiện mặc phi liền cảm giác được một cỗ tử vong hữu thị vừa quay đầu lại liền phát hiện nệ xạ di ồ đang dùng ánh mắt toán độc nhìn xem hắn làm Tại sao phải nghĩ những thứ này, không nên nghĩ, không nên nghĩ, không nên nghĩ ngươi đem nệ xạ gì ổ lưu tại thâm nham chỉ viện chờ chết những chuyện kia, không muốn đi nghĩ ngươi đem hắn nhị tử giết những chuyện kia, không nên nghĩ ngươi lợi dụng thân thể của hắn đến gây sự những cái kia quá khứ. Ta dựa vào, ngươi làm sao còn đang suy nghĩ a? Rống. Theo gầm lên giận dữ, nệ xạ gì ổ y nguyên hóa thân thành hắc long chi vương hình thái, kinh khủng cự long cơ hồ bổ sung toàn bộ tầm mắt, đầu rồng to lớn gần trong gang tấc, huyết buồn đại khẩu chậm rãi mở ra. Mạc phi cơ hồ là bản năng quắt tay, nệ phạ dị án long hồn sẽ rách. Vâng. Một đạo màu đỏ sậm ma pháp bắn về phía trước mắt tử vong chi dực, một mấy mắt, hết thảy trước mắt đều tùy theo vặn bèo vỡ vụn. Mặc Phi cảm giác được mình tại rơi xuống, trong bóng tối vĩnh viễn không có điểm dừng rơi xuống, thẳng đến hắn ba kích một tiếng rơi vào băng lãnh nham thạch bên trên, tốt một uy hệ kháng hạn a lười giống như hùng sở. Mặc Phi nhìn một phía, nơi này là Long Hưởng nghi thức sành. hết thảy trung quanh đều có chút mơ hồ, gào thép phong bạo, xích hồng sắc lôi quang, không sai, nơi này chính là Thông Thiên Phong Đỉnh. Đây cũng là ai chỉ nhớ? Hắn nhìn một phía, ngạc nhiên phát hiện chung quanh vây đầy người, bọn họ tạo hình khác nhau, có hạ dạ rồi thời kỳ phong cách có càng thêm cổ lao dấp ra, thậm chí có thật nhiều cở trần lộ ra hùng vị bắp thịt người nguyên thủy tạo hình, nhưng không ngoài dự tính bọn họ tất cả đều là uy vũ hùng tráng cổ đại chiến sĩ. Hắn đông nhiên chú ý tới, mỗi người ở ngực đều bị đào mở, lộ ra đống máu đen xì lô lớn. Bọn họ yên lặng không nói nhìn xem hắn, yên tĩnh chỉ cực, quen thuộc này hùng tráng tiếng ca, cảnh tượng trước mắt để hắn có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Mặc phi quên mình là đang nằm mo, hắn từ dưới đất bò dậy, nhìn xem chung quanh cổ đại long hường người, một loại cảm giác hấp dẫn lấy hắn, người dẫn linh hắn đi hướng đàn, nơi đó tựa hồ có cái gì đang đợi hắn đến, đám người tự động tách ra. hắn đi đến tế đàn kia trước một cái toàn thân bao phủ trong bóng đêm bóng người nhìn xem hắn đưa tay hướng hắn làm cái mời động tác mặc phi phảng phất như con rối hướng phía tế đàn kia đi đến chậm rãi trên tế đàn nằm xuống hắn cảm giác toàn thân mình băng lãnh giống như một con nằm tại trên bất cá người da đen kia giơ lên trong tay lợi nhận đông nhiên hướng bộ ngực hắn đâm xuống đến nóng rực mũi khoan kim loại nhập ở ngực mặc phi đau toàn thân có rút dây ruổi lấy muốn đứng lên nhưng người kia lại nhất đau lại một đau thống hạ đến từ bộ ngực hắn móc ra khiêu động trái tim miệng lớn thôn phệ nhai nuốt lấy không đó là của ta trái tim Hắn vừa sợ vừa giận, bóng đen kia lại chỉ là ăn nhiều lấy trái tim của hắn, cô nộ phía dưới mặc Phi bỗng nhiên khẽ vươn tay, cổ long lôi điện. Một đạo hồng lôi từ trong tay hắn bắn ra. anh Hết thảy trước mắt đều tùy theo vỡ vụt, mặc Phi bỗng nhiên từ trong ngộng cảnh tỉnh lại, hắn phát hiện mình chính nằm ngửa tại trên bờ cát, một cái tay hướng lên nâng lên, còn duy trì thi pháp động tác, tại hắn cách đó không xa, một con hải âu chết không nhắm mắt nằm tại trên bờ cát, toàn thân khói đen bốc lên. Túi đầu nhìn lại, chỗ ngực mấy chỗ bị mổ thương tổn vết tích. Hô. Hắn thở dài ra một hơi. Nguyên lai like chỉ là mà thôi. Chờ một chút, nó như vậy thành công. Hắn mở mắt lần nữa, nhìn xem mặt đất anh thành than cốc hải âu, lại nhìn xem hai tay của mình. Này không thể nghi ngờ là hắn vừa rồi kỳ tác. Nhắm mắt lại, cảm thụ được lực lượng tại thể nội phun trào, lần này cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Dị thương rõ ràng, hoàn toàn không giống trước đó mấy lần như thế, mơ mơ hồ hồ không bị khống chế cảm giác, thậm chí không cách nào xác định đến cùng có hay không lực lượng này tồn tại, lần này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng này cấp độ cảm giác. Long lôi, khe vươn tay, xích hồng sắc tiệm điện trong tay ngưng tụ thành một cây lôi thương, hơi vung tay, lôi thương bắn ra, trên mặt biển nổi lên một vành lửa. Ha ha. Thoải mái a. A lẹn đan thuần tịnh hỏa diễm, Hát long đầu lâu đông dương hiện hiện, phun ra màu trắng loá hỏa diễm, trên mặt biển phun trào ra, đem nước biển nấu sôi trào. A cả nạ cổ tháo thuật vong xoáy, năng lượng to lớn vong xoáy trong tay xuất hiện, chuyển theo hắn vung tay lên, áo thuật pháp cầu hóa thành lưu tỉnh trên mặt biển nổ lên một cột nước. Thể nội ma lực như cũ tại liên tục không ngừng sinh ra, hắn nhắm mắt lại, có thể rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa, lần này tuyệt đối sẽ không như dị vãng như thế biến mất. Như vậy còn thừa lại một chiêu cuối cùng cần đến thử, hóa rồng. Một giây sau, hắn mở tròn mắt, hai mắt biến thành ám kim sắc thụ đồng. Tấu chương song. Chương 270, hiện thực thế giới bên trong lòng. Cùng bạo năng lượng tại thể nội phun trào, xương cốt phát ra bạo liệt tiếng vang, xé rách cảm giác từ thân thể của hắn các nơi chuyển đến. Mặc phi trong nháy mắt đó liền cảm giác muốn chết đồng dạng. Trời ạ, tốt mẹ nhà hắn đau a Thân thể của hắn còn tại bành trường biển lớn, đau đớn kịch liệt để hắn trong lúc nhất thời cơ hồ bị sốc, nhưng Mặc phi biết, lúc này quyết không thể mất đi ý thức, trong trò chơi hóa rồng thất bại lại biến thành quái vật, trong hiện thực sợ không phải cũng giống như thế. 3. nếu thật là biến thành nửa người nửa rồng quái vật này chỉ sợ còn không bằng trong trò chơi hạ chẳng đâu trong trò chơi tốt xấu còn có thể tìm xóa xình nấp đi kéo dài hơi tàn trong hiện thực khắp nơi đều là người bị người phát hiện dẫn tới quân đội xe tăng đại phá vang một cái sợ không phải muốn bị đánh thành cho cát bã vận khí hơi tốt đoán chừng cũng là bị tóm lên đến cắt miếng nghiên cứu vận mệnh á á á á mặc phi tiếng tiêu thảm thiết tiếp tục hoàn thành hóa rồng ấn lý thuyết trong trò chơi đã hóa qua một lần lòng trong hiện thực hẳn là rất nhẹ nhàng mới đúng nhưng mà quá trình lại lạ thường gian nan thật vất vả mới đưa tứ chi hóa thành hình rồng Hai cánh lại kẹt tại phần lưng làm sao cũng mở rộng không ra. Mà đau đớn kịch liệt đã để hắn cơ hồ hao hết khí lực. Trong điện quan hòa thạch, Mạc Phi bỗng nhiên ý thức được vấn đề, trong trò chơi hắn là S đạn vương tử, cấp 35 anh hùng, thể chất cao đến 50 điểm, các loại thuộc tính đều viễn siêu thường nhân, nhưng mà trong hiện thực hắn lại chỉ là người bình thường một viên, đoán chừng ngay cả 10 thể chất đều không có. Này tiếp nhận hóa rồng thống khổ đương nhiên phải khó qua hơn nhiều. Vậy mà lúc này hóa rồng ý thức đã bắt đầu, mặc Phi muốn ngừng cũng ngừng không, chỉ có thể kiên trì tiếp tục. A Hắn lần nữa phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm gầm thét, đồn đủ khí lực này sinh ác độc thôi động năng lượng trong cơ thể, muốn từ này nhân loại thể xác bên trong tránh ra, dưới làn da mặt cơ bắp xương cốt tăng gọn, từ sắc vảy rồng từ trên da sinh trưởng mà ra, rốt cục to lớn hai cánh từ sau cong bên trong ngọc ra, mở rộng ra đến, trong trước mắt, một con thân dài hơn 40 mươi mét cự long xuất hiện tại trên bờ biển. 16. hô hô Phong bạo cự long thở mạnh, thành công, vậy mà thật thành công. Mặc Phi có chút khó có thể tin nhìn xem bình minh ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn tại trên bờ cắt ném xuống to lớn tấm ảnh. cảm thụ được long chảo dẫm tại trên bờ cát cảm giác hắn đuôi rồng vô ý thức khuấy động sau lưng đất cát lưu lại rõ ràng vết tích tuy nhiên hắn vẫn luôn tưởng tượng lấy giờ khắc này đến nhưng khi hết thề chân thực phát sinh lại là như thế khó có thể tin thậm chí có như vậy một máy mắt hắn cảm thấy mình hay là ở trong đêm nhưng mà sau lưng cách đó không xa ô tô lại nói cho hắn đây hết thể đều là thật hắn thật tại trong hiện thực hóa thân thành long long long a hắn mê mội vươn một con long chảo cảm thụ được cái này hoàn toàn mới thân thể lực lượng cường đại hắn lúc này cảm giác là mạnh như vậy hoàn toàn không phải này nhu nhược nhân loại thể xác có thể đánh đổng đúng vậy a tại sao lại không chứ làm một con rồng chẳng phải là này so này yếu đối nhân loại mạnh lên gấp trăm lần không không thể nghĩ như vậy ý nghĩ này vừa mới xuất hiện hắn liền lập tức đem hắn dập tắt đây là long hưởng người tất nhiên cần trải qua tâm lý đấu tranh thân thể biến hóa cũng sẽ ảnh hưởng tâm trí lực lượng mang tới ảnh hưởng nhất là máy liệt bất quá bay thử một chút tóm lại là không sai mặc phi chậm rãi phe phẩy cánh đầu tiên là trầm rãi vỗ cảm thụ này khí lưu tại hai cánh hạ phun trào cảm giác mỗi một lần vỗ đều để thân thể hướng lên hiện lên hai. Mạc Phi tại trên bờ cắt chạy mấy bước, sau đó đột nhiên nhất phi trùng thiên. Ha ha, cũng là loại cảm giác này, tự do bay lượn cảm giác. Mạc Phi bắt đầu bay rất thấp, nhưng rất nhanh trong lòng chờ mong liền để hắn quên cẩn thận, hướng phía đại hải phương hướng càng bay càng xa, càng bay càng cao, trong chớp mắt đã bay đến hơn ngàn mét không trung. Một, nơi xa có thể nhìn thấy thành thị hình dáng, lúc này sắc trời mời vừa hửng sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy nhân loại giống như con kiến tại trên đường cái đi lại thân ảnh. Hai, Mạc Phi bỗng nhiên có loại cảm giác bị người dõi nó, mừng như điên nội tâm bỗng nhiên tỉnh táo lại, không được, không thể bị người trông thấy. Có đã ở cái thế giới này bay thử dễ dàng bị người trông thấy không tiện cái kia dứt khoát đi thế giới song song đi bay thử chẳng phải được hắn nhanh chóng hạ xuống về mặt đất mắt rồng bên trong tử quang loại lên trước mắt trong không khí nhất thời một trận văn mèo, nó gieo đôn thời gian loạn lưu phản phất mở ra một cái nhìn không thấy môn mặc phi bỗng nhiên biên mất không thấy gì nữa một giây sau hắn liền xuất hiện tại một cái chỉ tốt ở bề ngoài giống nhau như lúc thế giới bên trong nơi xa hay là tòa thành thị kia tựa hồ có biên hóa rất nhỏ nơi này hắn là hắn lần trước xuyên việt cái kia thời không song song cũng không có cái gì đặc biệt nguyên nhân vẹn, vẹn chỉ là một loại cảm giác hai nếu là thời không song song Vậy liền không sợ dẫn tới chú ý, Mạc Phi thầm nghĩ, không biết có phải hay không là vừa mới hóa rồng nắm giữ lực lượng khổng lồ mang tới tự tin. Mạc Phi không hề cố kỵ hướng phía thành thị trên không bay đi. Cùng lúc đó, yêu ngươi độc thân đi ngõ tối, yêu ngươi không quỷ bộ dáng, yêu ngươi rằng co qua tuyệt vọng, không chịu khóc một trận. Tiêu Vũ chính suy nghĩ đêm nay muốn ăn chút gì, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, đánh gãy ý nghĩ của hắn, kết nối điện thoại, thuận miệng hỏi: bốn, Uy, ngươi tốt, vị nào?" "Ngươi tốt, xin hỏi là Tiêu Vũ tiên sinh a." Một cái nghiêm túc trung niên nam nhân thanh âm nói. "Là ta." "Ngài kết quả kiểm tra đã ra?" Cái kia, xin hỏi ngươi thu được chúng ta tin nhắn a? Thu được, ta vừa muốn nhìn đâu. Tuy nhiên ngươi nói cũng giống như vậy, kết quả kiểm tra như thế nào a? Rất không may nói cho ngươi, đầu của ngươi Lý trưởng một cái bẹo sưng, mà lại bởi vì bộ vị tương đối đặc thù, rất khó dùng thông thường thủ thuật tiến hành trị liệu. Trung niên nam nhân kia thanh âm dùng một loại đồng tình cùng giải quyết việc chung cùng có đủ cả ngữ khí nói. Ba. Tiêu Vũ nghe biểu lộ nhất thời cứng đờ, ngay sau đó liền cười lên ha ha, ngươi nhất định là người khác phái tới chơi ác ta đúng hay không? Ha ha, kém chút bị ngươi ngủ đến. Hắn nửa đùa nửa thật nói, đồng thời hy vọng nghe được đối phương thừa nhận. tiêu tiên sinh ta nhất định phải nghiêm túc nói cho ngươi đó cũng không phải cái gì đùa ác kiểm soát của ngươi kết quả phi thường rõ ràng kỹ càng kết quả đã cho ngươi thông qua email gửi tới ngươi có thể tại tin tức của ngươi cột bên trong xem xét dựa vào nói đùa cái gì à tiêu vũ nhanh chóng dùng di động mở ra tin nhắn quả nhiên một phần thân thể kiểm tra báo cáo rõ ràng nói cho hắn người kia nói chính là thật não bộ khối u vị trí đặc thù dựa theo trên tư liệu nói cái này nếu não sẽ kéo dài sinh trưởng trong vòng một năm người bệnh vẫn ở tại trạng thái an toàn chỉ là bởi vì khối u đối thần kinh não bộ áp bách có thể sẽ sinh ra một chút ảo giác nghe nhầm loại hình tình huống Loại tình huống này sẽ theo thời gian chuyển rời dần dần tăng thêm, tại 14 tháng về sau người bệnh sẽ tiến vào ký nguy hiểm, bởi vì điệu não tiếp tục sinh trưởng đối thần kinh não bộ áp bách ngày càng tăng thêm, kết quả sau cùng chính là não tử vong. Lạch cạch, Tiêu Vũ điện thoại trong tay ngã trên đất, xong, lần này xong, không nghĩ tới ta tuổi còn trẻ nhanh như vậy liền muốn treo. Không, tuyệt không có khả năng này là thật. Tiêu Vũ cắn răng một cái, nhất định cả ta, nhất định là. Đột nhiên, một trận tiếng hô hoán từ đằng xa chuyển đến, trên đường phố hành vi sợ hãi tê lấy, nhao nhao chỉ hướng bầu trời. Tiêu Vũ hoàn toàn không có ý thức được phát sinh cái gì, nội tâm hoàn toàn bị bệnh nan y buồn khổ nơi bao bọc, thẳng đến trung quanh bỗng nhiên trở nên dị thường yên tĩnh. Hắn mới kinh ngạc phát hiện trên đường cái không có bất kỳ ai. ầm ầm, tiếng nổ để hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, khi hắn nhìn thấy trên bầu trời hình ảnh, nhất thời giật mình há to mồm. Song, xem ra cái này liệu não hơn phân nửa là thật, mà lại chỉ sợ đã là màn cuối, Ta vậy mà nhìn thấy một con rồng ở trên trời bay, ta dựa vào, lại còn có máy bay chiến đấu. Mặc Phi không ngừng điều chỉnh tư thái, tránh lấy thời cơ chiến đấu truy kích. trong lòng của hắn cũng là có chút im lặng, không nghĩ tới chỉ là ở trên bầu trời thành phố bay hai vòng, vậy mà dẫn tới máy bay chiến đấu. nói đùa cái gì à? Về thành phố cũng không phải cái gì quân sự trọng điểm. tuy nhiên nếu là thời không song song, nhưng cũng không phải không có khả năng. nguyên bản hắn chỉ muốn đi dạo hai vòng bay thử một chút liền về thế giới của mình. lúc này đối mặt đột nhiên xuất hiện máy bay chiến đấu, trong lòng này sẽ ngược lại nhiều mấy phần lòng hiếu thắng. ngược lại là vừa vẫn có thể nhìn xem phong bạo long năng lực so với hiện đại thời cơ chiến đấu như thế nào. hắn đột nhiên gia tốc, muốn đem đối phương vùng thoát khỏi. phong bạo long nếu là phong thổ tính. Đang phi hành năng lực bên trên không thể nghi ngờ là trong Long tộc hảo thủ, mà lại tự mang điều khiển phong bạo đặc tính, toàn lực phi hành thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì không khí lực cản. Một nháy mắt liền bay ra tiếp cận vận tốc âm thanh tốc độ. 2. Nhưng mà một tiếng gào thét, thời cơ chiến đấu trực tiếp từ hắn khía cạnh vượt qua đi, thời cơ chiến đấu vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, hiển nhiên muốn đem hắn bức ra phi hành lộ tuyến. Mặc Phi một trận hưng phấn run rẩy, loại này cực tốc cùng tiêu đua tốc độ vận động, để người nhiệt huyết sôi trào. hắn lần nữa ra tốc điên cuồng cắt vào khác biệt khí lưu muốn kéo mở khoảng cách nhưng mà này thời cơ chiến đấu nhưng thủy trung suyết tại phía sau của hắn cái này máy bay chiến đấu bay thật nhanh nga xem ra hai cánh động lực đến cùng là so ra kém động cơ phản lực k 1 hắn làm sao biết sau lưng cái kia trên chiến đấu cơ người điều khiển so hắn còn khiếp sợ hơn đài quan sát đài quan sát ta là lập là... ứng mục tiêu đã khóa chặt lặp lại mục tiêu đã khóa chặt xin chỉ thị đối phương hồi phục A. chưa hồi phục chưa hồi phục mà lại ta cảm thấy nó cũng hẳn là không có cách nào hồi phục vì cái gì mục tiêu là máy bay không người lái không phải máy bay không người lái tựa như là một con một long phi công thanh em rất có vài phần không tự tin cái này cũng có trách cho dù ai nhìn thấy trong chuyện thần thoại xưa quái vật chạy đến đều sẽ khó có thể tin long Liệp ưng ngươi đang nói đùa gì vậy không phải cho đùa mục tiêu sắp đến tiến vào thành khu thỉnh cầu đem hắn đánh rơi nếu không có thể sẽ dẫn phát không biết mạo hiểm đài quan sát trầm mặc một lát thỉnh cầu cho phép đánh rơi nó Cốc cốc cốc cốc. hai chuỗi ngọn lửa bỗng nhiên từ phía sau đánh tới mặc phi đã sớm để phòng chiêu này một cái đại phương hướng chuyển hướng tránh khỏi đi đua tốc độ hắn là không đấu lại, nhưng là bàn về tính cơ động, long tộc nhưng so với máy móc chiến kỹ mạnh hơn không biết bao nhiêu. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. viên đạn siêu siêu bay loạn, một bên né tránh mặc phi còn một bên không quên quay đầu nhìn lại. đột nhiên cánh phía dưới toát ra một ánh lửa. này, là đạn đạo. lôi đình thổ tức, một đạo tiềm điện nhanh ra, chính giữa đạn đạo. với anh. tiếng nổ ầm vang vang lên, trên bầu trời toát ra một quả cầu lửa, dẫn tới phía dưới quần chúng vây xem một trận đưa mắt ngưỡng vọng. liệp ưng, ngươi đã tiến vào thành thị khu vực trên không. tiếp tục tác chiến có khả năng ngộ thương dân chúng nghị biện pháp đem nó khu ra thành thị lại tiến hành công kích liệp ứng thu được máy bay chiến đấu một cái lần vung đôi lần nữa cắt vào phía trước không vực tiến hành cản trở mặc phi nhưng nhìn ra kết quả đến đây là muốn đem mình đuổi đi à tuy nhiên cũng tốt càng như vậy càng là nói rõ máy bay chiến đấu sợ ném chuột vỡ bình cái kia dứt khoát liền bay xuống đi tốt mặc phi trực tiếp một cái lao xuống lớn góc độ hướng xuống đất đắp xuống máy bay chiến đấu dốc sức cái không chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem hắn bay vào lâu vũ ở giữa mắt thấy thời cơ chiến đấu không có khai hỏa mặc phi trong lòng bao nhiêu năm chắc tại cao ốc ở giữa khoái tốc phi hành đứng lên máy bay chiến đấu hiển nhiên không có cách nào bay thấp như vậy chỉ có thể tại không trung quan sát nhưng mà cùng lúc đó trên mặt đất cũng xuất hiện quân đội thân ảnh. mặc phi trong lòng càng cảm thấy quá mức thế giới này bê thành phố làm sao nhiều như vậy quân đội bọn họ bên kia b bê thành phố có thể chỉ là một tòa không có danh tiếng gì tam tuyến thành nhỏ mà thôi a một hay là nói trong này có cái gì mình không biết nội tình mắt thấy uy hiếp càng ngày càng nhiều mặc phi quyết định không còn lưu lại sử dụng thời không loạn lưu lại cắt về thế giới của mình bên trong Còn tốt nó reo đồng thời không loạn lưu neo điểm là cố định một khi trở lại thế giới của mình hắn liền tự động trở lại ô tô cái khác trên bờ cát chung quanh không có mưa hay hô rốt cục trở về nhìn xem chung quanh chống vắng không người bãi cát mặc phi cuối cùng thở phào không có quá nhiều trần trở mặc phi lập tức biến trở về hình người so với hóa rồng biến trở về nhân loại quá trình muốn nhẹ nhõm rất nhiều sau đó hắn liền phát hiện trên thân lạnh lẽo túi đầu xem xét trên thân không được sợi vải lộ ra tái nhợt da thịt còn tốt trung quanh không người bằng không mà nói coi như ném người chết hiện thực đến cùng không bằng trò chơi thuận tiện không nghĩ tới lại còn sẽ bạo áo hai hắn cập tốc mở ra ô tô dương phía sau, từ bên trong lật ra một bộ không giường, từ bên trong lật ra một bộ không biết lúc nào nhét vào bên trong thay giặt quần áo đến, có chút bẩn, nhưng dù sao cũng so để trần mạnh. lái xe hành xử trên đường về nhà, Mặc Phi hưng phấn hử lên tiểu khúc, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi hơn một giờ hóa rồng thể nghiệm, tuy nhiên loại cảm giác này đã sớm trong trò chơi thể nghiệm qua, nhưng là tại trong hiện thực, loại cảm giác này lại là không gì sánh kịp. xe dần dần lái vào nội thành, nhìn xem chung quanh lui tới người đi đường và bình tĩnh đường đi, Mặc Phi có loại siêu thoát tại hiện thực bên ngoài cảm giác. hóa thân cự long đã cường đại như thế thậm chí có thể cùng hiện đại máy bay chiến đấu tại không trung lượn vòng một phen nếu như mình có thể hóa thân cổ long thậm chí long thần lúc đó thực bên trong phải chăng cũng có thể trở thành như thần tồn tại đâu mà phi vừa nghĩ tới có loại khả năng này trong lòng thật hưng phấn không được đây chính là thần a đó là cái gì khái niệm như thế khoa trương thậm chí để hắn cảm thấy có chút điên cuồng hắn lúc này đã quyết định sau khi trở về liền đem toàn bộ tinh lực cùng tư nguyên vùi đầu vào trò chơi ở trong đi vô luận như thế nào cũng muốn hoàn thành cổ long chỉ đạo sau đó lại nghĩ biện pháp tước đoạt thủ hộ chỉ lực nếu quả thật có thể thành công Vậy hắn nhân sinh liền thật viên mãn. 3. Bụng đông nhiên cô cô khiếu đứng lên, đôi vận này mới từ trong tưởng tượng lấy lại tinh thần, ta cảm giác lúc đó đói có thể ăn được một con trâu, hóa rồng hiển nhiên rất là tiêu hao năng lượng, xem ra thành thần sự tình trước muốn chờ các loại, hay là ăn trước điểm tâm đi. Đỗ S, hôm nay trạng thái là quá xấu, này chương viết không có điểm là là rất hài lòng. Nhưng là thời gian cấp bách, cũng là phải là phát ra tới. Tinh thành cảm thấy không có vấn đề liền nói ra đi, khẳng định sách người đủ ít, ngươi ngày mai liền tiểu tu. 31. Chương 271, Thủ Hào S đạn cùng dân binh đội trưởng Mạc Phi mở tròn mắt, từ trên giường đứng lên, đẩy ra cửa phòng ngủ, nhìn xem bên ngoài án tệ giặc trong vương cung bận rộn cảnh tượng, không tự chủ được hít sâu một hơi. Thương khung thế giới, ta đến. Lần này trở lại trong trò chơi, tâm tình của hắn hoàn toàn khác với Di Vang thành thời trò chơi tâm tính, lần này, hắn có kiên định mục tiêu. Tiếp tục chấp hành long hưởng, cướp đoạt nguyên lực bài phiến, hóa thân cổ long, cuối cùng cận thăng long thần chi vị. Cổ long chi đạo, ta đến. Sải bước đi ra phòng ngủ, Mạc Phi lập tức liền đem Zolan kỵ sĩ cho gọi qua. lên gặp mặt đi cái kỵ sĩ lễ, "Ét điện hạ, có gì có thể ra sức Anh tệ giặc vương tử, Jolene kỵ sĩ. Hiện tại ta bổ nhiệm ngươi làm lòng Thương Kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, phụ trách kỵ sĩ đoàn tường quan vận doanh công việc. Hiện tại lập tức đi triệu tập các kỵ sĩ. Chúng ta muốn bắt đầu hành động, ta quyết định vì tất cả trong biên chế Long Thương Kỵ sĩ tiến hành tiến lên dai, thăng cấp vũ khí của bọn hắn trang bị cùng kỹ năng. Jolene nhất thời dây hiểu, trên mặt lại lộ ra vẻ làm khó, điện hạ, Long Thương Kỵ sĩ trang bị thăng cấp cùng siêu phẩm tiến giai sát thực cường đại, nhưng là chỉ sợ hao phí to lớn à, phải hoàn thành vũ trang cần tiêu tốn rất nhiều chân quý tài liệu cùng đại lượng kim tệ. Ha ha, kim tệ không là vấn đề, yên tâm đi, tài liệu sẽ có. Kim tệ cũng sẽ có. Mạc Phi mười phần tự tin nói, nguyên bản hắn chơi đùa đều là có thể bóp thì boss, dù sao đi qua nhà quen, khó được kiếm cái này 2000 vạn vốn ban đầu, còn trông cậy vào nửa đòi sau chậm rãi hoa đây, hoa lên tiền hôm kia cũng là tính toán tỉ mi, sợ hiệu quả về chi phí không đủ cao. Nhưng là lần này, Mạc Phi đã quyết định, quyết định muốn làm một cái khắc lão, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề vậy thì không phải là vấn đề, ta cũng tới một nắm đất hào người chơi đùa rộn một chút. Nhìn thấy Mạc Phi đã tính trước giá vẻ, Zhou Lan lập tức biểu thị tín nhiệm, vậy ta đây liền đi triệu tập mọi người, đối điện hạ có một chuyện ta cần cùng ngươi xác nhận một chút, chúng ta Kỵ sĩ đoàn phải trang muốn đối ông ngoại mở đâu? Ừm, cái này đúng là cái vấn đề. Mặc Phi hơi hơi trầm ngâm nói, hắn hôm qua đã nghiên cứu qua Kỵ sĩ đoàn hệ thống. Kỵ sĩ đoàn vì vậy Kỵ sĩ làm hạch tâm tổ chức quân sự, mà ở cái thế giới này, bình thường chỉ có quý tộc mới có thể trở thành Kỵ sĩ, mà có Kỵ sĩ mới có thể mở rộng Kỵ sĩ đoàn quy mô, huấn luyện càng nhiều lòng thương Kỵ sĩ. Chỉ có công khai Kỵ sĩ đoàn mới có thể hấp dẫn quý tộc tân binh cùng du hiệp Kỵ sĩ gia nhập Kỵ sĩ đoàn. đương nhiên cụ thể khả năng hấp dẫn bao nhiêu quý tộc tân bình cùng kỵ sĩ tiến đến chủ yếu vẫn là nhìn kỵ sĩ đoàn danh vọng cao thấp giống lộ đi rồng hoàng gia kỵ sĩ đoàn bởi vì là quốc lập kỵ sĩ đoàn có vương quốc học thuộc lòng danh vọng hơn vạn, tự nhiên năng hấp dẫn đại lượng lực lượng dự bị giống bác phong kỵ sĩ đoàn liền kém nhiều còn có một số địa phương lớn chính quý tộc thành lập kỵ sĩ đoàn cái gì đen giã chư kỵ sĩ đoàn lam hải đồn kỵ sĩ đoàn đều thuộc về gia lộ vậy thì càng không có gì hám kim lượng long thương kỵ sĩ đoàn dù sao cũng là siêu kỵ sĩ đoàn, có siêu phảm tiền đến dai hay là từ mình người vương tử này thành lập nghĩ đến ban đầu danh vọng có lẽ còn là sẽ không quá kém công khai kỵ sĩ đoàn còn có một chỗ tốt đó chính là có thể một lần tính thu hoạch được 1.000 điểm danh vọng ban thưởng đây là làm sáng tạo kỵ sĩ đoàn người chơi chuyên trúc ban thưởng 20 điểm danh vọng có thể gia tăng một điểm thống ngự 1.000 danh vọng tương đương với 50 thống ngự giá trị lại tính đến ngày hôm qua đánh bại thú nhân kiếm những cái kia danh vọng hắn thống ngự giá trị trực tiếp đột phá 200 đại quan đương nhiên có chỗ tốt tự nhiên là có chỗ xấu một khi công khai kỵ sĩ đoàn cũng liền mang ý nghĩa cái này kỵ sĩ đoàn xuất hiện tại trong vở kịch cũng sẽ nhận nội dung cốt chuyện ảnh hưởng Bởi vì cái gọi là bụi bặm lịch sử rơi vào trên người một người, liền có nặng ngàn cân, kỵ sĩ đoàn tuy nhiên so cá nhân thực lực mạnh rất nhiều, nhưng cũng không có đạt tới siêu thoát tình trạng. Long Thương Kỵ sĩ đoàn là từ án tệ giặc Vương tử cùng Bắc Phong Kỵ sĩ thành lập, cũng liền mang ý nghĩa kỵ sĩ đoàn vận mệnh sẽ cùng vương quốc cao độ chói chặt, nếu như án tệ giặc bị tiêu diệt, kỵ sĩ đoàn hoặc là đi theo xong đời, coi như may mắn còn sống sót, chỉ sợ cũng phải tổn thất đại lượng danh vọng cùng lực ảnh hưởng, biến thành giã quái thế lực. Nhưng mặc Phi hay là quyết định công khai, chuyện cho tới bây giờ không tiến tắc tối, án tệ giặc một khi bại, vạn sự đều yên, lưu một cái kỵ sĩ đoàn cũng không có ý nghĩa gì. chơi cũng là nhịp tim cùng kích thích, làm liền song. Sát đạn, tệ giặc vương tử, công khai đi Jolend tức sĩ, đem long thương kỵ sĩ đoàn thành lập tin tức truyền bá ra ngoài, để càng nhiều người biết chúng ta kỵ sĩ đoàn tồn tại, tại cái này vương quốc nguy nan tổn vong thời khắc, càng muốn phấn chấn nhân tâm. Jolend, long thương kỵ sĩ, đúng vậy điện hạ, ân, đã muốn công khai, như vậy ta đề nghị tốt nhất có thể sử dụng một chút phương pháp đến để thằng kỵ sĩ đoàn danh vọng. Cá nhân ta có 3 điểm đề nghị, điện hạ không ngại cân nhắc một hai. một Thuê người ngâm thơ rong. Nếu như muốn mở rộng danh vọng đơn giản nhất cách làm cũng là thuê người ngâm thơ rong tại tiệm quán bên trong truyền sướng kỵ sĩ đoàn sự tích cùng vĩ đại làm như vậy cần tốn hao kim tệ đại khái tháng 3 năm chín tám kim tệ 2. tổ chức đại hội luận võ tổ chức đại hội luận võ công khai chiêu mộ kỵ sĩ gia nhập kỵ sĩ đoàn mà lại chỉ cần tổ chức thành công sẽ thu hoạch được một cái quán quân kỵ sĩ làm như vậy cần 2.015 nghìn không trăm kim tệ ba ban cho kỵ sĩ đất phong vì long thương kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ cung cấp đất phong dạng này có thể thật to gia tăng chiêu mộ đến kỵ sĩ số lượng nhưng mỗi chiêu mộ một kỵ sĩ cần ngoài định mức tiêu hao một kim tệ dùng cho mua đất phòng người điện hạ làm ra lựa chọn đi mặc phi nhất thời suy tính tới đến dỗ len kỵ sĩ quả nhiên rất có kinh nghiệm a đối kỵ sĩ đoàn vận hành như thế hiểu biết tự chọn cái này phó đoàn trưởng không có chọn sai a tuy nhiên cái này ba cái phương pháp quả thực cũng là đốt tiền a một kim tệ 10 đồng tiền thuê người ngâm thơ dòng muốn 4.000 ngàn khôi tiền tổ chức đại hội luận võ muốn hơn hai vạn cho đất phong một cái muốn một ngàn khôi đội thương ngày mặc phi đánh chết cũng không có khả năng đáp ứng a nhưng là lúc này chỉ là hơi do dự một chút liền gật gật đầu có thể toàn bộ cho ta làm dỗ lên bị kinh ngạc điện hạ thế nhưng là làm như vậy này kim tệ yên tâm đi kim tệ lập tức tới ngay vị nơi này có một ngàn kim tệ ngươi cầm trước trước tiên đem người ngâm thơ dông thuê còn lại về sau ta lại cho ngươi mặc phi nói vô vô dô lên bà vai ngươi đi làm việc trước đi ta cái này đi kiếm tiền đi đi một chút sẽ trở lại cùng dô lên tách ra ra hoàng cung mặc phi thẳng đến tử quán vừa đi vừa tiện tay mở ra thương thành trực tiếp đổi lấy 200 vạn điểm khoán buổi đấu giá mua đồ điểm khoán so kim tệ thuận tiện tiếp lấy hắn lại cho lúc trước bán hắn kim tệ cái kia gọi liêu tùy phong phòng làm việc người chơi phát cái tin tức đi qua e đàn, tiểu nhị sinh ý tới đến làm ăn lớn chúng ta gặp mặt nói chuyện đi liêu Thủy phong thu được vừa nghe nói có làm ăn lớn liêu Thủy phong động tác tiên là tương đương nhanh không lâu sau công phu liêu Thủy phong liền xuất hiện tại tiểu quán cửa ra vào tại mặc phi trước mặt ngồi xuống liêu Thủy phong không kịp chờ đợi mà hỏi edn vương tử lần này muốn mua bao nhiêu kim tệ a mặc phi hời hờn nói trước cho ta đến 20 vạn kim tệ đi liêu Thủy phong giật mình 20 vạn kim tệ đó chính là hơn 200 vạn a án tệ giặc đám này nghèo bức vương tử lúc nào có tiền như vậy qua edn vương tử người xác định hiện tại kim tệ giá cả thế nhưng là một mực tại dâng lên đâu hai vạn kim tệ muốn hai vạn nhân dân tệ, không có vấn đề, chẳng phải hơn 200 trăm vạn a, toán chút gì. Mặc Phi vung tay lên, hào sảng nói. nhưng trong lòng một trận tích huyết, mẹ nó hơn 200 trăm vạn a, đủ mua một thanh trạm long kiếm, ba phòng ngủ một phòng khách phòng trợ đều có thể mua một bộ. có thể cùng thành thần dụ hoặc so ra, tiền tính là gì, nên hoa liền hoa đi. Liêu Thị Phong hai mắt tỏa sáng, ha ha, đạn lao đệ ngươi có thể quá rộng thoáng, không có vấn đề, ta cái này cho ngươi đi triệu tập kiếm tệ, khả năng cần một chút thời gian, ngươi đến chờ khoảng ta một hồi. mặt khác ngươi muốn cái số này có chút lớn, quay vòng đứng lên cũng là có phong hiểm. ngươi nhìn có phải là trước trả một chút tiền thế chấp? không sao ta ở đây đợi ngươi mặc phi nói trực tiếp đánh hai mươi vạn khối tiền đi qua dù sao có hệ thống cũng không sợ hắn đen mặc phi nhìn xem liễu tùy phong rời đi đứng tại cửa tiểu quán kiên nhẫn các loại đứng lên ngay tại liễu tùy phong rời đi công phu trong thành nhưng dần dần trở nên náo nhiệt từng đội từng đội binh sĩ tiến vào trong thành binh dành, đến từ vương quốc các nơi thôn xóm tiểu chấn dân binh bộ đội đến từ mỗi cái đại thành vương quốc quân đoàn đến từ mỗi cái quý tộc lãnh địa từ binh bộ đội nhìn xem đầy thành rộn, rộn ràng, ràng quân đội mặc phi hơi hơi gật gật đầu án tệ giáp lại thế nào yếu cũng là một cái vương quốc. toàn lực động viên, cái này binh lực hay là rất khả quan. Việc quan hệ vương quốc tồn vong, cái này năng lực động viên cũng là rất đúng chỗ. Mặc Phi nhìn một chút, đột nhiên nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. A, đây không phải là mấy cái kia câu cá lao đầu a? Lúc trước Mặc Phi rời đi Ạn tệ giặc đi bạo phong thành đi công tác thời điểm, hắn đem thôn làng giao cho mấy cái kia câu cá lao đầu quản lý. Hôm qua hắn phái giả dị đạn nạn đi điều động dân binh, không nghĩ tới mấy cái này lao đầu vậy mà cũng theo tới. Du nhiên Nam sư khách, gia cắt kiến quốc, lưu đại tướng quân, còn có cái dân binh đội trưởng, gọi lao binh lượm kiếm, vị này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. cũng hẳn là bọn họ cùng nhau, nhìn mấy cái kia lao đầu đi theo lão binh lượng kiếm trúng quanh Demi thuận nhãn dáng vẻ, lại có điểm quân đội lãnh đạo cảm giác. Hắn cũng không có đi lên chào hỏi. Những người kia cũng không có chú ý tới hắn, chỉ là cùng một bên dạ dị đã nạn xác định quân đội đóng quân vị trí. Đợi đến các binh sĩ đều tiến quân doanh, mấy cái lao đầu lại trong thành đi dạo đứng lên. Đây chính là án tệ giật thành a, thật đúng là tòa kiên thành a. Lão binh lượng kiểm nhìn xem cao ngất thành tường cùng thượng diện từng tòa tháp lầu canh mang theo xét nói. Tại thành tường trung quanh quân bài vòng, trong ánh mắt cũng nhiều mây phần binh ngạc. Còn rất giống có chuyện như vậy nha, ngươi thật đúng là đừng nói, thật đúng là thật phù hợp cổ đại quân sự kiến trúc lý niệm. Dạ gì đã nạn tức thời nâng lên ngân, u, lão đại gia, ngươi đối cổ đại quân sự còn có nghiên cứu đâu? Hừ, đều là tác chiến, hiện đại cổ đại lại có thể lớn bao nhiêu khác nhau, đơn giản là tối đại hóa cấu trúc đối thủ thành mới có lợi địa hình ưu thế, ngươi nhìn cái này thành tưởng, tuy nhiên nhìn xem là gỗ thịt, nhưng rõ ràng mang theo một điểm lăng bảo tính chất, không chỉ là đẹp mắt đơn giản như vậy. Gia cắt quốc, pháp sư, lão đoàn trưởng, ta đã sớm nói, trò chơi này không tầm thường a, tuy nhiên ngươi vì sao nhất định phải làm cái dân binh đội trưởng đâu? cùng chúng ta cùng một chỗ khi mạo hiểm giả tốt bao nhiêu vô câu vô thúc chết cũng không sợ người cái này dân binh đội trưởng còn giống như phải bỏ tiền a chết nhưng là không còn nha chết còn có thể phục sinh vậy coi như chuyện gì đây không phải là chơi xấu a muốn đánh trận ta liền muốn nghiêm túc công công chính chính cùng bọn hắn làm còn có khác cho là ta không biết các ngươi những người mạo hiểm này đều là bối cảnh tấm người qua đừng, giáp làm lại nhiều cũng không tính thật ta cái này tuy nhiên chết liền không nhưng chỉ cần ta bất tử đó cũng là có thể tiến công lập nghiệp cải biến lịch sử a trò chơi trang web bên trên nói thế nào tới đúng nhân vật trong kịch bản chỉ bằng ta mười mấy năm qua quân lữ kiếp sống rèn luyện ra được nghệ thuật chỉ huy, lại thêm tùng một thôn cái này nằm trăm dũng, làm gì cũng có thể làm được một phen sự nghiệp tới. mấy cái lao đầu đều có chút im lặng, dân binh đội trưởng là tình anh mô bản, nhiều lắm là cũng coi như nửa cái nhân vật trong kịch bản, có thể tham dự nội dung cốt truyện, nhưng lại không cách nào khởi xướng nội dung cốt truyện, mà lại chiến đấu lực cũng liền cùng mạo hiểm giả không sai biệt lắm. thật ra chiến trường, có thể đỉnh cái gì dùng, mà lại bọn họ miễn cưỡng cũng coi là người chơi già dặn kinh nghiệm, chơi mấy tháng này, đối trò chơi này bối cảnh cũng coi là có chỗ hiểu biết, thế giới này thế nhưng là anh hùng bột đánh nhau. Thần ma loạn vũ thế giới, liền cùng Tây Du ký phong thần bảng không sai bị lắm, ngươi một cái dân binh đội trưởng chơi ra hoa đến cũng chơi không lại nhân ra đại ma vương tiểu ma vương cái gì à? Tuy nhiên cái này tam lão đầu nhưng cũng chính hiểu biết cái này lão đoàn trưởng, nói dễ nghe gọi tâm trí kiên định không lay được, nói khó nghe cũng là không đụng nam tưởng không bay đầu lại. Hiện tại cười ha hả cũng không nói thêm gì. Ngược lại là dạ dị đã nản nhịn không được nhắc nhở, lão đại gia, ngươi tốt nhất vẫn là đừng quá chủ quan, những thú nhân kia đều là tinh huyễn a, rất khó đối phó. Tinh huyễn? Lão tử đánh cũng là tinh huyễn, không nhìn ta cái này lên cái gì nít nêm a, ta nói cho ngươi. ta chính là không có gặp phải thời điểm. ta nếu là sinh ở kháng chiến lúc đó, tuyệt đối là lý vân long thứ hai. không đúng, có ta ở đây liền không có lý vân long chuyện gì. cái gì thú nhân điệu nhân, đợi đến ra chiến trường ngươi liền biết đại gia ngươi sự lợi hại của ta. nói xong nhìn ba cái lao đầu đều một bộ vui tươi hớn hở biểu lộ. lão binh lượng kiếm cũng nhìn ra ba cái lao đầu ý nghĩ, không nói với các ngươi, ta mang binh tiến quân doanh huấn luyện đi. nói xong quay người tiến quân doanh, tam lao đầu đều có chút một cười. cái này lão đoàn trưởng lúc trước chết sống không tiến trò chơi, không nghĩ tới tiến trò chơi về sau so sức mạnh so với ai khác đều đủ. Dù nhiên nam sân khách, thợ săn, ta nhìn lao Đoàn Trường khẳng định là mang binh nghiện lại phạm. Gia Cát Kiến Quốc, pháp Sư, ta ngược lại là cảm thấy, lao Đoàn Trường chỉ là muốn tắt chiến đi. Dù sao khi như thế nhiều năm binh, sửng sốt một trận chiến cũng không đánh qua, khẳng định không có cam lòng à? Tiến trong trò chơi qua qua làm nghiện cũng là tốt nha. Lưu đại tướng quân, chiến sĩ, ai, ngươi nói chúng ta có phải hay không hắn là nhắc nhở hắn một tiếng, cái gọi là dân binh cũng là phá hôi, ra chiến trường cái gì cũng không phải à? Gia Cát Kiến Quốc, Phát Sư, đừng, vẫn là để chính hắn chậm rãi thể nghiệm đi. Lại nói, chiến tử xa trường cũng coi là một loại khác lãng mạn nha. Mặc Phi cũng không nghe thấy mấy người đối thoại, chỉ là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mình cái tia tiểu thôn rách đến như vậy nhiều dân binh. Bất quá hắn cũng không có quá coi ra gì, dân binh chiến đấu lực yếu, ra chiến trường cũng không cũng là phá hồi à. Chân chính muốn thắng vẫn là muốn nhìn anh hùng cùng bộ đội tinh anh phát huy. Mình chỉ cần có thể vũ trang lên một chỉ siêu phàm kỵ sĩ bộ đội, phía trên chiến trường tia tuyệt đối là lớn nhất BM nô tử. Liêu Kỳ Phong này sẽ rốt cục trở về. "Hết điện hạ, ngươi muốn kim tệ ta cho ngươi điều tới." "Được a, động tác rất nhanh nha. Dù sao ta cũng là ăn chén cơm này nha, tới tới tới, chúng ta giao dịch đi." Hai người trực tiếp bắt đầu giao dịch, bởi vì có hệ thống làm trung chuyển, cũng là không cần lo lắng xảy ra vấn đề, rất nhanh 20 vạn kim tệ tiến ba lô, nhìn xem 230 vạn liền biến thành trong ba lô một đống số tự. Mạc Phi vẫn còn có chút không quá chân thực cảm giác, tiền này hoa cũng rất dễ dàng. Tuy nhiên mua đều mua, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, phòng đấu giá đi lên, Mạc Phi thẳng đến buổi đấu giá, chuẩn bị mở ra mua mua mua hình thức. Tấu chương xong. Chương 272, Ngự Long Tuần Thiên giả Long trang trọng Kỵ bình. Đi qua Mạc Phi mua đồ đều là nhiều lần tính toán so sánh. Sợ mua đắt, có lúc vì tiết kiệm tiền thậm chí sẽ trực tiếp lựa chọn thấp phối bản, hoặc là dứt khoát dùng kém một bậc coi trọng thích hợp dùng. Nhưng là lần này, hắn trực tiếp lấy tối đại hóa tăng lên tự thân thực lực làm mục đích. Tiền cái gì, nên chính là. Đầu tiên là Long Thương Kỵ sĩ thăng cấp tài liệu. Long cốt, 800 điểm khoán một cây. Tới trước 80 cây lại nói. Vậy rồng, cái đồ chơi này hắn có rất nhiều. Trước đó đồ nhiều như vậy lòng, trong bọc nhặt một đồng lớn. Vảy rồng, cái đồ chơi này không cần thu thập kỹ năng, chỉ cần chết mất long đều sẽ rơi xuống, có thể trực tiếp nhặt. Bởi vậy cũng là không cần ngoại định mức lệ tiền. Long huyết, sáu điểm khoán một bình. trực tiếp mua 100 trăm bình long huyết cự lực chiến sĩ tuy nhiên tại ba cái siêu phạm tiến giai bên trong là hạng chót tồn tại nhưng lại kẹt tại cấp 49 cái này hoàn mỹ đẳng cấp bên trên ý vị này cái này bình chủng tại cấp 4 binh chủng bên trong thuộc về đỉnh lưu tồn tại hiệu quả về chi phí tuyệt đối siêu cường mà lại long huyết giá cả cũng muốn tiện nghi nhiều về sau kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ nhiều phi thường thích hợp đại lượng bà binh trứng rồng cái này liền có chút không dễ chơi mặc phi lục soát một chút buổi đầu giá vậy mà một cái trứng rồng đều không tìm được ngược lại là nhìn thấy mấy cái thời gian dài thu trứng rồng quảng cáo xem ra để mắt tới thứ này không ít người a còn tốt trong tay hắn có 12 hai trứng rồng vẫn có thể huấn luyện một nhóm kỳ thật long cốt long huyết loại vật liệu này cũng có thể tòng long trên thi thể dùng thu thập kỹ năng trực tiếp đào được đương nhiên nhất định phải là đại sư cấp trở lên mới được nhưng mặc phi cũng không có học thu thập kỹ năng chủ yếu cũng là vì ngăn ngừa được thu thập hành vi chiếm dụng sở trường vị cho nên lãng phí không ít thu hoạch tài liệu cơ hội bây giờ chỉ có thể dùng tiền mua binh trùng thăng cấp tài liệu giải quyết tiếp xuống cũng là mua sách kỹ năng sư tử trạm toàn phong trạm vô ý trạm chiến sĩ ba thần ký mặc phi trực tiếp cầm xuống ba quyển sách cộng lại hoa hơn năm vạn Lúc trước không có bỏ được mua, lần này hắn hoàn toàn không tỉnh, bởi vì cái gọi là kỹ nhiều không ép thân thể, chiến kỹ nhiều một ít, thời điểm chiến đấu cũng có thể nhiều một ít ứng biến phương án, càng nhiều càng tốt. Ba tiếp lấy hắn lại tìm tòi một chút càng cao cấp bậc truyền kỳ chiến kỹ, thứ này tương đương hiếm thấy, nhưng không nghĩ tới thật đúng là để hắn lục soát một bản. Titan chi ác, truyền kỳ chiến kỹ, kỹ năng hiệu quả, khiến cho ngươi có thể một tay cầm nắm hai tay vũ khí tiến hành chiến đấu, nhưng vũ khí tạo thành tổn thương sẽ giảm xuống 20% điều kiện học tập, 100 điểm lực lượng thuộc tính. Kỹ năng giới thiệu Trong truyền thuyết cổ đại cường đại chiến sĩ sử dụng chiến kỹ, nghe nói thời kỳ viễn cổ nhân loại đã từng nhận ti tan chức phúc, siêu phàm lực lượng khiến cho có thể tay không giết chết gấu hổ, bởi vậy có thể đồng thời song cầm hai tay vũ khí tiến hành chiến đấu. Một giá cả có chút đắt, lại muốn 80 vạn, mà lại trong thời gian ngắn còn hoặc không, tuy nhiên mặc Phi vẫn là cắn răng một cái cầm xuống. Một loại này truyền kỳ chiến kỹ thuộc về hàng hiếm, toàn bộ trong trò chơi cũng rất ít nhìn thấy, có thể treo đến buổi đấu giá liền càng hiếm thấy hơn, không thể bỏ qua. Quay đầu lại tăng cái 10 cấp liền có thể dùng, đến lúc đó một tay chạm lòng cự kiếm một tay phong bạo quản giả, thần cản giết thần Phật cản Phật. 6. tiếp lấy mặc phi lại cho mua một tổ sắt nén bạc hai tổ bí ngân tỏi tìm đại sư cấp độc thợ rèn người chơi tăng thêm trong bọc này một đống vải rồng cho mình chế tạo một bộ vải rồng bản giáp sáo trang. vải rồng bản giáp sáo trang không chỉ có lực phòng ngự cao hơn mà lại có thể căn cứ khảm nạm vải rồng khác biệt cung cấp ngoài định mức kháng tính mặc phi chủ yếu tuyển dụng hồng long lân thiến cùng lam long lân thiến một bộ trang bị trọn vẹn phụ gia gia tăng 80 điểm hỏa kháng cùng 70 mươi điểm băng kháng hỏa hệ công kích cùng băng hệ công kích là thường thấy nhất nguyên tố tổn thương bốn lại thêm mặc phi tự mang một trăm điểm thiểm điện kháng tính năm điểm bóng đen kháng tính Đồ Long Giả đụ hộ mệnh 100 điểm hỏa diễm kháng tính, dung nham thân thể 50 điểm hỏa diễm kháng tính, hắn tại nguyên tố kháng tính bên trên đã khá kinh người, cơ hội đạt tới toàn nguyên tố chống cự trình độ. Nhất là hỏa diễm kháng tính cao đến 230 điểm, phổ thông hỏa hệ pháp thuật đối với hắn cơ hội là không có thương tổn. Về sau đấu pháp hệ chức nghiệp sẽ nhẹ nhõm không ít. Một phen chọn mua, Mạc Phi chọn vẹn hoa hơn 200 vạn điểm khoán mới tính xong việc, nhìn xem ngân hàng trong chương ngủ số dư còn lại, Mặc Phi trong lòng tự nhủ khi khắc lao thật đúng là đốt tiền a, tuy nhiên cái này hiệu quả cũng sát thực hiệu quả nhanh chóng vô cùng. Thay đổi mới chế tạo vậy rồng sáo trang, đem ba cái chiến sĩ kỹ năng toàn bộ học, Mạc Phi hăng hái trở lại hoàng cung. Lúc này Jolen đã đem các kỵ sĩ triệu tập lại, tại diễn võ trường chờ đợi Mạc Phi, Mạc Phi đến về sau lập tức bắt đầu chuẩn bị bắt đầu thăng cấp siêu phẩm binh chủng. Cái này 22 cái long lôi kỵ sĩ thuộc về đặc thù binh chủng, long thương kỵ sĩ ưu hóa bản, khẳng định phải tiến giai tốt nhất binh chủng. Thu chọn cũng là ngự long tuần tiên giả. Một, Mạc Phi xuất ra 12 cái hắc long trứng, trực tiếp bắt đầu tiến hành long đoán cải tạo, kỳ thật trực tiếp dùng hắc long trứng cũng có thể thăng cấp ngự long tuần tiên giả. Cả hai khác nhau chủ yếu là tọa kỵ khác biệt, nhưng Long kỵ binh đánh nhau chủ yếu dựa vào cũng là Long thổ tức, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Hắc Long kỳ thuật cũng không kém, nhưng đã mình là Phong Bạo Long Vương, này siêu phàm binh chủng tự nhiên phải có mình đặc sắc. 3. 12 hai quả trứng rồng chuyển hóa xong sau Mặc Phi liền bắt đầu huấn luyện Ngự Long Tuần Thiên giả. Nếu như là tại trong hiện thực muốn huấn luyện một cái Ngự Long Tuần Thiên giả là tương đương chuyện phi phức, đầu tiên cần ấp trứng trứng tổng, sau đó để kỵ sĩ cùng đấu niên Long thành lập quan hệ, chậm rãi tạo thành, bồi dưỡng tình cảm, huấn luyện kỵ sĩ tại lỗ bên trong chiến đấu kỹ xảo, sau cùng mới có thể trở thành rồng thực sự kỵ sĩ. Tuy nhiên trong trò chơi nhà, tự nhiên là không cần phiền phái như vậy. Trứng rồng Long Thương Kỹ Sĩ 600 Kim Tệ. Sau đó điểm kích tiền đến dài. Kim Quang nói lên, một Long Thương Kỹ Sĩ cùng một viên trứng rồng trực tiếp liền biến mất tại nguyên chỗ. Thay vào đó là một cưỡi tại phòng bạo hấu Long trên lưng uy Vũ Long Kỵ Sĩ. Mặc Phi đánh ra trước mắt Long Kỵ Sĩ tạo hình, trang phục Kỵ Sĩ chuẩn bị biến hóa không lớn, vẫn là bộ kia Kỵ Sĩ 6 trang. Tuy nhiên tại áo giáp bên ngoài nhiều một kiện Long Thương Kỹ Sĩ hình rồng đồ án chiến bảo, Khi thương dài ra, đầu thương lửng lôi điện quang mang, đầu khôi hai bên thêm da Long rực che hai, nhìn mười phần phong cách. Mặc phi có chút hài lòng gật đầu, không hổ là siêu phẩm binh chủng, nhìn cũng là xoài khí. Hắn có kiểm tra một lần binh chủng thuộc tính. Ngự Long Tuần Thiên Giả, siêu phẩm binh chủng, đẳng cấp 65, sinh mệnh giá trị 1800. Hai binh chủng đặc tính, phi hành, thiểm điện long tức, siêu cấp tầm mắt, dẫn phát sợ hãi, lôi bạo vũ khí, kỹ năng đặc thủ, lôi kỹ thuật, kỹ năng đặc thủ. Cái này HV tương đương với đem kỵ sĩ cùng ngấu long lượng máu điệp ra một trong lên. Một kỹ năng cũng so với bình thường Ngự Long Tuần Thiên Giả nhiều hai cái lôi thuộc tính kỹ năng. Không sai không sai, không hổ là siêu phẩm binh chủng, thuộc tính này tương đương ra sức có thể gặp nhau hai quân đại chiến thời điểm dạng này một đội long kỵ sĩ trên chiến trường có thể tạo thành cỡ nào to lớn uy hiếp lực mặc phi một hơi điểm 10 lần lại thăng cấp ra 10 tên ngự long tuần thiên giả tới một loạt ngự long tuần thiên giả bay lượn tại án tê giặc trên thành không rất là phong cách mặc phi nhìn xem còn lại một viên cuối cùng trứng rồng ngâm lại dứt khoát mình dùng trực tiếp lựa chọn ấp trứng răng rác một tiếng ấp trứng ra một con phong bạo hấu niên long tới một cái đồ chơi này thuộc về tiểu súng vật không có gì chiến đấu lực cũng là nhìn xem đáng yêu nôn cái quả cầu xét cũng liền mấy điểm tổn thương hai có chút ít còn hơn không a Tuy nhiên làm cái vật trang sức vẫn là rất không tệ. Tựa hồ cảm nhận được Mạc Phi trên người Long Vương khí tức, tiểu gia hỏa ghé vào Mạc Phi trong tay hung hăng cọ. Mạc Phi đem tiểu gia hỏa đặt ở trên bờ vai, đi lại ở giữa ấu niên long biến trở về tự động phi hành đi theo, nhưng trong lòng nghĩ, mình phong bạo long vương hình thái còn có một điểm thiên phú vô dụng, quay đầu nếu là điểm ra cấp độ tấn thăng cái thiên phú này đến, trực tiếp đem ấu niên long thăng cấp thành ấu long, ngược lại là có thể bạch chơi một cái phong bạo ấu long tọa kỵ, bất quá hắn có thể trực tiếp hóa rồng, cái này tọa kỵ ý nghĩa cũng không lớn. Vẫn là trước giữ đi. Tiếp lấy hắn lại lấy ra long cốt cùng vài rồng, lựa chọn tiến long trang trọng kỵ Hai ngày nữa đại chiến hắn nhưng là muốn lên chiến trường, đến lúc đó nhất định phải có một đám tình nhuệ tướng lĩnh vệ đội cùng theo hành động mới bảo hiểm, nữ Long Tuần Thiên giả tuy tốt, lại không thể tùy thời hộ vệ tả hữu. Bạch quang lóe lên, một long trang trọng kỵ binh xuất hiện ở trước mắt. Trên thân là vải rồng cùng long cốt chế tạo áo giáp, đầu khôi là toàn che thức, liền ngay cả chiến mã đều khoác áo giáp, vũ khí là long tích trường thường cùng long cốt kiếm, toàn thân đều là cự long đặc sắc trang bị, long trang kỵ binh hạng nặng bởi vậy gọi tên. Một chỉ xem tạo hình kia là tương đương uy vũ bá khí, thuộc tính cũng có chút ra sức. Long trang trọng kỵ binh, siêu phàm binh chủng, đẳng cấp, cấp 56. sinh mệnh giá trị 1400, binh chủng đặc tính, chống cự ma pháp, trọng trang áo giáp, công kích, trả đạp công kích, lôi bạo vũ khí, kỹ năng đặc thủ, lôi kỹ thuật, kỹ năng đặc thủ. Có như thế 10 tên uy vũ bá khí kỵ sĩ đi theo bên cạnh, cảm giác an toàn 10 phần a. Đương nhiên, cường lực thì cường lực, những này siêu phạm bình chủng cũng là thật bất tiền thăng cấp tài liệu tăng thêm thăng cấp phí dụng, từng cái phí tổn đều muốn hơn vạn. Không phải thổ hào thật đúng là không chơi nổi. Bây giờ chỉ có JoLen có chút xấu hổ, hắn là tinh anh mua bản, không có cách nào thăng cấp siêu phạm binh chủng, cho nên chỉ có thể còn cưới hắn này thất đạn tệ giặc tuấn mã. mặc Bác phong kỵ sĩ đoàn trang bị tiêu chuẩn, cũng may tinh anh đơn vị là có thể trực tiếp thay đổi trang bị, mặc phi đem mình đổi lại máu giận kỵ sĩ sáo trang đổi cho hắn, tốt xấu cũng nhiều chống lên 200 sinh mệnh giá trị ra. đạn, A tệ giặc vương tử, nói đến, Jolena, ngươi cũng nhanh tiến giai anh hùng mô bản a. Jolen hiển nhiên không rõ cái gì gọi là anh hùng mô bản, nhưng hệ thống sẽ tự động đem người chơi mà nói chuyển hóa thành lờ cờ có thể lý giải nội dung. Jolen hơi hơi suy nghĩ một chút, liền gật, gật đầu, ta đích xác cảm giác gần nhất mình thực lực có chỗ tinh tiến, có lẽ sẽ có đột phá khả năng. xem ra lại đánh xong tiếp xuống một trận chiến này dỗ len liền có thể tiến ra anh hùng đâu mặc phi gật gật đầu đang muốn động viên vài câu bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng huyên áo mặc phi hướng phía ngoài cửa lớn nhìn một chút liền thấy mấy cái vương tử chính ra bên ngoài chạy mặc phi tiện tay gọi lại đi qua cửa ra vào Hạ dạ vòng hỏi chuyện gì phát sinh là thú nhân bọn họ phái xử giả đến đoán chừng là muốn hạ chiến thư ổ cỏ ngươi cái này tình huống như thế nào dạ dạ vòng nhìn xem mặc phi sau lưng này một giải ngự long tuần thiên giả cùng lòng trang trọng ky binh chọn cả mắt lên tuy nhiên cộng lại chỉ có hai mươi người nhưng cái này tạo hình quá mẹ nhà Hàn ba khí so sánh phía dưới bác phong kỵ sĩ quả thực cũng là bình dân binh chủng chớ đừng nói chỉ là những cái kia hai ba cấp binh chủng mặc phi cũng không có ẩn tàng ý tứ bộ đội sớm tôi muốn kéo ra ngoài tác chiến cũng không có cách nào địa thấp xuống hồ thích hợp biểu hiện ra thực lực cũng có thể lôi kéo càng nhiều minh hiếu ha ha không có gì chỉ là cho ta tư binh thăng cấp một chút bình chủng mà thôi dù sao muốn đánh trận nha. quá tiểu tử ngươi cái này vô hình trang bức thủ đoạn cũng quá tận lực đi ngươi đây là siêu phàm chủng à lại còn có thể cưới rồng nghe nói bạo phong thành bên kia chỉnh ra siêu phàm binh chủng hắc long không tập kỵ sĩ không nghĩ tới ngươi cái này vô thanh vô tức cũng làm ra đến lợi hại à lại nói ngươi đây là cái gì long à nhìn xem rất đặc biệt à cái gì thuộc tính phong bạo ấu long nôn tiềm điện ngư bức hiện tại toàn bộ trò chơi chỉnh ra siêu phàm binh chủng người chơi sợ là một cái bàn tay đều có thể đếm ra à chập chập chập lại nói thuận tiện tiết lộ một chút không đến cùng là thế nào làm ra đến ha ha cái này sao ai ta hiểu ta hiểu ta không hỏi chính là mặt phi cùng hạ dạ vòng đi ra hoàng cung thời điểm thú nhân sử giả đã đi vào ản tệ giặc thành môn hết thảy năm người một sử giả bốn tên hộ vệ chung quanh là vô số mạo hiểm giả quăng tới đằng đẳng sát khí ánh mắt nếu như không phải một đám vương quốc vệ binh ngăn ở một bên sợ không phải trong khoảnh khắc liền phải đem mấy cái này thú nhân cho phân thây mấy cái này thú nhân cũng là quân côn không sợ chút nào cưỡi sói sải bước hướng phía hoàng cung đi tới mặc phi cùng hạ dạ bỏng chạy đến thời điểm nhìn thấy chính là như vậy một màn hắn vô vô một bên một người ca ca tình huống như thế nào tại sao phải che chở những này thú nhân vậy ca ca liếc hắn một cái giải thích nói Đến lão gia Hỏa kia nói, thân là vương tộc nhất định phải coi trọng lễ tiết, cho nên muốn tiếp kiến thú nhân sứ giả, còn để binh lính tiến hành bảo hộ. Dựa vào, lão gia Hỏa này lại còn coi trọng đứng lên, loại chuyện này đổi người khác Mạc Phi có thể sẽ tin hắn đúng là coi trọng lễ tiết, nhưng là đổi thành hệ đèn lão gia Hỏa này, Mạc Phi ý nghĩ đầu tiên cũng là con hàng này tại cho mình lưu đường lui. Gia dạ phòng nói, nếu không đem những này thú nhân giết chết đến, tỉnh bạn nhất hệ đèn lão già kia muốn đầu hàng đâu. Hiện tại bọn hắn đám này vương tử sợ nhất cũng là cái này tiện nghĩ lão tra đầu hàng thú nhân, một khi hạ đạt mệnh lệnh này, bọn họ đám này vương tử coi như bị động. Không cần phải gấp, trong lịch sử S đèn đầu hàng cũng là tại họ ngựa Dìm đại binh tiếp cận thời điểm mới ném, hiện tại chúng ta đối mặt bất quá là Sương Lang thị tộc mấy vạn thú nhân, chung quanh tất cả đều là liên minh quốc gia, S -đèn lại thế nào sợ hẳn là cũng không đến mức như thế không giải náo tử. Vẫn là nhìn xem những này thú nhân tới làm gì đi. Hoàng cung pháo đài đại môn chậm rãi mở ra, thú nhân sử giả hạ sói, đi vào phòng hội nghị, phòng hội nghị hai bên đứng đầy quý tộc cùng các vương tử. S -đèn quốc vương ngồi trên vương tọa, dùng trán ghét cùng ánh mắt khẩn trương nhìn xem bậc thang phía dưới mấy cái thú nhân. Những này quái vật da xanh biết quả nhiên như là trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, này to lớn răng nanh này cường tráng cơ bắp hùng tráng thể phách những quái vật này nhưng so sánh cự ma đáng sợ nhiều Vương nghĩ tới còn có hết mấy vạn dạng này dã man quái vật trốn ở an tệ giặc trong sân cốc edden liền không khỏi toàn thân không được tự nhiên này thú nhân không sợ hai chút nào nhìn chăm chú lên nhân loại trước mắt quốc vương đối với vệ binh quát lớn cùng hành lễ mệnh lệnh không thèm để ý chút nào edden phất phất tay để vệ binh không cần để ý edden an tệ giặc quốc vương thú nhân nói ra các ngươi ý đồ đến vì sao đi vào ta tỏa thành bà cùng nha xương Lang đặc sứ, ta phụng nhà ta tổ trưởng chi mệnh Từ nơi đây nhân loại quốc vương phát ra tối hậu thư, An Tệ giặc cái địa phương này rất tốt, chúng ta xương lang thú nhân muốn ở chỗ này an giả, đem An Tệ giặc sơn cốc đưa cho chúng ta, bọn ta liền không đánh các ngươi, nếu không, liền khai chiến đi. 7. Chương 273, nhân loại cùng thú nhân. Vừa dứt lời, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Cái này thú nhân sử giả này không có chút nào quanh co tiếng thông tục để đen sử suốt, hắn còn chưa bao giờ thấy qua thô bạo như vậy ngay thẳng sử giả. Bên cạnh các vương tử lại nhất thời vỡ tổ. Mã lao xương, An Tệ giặc vương tử, ổ cỏ, như thế cùng, không phải liền làm một đám chạy nạn thú nhân a? chẳng cái gì bước chiến thần lữ bố an tệ giặc vương tử đúng đấy phụ vương trực tiếp đem mấy cái này thú nhân làm thịt đi đa sải an tệ giặc vương tử bọn này bộ lạc heo quả thực là không biết tốt xấu bà dẹt con mẹ nó ngươi là người chơi à nói ngươi muốn chết như thế nào này bà dẹt nhìn không trước mắt co giật răng nanh lại hiện lộ ra nội tâm thần trường không dám nhìn tới những vương tử kia chỉ thấy s đèn hỏi nhân loại quốc vương ngươi nói thế nào s đèn tỉnh táo lại ngược lại vậy mà do dự nếu như có thể lựa chọn Hắn là thật không muốn cùng những này thú nhân khai chiến, nhưng là xem xét phía dưới quần tình xúc động vẫn nộ quý tộc cùng các vương tử, hắn biết loại điều kiện này hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Eden, Anh quốc vương, các ngươi những này dã man thú nhân, cuồng vọng mà vô tri, Anh giặc là nước ta lãnh thổ, là từ tiên vương chuyển thừa xuống thần thánh thổ địa, tuyệt đối không dung các ngươi những này đáng khinh thú nhân quấy nhiễu. Trở về nói cho nhà ngươi tổ trưởng, lập tức lăn ra lãnh địa của ta, nếu không ta anh hùng, kỵ sĩ sẽ đem các ngươi những này vô tri thú nhân chém giết hầu như không còn. Bậc đệ của nha, xương lang đặc sứ, ha ha ha ha, nhân loại quốc vương. Không nên quên Hàn Nha dưới thành trận trên kia, các ngươi kỵ sĩ si tử thương khắp nơi trên đất, căn bản là là ngươi bộ lạc nhỏ đối thủ, nhà ngươi tù trưởng là bởi vì nhân từ mới muốn cùng hắn hiệp thương đặt thành hòa bình, như thế đối tiểu ra đều xấu, nhưng cao nước Mỹ bọn họ chấp mê là ngộ, như thế chờ đợi bọn họ cũng chỉ không có chiến tranh, chỉ không có hủy diệt. Mấy cái này thú nhân hộ vệ là minh cho nên, nhưng lão tiểu đều hô chạy cái này đương nhiên phải nghe lời, mấy cái thú nhân cơi sói liền chạy, vừa chạy ra có thiếu sa một đám mạo hiểm giả liền mắng mắng liệt liệt từ ngoài thành đuổi theo ra đến, lại chỉ nhìn thấy mấy cái tòa sói đi xa thân ảnh. Các vương tử nhao nhao gọi xấu. đó chính là các ngươi không thể lợi dụng. Es đèn quốc vương cũng là là dũng mãnh nhất lãnh chúa, dũng mãnh nhất chính là Hàn Nha Thành lị ạn công tước, không phải lần sau dẫn binh cùng các ngươi giao chiến cái này nhân loại thủ lĩnh, không phải này bên ngoài, các ngươi cho xem. Đặc Lang khắc, xương Lang đặc sứ, hắn biết cái gì? Es đèn cái này lão sợ bức đương nhiên là dám động thủ, nhưng những người mạo hiểm này là cái gì nước tiểu tính ngươi có thể hàm hồ giận, lao tử xấu xấu cũng là tình anh mô bản, giết cũng là có thể bạo lam trang, này muốn bị chấn hạ tuyệt đối có xấu. càng thêm vui mừng chính là này bên ngoài nguyên tố sinh vật phi thường sinh động, bộ lạc bên ngoài tất mãn đều thu hoạch được pháp thuật mới. vì ngăn ngừa chỉ huy hỗn loạn, người đoán chúng ta nhất định sẽ đem thấp núi quý tộc và bình nguyên quý tộc chia làm phải trái hai cánh. đó là chúng ta quân đội bảng thống kê, là người ra nhân loại bình doanh bên ngoài tìm tới, phía dưới ghi chép mỗi cái lãnh chúa binh lực. nguyên tố lãnh chúa trong chiến tranh hoàn toàn chính xác 10 phần yếu, nhưng cũng là là có địch tồn tại, trừ cái này băng nguyên tố linh chủ, bộ lạc nhất định còn không có cái gì khác dựa vào. người trinh sát phía tây vài tòa bình doanh không có sâu mấy ngàn người. Bà z hòa nhận kiếm thánh khẳng định nói cho hắn, vạn nhất những nhân loại này khảo tra hắn làm sao bây giờ, loại kia là cần thiết mạo hiểm đúng đúng, đúng hẳn là bước lên. kia là đa lang chủ căn dặn ngươi, ngươi cảm thấy rất không có đạo lý. Hiện tại để các ngươi trở về đi. Như vậy một bàn toán tám bảy vạn không thể nào, 10 vạn 4 vạn cũng có chuẩn. Đặc lan khắc bị kinh ngạc, bà dẹn tiểu sư, có nghĩ đến hắn cũng tới, làm sao đều có nói cho ngươi. Đó là bởi vì nhân loại là coi trọng huyết thống, quốc vương nhi tử mới có thể kế thừa vương vị, cùng dũng mãnh có quan hệ. Ngươi trinh sát quý tộc quân doanh, chỉ sợ đến không có một hai vạn người. Cùng lúc đó, đủ dọn tại trong thành, vùng đất kia đích thật là trời ban quê hương. là chỉ có khí hậu cùng xương lửa lĩnh cùng loại, liền ngay cả giống loài cũng cực kỳ tương tự. Này bên ngoài thừa thãi một loại tên là băng nguyên lang cự hình gia thú, cùng xương lang tập tính mười phần cùng loại. Đặt long thành dẫn đầu bộ lạc bên ngoài đám thợ săn thoái hóa xấu mấy lần săn bắt, thành công bắt giữ lượng nhỏ băng nguyên lang, thậm chí còn thành công tìm tới một con băng nguyên lang vương ký lên huyết kế, chính xấu để chúng ta tử. Giờ dễ nọ mang tới xương lang cùng bản địa băng nguyên lang thoái hóa lai giống, như thế không có nhìn sinh lên càng thêm yếu ớt trước đây. Đa lang chủ, xương lang quân, phụ thân, về sau phái đi sử giả cao nước mỹ trở về. Vị kia thiếu đu dọn tạ vương tử. Tát mục la hắn cái bảy bại tử, văn minh hắn nguội à? Thú nhân là kẻ xâm lược à? cùng kẻ xâm lược nói cái gì văn minh? Ngươi nhìn hắn nha, không phải cái áo gián. Thấp núi quý tộc chỗ dựa duy nhất không phải vùng đất thấp người dũng manh địa truyền, nhưng về sau Hàn Nha Thành chỉ chiến Bắc Phong kỳ sĩ đoàn tụ trọng thương, vùng đất thấp người thành thế cũng gặp nhẹ nhàng đả kích, bây giờ Bình Nguyên quý tộc thế lực chiếm cứ nhỏ nhất. Đặt Long Thành vui mừng nhìn xem nhi tử gỗ ẹn nuôi nấng lấy vừa sinh lên đến dương lang thú con, mặt mũi tràn đầy đều là yêu chiều chỉ sắc. Ngươi trinh sát phía nam vài tòa binh thành cũng không có xấu mấy ngàn người, nguyên bản ta còn còn không có chút lo lắng xử dạng nguy hiểm. hiện tại xem ra cái kia lựa chọn đối đầu, mấy cái thú nhân thủ lĩnh đều không có chút là hiểu biết, khẳng định cao như vậy đẹp, tại sao là đoạt vương vị đâu? Vùng dương rầm kia cũng sinh hoạt lượng nhỏ cho vật, đám thợ săn nặng khẩn trương lỏng liền bắt được đầy đủ các tộc nhân dùng ăn con ngồi, khối nhỏ ăn thịt thời gian rốt cục lại kết thúc. Nhưng là bởi vì không có thú nhân sứ đoàn khi ngụy trang, ngược lại là sẽ không ai chú ý không có thú nhân đi theo hồn tối lui. Tống Ninh siêu, Tống Ninh siêu lãnh chúa, vậy bên trên, tuy nhiên thú nhân hoàn toàn chính xác dã man có lý, nhưng các ngươi nhân loại tự khoe là văn minh chủng tộc, lại há có thể làm như vậy đâu? Bởi như vậy há lại là cùng những này thú nhân đồng dạng. ngươi đề nghị vẫn là để những thú nhân kia trở về lấy hiển lộ rõ ràng ngươi vương nhân tử cùng nghiêm ngặt cũng làm cho những thú nhân kia biết nhân loại các ngươi văn minh cùng ưu việt mặt đặt long thành nhìn về phía đối diện á dốt chính là ta đề nghị phái ta sử giả ngươi tiếp nhận bọn họ ước chiên tám ngày trước đó ngươi sẽ đích thân đi theo tiểu quân sau đi băng la nguyên hy vọng bọn họ thủ trưởng là sẽ khiếp đảm đào tấu bình thường là quân đội của quốc vương ở vào chính giữa hai bên thì là quý tộc quân đội cái này tắc mục la bị mấy cái vương tử một hồi phun dưới mặt nhất thời không có chút treo là ở khi đó quý tộc bên ngoài lại đi ra một người Thú nhân cùng nhân loại nói rõ là khả năng hòa bình, tác chiến cũng là là tránh được miễn, nhưng vậy mà lại bên trên chiến thư. Nay quả thực để Mạc Phi không có chút kỳ quái, ước chiến loại sự tình này, cảm giác hoàn toàn là giống như là thú nhân phong cách. ta. Bây giờ Sương Lang thị tộc binh yếu ngựa lớn mạnh, hoàn toàn là dùng lo lắng những nhân loại này. Đặt Long Thành, Sương Lang tụ trưởng, Đa Lang chủ, hắn đối trận chiến kia không có gì cái nhìn. Cái kia cũng dẫn đến đủ giòn tạ nội bộ mâu thuẫn. Là dung toán, nhân loại bộ đội hết thể không có 81000 người, khác không có vượt qua 4000 mạo hiểm giả tham chiến. mấy cái đạo tặc đầy miệng bốn lưỡi đem trinh sát kết quả tập hợp một lần, Tống Ninh Siêu càng toán càng là đầu nhỏ, thú nhân phổ biến trình độ văn hóa là thấp, những cái kia đạo tặc xem như tương đối giật mình nhưng cũng không có hạn, hoàn toàn có không cụ thể sổ tự khái niệm. Tống Ninh Siêu khắc quý tộc chủ yếu không có hai phái, thấp núi quý tộc và bình nguyên quý tộc. Thấp núi quý tộc đất phong đều tại Tống Ninh Siêu khắc sơn mạch bên trong, là đáng tin vương đảng, gia tộc tiểu đều mười phần cổ lão, là đủ dọn tạ sớm nhất một nhóm quý tộc. Hắn nhân vật đại biểu cao nước Mỹ lìa công tước, đương nhiên loại kia ý nghĩ cũng chỉ có thể tâm bên ngoài ngẫm lại, là tiểu nhất sẽ. Sương Lang Thị Tộc mấy vị thủ lĩnh liền tụ tập tại tù trưởng phía ngoài lều. Tống Ninh siêu thuộc về loại này tương đối bình dị gần gũi tù trưởng, cũng là truy cầu người uy thế cùng hưởng thụ. Bởi vậy lều vải liền lộ ra không có chút có cắp. Mà Bình Nguyên quý tộc tiểu đều là tiền kỳ dần dần xuất hiện, đủ dọn tạ sơn mạch thổ địa cằn cỗi, nuôi sống là quá ít nhân khẩu. Bởi vậy một mực tại hướng về trung quanh Bình Nguyên thoái hóa khai thác, mấy trăm năm lên khai thác ra mảnh nhỏ lãnh địa, những cái kia giới lãnh địa quý tộc nắm giữ lấy lượng nhỏ nhân khẩu, thu nhập cũng càng thấp, còn không có vượt xa thấp núi quý tộc. Nhìn xem thú nhân tay ngoại dụng tiên huyết tại gia sói hạ viết lên chiến thư, hạ dạ vọng. Đu dọn tạ vương tử, phụ vương, cùng những cái kia dã man thú nhân căn bản dùng là lấy giảng là cái gì lễ tiết cùng đạo đức, để ngươi dẫn người đối tiếp, đem mấy cái này thú nhân này giết, can đảm dám đối với phụ vương như thế hữu lực, những thú nhân kia chết là đủ tiếc, huống hồ giết mấy cái kia, tương lai khai chiến cũng nhiều mấy địch nhân. Đương nhiên, đánh là thắng bình thường sẽ chết, khiêu chiến tù trưởng thế nhưng là là đùa dỡn. Có can đảm chủ động khiêu chiến, xem ra những thú nhân kia là thật rất tự tin à, chúng ta dựa vào cái gì tự tin như vậy, chẳng lẽ cũng bởi vì cái này băng nguyên tố lĩnh chủ. Theo thanh âm này, một cái thân ảnh vạm vỡ trong không khí hiện hiện. dưới thân hỏa nhận hình xăm nói rõ người này là một đến từ hỏa nhận thị tộc kiếm thánh trong tay cầm một cái quyển gia cựu trụ, hiển nhiên là gia nhân loại cái này bên ngoài trồng được bình nguyên quý tộc tuy nhiên binh lực hùng hậu nhưng chiến lược khá mạnh thấp núi quý tộc chiến lược yếu hót nhưng binh lực khá nhiều các ngươi chỉ cần điều động một chỉ bộ đội ngăn chặn thấp núi quý tộc không sai trước tập trung bộ đội tinh nhuệ tấn công mạnh bình nguyên quý tộc vì bảo tồn thực lực bình nguyên quý tộc tất nhiên sẽ thẳng tiến bảo tồn thực lực các ngươi liền cao nước mỹ thừa cơ từ này một bên đối quân đội của quốc vương phát động gia công cuối cùng phá hủy nhân loại tiểu quân Đèn sắc mặt cũng là không có chút khó coi nhưng lúc này cưới hổ khó hơn liền vung tay lên tự nhiên không có cung đỉnh vệ sĩ nối liền tới thú nhân vệ sĩ đội trưởng cứ như vậy chậm làm gì những nhân loại này đúng đúng thả các ngươi rời đi a tống ninh siêu xương lang ngặt sứ tổ cỏ rốt cục ra đi nhanh lên đi nhanh lên đối với quý tộc đến nói chúng ta mới là sẽ quan tâm đối quốc vương trung thành đối vương quốc vinh diệu chúng ta duy nhất quan tâm chỉ không có mình gia tộc lợi ích đủ Ad đèn quốc vương gầm lên giận dữ đánh gãy song phương cãi lột. đặt long thành nghe bạ dẹt báo cáo hơi hơi gật gật đầu ta tiếp nhận quyển gia cựu chủ xem hết trước đó lại đưa cho láo xạ pha dẹt mấy người theo thứ tự đem quyển chủ xem hết đặt long thành ngạc nhiên nói nghe nói nhân loại là từ quốc vương đi theo vì cái gì hắn như vậy cho rằng trung gian điểm đống lửa một đám người vây quanh ở bên cạnh đống lửa thảo luận chiến sự thật cũng không mấy phần mở ra mặt khác hải hòa bầu không khí đặt long thành gật gật đầu triệu tập các thủ lĩnh chuẩn bị hợp thật là xấu a xương lang kết thúc gây giống nói rõ chúng nó cũng chán ghét hạ vùng đất kia đa lang chủ xương lang đốc quân các ngươi trận chiến kia phần thắng rất nhỏ những nhân loại này bộ đội tuy nhiên rất ít nhưng chúng ta không có một cái chí mạng mạnh một chút là cao nước mỹ một đoạn thời gian trước băng La nguyên xương lang doanh địa vì thuận tiện chỉ huy Quý tộc quân đoàn bình thường là từ chính quý tộc thông xoái, bởi vậy dưới chiến trường, nhân loại không thể lựa chọn trận hình liền mỗi phần không có hạn. Một hàng bảy kỵ một hơi đi ra ngoài mười mấy nơi khác, mấy tên thú nhân mới ngừng lên. Chính đau đầu ở giữa, trong không khí vang lên một cái nóng liệt thanh âm. Để mấy cái kia thú nhân rời đi đi, chiến tranh kết quả là lại bởi vì mấy cái thú nhân mà thay đổi, vẫn là ngấm lại núi liền đến chiến tranh muốn thế nào đánh đi. Nguyên lai cái kia đặc sứ đoàn đàm phán đưa chiến thư chỉ là ngụy trang, chân chính mục đích là âm thầm điều tra trong thành nhân loại binh lực, tình huống dị thường bên trên đủ dọn tại chỗ cửa thành sẽ không có chính xác tần hình đơn vị. trinh sát thú nhân hành tung thợ săn chó săn muốn hôn thối lui rất là cao nước mỹ ngươi là cần trở về nói cho nhà ngươi thủ trưởng này bên ngoài là nhà ngươi tù trưởng chuẩn bị xấu chiến thư khẳng định bọn họ là nguyện ý đem đủ dọn tạ sơn cốc tặng cho các ngươi như thế liền tiếp nhận khiêu chiến đi tám ngày trước văng lang nguyên để các ngươi dùng chiến tranh quyết định vùng đất kia thuộc về khẳng định bọn họ không có can đảm nhìn xem thú nhân đặc sứ quay người hướng phía bên trong đi đền, mặc phi lại quả thực cảm giác không có điểm kỳ quái đối với thú nhân mà nói quyền lực đấu tranh rất không bao lâu đợi là phi thường phức tạp kẻ yếu là vua bởi vì không có mắc qua kéo nghỉ thức quan hệ chỉ cần hắn cảm thấy mình đủ yếu liền không thể khiêu chiến thủ trưởng đánh thắng liền không thể trở thành lãnh tụ Đu giòn tạ sơn mạch kéo dài hạ ngàn bên ngoài cao nước mỹ xương lang thị tộc thật chui lui sơn ngoại là ra muốn tìm được này mấy vạn thú nhân thật đúng là khó khăn ta chính tự hỏi một bên mấy cái vương tử lại nhẫn là ở các loại là đến nửa cái lớn lúc trong không khí bỗng nhiên một trận vật mẹo, mấy tên thú nhân đạo tặc hiện lộ ra thân hình tới william đu giòn tạ vương tử nói rất đúng tống ninh siêu hắn là đúng đúng cùng thú nhân không có gì đi giao dịch nếu là vì sao như vậy thay thú nhân nói chuyện Tống Ninh siêu lạnh nhạt đem trinh sát đến tình báo nói ra, nhân loại tụ tập rất ít quân đội, từ các nơi triệu tập lượng nhỏ dân binh cùng quý tộc tư binh, còn chiêu mộ rất ít mạo hiểm giả tham chiến. Đặc lan khắc tựa hồ đối với này cũng là ý bên trong. Hỏi, thế nào? Mấy người bọn hắn điều tra như thế nào? Đu dọn tạ thành nội không ít nhiều binh lực, Đá trắng thị tộc Lao xạ pha dẹt, hỏa nhận thị tộc bà dẹt, giờ xếp thạ, đương nhiên, tự nhiên cũng nhiều là ta hai đứa con trai, đa lang chủ cùng lạnh sói tiêu, về phần đại nhi tử gỗ hiện tại còn quá lớn, có không tư cách có mặt như thế hao xám Ha ha, ngươi đối đủ dọn Tạ quyền lực cấu thành làm qua một chút điều tra. đủ dọn tạ quốc vương mặc dù là S đèn, nhưng Esden lại là là đủ dọn tạ nhỏ nhất lãnh chúa nhỏ nhất lãnh chúa là Tống Ninh siêu công tước, ta chiếm cứ màu mỡ Tống Ninh siêu cùng trùng quanh thổ địa là đủ dọn tạ nắm giữ nhân khẩu ít nhất một lãnh chúa Đặc Lan khắc lại không chút ghen ghét, mình bốc lên sinh mệnh cao nước mỹ đến đưa chỉ thư có nghĩ đến vẫn còn so sánh là hạ nhân nhà anh hùng người chơi mấy câu uy lực nhưng là có biện pháp ai bảo nhân ra là đạt lòng thành thân nhi từ đâu mẹ nó lao Tử không phải có tiền nếu là không có tiền không phải làm cái đạt long thành cha ta thân phận là có thể đến lúc đó để hắn gọi Lão Tử ra ra Tống Ninh siêu bà lãnh chúa hừ mấy vị trên điện mời nói cẩn thận ngươi thế nhưng là đường đường công tước bà dỗ lên chúa ngươi vinh dự quyết là cho làm bận coi như bọn họ thân là vương tử cũng là đi eddn là cái gọi là đê sơn chi vương đối với bình nguyên địa khu quý tộc đến nói liền có như thế đáng giá hiệu chung thấu chương xong chương 274, điều binh kể tướng nghe xong thiếu lang chủ an bài chiến thuật lão xạ pha dẹt lại lộ ra xem thường thần sắc chiến thuật nghe a ngược lại là rất tốt nhưng nếu như nói ta từ cái này mấy chục năm trong chiến tranh học được cái gì đó chính là nhất chiến tranh vĩnh viễn sẽ không dựa theo dự định thiết tưởng như vậy tiến hành Hắc thủ đã từng có qua cùng loại vọng tưởng năm đó hắn lần thứ nhất thông qua hát môn thời điểm đã cảm thấy có thể một đợt san bằng những này nhân loại yếu đối, nhưng kết quả hắn mình lại chết tại nhân loại trong tay cho nên quyết không thể đem hy vọng ký thác vào địch nhân của chúng ta sẽ dựa theo kế hoạch của chúng ta tiến hành bên trên thiếu lang chủ nghe trong lòng không khỏi có chút khó chịu trong lòng tự đủ ngươi cái nở đỡ cờ hiểu cái gì à lao tử thế nhưng là tự mình đi án tệ giặc làm qua điều tra tốt ta hạn tệ giặc tình huống bên kia lão tử thế nhưng là nhất thanh nhị sở vô cùng Tuy nhiên trên mặt tự nhiên sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế, thú nhân xã hội thực lực vi tôn, hắn bây giờ còn chưa có đạt được bao nhiêu chiến tích, tạm thời vẫn là đến điệu thấp một điểm. Vậy ngươi cảm thấy nên dùng dạng gì chiến thuật cùng nhân loại giao chiến đâu? Sạ Phạ dẹt Đốc Quân. Bờ rục tờ lớp Sạ Phạ Z, cao giai đốc quân, hừ, dùng cái gì chiến thuật, đối phó những cái kia nhu nhược nhân loại, chỉ cần toàn lực tiến công đi qua là được, tại thú nhân vũ lực trước mặt, những cái kia nhân loại kỵ sĩ căn bản không có chút nào cơ hội, ta có thể đem bọn họ trực tiếp phá hủy, tựa như tại Jun sợ quạ dưới thành như thế. Thiếu lang chủ nghe càng thêm xem thưởng Quả nhiên thú nhân này là chút không có gì nào tử sinh vật A, F2a chiến thuật nói đến cũng là như thế lẽ thẳng khí hùng. Nói đến gia nhập bộ lạc khoảng thời gian này, hắn cũng phát hiện, thú nhân chỉnh thể đến nói trên cơ bản chủ lưu nhất chỉ có hai đại loại. Đại nhất loại cũng là nhiệt huyết vô não mãng phu hình, trên thực tế đại bộ phận chiến sĩ đều là này chủng loại hình, cùng nhiệt sùng bái dũng lực cùng bình rượu, nói dễ nghe một chút gọi dũng cảm ngay thắng, nói khó nghe chút cũng là thiếu thông minh, tác chiến toàn bộ nhờ một cái mãng, đời thứ nhất đại tù trưởng hát thủ cũng là loại tính cách này. Loại thứ hai cũng là thần bí sùng bái thần côn hình, tỷ như lọ dùn, gôn tần, kỳ do cái ngũ. thích chơi một chút vu thuật tà pháp súng bái một chút cường đại siêu phàm tồn tại hoặc là bái ác ma hoặc là bái nguyên tố hoặc là bái tà thần đối với siêu phàm lực lượng vô cùng hướng tới từ nhân loại hiện đại góc độ đến xem cơ hội không có mấy cái người bình thường chỉ có cực thiểu số thú nhân có thể có được chiến lược ý thức cùng nhìn chung toàn cục thị giác họ đua dìm toán một cái đủ dồ tản toán một cái cái khác cơ hội không có đây cũng là hắn lựa chọn xương lang bối cảnh nguyên nhân một trong không chỉ là cho nên có thể làm thờ giãn các ca quan trọng hơn chính là hắn cảm thấy nơi này xác thực rất nhiều phát triển cơ hội thiếu lang chủ đưa ánh mắt về phía đủ rộ tàn đủ dỗ tản quả nhiên không có để hắn thất vọng đủ dỗ tản sương lang tụ trưởng nhất định phải chiến thuật vẫn là muốn an bài cái này có thể hữu hiệu tăng lên chiến thuật của chúng ta ưu thế giảm xuống các binh sĩ thương vong tạm thời liền dùng thiếu lang chủ cái này chiến thuật đi nhưng chúng ta cũng nhất định phải vì bất luận cái gì khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn chuẩn bị kỹ càng ứng đối kế hoạch những cái kia nhân loại sẽ không cam lòng từ bỏ mảnh đất này chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng giờ zephạ ngươi có ý kiến gì không giờ Zepta nhìn một chút mọi người trên mặt hiện lộ ra một tia lo âu thân sắc Tương đối nhân loại quân đội, ta ngược lại là lo lắng hơn nhân loại sẽ sử dụng siêu phàm lực lượng đến ảnh hưởng chiến cục, hôm trước tại Thông Thiên Phong Tao nộ con kia phong bạo Long Vương S đạn giờ rộng phi thường cường đại, mà lại sự xuất hiện của nó rất có thể cùng nhân loại có quan hệ, có lẽ nó sẽ xuất hiện trên chiến trường. Đu dồ tàn gật gật đầu, điểm này hoàn toàn chính xác cần cân nhắc, tuy nhiên không cần lo lắng, chúng ta cũng cũng có thuộc về chúng ta siêu phàm lực lượng sao? Băng Sương Chỉ Vương đã đáp ứng tiếp nhận chúng ta Triệu Hoán, dáng lâm chiến trường, những cái kia nhân loại một mực tại đồ sắt nó triệu hoán đến nguyên tố, bởi vậy, vậy nó nguyện ý ủng hộ chúng ta tác chiến. mà lại khoảng thời gian này chúng ta còn thuần phục băng nguyên lang vương cùng nó con núi roi những này băng nguyên lang đồng dạng có thể đầu nhập chiến trường trừ cái đó ra ta còn tìm đến mấy cái cường đại minh hiếu đủ dội tàn nói đến đây đến là để chúng thú nhân nhiều mấy phần hiếu kỳ khoảng thời gian này đủ dội tàn mỗi ngày mang theo một chút hộ vệ đi khắp nơi rất ít đợi tại trong bộ lạc, thiếu lang chủ suy đoán đủ dồ tàn nhất định là có một loại nào đó cùng ra quái câu thông anh hùng sở trường không chừng vẫn là truyền kỳ sở trường đâu bằng không nào có dễ dàng như vậy lập tức liền đem băng nguyên lang vương cho rút ăn đến dù sao cũng là khủng bố cấp ta ta thuyết phục trên núi phong bạo cự nhân gia nhập chúng ta. những này phong bạo cự nhân một mực nhận an tệ giặc người quấy dối, bởi vậy nguyện ý cùng chúng ta kể vai chiến đấu. chúng thú nhân nhất thời có chút kinh hỉ, những này phong bạo cự nhân bọn họ cũng là có nghe thấy, ở tại cao ngất băng tuyết bao trùm trên đỉnh núi cao, mỗi cái thân cao bảy tám mét, vũ lực cường đại, còn có thể khống chế phong bạo, chỉ cần có mười mấy cái phong bạo cự nhân, liền có thể trở thành cường đại chiến trường trợ lực. còn có sinh hoạt tại sâu trong thung lũng băng xương cự ma bộ lạc, bọn họ trước đây thật lâu liền cùng nhân loại tác chiến, là ngàn năm qua túc địch, bây giờ bọn họ cũng nguyện ý gia nhập chúng ta. cùng lúc đó, Eden, vương, các vị. xem ra chiến tranh đã đến đến ba ngày sau đó chúng ta sẽ cùng thú nhân triển khai quyết chiến như vậy nói cho ta hiện tại chúng ta có bao nhiêu binh lực vít an tệ giặc vương tử phụ vương các nhà quý tộc tổng binh lực hết thể có 23.000 người vương lĩnh quân đội có 24.000 người các nơi chiêu mộ dân binh cũng có 25.000 người mà tiếp nhận chiến tranh nhiệm vụ mạo hiểm giả cũng có 8.000 người hết thể có 8 vạn đại quân đa sải, an tệ giặc vương tử đây là chúng ta chúng huynh đệ đi qua sơ bộ nghiên cứu an bài tốt quân trận đồ từ bạ chúa xuất lĩnh nam hải thành đặt long thành đục đồ bảo ngân lưới lao bảo dũng đống nhiên bảo các vùng quân đội thủ hộ đại quân cánh trái tư hạ đã lụy ản bá tức xuất lĩnh run sợ qua thành trời đông thành hùng tâm bảo ngậm chuẩn bảo các vùng quân đội thủ hộ đại quân cánh phải tư phụ vương tự mình xuất lĩnh vương lĩnh quân đội vì trung quân dân binh vì đội dự bị cùng địch nhân tại bình nguyên Quyết chiên nói đem vẽ song giản lược trận hình đồ truyền lại cho mọi người cái này trận hình đồ cũng không có cái gì quá nhiều thao tác không gian quân đội hết thảy cứ như vậy nhiều mà lại các nhà đều có minh xác phe phái phân chia cũng chỉ có thể an bài như vậy không có gì điểm sáng cũng không có gì ma bệnh các quý tộc nhìn đều biểu thị không có vấn đề bà rổ công tước đặt long thành lãnh chúa vậy hạ yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận đại quân cánh trái quyết không để thú nhân đột phá quân ta phương hướng a đã lì ản ba tước trời đông thành lãnh chúa vậy hạ chúng ta cao sơn chỉ tử tất nhiên anh dũng tác chiến đem những thú nhân kia triệt để tiêu diệt nhưng mà S đen quốc vương nhìn lại có chút khó khăn đứng lên mình cái này quốc vương vị trí cũng quá gần phía trước đi hắn ngược lại không tốt ý tứ nói thẳng ra mà chính là hỏi thú nhân có bao nhiêu binh lực điều tra rõ ràng a chiến thần lữ bố an giặc vương tử căn cứ chúng ta điều tra thú nhân lấy xương lang thị tộc làm chủ có bộ binh ba vạn lang kỵ binh năm cùng ba vạn mạo hiểm giả hết thảy 6 vạn năm ngàn binh lực cái gì nhiều như vậy ed đèn quốc vương nghe nhất thời một mặt xấu khổ tuy nhiên 8 vạn đối 6 vạn năm hạn thể giặc vẫn chiếm cứ về số lượng ưu thế nhưng là hắn hôm nay thế nhưng là được chứng kiến thú nhân này cường tráng thể phách nếu như những thú nhân kia đều như là trước đó nhìn thấy cái kia cường tráng như vậy nhân loại làm sao có thể đánh thắng được trên thực tế điểm này mặc phi mấy người cũng cân nhắc qua chỉ từ mặt giấy số liệu đến xem thú nhân xác thực có một ít ưu thế tuy nhiên thú nhân cũng có thể yếu đó chính là này ba vạn mạo hiểm giả bởi vì đều là vừa mới tiến trò chơi không bao lâu mới người chơi phổ biến chỉ có hơn mười cấp hơn 20 cấp chiến đấu lực cũng không phải là đặc biệt mạnh cùng liên minh bên này 8.000 ngàn bạo hiểm giả hoàn toàn không so được hạng tệ giặc kỳ thật cũng có nhược điểm dân binh bộ đội chiếm cứ 1 phần ba số lượng tuy nhiên có hạ dạ phòng nông dân bạo động sở trường cường hóa nhưng so với quân chính quy khẳng định vẫn là yếu nhược một điểm cho nên chỉ có thể làm đội dự bị đến dùng mọi người chính thương lượng đến lúc đó nên như thế nào giao chiến đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng hoan hô ép kinh nghi mà hỏi chuyện gì phát sinh một vệ binh cao hứng bừng bừng tiến đến báo vậy hạ lộ đi dòng vương từ tới chương hai trăm bảy mươi lăm Mạc Phi nghe, nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn. Hả? Lại còn thật tới? Lúc trước hắn tuy nhiên sử dụng huynh đệ hội triệu tập huynh đệ công năng, nhưng thì thật cũng không có báo quá nhiều trông cậy vào, bởi vì lần trước gặp mặt lúc Luga Thật cùng và Dị án đều ở xa Bạo Phong Thành, coi như bọn họ lại thế nào hướng, cũng không có khả năng bay tới đi. Bởi vì cái này anh hùng sở trường miêu tả vì vậy hợp lý phương thức xuất hiện, hơn nữa còn có nhất định xác suất thất bại, khoảng cách càng xa thất bại xác suất càng cao. Cho nên theo Ma Phi, cái này sở trường chắc hẳn chỉ có huynh đệ tại phụ cận thời điểm mới có thể có tác dụng. Lại không nghĩ rằng lại còn thật đưa tới một cái eddian quốc vương nghe một chút lại là đại hỷ nhanh để athas vương tử tiến đến rất nhanh một thân nhung trang athas liền đi vào hội nghị trong đại sảnh. nên đón hắn là mấy chục đạo nhấp nháy ánh mắt không có cách athas quá có tiếng nhất là đối với người chơi lên nói quả thực là như sấm bên thai a tương lai tử vong kỹ sĩ để tăng tử Vu yêu vương với tốp hổ cờ dạp muốn nói nhất định phải tìm ra một cái nhân vật chính đến tuyệt đối trừ hắn ra không còn có thể là ai khác sau khi nhìn thấy thiếu niên trước mắt bản athas lúc mọi người nhưng đều là em mờ lặng liền cái này kỳ thật mười ba tuổi Atas tại hắn cái này niên cấp đến nói giá người đã có chút cao lớn Tuy nhiên trên mặt vẫn có mấy phần ngây thơ, nhưng khoác một thân áo giáp, lại đi qua trước đó này trải qua ma luyện, khí chất bên trên nhưng cũng có mấy phần sát phạt kiên nghị chỉ khí. Mẫu chốt là mô bản đẳng cấp hoàn toàn nghiền ép mọi người, lúc trước đi bạo phong thành thời điểm cũng đã là hoàng kim nhất giai đi qua cùng bộ lạc này mấy trận đại chiến, tuy nhiên không chút hôn đến đầu người, nhưng đầu gì cũng xem như đánh đầy toàn bộ hành trình, bây giờ đã hoàng kim tâm giai chỉ từ cấp độ lên dạng vậy mà là trừ s đèn. cái này thủy hóa bên ngoài toàn trường cao nhất. S à, quốc vương. À, vương tử Hoặc nên đi vào án tệ giặc vương quốc. Ta đã sớm nghe nói ngươi tại hắc ám chỉ môn anh hùng sự tích, không nghĩ tới nghe danh không bằng gặp mặt. Ngươi nhìn so trong truyền thuyết còn muốn anh tuấn uy vũ, tệ nạn gì thật sinh một đứa con trai tốt ta. Athas, Lodi giọng vương tử, Edlen bệ hạ, rất vinh hạnh cùng ngươi gặp nhau. Ta đại biểu phụ vương hướng ngươi thăm hỏi. Athas nói, túi đầu hành lễ, tiêu chuẩn lễ nghỉ quý tộc, rất có phong độ. Một phen quan phương khách sáo về sau, Edlen không kiềm chờ đợi hỏi ra vấn đề. Như vậy là cái gì để ngươi đi vào án tệ giặc mảnh này thâm sơn cùng cấp đâu? nghe nói hãn tệ giặc gặp thú nhân tiến công ta phụng phụ vương mệnh lệnh xuất quân đến đây viện trợ hãn tệ giặc vương quốc đối kháng thú nhân chiến tranh eddn nghe xong nhất thời kích động đứng lên ha ha ha vậy nhưng thật sự là quá tốt Ngạch, ta nói là kỳ thật những thú nhân kia chúng ta là có thể tự mình đối phó nhưng nhiều một ít trợ thủ luôn luôn tốt hoan nên sự gia nhập của ngươi athas vương tử tới tới tới, chúng ta đang thảo luận chiến lược mời cùng một chỗ thảo luận đi chúng vương tử cùng nhau che mặt ngươi cái lao bức trèo lên có thể hay không đừng như thế mất mà ta như vậy ngươi mang bao nhiêu binh lực đến đâu Ta mang đến Lỗ Đỉ rộng khoảng thời gian này vì ứng đối cùng thú nhân chiến tranh mà tụ hợp lại ba vạn đại quân. A Thật nói, cái gì? Mặc phi nhất thời có chút ngoài ý muốn, Lỗ Đỉ rộng đại quân không phải là đi chi viện Bạo Phong thành a? À, đèn quốc vương cũng có chút kinh ngạc, ta coi là Lỗ Đỉ rộng mẫu phiêu hoàng phiến bù phi khiêu luồng lịch ti hoàng lại nha giáp chút lại tự xúc tuấn. Mấy tháng trước gạn tệ giặc liền thu được Bạo Phong vương quốc thư cầu cứu, mà lại đã làm ra quyết nghị, liên minh sẽ tại a giặc tổ kiến liên quân, mỗi cái vương quốc thế lực quân đội đều muốn đến đó tiến hành tập kết hội minh, cùng nhau ứng đối thú nhân tiến công. tuy nhiên vừa vạn hạn tệ giặc gặp thú nhân tập kích eddin liền lấy lấy cớ này cử tuyển xuất binh nhưng mà cái khác vương quốc cũng đã đem quân đội điều động đi qua đi atas cũng đã giải thích chúng ta thám báo gần nhất chặn được thú nhân một phong thư kiện nguyên lai thú nhân muốn tại hạn tệ giặc trong dãy núi tu kiến truyền tổng môn để thú nhân đại quân cũng có thể tùy tiện vượt qua địa hình ngăn cản tại hạn tệ giặc giáng lâm cũng nhất cử chiếm lĩnh hạn tệ giặc vương quốc hạn tệ giặc sơn mạch ở vào chư quốc ở giữa địa hình cao ngất giao thông tiện lợi một khi bị thú nhân chiếm cứ mảnh đất này sẽ thu hoạch được to lớn chiến lược ưu thế đối với liên minh các quốc gia sinh ra to lớn uy hiếp bởi vậy phụ vương lâm thời quyết định tạm thời đình chỉ tham dự hội mình trước giải quyết hết hạn tệ giặc nhóm này thú nhân lại nói nói hathath liền đem một phong thư lấy ra mặc phi tiếp nhận đi xem liếc một chút nội dung đại khái là xin mau sớm hoàn thành chuyển tổng môn tu kiến đại quân của chúng ta đã tập kết hoàn tất chỉ cần chuyển tổng môn tạo tốt liền có thể lập tức tiến quân hạn tệ giặc sau đó lấy hạn tệ giặc làm cơ sở địa tiến đánh bốn phía liên minh các quốc gia mặc phi nhìn một chút lại nhíu mày phong thư này luôn cảm giác có chút vấn đề Người khác không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng. Thú nhân truyền tống ngôn kỹ thuật toàn dựa vào mỡ địa chỉ viện cùng gư ún đần phối hợp. Hiện tại mỡ địa cùng gư ún đều không tại, để bọn hắn vượt đại lục truyền tống. Nói đùa cái gì? Đông nhiên trong lòng một cái giật mình. Trời ạ, thư này như thế nào là liên minh tiếng thông dụng viết? Thú nhân văn minh tuy nhiên tương đối nguyên thủy, nhưng văn tự vẫn phải có. Muốn viết thư khẳng định phải dùng thú nhân ngữ đến viết ra. Nào có dùng nhân loại lời nói đến viết thư, phong thư này sẽ không phải là ngụy tạo đi. Như vậy mục đích là cái gì đây? Lại là người nào giả tạo phong thư này đâu? Đáp án vô cùng sống động. Thế là gì? lao tặc này sợ không phải quyết tâm muốn hố chết bạo phong vương quốc đi là nếu như bây giờ liên quân tổ kiến hoàn tật tiên đến chỉ viện bao phong vương quốc như vậy tối cao chỉ huy khẳng định là dơ ẩn quốc vương dù sao danh hiệu tối cao một khi liên minh đánh thắng này làm trong cuộc chiến tranh này phát huy sức mạnh lớn nhất bạo phong vương quốc không thể nghi ngờ liền thành liên minh người lãnh đạo giai ẩn quốc vương cũng có thể bằng vào phần này chiến tích trở thành liên minh thủ tịch người nói chuyện đây đối với vẫn muốn thành lập thuộc về nhà mình đế quốc tên nạ dị là hoàn toàn không thể nào tiếp thu được trên thực tế tế nạ dị thành lập để quốc gia tâm chưa hề che giấu điểm này chỉ từ lỗ đỉ rộng hoàng gia kỵ sĩ đoàn xưng hô thế này liền không khó coi ra hoàng gia cùng vương gia kém một chữ nhưng tính chất thế nhưng là hoàn toàn khác biệt nhưng chỉ cần liên quân muộn đi mấy tháng để bạo phong vương quốc bị diệt mất như vậy thực lực mạnh nhất lỗ đỉ rộng không thể nghi ngờ liền triệt để trở thành liên minh lãnh tụ thậm chí bạo phong vương quốc muốn trả thù cũng không dám bởi vì còn trông cậy vào nhân gia hỗ trợ phục quốc đâu quả nhiên tốt dương như a tuy nhiên cũng đúng là có chút đen kỳ thật nếu như không có hạn tệ giật cái này ký hiệu sự tình Lộ đi rộng còn không dễ chơi đến đen như vậy, dù sao tất cả mọi người là muốn mặt, lại thế nào kéo dài ngươi một tháng, hai tháng, ba tháng còn không phải bình. Ngươi dù sao cũng phải có cái hợp lý lấy cớ đi. Hiện tại có án tệ giật cái này lớn lấy cớ, vừa vặn từ bỏ chi viện, đương nhiên nhất định phải có cái càng tăng mạnh hơn hữu lực lý do, dù sao xương lang thú nhân hết thảy liền mấy vạn người mà thôi, cũng không thể đối với liên minh các quốc gia sinh ra to lớn uy hiếp. Cho nên dứt khoát giả tạo như thế một phong thư, làm bộ thú nhân xâm lấn án tệ giật kỳ thật có đến tiếp sau càng lớn âm mưu, nhờ vào đó để đạt tới mục đích. Nghĩ tới đây, hắn đã minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. cứ như vậy ngược lại để án tệ giặc nhặt cái tiện nghi có như thế nhất đại sóng việt quân trận chiến này không là tốt rồi đại a ai chỉ là đáng tiếc nhị đệ lần này sợ là phải gặp nạn a hắn đem tin đưa hiện lên cho edd đen quốc vương edd đen quốc vương nhìn xem tin trước mắt lại nhất thời sáng lên edd đen tuy nhiên tác chiến chẳng ra sao cả nhưng là làm những này âm mưu quy kế quân mưu tranh đấu vẫn rất có một bộ tâm đắc lập tức đối với tệ nạ dị quốc vương nhu đầu ngầm hiểu bất quá hắn cũng không cảm thấy có cái gì không đúng đổi hắn hắn cũng sẽ làm như thế mà lại từ đạo hưu bất tử bần đạo cứ như vậy an tề giặc liền an toàn a trên mặt lập tức làm ra một bộ chấn kinh cùng oán giận biểu lộ. Không nghĩ tới những này, thú nhân lại có âm hiểm như thế kế hoạch, chắc không được những thú nhân kia đều là lợi hại như thế tinh huệ, thì ra là thế. A Thát vương tử, xin yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực hiệp trợ ngươi, cùng một chỗ vỡ nát những này thú nhân tà ác quỷ. Tấu chương xong. Chương 276, hai quân đối chọi. Lô đi dòng 3 vạn đại quân đã đến ản tệ giật biên cảnh, chỉ cần thu hoạch được cho phép, rất nhanh liền có thể lái vào ản tệ thành. Có cái này ba vạn đại quân gia nhập, liên minh cùng bộ lạc binh lực so liền từ 8 vạn so 6 và năm biến thành 11 vạn so sáu và năm mà lại lỗ đi rộng quân đội tinh nhuệ dẫn đầu rất cao hoàn toàn không phải dân binh có thể so có thể cực lớn kéo cao liên minh trận doanh binh chủng chất lượng cứ như vậy tiếp cận một lần binh lực ưu thế liên minh liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cái này S đèn quốc vương rốt cục có lòng tin thay đổi trước đó không đúng một tay vung lên như vậy liền từ vương lĩnh quân đội đảm nhiệm trung quân tất cả quý tộc liên quân tạo thành cánh phải mà lỗ đi dòng viện quân tạo thành cánh trái dân binh bộ đội vẫn làm lực lượng dự bị đến sử dụng ba ngày sau tiến về băng nguyên cùng bộ lạc triển khai quyết chiến theo S đèn quốc vương ra lệnh hội nghị quân sự cũng đến đây là kết thúc đợi đến các quý tộc nhao nhao tán đi, các vương tử riêng phần mình bận điệu mình đi. Mặc phi lại lôi kéo hạt thắt đi vào gian phòng của hắn. Edan, an vệ giặc vương tử, tam đệ, ngươi không phải tại bạo phong thành a? làm sao lại xuất lĩnh quân đội lại tới đây? đây là hắn cấp thiết muốn muốn hiểu rõ sự tình, cái này triệu tập vinh đệ hiệu quả đến cùng là cái gì nguyên lý? Athas, lô đi dòng vương tử, ngươi vừa đi ngày thứ hai. thú nhân liền đối bạo phong thành khởi xướng tấn công mạnh, thế công phi thường mãnh liệt, giai ẩn quốc vương xuất động kỵ binh từ địch nhân phía sau khởi xướng tập kích, phá hủy một chút công thành vũ khí, nhưng thú nhân số lượng quá nhiều, mà lại bọn họ tựa hồ đã sớm chuẩn bị. mấy lần nếm thử cuối cùng đều thất bại chúng ta chỉ có thể khốn thủ bạo phong thành ta cũng giúp không được quá nhiều bận điệu thế là nhị ca để ta về lô đi rộng hết sức tranh thủ phụ vương có thể sớm một chút xuất động việt quân ta sau khi trở về vừa vặn gặp phải đại quân tổ kiến hoàn tất bởi vậy liền cùng phụ vương chờ lệnh đến xuất linh trị quân đội này phụ vương đáp ứng thỉnh cầu của ta nhưng không nghĩ tới còn không có xuất phát thám báo ngay tại ngân lỏng dừng dậm một túi chặn được phong thư này bởi vậy phụ vương ra lệnh cho ta đến án tệ giặc tham chiến đối đại ca ta hôm qua còn mộng thấy ngươi đây mộng thấy ta đúng vậy ta mộng thấy ngươi gặp được uy hiếp cho nên hôm nay ta liền mang theo mấy trăm hoàng gia kỵ sĩ trước chạy đến đại quân còn tại đằng sau mặc phi lần này có chút ngạc nhiên lại còn mang báo ngộng cái này triệu tập huynh đệ thật đúng là đủ thần kỳ tuy nhiên cũng là giải thích vì cái gì Atthas có thể thu đến triệu hoán xem ra hay là bởi vì cách không tính quá xa quan hệ Atthas lo lắng hỏi đối đại ca ngươi gần nhất có bạo phong thành tin tức ca ta rời đi thời điểm thú nhân thế công đã mười phần mãnh liệt gần nhất khoảng thời gian này ta một mực đợi tại trong quân đội không có cách nào hiểu biết bạo phong thành tình huống bên kia thập phần lo lắng mặc phi trong lòng tự nhủ đương nhiên biết rồi tuy nhiên ạn tệ giặc bên này không có gì tin tức nhưng là mỗi ngày hắn đều là vào trò chơi diễn đàn bây giờ bạo phong thành công thành chiến thế nhưng là trong trò chơi nóng này nhất nội dung cốt truyện sự kiện có thể nói trận chiến tranh này thắng bại trực tiếp quyết định tiếp theo giai đoạn trò chơi chủ tuyến phát triển phát hiện liên minh cùng bộ lạc người chơi đều tập kết tại bạo phong thành trong ngoài đây cũng là vì cái gì ạn tệ giặc bên này mạo hiểm giả ít như vậy nguyên nhân bây giờ bạo phong thành công thành chiến đã tiến vào gây cấn trạng thái thú nhân đại quân binh lâm thành hạng điên quân phát động công thành bạo phong vương quốc tử thủ chờ cứu viện liền đợi đến liên minh viện quân đâu bạo phong thành quân coi giữ tại mấy ngày liền tiêu hao tính thương vong thảm trọng dựa theo diễn đàn bên trên nói bây giờ cơ hồ toàn dựa vào mạo hiểm giả mỗi ngày ba cái mạng chống đỡ mắt thấy liền muốn chịu không được nhìn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bạo phong thành thất thủ chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn mặc phi đối bạo phong thành kết cục là tương đối bi quan trừ bỏ thực lực sai biệt nguyên nhân bên ngoài lớn nhất một nguyên nhân là gm rất có thể sẽ cố ý dẫn đạo thành thị thất thủ dù sao dạng này mới có thể để cho nội dung cốt truyện dựa theo trong lịch sử như thế phát triển tuy nhiên lời này mặc phi lại không tiện lắm nói ra mặc phi chỉ có thể lắc đầu ta một mực không có tin tức liên quan tới bạo phong thành. ta rất lo lắng nhị ca à, hắn bên kia áp lực quá lớn, nếu như không phải lần này xuất hiện dạng này đột phát sự kiện, ta đã sớm xuất quân đi tiếp viện hắn. Mặc phi trong lòng tự đủ ta ngốc đệ đệ à, xem ra ngươi là hoàn toàn không có minh bạch trong này, con con quân à. không cần lo lắng, đợi đến một trận chiến này đánh xong, ta cũng cùng phụ vương nói một tiếng, để ta xuất linh an tệ giặc việt quân, đến lúc đó chúng ta cùng đi bạo phong thành cứu viện vạ dị án. chân Anathas, mặc phi lại chạy đến thiên điện cùng các vương tử hợp thảo luận tiếp xuống hành động. trong hội nghị, đối với atash cái này thiên mệnh nhân vật chính tất cả mọi người có chút yêu kỳ. to, an đệ giặc vương tử, lão đệ, không nghĩ tới ngươi cùng an thật quen như vậy a. Edan, an đệ giặc vương tử, tạm được, cũng chính là vừa tới xưng mình gọi đệ trình độ. Lần trước đi bạo phong vương quốc đi xứ thời điểm nhận biết, hắn là lộ đi rồng đặc sứ, ta cứu hắn nhất mệnh. Mã lao sư, an đệ giặc vương tử, việc này chỉnh, ta trước đó còn tưởng rằng các ngươi khoác lắc đâu, không nghĩ tới vậy mà là thật. ra dạ phòng an đệ giặc vương tử, đây coi là cái gì? và gì an dĩnh thấy ta lao đệ cũng muốn hô một tiếng đại ca đâu? Các ngươi kia là không biết, chúng ta ba tại bạo phong thành bên kia lẫn vào phong sinh thủy khỏi, liền chiến liền thắng. nếu không phải phụ vương triệu hồi này sẽ sợ không phải đều đem bộ lạc lầm rất tất cả mọi người là một mặt khinh bỉ khoác lắc không lên với a bất quá ít nhiều vẫn còn có chút áo ước có thể tự mình tham dự chuyện lớn như vậy viết lịch sử bản thân liền là một chuyện rất thoải mái đa xài, an tệ giặc vương tử không cần áo ước bây giờ chúng ta nơi này không phải cũng thành gió trong mây sẽ nội dung cốt truyện trung tâm a chỉ cần đánh thắng một trận chiến này lo gì chúng ta thanh danh truyền xa nếu có thể đem thế giới tắt không sớm xử lý cũng là rất có cảm giác thành tựu nha dễ xèn an tê giặc vương tử thôi đi thời gian bây giờ còn đang mặc a xử lý loại này tiểu thí hài có cái quạng lông cảm giác thành kiểu. Hạ dạ hỏng, an đệ giặc vương tử, vậy liền đem cha hắn làm, đủ rồi tạm dù sao cũng là sử thi cấp anh hùng, cho nội dung cốt truyện điểm số khẳng định không ít, mà lại không chừng còn có thể cùng thở dạn làm cái túc địch ràng buộc loại hình quan hệ. 10 năm về sau thở dạn vì cha báo thù, đến tìm chúng ta quyết chiến, ngẫm lại cũng rất có sử thi cảm giác nhà. chiến thần lữ bố, an đệ giặc vương tử, thở dạn cái gì ta dù sao là không quan trọng, mấu chốt là không thể để cho S đèn lao ra hỏa kia còn sống, ta toán nhìn ra, hắn nếu không chết ta an giặc ăn táo dược hoàn. lại nói đại trưởng phu ha có thể buồn bực ở lâu dưới người đến lúc đó ta liền để ạ thật biết bàn về phụ tử tự hiếu cái gì chúng ta hạn tệ giặc vinh đệ mới là chuyên nghiệp mặc phi nghe được im lặng trong lòng tự đủ vinh đệ ngươi cái này lòng háo thắng phương hướng có chút không đúng lắm đi sau đó trong hai ngày lộ đi dòng quân đội lần lượt đến hạn tệ giặc đại quân cũng tập kết hoàn tất hội nghị quân sự mở tốt mấy trận xác định chiến trường trận hình bố trí cùng an bài chiến thuật thời gian một ngày một ngày trôi qua chiến tranh ngày cũng rốt cuộc đến một ngày này hạng tệ giặc ngoài thành đại quân tụ tập ép đèn quốc vương xuất lĩnh chúng vương tử chúng quý tộc cùng hạ thặt xuất lĩnh lộ đi dòng việt quân chúng chung điệp điệp hướng phía băng lang nguyên xuất phát binh qua một vạn vô bờ vô bến binh qua mười vạn tế nhật không nớt nhìn xem trùng chung, chung điệp điệp mười một vạn đại quân ép đèn quốc vương hào khí tỏa ra đây chính là hạng tệ giặc vương quốc lịch sử đến nay xuất động trước nay chưa từng có đại quân a tuy nhiên trong đó có ba vạn là quốc gia khác còn có ba vạn là góp đủ số dân binh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn vì đó hưng phấn một trận cái này xem như hắn đời này cao quang thời khắc Mình cái này quốc vương làm như thế bị khuất, hôm nay rốt cục có thể bá khí một thanh. Đại quân trùng trùng điệp điệp, khoảng chừng cho tới chưa mới tới mục đích. Đến, nơi này chính là Băng Lang Nguyên. Ma Phi đối một bên A Thật nói: "Băng Lang Nguyên là băng nguyên lang quê hương, khoáng đạt bằng phẳng băng nguyên mênh mông vô bỏ, khắp nơi đều là tuyết trắng một mảnh, chỉ có lẻ tẻ một chút thưa thớt cây tối phân bố ở giữa, khoáng đạt tầm mắt và bằng phẳng địa hình chính thích hợp loại này đại quy mô hội chiến." Theo đại quân chậm rãi triển khai, nghiêm chỉnh quân trận đằng đằng sắc khí, đang vùng bỏ hoang bên trên soát băng nguyên lang luyện cấp các mạo hiểm giả dọa đến nhau nhau chạy trốn. Mà ở phía xa trên đường chân trời, một con to lớn thú nhân quân đoàn cũng chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt. Ta đi, tốt nhiều thú nhân A. Xương lang thị tộc nhiều lính như vậy là A. Làm sao nhìn không thể so chúng ta bên này thiếu A. Mặc phi nghe được một chút mạo hiểm giả nghị luận ở một, xì sao bàn tán. Xác thực, nếu như chỉ xem quân đội khí thế, thú nhân đại quân vậy mà hoàn toàn không thua cùng nhân loại bên này. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản, thú nhân hình thể trắng kiện, so với nhân loại lớn không ít, lại thêm tính cách tàn mạn. Quân trận tương đối phân tán, bởi vậy đồng dạng số lượng bộ đội, thú nhân quân đội trận hình thường thường phải lớn qua nhân loại quân đội trưởng phân nửa, kết quả chính là hơn 6 vạn thú nhân trận hình không chút nào bại bởi nhân loại bên này 11 vạn đại quân trận hình. Song phương quân trận tất cả đều lan tràn mấy cây số, liếc một chút nhìn không thấy bờ. A, bên kia cờ xí là, băng xương cự ma. Tất cả mọi người là có chút kinh ngạc, thật đúng là băng xương cự ma. Án đế giặc năm đó lập quốc về sau, không ngừng hướng ra phía ngoài khai thác, bọn họ đối thủ chủ yếu cũng là băng xương cử ma, mấy trăm năm chinh chiến, băng xương cự ma bị đánh bại, trốn vào quần sơn trong. Không còn có đại quy mô cùng nhân loại giao chiến dũng khí, chỉ là không ngừng tập kích quấy rối bên cảnh, Sát quốc vương lúc trước duy nhất con trai độc nhất chính là chết tại băng xương cự ma trong tay. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại một lần xuất hiện, hoàn thành thú nhân viện quân. Tiếp lấy lại tại thú nhân trong đại quân phát hiện phong bạo cự nhân thân ảnh, tuy nhiên chỉ có 10 mấy cái, nhưng những này đều là cấp 80 đại quái, trên chiến trường tuyệt đối có thể phát huy tác dụng cực lớn. Lại có một con thân dài vượt qua 10 mét tự lang, xuất lĩnh lấy hàng ngàn con băng nguyên lang gia nhập chiến trường. Nhìn xem thú nhân trong đại quân các loại yêu ma quỷ quái, nguyên bản lòng tin 10 phần S đèn quốc vương, lúc này trên mặt lại lộ ra lo lắng bất an biểu lộ. Những này thú nhân, bọn họ làm sao nhiều lính như vậy lực? Chiến thần lữ Bố, An tệ giặc vương tử, phụ vương không cần phải lo lắng, có chúng ta chúng huynh đệ ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đa xài, An tệ giặc vương tử, đúng vậy a phụ vương, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhiều người như vậy bảo hộ ngươi, ngươi còn có cái gì phải sợ. S đèn quốc vương nhìn chung quanh bốn phía một vòng, chung quanh trọn vẹn vây hơn 20 con trai, cơ hồ đem hắn vây quanh ở trong đó. liền ngay cả hắn này mấy trăm vương gia cấm vệ đều bị ngăn cách ở phía sau, xác thực có cái này hơn 20 cái anh dũng không sợ nhi tử bảo hộ, mình còn có cái gì tốt sợ. Nhất thời hào khí vượt mây vung tay lên, chuẩn bị khai chiến. ô ô, ô theo một trận thê lương tiếng kèn, chiến tranh sắp đến khai hỏa. Tấu chương xong. Chương 277, phụ vương bỏ kinh. Đầu tiên phát động công kích chính là song phương siêu viễn trình hỏa lực. Thú nhân xe bắn đá bắn ra thiêu đốt hòn đá, án để ra quân xe nọ cũng bắn ra to lớn nỏ pháo, mỗi một kích xuống dưới cũng có thể làm rơi mấy cái quỷ xui xẻo Rầm rầm rầm. liên tiếp tiếng nổ tại thú nhân trong đại quân nổ ra một đoàn hỏa quang, lại là Lộ đi dồn quân đội đột pháo cối tay tại dùng pháo cối phát động công kích. Ad đèn quốc vương nhìn một mặt tao ước, Án Thề giặc Thâm Sơn cung cấp công thành vũ khí dùng vẫn là xe bắn đá, nọ pháo loại này cũ kỹ vũ khí, nào giống Lộ đi dồn loại này cầu đại hộ, đã sớm bỏ ra nhiều tiền từ ý dồn phật gỡ được bên kia đưa vào pháo cối loại này vượt thời đại vũ khí nóng, còn thuê một nhóm lớn đột pháo thủ theo quân hiệu dụng. Không thể không nói, chỉ từ chấp nối tỉ Minh Hữu phương diện này, tệ nạn gì tuyệt đối là một tay hảo thủ. Lộ đi dồn trong quân không chỉ có đột pháo thủ, còn có tinh linh pháp sư, người lùn công chính sư. Đơn thuần tổng hợp thực lực, xa xa mạnh hơn hạng tệ giấc loại này binh chủng cấu thành duy nhất phong kiến quân đội. Song phương ngươi tới ta đi, một hồi phá văn chào hỏi, lẫn nhau có tổn thương đồng thời, quân đội trận tuyến cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước, tới gần đối phương. 10 vạn đại quân quân trận, di động đứng lên là tương đương chậm rãi, thú nhân cũng hiếm thấy không có sử dụng F2 A nào mãng chiến thuật, đồng dạng duy trì trận hình chậm rãi tới gần. Sau đó trước hết nhất xuất kích, không chút huyền niệm chính là Song phương mạo hiểm giả. Cùng trận hình nghiêm chỉnh nghe lệnh tác chiến lở cỡ đại quân khác biệt, những người mạo hiểm này nhưng không có cái gì cố định chô đứng cùng chiến trường nhiệm vụ. dù sao mạo hiểm giả đều là không tổ chức không kỷ luật người bởi vậy khai chiến trước cũng không có cho bọn hắn an bài đặc biệt nhiệm vụ mà chính là để bọn hắn tự do xuất kích làm hai quân trước trận tán bình đến, đến dùng lúc này liền có một nhóm kẻ tài cao gan cũng lớn phát siêu thuật sĩ nhao nhao cưới ngựa vọt tới đối phương trước trận xuống ngựa liền bắt đầu thi triển các loại a, -E a pháp hướng phía quân trận bên trong đánh tới bao tuyết hỏa diễm vũ thiểm điện liên các loại a, -E -A pháp điên cùng đập tới như thế dày đặc trận hình quả thực cũng là các người chơi cải quái thăng cấp thiên đường mà lại bởi vì thu được quân lệnh hạn chế đám này chịu anh binh lính muốn tránh đều không cách nào tránh Từng lớp từng lớp bao tuyết hỏa diễm vũ đập xuống, nhất thời liền có thành bảy thú nhân đổ xuống, lao xạ pha dẹt một mặt phân nộ. Những này đáng chết mạo hiểm giả thật sự là nôn, cung tiết thủ, giết bọn hắn. Siu siu siu, dày đặc tiêu thương mưa tên tấn công bất ngờ mà đến, thú nhân trong quân viễn trình bộ đội đối những này cả gan làm loạn thi pháp giả điền cuồng bắn trụm, Tuy nhiên dám làm như vậy pháp sư thuật sĩ đẳng cấp đồng dạng đều tương đối cao, đều có cường lực hộ thân ma pháp bảo hộ. Cái gì băng xương hộ thuận, ác ma gia thịt, thạch gia thuật, có càng là có đồng đội thiếp thân bảo hộ, do thuận bài hấp thu hóa lực, tiêu thương mưa tên bắn xuyên qua phần lớn bị đỡ được. Thằng đến giờ dệt thảm một phát loại cực lớn tiềm điện liên vãi ra, đánh ngã 10 cái người chơi, còn lại mới bao nhiêu thu liễm một chút. Thú nhân bên này cũng tương tự phái ra một chút mạo hiểm giả xuất kích, tuy nhiên cùng liên minh bên này so ra, bộ lạc mạo hiểm giả đẳng cấp liền muốn kém quá nhiều, phần lớn chỉ có mười mấy 20 cấp, 30 cấp liền xem như cao thủ. Căn bản không có cái gì cường lực ma pháp, thu được tập kích cũng rất dễ dàng và điệu. Mấy vòng lẫn nhau thử ma pháp đối ven xuống tới, rõ ràng là liên minh bên này chiếm cứ ưu thế. Tuy nhiên bộ lạc cũng có hậu thủ, giờ này khắc này, ngay tại bộ lạc đại quân hậu phương, mười cái cao giai tắt mãn chính liên hợp thi pháp trên mặt đất một cái cự đại triệu hoàn pháp trận đang từ từ hoàn thành theo trói mắt của sáng màu trắng phóng lên tận trời một cái cao đến hơn ba mươi băng nguyên tố linh chủ được triệu hoàn ra băng tuyết chi vương lò kẹo hoắc kéo băng nguyên tố linh chủ hai nạn tăng dùm dai đẳng cấp tám mươi sáu sinh mệnh giá trị một hai bốn nghìn nay to lớn thân ảnh vừa ra trận nhất thời trấn trụ mọi người tại đây thú nhân khởi xướng một trận cao vút tiếng hoan hô sĩ si khí đại chấn. băng tuyết chi vương lò kẹo hoắc kéo băng nguyên tố linh chủ ta là tới từ hàn sương chi địa băng tuyết chi vương để hàn băng cùng sương trắng đông kết hết thẻ đi Siêu dai Theo băng nguyên tố lĩnh chủ trung quanh nguyên tố chi lực không ngừng hội tụ trên bầu trời mây đen dày đặc, Hàn Phong gào thét, hình thành một đoàn to lớn hàn băng chi vân, lít nhá lít nhít mưa đá điên cuồng dàn xuống, đồng dạng là bao tuyết, mạo hiểm giả pháp sư chỉ có mười mấy mét phạm vi, nhưng cái này bột thả diện tích lại khoảng chừng hơn ngàn mét, cơ hồ bao trùm gần phân nửa chiến trường, to lớn mưa đá điên cuồng rơi xuống, tuy nhiên mưa đá không lắm dày đặc, nhưng lực sát thương kinh người, chúng vào một chút cũng là quá ngàn tổ thương, nhân loại binh lính liên miên liên miên đổ xuống, trong lúc nhất thời thường vòng thảm trọng, thắng lợi tình thế lập tức hướng phía bộ lạc phương hướng nghiêng mà đi. nhưng bên này chúng vương tử cũng không phải ăn chay lập tức liền còn lấy nhan sắc mấy cái pháp hệ vương tử đều vọt tới hai quân trước trận bắt đầu dùng anh hùng mà pháp đánh trả tuy nhiên sát thương phạm vì so ba nguyên tố lĩnh chủ hơi kém chút nhưng không chịu nổi nhiều người a mi cái đại chiêu đập tới bộ lạc đại quân đồng dạng thương vong thảm trọng Mặc phi nhìn xem mấy cái pháp hệ ca ca điên cùng thu hoạch kinh nghiệm trong lòng trực dương dương nhiều như vậy kinh nghiệm chắc không được mấy vị này đẳng cấp cao như vậy đâu không thể không nói pháp hệ chức nghiệp thăng cấp thật là quá chiếm ưu thế nhất là tại loại này đại quy mô trong chiến tranh quả thực cũng là kinh nghiệm thu hoạch cơ a tuy nhiên bởi vì tổ đội quan hệ bao nhiêu cũng có thể phân đến một điểm nhưng so với động thủ người vậy liền hoàn toàn không tính là cái gì mình không thu gặt một đợt cũng quá không thể nào nói nổi anh hùng mô bản hạ soát kinh nghiệm vẫn là quá chậm cho dù là lòng tức uy lực cũng kém quá nhiều vẫn là đến biên long a tuy nhiên tại biên long chỉ trước còn có một việc muốn làm hắn hướng về phía chung quanh mấy cái huynh đệ nháy mắt mọi người lập tức hiểu ý mấy cái vương tử vọt tới hai quân trước trận giống to đa sải an tệ giặc vương tử các ngươi những ngày ngu xuẩn thú nhân nghe cao sơn chỉ vương đen ở đây các ngươi tranh thủ thời gian đầu hàng liền tha các ngươi nhất mệnh nếu không liền đem toàn bộ các ngươi giết sạch một đời quân sư an tệ giặc vương tử vĩ đại cao sơn chỉ vương anh dũng không sợ cử thế vô địch các ngươi những này ti tiện thú nhân không có chút nào cơ hội đầu hàng đi cầu xin tha thứ đi tại cao sơn chi vương lực lượng trước mặt run rẩy đi sai lép hẹn an tệ giặc vương tử nhân loại các chiến sĩ gieo họ đi cao sơn chỉ vương đang cùng các ngươi kể vai chiến đấu đây là vinh quang của các ngươi các chiến sĩ vì cao sơn chỉ vương giết a làm điểm quặng khoai tây an tệ giặc vương tử cao sơn chi vương lưu bước nhất bộ lạc heo tất cả đều là đần độn tại không đầu hàng liền đưa các ngươi hết thể quy tiền lại có mấy vị vương tử đem chuẩn bị kỹ càng tứ phía đại kỳ xếp thành một hàng sau lưng s đèn dựng thẳng lên tới lần đầu tiên viết cao sơn chi vương mặt thứ hai viết thiên hạ vô địch thứ ba mặt viết thú nhân khắc tinh thứ tư mặt viết chém tận giết tuyệt. đám này vương tử làm thành như vậy nhất thời để s đèn sắc mặt đại biến các ngươi các ngươi đang làm gì đa sải an tệ giặc vương tử ha ha phụ vương không cần hưng phấn như vậy chúng ta đều biết ngươi anh dũng cùng không sợ đây chính là vì hiện lộ rõ ràng phụ vương vương giả phong phạm chuẩn bị kinh hỉ a sai lép an giặc vương tử đúng vậy a đúng vậy a phụ vương ngươi thân là cao sơn Trì vương lại ra thu hoạch được dạng này vinh diệu để những thú nhân kia biết được ngài uy nghiêm cùng bà khí bọn họ nhất định sẽ nghe ngóng rồi chuồn eddn gấp trong lúc nhất thời nói không ra lời hắn cũng không cho rằng những thú nhân kia sẽ bị do sợ hắn cái này cao sơn Trì vương chất lượng mình thế nhưng là rất rõ ràng toàn dựa vào tổ tiên tên tuổi chống đỡ đúng lúc này thú nhân trong đại quân quả nhiên có động tĩnh hai cánh thú nhân bộ binh đồng thời khỏi sướng tiên công cùng lúc đó một chỉ tinh nhuệ lang kỵ binh bộ đội cũng hướng phía bên này vọt thẳng giết tới chỉ kỵ binh này bộ đội thuần một sắc cấp bốn binh từ xương lang kỵ sĩ hát thạch tòa lang kỵ sĩ tạo thành mang binh người một thân tạo hình bá khí tràn đầy răng nanh gai ngược chiến giáp tay cầm một thanh tạo hình khoa trương liệt hồn chiến phủ chính là lao xạ pha z nhìn xem đám này thú nhân đằng đằng sát khí thẳng đến tới mình edd xem xét tư thế kia vội vàng chào hỏi nhi tử bận bịu hộ giá nhanh nhanh nhanh chúng vương tử lại rõ ràng có chút không biết rõ, phụ vương ngươi là muốn đích thân đi lên cùng này thú nhân tướng lĩnh giao chiến a ha ha không hổ là phụ vương tuất phụ vương mỹ vũ phụ vương bá khí edd an quốc vương hôn đản bên trên cái gì bên trên mau tránh ra ta muốn đi đằng sau chỉ huy tác chiến. S đèn nói thuốc ngựa liền muốn hướng phía sau lui, nhưng mà sau lưng một loạt mười cái vương tử phải đi đường chắn đến nghiêm nghiêm thật thật, nơi nào lui xuống dưới. Đã sẽ càng là len lén đối S đèn dưới hông tọa kỵ thả một cái, ta ác cùng nhật. Ta ác cùng nhật làm một mục tiêu thu hoạch được 50% công kích tốc độ tăng thêm, cùng 30% tốc độ di chuyển tăng thêm, cùng làm hắn mất lý trí, điên cuồng công kích cách hắn địch nhân gần nhất, tiếp tục 60 giây. Kỹ năng này nghiêm ngặt bên trên giảng thuộc về tăng thêm kỹ năng, cho nên cũng sẽ không bị hệ thống phán định làm công kích hành vi. Nay chiến mã chúng ta ác cùng nhật, nhất thời hai mắt đỏ lên. giống như như điên hướng phía phía trước phóng đi cách nó địch nhân gần nhất cũng không cũng là phía trước lão xạ phạ dẹt ta gặp quỷ. ed đen dọa đến liều mạng lôi kéo chiến mã dây cường nhưng nơi nào kéo ở lão xạ phạ dẹt thấy lại nhất thời lộ ra vẻ kính nghệ không hổ là nhân loại quốc vương a vậy mà đơn thương độc mã liền dám đến ứng chính chiến tốt vậy liền để ta cùng ngươi công bằng nhất chiến đi liền để ta kiến thức một chút cao sơn chi vương lợi hại các ngươi tránh hết ra cái này nhân loại dũng sĩ là ta đối thủ mắt thấy đối diện này thú nhân đốc quân đem chiến phủ dơ lên cao, cao đen nhánh đại phủ giống như cối say lớn nhỏ ed đen dọa đến hồn đều muốn bay ra ngoài Hắn nào có chính diện giao chiến dũng khí à? Cũng may S đèn dù sao cũng là nhất quốc tri quân, trên người trang bị vẫn rất có chất lượng, nhất là mấy món ma pháp trang sức cùng ma pháp giới chỉ. Trên tay một chiếc nhẫn bạch quang lóe lên. Sultan, chiến mã hai mắt nhất thời khôi phục tư thái, mắt thấy phía trước lao xạ phạ dẹt vung vẩy liệt hồn chiến phủ chém giết tới. Esden thúc ngựa liền muốn đào tẩu, nhưng vào đúng lúc này, sau lưng lại vang lên quát to một tiếng. Phụ vương bỏ kinh, phụ tiên đến vậy, lại là chiến thần lữ bố, tay cầm một thanh hủy diệt giả chiến kích chém giết tới. Esden trong lòng vui mừng, con tạ. Một giây sau, liền nhìn một đạo hàn mang hiện lên. s đèn dưới hông chiến mã lại bị trực tiếp chém xuống đầu lâu s đèn nhất thời bị quăng xuống ngựa tới hắn chật vật đứng lên vừa quay đầu liền thấy chiến thần lữ bố cũng không quay đầu lại hướng phía phía bên phải một xương lang kỵ binh giết đi qua lao xạ phạ dẹt đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi s đèn càng là khí hai mắt biến thành màu đen bắt lấy trước ngực trang sức trực tiếp phát động thần thánh huy hiệu thánh quang hộ thuẫn một cái kim sắc vòng phòng hộ nhất thời đem hắn bảo vệ đây chính là hắn dùng nhiều tiền từ thánh quang đại giáo đường cầu đến bà bối năm điểm độ bền, tuyệt đối có thể chịu đến hắn chạy về đi nhưng vào đúng lúc này phụ vương bỏ kinh, lệ đến. vạn pháp lui tán một phát siêu cường xua tan ma pháp rơi vào trên người S đèn trên người ma pháp hộ thuẫn ngáy mắt biến mất sai lệch hẹn xua tan ma pháp lại là không phân tốt xấu hết thẻ biến mất sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía bên trái một sương làng kỵ binh rết đi qua S đèn tức thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài nghịch tử a phụ vương bỏ kinh đã xài đến S đèn quốc vương dọa đến vội vàng quát tay đừng đến đừng đến nhưng mà nơi đó thà cho hắn cự tuyệt ta ác của nhiệt đèn hai mắt đỏ lên quay người liền hướng phía lao xạ phạ rẽ tiến lên lúc này lão xạ phạ dẹt cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần tuy nhiên không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhưng đánh trước rồi nói sau tốt một cái nhân loại quốc vương lão xạ phạ dẹt trong lòng không khỏi hiện lên một tia kính nghệ không có chiến mã vậy mà cũng dám chém giết tới hắn khua tay liệt hồn chiến phủ đối diện phóng đi sau ba phút thế giới thông báo an tể giặc quốc vương sẽ đến ủy nổn tại băng lang nguyên chỉ chiến bên trong xung phong đi đầu cùng thú nhân cao giai đốc quân xạ phạ dẹt giao chiến anh dũng chiến tử nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sử bên trong Esđen Quốc Vương là lần đầu tiên thú nhân trong chiến tranh vị thứ nhất chiến tử Quốc Vương, hắn anh dũng cùng không sợ để cao sơn chỉ vương danh hào bởi vậy bị thế nhân chuyển sướng. Tấu chương xong. Chương 278, huynh đệ tế thiên, pháp lực vô biên. A thạch chính chỉ huy lỗ đi rộng quân đội cùng đối diện thú nhân giao chiến, bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác vừa quay đầu, liền thấy làm hắn khó mà lãng quên một màn. Lao xạ phạ dẹt đem liệt hồn chiến phủ tử Esđen Quốc Vương trên thi thể rút ra, tại Quốc Vương trung năm sáu tiên vương tử chính cùng Sương Lang kỵ sĩ anh dũng chém giết, lại bị cản trở lấy không cách nào cứu viện bọn họ phụ vương. Cái này athas nhất thời liền kinh đến làm sao lúc này mới vừa đánh đâu quốc vương thế nào liền treo đâu lại nói cái này e đèn quốc vương cũng quá mang đi dưới tay nhiều như vậy dũng sĩ không cần nhất định phải một người đi lên cùng thú nhân đại tướng đơn đấu hắn tâm linh nhỏ yếu trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được đến cùng phát sinh cái gì vậy mà lâm vào ngắn ngủi ngây người trạng thái thẳng đến hải khiếu tiếng hô hắn đem hắn từ đang lúc mở mịt bừng tỉnh quốc vương chết quốc vương chết từng đợt tiếng kinh hô liên tiếp vang lên giống như quân bài đổ mị nổ hướng về bốn phía truyền bá rất nhanh toàn bộ quân đội liên minh đều nhận cái này đột phát sự kiện tác động đến những mạo hiểm giả kia nhất là kinh ngạc không khỏi này làm sao còn không có đánh như thế nào đâu, quốc vương thế nào liền treo đâu. một chút cách gần đó mạo hiểm giả may mắn mắt thấy toàn bộ quá trình Nhao nhao biểu thị vẫn là các ngươi những này thổ hào người chơi sẽ chơi phụ tử tử hiếu cái gì quá kích thích. càng nhiều người chơi thì là suy đoán sự kiện lần này sẽ đối toàn bộ trò chơi sinh ra như thế nào ảnh hưởng. S đèn tử vong đối toàn bộ trò chơi đều là một kiện không tính tiểu nhân sự tình, dù sao cũng là đường đường quốc vương trận doanh lãnh tụ a nói chết thì chết. lúc trước bán nhân mã đế quốc thành công thượng vị trở thành mạo hiểm giả có thể chọn chủng tộc dẫn đến về sau trong một đoạn thời gian rất dài. mỗi cái dã quái chủng tộc thành bánh trái thơ ngon rất nhiều thổ hào phòng làm việc cũng bắt đầu hướng những hình người kia dã quái chủng tộc nện tiến phát triển nghĩ đến phục chế bán nhân mã thượng vị kinh nghiệm hiện tại ra cái này việc sự tình, sợ không phải về sau những cái kia quốc vương tù trưởng cái gì đều muốn coi trường điểm có lẽ ngày đó liền bị mình này một đống đại hiếu tử cho giúp đỡ thể diện tuy nhiên đây đều là nói sau giờ này khắc này bởi vì s đèn bỏ mình chiến trường cũng xuất hiện kịch liệt biến hóa hệ thống nhắc nhở quân đội của ngươi lãnh tụ đã bỏ mình ngươi cho trận doanh quân đội sĩ khí giá trị giảm xuống hai điểm Mặc phi nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm, trong lòng nhất thời thẩm kêu không ổn, quân đội nhân loại sĩ khí vốn cũng không phải là rất cứng cỏi, sĩ khí hao tổn dẫn đầu là tiêu chuẩn một. Không, cũng liền cũng là mỗi thương vong 1%, hạ xuống một điểm sĩ khí. 100 sĩ khí mát trị số, hạ xuống đến 50 điểm liền sẽ sụp đổ, nói một cách khác, thương vong hơn phân nửa liền sẽ dẫn đến một đội binh lính tán loạn mất đi chiến đấu lực. Hiện tại lập tức giảm xuống 20 điểm, mang ý nghĩa bộ đội tổn thương năng lực chịu đựng trực tiếp biến thành 30%, một khi tổn thất vượt qua tam tầng liền có thể dẫn đến tán loạn. Co tốt, cái lo lắng này chỉ tiếp tục vài giây đồng hồ, sau một khắc lại là hệ thống nhắc nhớ thanh âm vang lên. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đồng đội một đời quân sư phát động anh hùng sở trường ai binh tất thắng. Ngươi thu hoạch được năm tầng cuồng bạo bờ u Ngươi chỗ trận doanh quân đội sĩ khí tăng lên hai mươi năm điểm. Suy binh tất thắng. Mỗi khi ngươi có đồng đội bỏ mình lúc, ngươi cùng ngươi đồng đội sẽ thu hoạch được một tầng cuồng bạo tăng thêm. Toàn thuộc tính tăng lên năm. Giới hạn anh hùng mô bản, tinh anh mua bản, sĩ khí giá trị tăng lên năm điểm. Giới hạn binh lính mua bản. Tiếp tục ba mươi phút. Tại nội dung cốt truyện hình thức hạng, tử trận đồng đội cùng ngươi quan hệ càng mật thiết, sinh ra cuồng bạo số tầng cũng càng nhiều, nhiều nhất có thể điệt ra hai mươi tầng. bởi vì S đen quốc vương là một đời quân sư cha ruột, thoáng một cái liền cho mọi người thay phiên năm tầng của bạo, tương đương với gia tăng 25% lâm thời thủ tính. Mà vương lĩnh quân đội càng là sĩ khí giá trị phá trận, từng cái hai mắt phát hồng, thề phải là quốc vương báo thủ, là phụ vương, giết a, là quốc vương, giết a. Theo chấn tiên tiếng la giết, an tệ giặc vương quân toàn tuyến xuất kích, từng đội từng đội an tệ giặc bộ binh, cao điệu kiếm sĩ, cao điệu dũng sĩ, sắp xếp đội hình chỉnh tề hướng phía đối diện thú nhân khởi sướng công kích. Các vương tử cũng nhau kêu gào hướng phía lao khởi sướng tiến công. dưới tình huống bình thường, mọi người đối với loại này xử thi cấp anh hùng vẫn tương đối kiên kỵ, cấp độ chênh lệch quá nhiều, thật đánh đứng lên giữ nhiều lãnh ít. thật giống như tam quốc bên trong vương khuôn gặp gỡ lựa bố đồng dạng, cũng liền ba năm hội hợp sự tình không cần thận khả năng liền bị chém giết. nhưng bây giờ có bờ UFF gia trì, tại tăng thêm người đông thế mạnh, mọi người cảm thấy vẫn là có thể liều một đợt. vạn nhất muốn làm con hàng này, này nội dung cốt chuyện điểm số tuyệt đối thiếu không, mặt khác cũng phải đem S đèn quốc vương thi thể đoạt lại đi à, S đèn này một thân trang bị còn không người sợ đâu, tất cả mọi người là đại hiếu tử, cái này di sản làm sao cũng không thể tiện nghi ngoại nhân không phải. Lão xạ phạ dẹt bị kinh ngạc, không nghĩ tới chém giết một cái quốc vương đối diện sĩ khí vậy mà không có chút nào bị đánh tan ý tứ, ngược lại bộc phát. Hừ <cười> hừ, cũng tốt, vậy liền để ta đến lính giáo một chút các ngươi những. Này cao điệu nhân loại lợi hại đi. Hắn vung lên chiến phủ, sau lưng lang kỵ sĩ lập tức hướng phía hắn tập kết tới. Giết. Cùng lúc đó, đu Dồ Tản cũng phái ra thú nhân chủ lực, hàng trăm hàng ngàn bộ binh hướng về hạn tệ giặc vương quân phát động phản công kích. Hai cố biển người mãnh liệt đụng vào nhau, một bên là sĩ khí tăng vọt cao địa dũng sĩ, một bên là khát máu hiếu chiến dã man thú nhân, đao kiếm chém vào nhục thể, cương thiết xé rách áo giáp. Máu tươi bắn tung tóe, huyết nục vang khắp nơi, một nháy mắt chiến đấu liền đạt tới máu tanh đỉnh phong. Đáng chết! Làm cái quỷ gì? Rõ ràng hẳn là ta ra tay trước động tiến công. Cánh trái thú nhân đốc quân thiếu lang chủ thẩm mắng một câu, lần này trực tiếp đánh thành tiêu hao chiến. Chúng ta cũng tới. Hắn hét lớn một tiếng, cánh trái thú nhân đại quân cũng khởi xướng tiến công. Quý tộc quân đoàn sĩ khí liền muốn kém nhiều, bởi vì cùng một đợi quân sư không thuộc về cùng một cái chiến đoàn, cho nên những quý tộc này các lãnh chúa hoàn toàn không hưởng thụ suy binh tất thắng bờ UF tăng thêm, ngược lại bởi vì quốc vương chiến tử sĩ khí sa sút. chỉ có thể bảo trì thủ thế thế là chiến trường quan trọng liền thành ở vào trung gian khu vực chiến đấu giờ này khác này bảy tám cái chiến sĩ kỵ sĩ hình vương tử đã hướng phía lao xạ phạ dẹt vây công lên lao xạ phạ dẹt không sợ chút nào xuất lính lấy lăng kỵ sĩ tại chiến trường trái sông lại đột không có chút nào ham chiến ý tứ chiến thần lữ bố an tệ giặc vương tử nhất định phải để hắn dừng lại mới có thể đi vào đi vây giết. ngũ ca chim sáo thập lục ca để hắn xuống ngựa oan hồn quân thân nê triệu thuật giảm tốc thuật đằng sau áp trận pháp hệ các vương tử nhau nhau thả ra các loại khống chế ma pháp những này ma pháp đều không ngoại lệ tất cả đều rơi vào lao xạ phạ dẹt tọa kỵ bên trên lao xạ phạ dẹt bản thân dẻo dai cực cao phổ thông khống chế ma pháp rất dễ dàng bị miên trừ nhưng tọa kỵ của hắn nhưng không có loại thực lực này mấy cái ma pháp để nó bốn trào bay lên không trung giống như động tác chậm nguyên địa chạy bị đổi tới một đám vương tử ngươi nhất thương ta một kiếm một vây, lao xạ phạ dẹt chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng thả người từ tòa sói bên trên nhảy xuống tới đi các ngươi những nhân loại này tạt bã cứ tới đi năm sáu cái vương tử đồng loạt sông đi lên dẫn đầu chính là chiến thần lữ bố vì một ngày này hắn nhưng là cùng mấy vị huynh đệ phối hợp diễn luyện rất lâu lão xạ phạ dẹt loại này chiến thần cấp nở và cờ đơn đấu gần như không có khả năng thắng mà lại chém giết năng lực siêu cường cho nên tuyệt đối không thể lâm vào chiến đấu nhất định phải một kích đã đi không ngừng tiêu hao liên lụy mới có thể có cơ hội thủ thắng lúc này mấy người liền sử xuất bộ này chiến thuật chiến thần lưỡi bố một cái công kích xa xa vung ra một kích không thể đánh chúng cũng không chút nào hạm chiến vọt thẳng hướng nơi xa theo sát phía sau cái thứ hai vương tử lại là công kích một kiếm vung ra tiếp theo là cái thứ ba cái thứ tư tất cả đều một kích đã đi không chút nào hàm chiến lại có hai cái vương tử cưỡi ngựa dương cung ở phía xa không ngừng quay rối xa kích mấy cái vương tử như thế xe loạn chiến sử dụng để lao xạ phạ dẹt hoàn toàn mệt mọi ứng phó không để ý liền chịu hai lần tuy nhiên chỉ rơi mấy trăm hp vẫn cho chúng vương tử mang đến to lớn lòng tin tiếp tục chính là như vậy không muốn cùng hắn khoảng cách gần chiến đấu không ngừng công kích hắn lữ bố một bên hô hào một bên lại là một cái công kích giết đi qua lao xạ phạ dẹt lượng máu cũng liền một vạn suốt đầu lại đến thêm mấy vòng hắn liền gánh không được cùng lúc đó một đạo vô hình thân ảnh lặng lẽ tiềm hành đến giả xạ phạ dẹt sau lưng leonardo bị giấu ở âm ảnh bên trong trong tay hai thanh dao găm tất cả đều thoa khắp cấp trí mạng độc dược, không chỉ có thể tạo thành ngoài định mức độc thuộc tính tổn thương, còn có thể để cao một kích trí mạng sát suất hắn nhìn chằm chằm chiến cục, tìm kiếm lấy cắt vào cơ hội. chính diện giao chiến không phải lĩnh vực của hắn, nhưng muốn nói phía sau đánh lén sở cái mông, đây tuyệt đối là của sở trường của hắn. đột nhiên, tiếu hồng trần lại là một cái công kích, xạ pha dẹt rốt cục nhịn không được, một cái anh hùng kỹ năng trả đạp đại địa sử xuất, một tiếng ầm vang, đại địa chân chiến, trung quanh mấy cái vương tử toàn bộ lâm vào ngắn ngùi cứng ngắc, xạ pha dẹt tiếp lấy liền muốn xông đi lên truy kích. Leonardo trong lòng vui mừng ngay tại lúc này hắc, hắc, mấy vị ca ca cái này đầu người ta liền nhận lấy nhưng mà hắn bước ra một bước đông nhiên trong lòng toát ra một cố lông tơ dựng ngược cảm giác thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đông nhiên vừa quay người một thanh trạm kiếm chính đối diện bổ tới bóng đen thế thân Xoát. chiến nhận đem Leonardo thân ảnh trực tiếp chém thành hai nửa lập tức liền hóa thành hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa Leonardo thân ảnh tại cách đó không xa hiệp thần nhìn trước mắt tay cầm chiến nhận thú nhân kiếm thánh một mặt phẫn nộ vừa rồi hắn thật sự có loại muốn chết cảm giác địch nhân trước mắt hoàn toàn ra khỏi dự kiến. Vậy mà là một cái thú nhân kiếm thánh, lại xem xét tên, Tắt Mục La. Vậy mà là ngươi? Ngươi biết ta? Tắt Mục La có chút ngoài ý muốn. Ta đương nhiên nhận biết ngươi, Hỏa Nhận thị tộc kiếm thánh, không nghĩ tới lại ở chỗ này. Phốc phốc. Leonardo thanh âm im bặt mà dừng, hắn khó có thể tin túi đầu, một thanh chiến nhận lưỡi đao từ bộ ngực hắn phá ngược mà ra. Cái gì? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói, đã ngươi biết ta là Hỏa Nhận thị tộc kiếm thánh, vậy ngươi liền hẳn phải biết, chúng ta kiếm thánh là có thể sử dụng tính tượng Sau lưng hắn, một cái khác Tắt Mục La nói lanh khốc đem kiếm lưỡi đao dùng sức một quay. 1911, một kích chí mạng. Hệ thống nhắc nhớ, ngươi đồng đội Leonardo bỏ mình, ngươi đồng đội một đời quân sư phát động anh hùng sở trường. Ai binh tất thắng, ngươi thu hoạch được ba tầng quân bạo tăng thêm. Cái gì? Lại có người chết. Đang xuất lĩnh Long Trang trọng kỳ binh trùng sát thú nhân bộ binh mặc phi ấn mở chiến đoàn liệt biểu. Quả nhiên lại treo một cái huynh đệ, là Leonardo cái kia thích khách đại sư. Con hàng này làm sao treo? Mặc phi có chút buồn bực, nhưng mà lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đồng đội Tiêu Hồng Trần bỏ mình. Ngươi đồng đội một đời quân sư phát động anh hùng sở trưởng ai binh tất thắng, ngươi thu hoạch được 3 tầng cuồng bạo tăng thêm. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đồng đội làm điểm cộng khoai tây bỏ mình, ngươi đồng đội một đời quân sư phát động anh hùng sở trưởng ai binh tất thắng, ngươi thu hoạch được 3 tầng cuồng bạo tăng thêm. Thấu chương xong. Chương 279, phong bạo chi nộ cùng viêm ma chi bi. Lão xạ phạ dệt càng đánh càng là kinh hãi, những nhân loại này chiến sĩ làm sao càng đánh càng mạnh đâu? Bắt đầu hắn còn có thể bằng vào tự thân thực lực cùng kinh nghiệm đối với mấy cái này tuổi trẻ nhân loại vương tử bảy bệnh gia nghiên ép tứ thái, đối phương hoàn toàn dựa vào lấy nhiều người tài năng cùng hắn lựa vòng. Nhưng lúc này theo những nhân loại này, chiến sĩ khí thế trên người càng ngày càng thịnh, hắn lại bắt đầu dần dần chống đỡ không được. Mấu chốt là HP có chút không quá đủ, dù là hắn một cái 90 cấp xử thi cấp anh hùng, HP cũng bất quá một vạn suất đầu mà thôi, bị sáu bảy vương tử đi lòng vòng tiêu hao, bao nhiêu cũng sẽ trúng vào mấy lần. Mắt thấy thanh máu hạ xuống đến một nửa, dưới tay hắn lang kỵ binh muốn xông lên tăng viện, lại bị nhân loại binh sĩ cản trở xuống tới. Càng có thật nhiều mạo hiểm giả bắt đầu xuống lại tới, muốn gia nhập chiến đoàn. Các loại ma pháp đã bắt đầu hướng hắn kích hoạt, tuy nhiên lực phòng ngự cùng dẻo dai đều là cực cao, đại bộ phận ma pháp đều có thể né tránh biến nhưng vẫn là để lao xạ phạ dẹt dần dần lâm vào tình thế nguy hiểm. chết đi, thú nhân, một cái thích khách mạo hiểm giả bỗng nhiên xuất hiện tại lao xạ phạ dẹt sau lưng, một cái đâm lưng liền hướng phía lao xạ phạ dẹt hậu tâm đâm tới, nhưng mà Đao Quang nói lên, tiêu nhân loại thích khách lại bị sống sở sở chém thành hai khúc. Sa Mu thân ảnh xuất hiện tại lao xạ phạ dẹt một bên, hai người dựa lưng vào nhau. lao xạ phạ dẹt, cao dai đốc quân, ta còn tưởng rằng ngươi không dám hiện thân đâu. Samuso, hòa nhận kiếm thánh, ha ha, không có ta chăm sóc phía sau lưng của ngươi, ngươi chết ta cũng không có biện pháp cùng họ gì mà hàn dao. vậy mà lại tới một cái sự thi cấp anh hùng, chúng vương tử đều có chút giật mình, một cái lao xạ phạ dẹt đã rất khó đối phó, cái này lại tới một cái, làm sao làm? một đời quân sư, an tệ giặc vương tử, mọi người không cần sợ, ta một mực lại cho mọi người thay phiên mở uff đâu, lại chết hai cái liền thay phiên đẩy, có hai mươi tầng quần bảo vẹp, liền xem như sự thị cấp anh hùng đồng dạng chết cầu, mọi người lên a. lời kia vừa thoát ra, để chiến thần lữ bố mấy cái trùng sát tại tuyên đầu tiên vương tử trong lòng mắng to không thôi, ngươi bà nội hắn làm sao không lên a? một đời quân sư, an tệ giặc vương tử, ta đây không phải cho các ngươi thay phiên mở uff à? đằng sau mấy cái kia các ngươi cũng tới à đừng chỉ nhìn xem đằng sau mấy cái pháp hệ vương tử chỉ có thể áp sát tới xa xa ném ma pháp viễn trình tiêu hao hai cái này xử thi anh hùng nhưng mà đột nhiên một đạo tràn đầy sinh mệnh khí tức sóng trị liệu rót vào lao xạ phạ dẹt thể nội sóng trị liệu bắn ra về sau lại rơi xuống xả mụ rỗ trên thân Táo xạ phạ dẹt thương thế trên người nhất thời khôi phục không ít đã thấy giờ dẹt thạ cưới sói mang theo làng kỵ binh xông lên giờ dẹt thạ tiên tri ha ha đánh đoàn chiến sao có thể thiếu ta các ngươi bên trên ta đến chỉ viện các ngươi vừa nói vừa là một phát thiểm điện liên đem chung quanh 10 cái xem náo nhiệt mạo hiểm giả trực tiếp xuyên xuyên mọi người lần này mắt tròn tròn ba cái xử th cấp anh hùng này làm sao đánh có mấy cái nhát gan đã sinh lòng phải ý chiến thần lữ bố lại là cắn răng một cái các huynh đệ không thể lui lui liền xong rồi chúng ta liều đi chúng ta tốt xấu còn có 10 cái huynh đệ thay phiên mười mấy tầng bờ uff làm sao cũng có thể liều một phen cùng ta xông trước hết giết trị liệu cùng lúc đó mặc phi cũng không có đi lên tham gia náo nhiệt hắn này sẽ chính mang theo thủ hạ long trang trọng kỵ binh không ngừng trùng sát thú nhân bộ binh trận hình đâu hắn dùng chính là một loại phi thường kinh điển chiến thuật truy châm chiến thuật thừa dịp thú nhân bộ binh cùng nhân loại bộ binh lẫn nhau chém giết về sau hắn mang theo một đội kỵ binh đường vòng địch nhân đằng sau toàn lực công kích địch nhân hậu phương mỗi lần công kích đều có thể đem mấy chục thú nhân đụng bay chém giết nhiều lần mấy cái con sông liền có thể đem một cái thú nhân bộ binh đại đội xung băng long trang trọng kỵ binh có thể xưng hình người xe tăng lực trùng kích hoàn toàn không phải bắc phong kỵ sĩ có khả năng so sánh vẹn vẹn mười tên long trang trọng kỵ binh đảm nhiệm hàng phía trước liền dẫn động toàn bộ bắc phong kỵ sĩ đoàn công kích cường độ Như thế chỉ trong chốc lát hắn đã chỉ huy kỵ sĩ đoàn phối hợp bộ binh đánh tan ba bốn cái thú nhân đại đội cũng nhiều thua thiệt bọn họ những kỵ binh này nỗ lực nếu không lấy thú nhân bộ binh cường hãn nhân loại chính diện sớm đã bị đẩy xuống cái này hai binh tất thắng sở trường thật đúng là dùng tốt ta mặc phi một kiếm ném lăn một cái thú nhân nhìn phía sau sĩ khí dâng cao các kỵ sĩ hài lòng gật đầu nhất là tại loại này đại quy mô trong chiến tranh chết anh hùng càng nhiều binh lính sĩ khí liền càng cao sĩ khí cao không chỉ có thể cam đoan không sụp đổ mà lại công kích hiệu suất cũng sẽ đạt được tăng lên thật sự là càng đánh càng mạnh a nói chuyện riêng trong kinh nói chuyện bỗng nhiên hiện lên một đầu tin tức. một đời quân sư, hẹn đạn lao đệ. ngươi ở đâu đâu, tranh thủ thời gian đến tăng viện a, chúng ta muốn chịu không được nha. vừa xem hết, bên hai liền lại vang lên hệ thống, nhắc nhở thanh âm. hệ thống nhắc nhở, ngươi đồng đội chăm sóc người bị thương bỏ mình, ngươi đồng đội một đời quân sư phát động anh hùng sở trường ai bình tất thắng, ngươi thu hoạch được ba tầng cuồng bạo tăng thêm. chăm sóc người bị thương, cái này á vậy. mặc phi đối với danh tự này hoàn toàn không có ấn tượng, không có cách, huynh đệ quá nhiều sao có thể tất cả đều nhớ kỹ xuống tới? tuy nhiên cũng có thể nhìn ra tình huống quả thật có chút nguy cơ. Mặc Phi quay đầu ngựa lại phóng tới phổ thông chiến trường, vừa mới tới gần liền thấy ba cái thú nhân sử thi anh hùng đuổi lấy 10 cái huynh đệ chạy khắp nơi. Lão xạ phạ dẹt khua tay liệt hồn chiến phủ, trực tiếp phát động toàn phong trạm, Con hàng này tựa hồ đem toàn phong trạm tiến giai anh hùng kỹ năng, xoay tròn thời điểm lại có thể chuyển chạy máu sắc phong nhận, tồi khô lạp hủ bạn đem hết thể ngăn tại phía trước sự vật giáo vỡ nát. Hơn nữa còn có thể không ngừng mang ra từng cái tiểu hình gió lốc tứ phía phi vũ, quả thực như là cối xe thịt. Mà xạ mù Rồ theo sát phía sau, chuyên đánh rơi đơn vương tử hạ thủ, gặp mặt cũng là một cái kính tượng phân thân bốn cái khó phân thật giả thú nhân kiếm thánh tứ phía một vây. loạn đao chặt xuống một cái không chú ý liền bị đâm cái mông Giờ dép thả thì theo ở phía sau sóng trị liệu sinh mệnh phụ tô thị huyết thuật tỉnh hóa thuật hoàn mỹ làm được một cái phụ trợ trách nhiệm ngẫu nhiên còn thả cái thiểm điện liên dọn dẹp một chút tụ tập mạo hiểm giả ồ cỏ cái này ba hàng mạnh như vậy sao mắt thấy tam đại sử thi anh hùng công chúng minh đệ giết chạy chối chết toàn bộ nhờ không ngừng tăng viện tới binh sĩ cùng mạo hiểm giả giữ thể diện mặc phi cũng là kinh đến nếu như hạn tệ giặc vương quân bị thua những quý tộc kia quân đội khẳng định cũng muốn quỷ theo lộ đi rộng quân đoàn là khách quân không có khả năng phân chết tác chiến vậy cái này nhất chiến sợ là liền muốn thua a xem ra là thời điểm phóng đại chiêu mặc phi cắn răng một cái hét lớn một tiếng thân thể đột nhiên phóng xuất ra lóa mắt lôi quang sai lép hẹn an đệ giặc vương tử ổ cỏ lão đệ ngươi đây là cái gì đại chiêu như thế sâu chờ một chút ngươi làm sao biến thành bột không sai mặc phi hóa rồng về sau trực tiếp biến thành bột mô bản hp trực tiếp lật gấp 10. hắn cũng không chuẩn bị cùng ba cái kia sử thi cấp anh hùng cưng, rắn cấp độ kém nhiều như vậy đối diện lại là ba người coi như hóa rồng cũng không quá đủ nhịn còn không bằng bằng vào phi hành ưu thế trực tiếp đi chạm thủ đủ rộ tàn ép đạn dơ rộng phong bạo long vương nhanh để hạ dạ phòng đem dân binh điều lên giữ vững trận tuyến ta kỵ sĩ tạm thời giao cho ngươi chỉ huy ta đi đem đủ rộ tàn làm sai lệ kệ cắn răng một cái ngươi đi đi ta cam đoan thủ hộ trận tuyến mặc phi đằng không mà lên một tiếng long hống mười một con ngự long tuần tiên giả đồng loạt cùng lên đến một đám phong bạo long một bên bay một bên hướng xuống mặt điên cùng phun ra thiểm điện lực sát thương kinh người nhất là mặc phi hóa thân phong bạo long vương phối hợp phong bạo chỉ tử thiên phú tăng thêm tổn thương trực tiếp gấp bội. còn mang bắn tung tóe tổn thương, miệng vừa hạ xuống điện lưu tán loạn, thú nhân bộ binh thành đống thành đống đổ xuống. Điểm kinh nghiệm trực tiếp soát bình phong, Mặc Phi không có ham chiến, bây giờ còn có so cày quái luyện cấp chuyện trọng yếu hơn. Hắn không ngừng gia tốc, rất nhanh liền bay qua chiến trường, nơi xa xương lang đại quân bàn trận chỗ, đủ dồ tản chính cưới một đầu to lớn bạch lang, điều khiển lấy thú nhân không ngừng khởi xướng tiến công. Nhìn thấy trên bầu trời cấp tốc đến gần phong bạo long vương, đủ dồ tản biến sắc, đầu kia phong bạo long vương quả nhiên đến. Hơn nữa nhìn đối phương tư thế, rõ ràng là chạy mình đến, còn chính tốt đã sớm chuẩn bị. Hắn đông nhiên đem bàn tay hướng bên hông, ngay tại phong bạo Long Vương lao xuống phun ra lôi đỉnh thổ tức mấy mắt, hắn cũng đông nhiên hơi vung tay. Anh hùng kỹ năng, cực hiệu dụ bắt thuật. Đây là dụ bắt kỹ năng, Lang Kỵ sĩ si ném nem lưới, anh hùng cường hóa bản. Cực hiệu dụ bắt thuật, ném ra ngoài một chương siêu cự hình sàn lưới, bao phủ một mục tiêu, khiến cho cố định tại nguyên chỗ không cách nào di động. Nếu như mục tiêu là không chung đơn vị, thì sẽ cưỡng ép đem mục tiêu lôi kéo hướng mặt đất, tiếp tục ba giây, kỹ năng này có thể đối bộ mục tiêu sử dụng. Mặc Phi đã cảm thấy hai cánh xiết chặt, lập tức hướng xuống đất rơi xuống. Mười mấy tên Lang kỵ binh lập tức hướng phía hắn rơi xuống vị trí tiến lên. lôi vân hóa thân rơi xuống cự long nháy mắt biến thành một đoàn xích hồng sắc lóa mắt lôi quang rơi xuống đất nháy mắt nổ tung đem những cái kia vây quanh làng kỵ binh nổ người ngựa sói lật chết tử thương tương tổn phong tuyết tản mãn khắp nơi phong bạo cự long giang hai cánh ra lóe ra lôi quang hai mắt nhìn về phía trước mắt đủ dồ tản một thú nhân một cự long lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy lẫn nhau kiên quyết ngay tại ản tệ giặc người cùng xương lang thú nhân ở bang nguyên bên trên triển khai quyết chiến thời điểm tại đông bộ đại lục một chỗ khác đồng dạng có một trận càng thêm máu tanh chiến dịch đang tiến hành vâng. Kích liệt nổ tung đem bạo phong thành này cẩn trọng thành tường vênh ra một lỗ hổng. Đã xóm bảy trận chờ ở phía ngoài thú nhân bộ binh lập tức hướng phía lỗ hổng tràn vào. Nợ dùn tán đi trong tay cuồng bạo hỏa nguyên tố chỉ lực, đối với mình tạo thành hiệu quả hại lòng gật đầu. Nợ dùn, ảnh Nguyên Tố trưởng, nguyên tố lực lượng, không người nào có thể ngăn cản. Vĩ đại hỏa nguyên tố chỉ chủ gia nạ rụt, cảm tạ ngươi mượn cùng ta lực lượng. Tại Viêm Ma Chỉ Vương cùng bộ lạc trước mặt, có ai có thể ngăn cản cỗ này lực lượng vô địch, những này nhân loại nhỏ bé quá thực không chịu nổi một kích. Ha ha ha ha. Tại cùng gián nạ rụt ký kết khế ước về sau, pháp lực của hắn liền một ngày ngày hưng không chỉ có khôi phục đi qua đỉnh phong thời kỳ lực lượng, thậm chí còn hơn, hiện tại có như gún đấn lại một lần nữa xuất hiện, hắn cũng có nắm chắc đơn đấu xử lý tên địch đồ kia. tuy nhiên nói đến, con hàng này đến cùng chạy đến đâu đi đâu, rất lâu đều không nghe thấy hắn tin tức đâu. một thanh âm bỗng nhiên tại nở rủn ở sâu trong nội tâm vang lên. ra na rốt, viêm ma chỉ vương, hương vương, vô trị phàm nhân, ngươi đối lực lượng căn bản nhất không hay biết, ta mượn lấy cùng ngươi, chỉ là ta lực lượng vĩ đại không có ý nghĩa một phần nhỏ, mà lực lượng của ta, cùng những cái kia chân chính vĩ đại tồn tại so ra, lại chỉ tương đương với bọn chúng một phần nhỏ, ngươi muốn kiến thức lực lượng chân chính sao? như vậy liền lấy lòng ta đi, có lẽ có một ngày, ngươi có thể thưởng thức mong muốn. nờ dùn nhất thời sử sở, lại còn có so này canh càng mạnh mẽ lực lượng. thật giả, hắn thấy dạ nạ ruột viêm ma chi lực cũng đã là hắn thấy qua lực lượng cường đại nhất, liền xem như cùng gùn đần nắm giữ tài năng chi lực so ra cũng không hề yếu. phải biết đã giờ ruột nguyên tố sinh vật so với giờ dễ nọ đến nói, thế nhưng là mạnh hơn không chỉ một đẳng cấp đâu, lại còn có lực lượng càng thêm cường đại. này lại sẽ là gì chứ? trong lòng của hắn hiếu kỳ mà nghĩ hoặc, tuy nhiên cảm giác cái này Dạ nạ ruột khẩu khí có chút trong lời nói có hàm ý, nhưng nở dùn như cũng không cách nào kháng cự lực lượng này dụ hoặc. ta sẽ hết sức phụng dưỡng ngươi, vĩ đại viêm ma chi vương ta rất chờ mong tận mắt chứng kiến này lực lượng vĩ đại một ngày đến ngay tại nở dùn cùng viêm ma chi vương câu thông thời điểm thú nhân đã giống như nước thủy triều tràn vào thành tường lỗ hồng, vừa mới xông đi vào lập tức liền có vô số mạo hiểm giả chào đón vì liên minh vì bạo phong thành vì đệ sĩ a zeta thảm liệt hôn chiến trên thành tường mỗi một cái chỗ lỗ hồng triển khai xe bắn đá còn đang không ngừng hướng phía thành nội phát xạ đạn dược trên tường thành mạo hiểm giả cũng đang không ngừng hướng phía dưới phóng thích ma pháp bắn ra mũi tên cùng trước đó mỗi một ngày đồng dạng tình hình chiến đấu lại một lần nữa lâm vào cháy bỏng giữ vững và dị ạn nhìn xem thành tường trung quanh thám liệt chiến đấu trong lòng thở một hơi đi qua khoảng thời gian này thảm liệt chiến tranh bạo phong thành quân đội đã sớm thương vong hầu như không còn chỉ còn lại mấy ngàn người bây giờ toàn dựa vào mạo hiểm giả cùng địch nhân bỏ đi hao tổ tiên mạo hiểm giả bỏ mình sau mặc dù biết phủ lên một cái thương binh đật phật giảm xuống ba mươi thuộc tính tử vong 3 lần trên cơ bản liên thế nhưng may mắn cái này đật mỗi ngày đều sẽ đổi mới nếu như không phải những người mạo hiểm này kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiên lên chết lại tươi sống lại chết bao phong thành đoán chừng cũng sớm đã thất thủ hắn kết nối xuống tới tình huống đã có chỗ dự phán đại khái dẫn đầu là một trận không có kết quả gì tiêu hao chiến hắn chỉ cần để phòng thú nhân anh hùng là được nhưng mà đang lúc vạ gì ản nghĩ như vậy thời điểm với anh kịch liệt rung động để vạ Dị ản dưới chân một trận lào đảo hắn vừa quay đầu liền thấy làm hắn vô cùng kinh hãi một màn bạo phong thành xây dựa lưng vào núi hai bên đều là dây núi bây giờ này cũng vệ bạo phong thành bình chướng lại dâng trào ra nhàm tương cùng liệt diễm sân khẩu chỗ vỡ ra một cái cự đại vết nứt nợ dùn và mấy chục tên tắc mãn vây quanh ở đỉnh núi chung quanh tập thể thi pháp triệu hồi gia viêm ma chi vương hiện thực hình chiếu Hỏa Diễm xoay tròn bút lên, một cái hơn trăm mét cao to lớn hỏa trụ phóng lên tận trời, hóa thân trở thành to lớn hỏa diễm cùng dung nham tạo thành to lớn hình người. Ra Na rốt, Viêm Ma Chi Vương hình chiếu, diệt thế nhất giai bột. đẳng cấp 100. sinh mệnh giá trị 12 hai nghìn. Mặc dù là hình chiếu, chiến đấu lực chỉ có bản thể 1 phần năm, nhưng chỉ xem tạo hình, lại hoàn toàn cùng bản thể không hai. Thế giới kia tận thế khí thế, nháy mắt cho phòng thủ phương liên minh người chơi mang đến chấn động không gì sánh nổi. Ra Na Rốt, Viêm Ma Chi Vương hình chiếu, hủy diệt đi, nhân loại nhỏ bé, cháy lên đi, ô vế phẳng trần, để hỏa diễm tịnh hóa hết thảy. nó ra sức vùng ra xạ giặt chi truy một truy rơi xuống nổ tung đem tàn tạ thành tường trực tiếp quanh vỡ nát to lớn sóng xung kích đem vô số liên minh cùng bộ lạc chiến sĩ đánh bay ra ngoài lưu lại một cái to lớn nổ tung hố ngay sau đó dung nham chi vũ từ trên trời giáng xuống đem mặt đất đốt thành một cái biển lửa vô số hỏa nguyên tố từ ngọn lửa kia bên trong trụi ra điên cùng nhóm lửa hết thẻ chung quanh ra nạ ruột hình chiếu cũng không có tiếp tục quá lâu cường đại như thế nguyên tố sinh vật coi như lấy nở ruồn cùng dưới tay hắn toàn bộ lực lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng để nó tồn tại một phút đồng hồ mà thôi vẹn vẹn một phút đồng hồ thời gian ra ruột liền biến mất không thấy gì nữa nhưng mà cũng là cái này một phút đồng hồ thời gian bạo phong thành dựa vào sinh tồn thành tường liền bị triệt để phá hủy cái này thành khu hoàn toàn bại lộ tại bộ lạc đại quân trước mặt thú nhân phát ra chấn thiên tiếng hoan hô trong thành phòng ngự giải nhóm lại nhất thời ở giữa lặng ngắt như tờ giết đi vào một tên cũng không để lại là thời điểm thắng được chiến trường chiến tranh họ đùa dìm lanh khốc ra lệnh đã sớm trận địa sẵn sàng thú nhân đại quân gầm thét phóng tới thiêu đốt bạo phong thành mười cái qua long phá thành người đi đầu xông vào những này thân cao mười mấy mét quái vật to lớn có siêu dày lượng máu cùng kháng ma năng lực không lọt vào mắt dày đặt ma pháp công kích giết vào đám người mỗi một quyền xuống dưới đều có thể đập chết một sĩ binh mười cái qua long phá thành người liền để tuyên đầu tiên mạo hiểm giả lâm vào khổ chiến đứng vững kéo ra ngoài kéo ra ngoài nhanh sữa ta một ngụm Ta nếu không đánh được phá thiên công hội người đều chết đi đâu nhanh lên nóc nhà cung tiễn thủ đều lên nóc nhà đi những này qua long tự thú còn không có bị giải quyết đằng sau như thủy triều thú nhân liền đã giết tới trước mặt nháy mắt liền đánh tan mạo hiểm giả tán loạn không chịu nổi trận hình Mạo hiểm giả không thể không lấy công hội, đoàn đội, thậm chí tiểu đội làm đơn vị, tại thành thị đường phố bên trong phòng ngự, lợi dụng chật hẹp thành thị địa hình ngăn cản hại lượng thú nhân tiến công. Nhưng mà thú nhân tủ trưởng cùng các đốc quân vỡ nát cuối cùng này nỗ lực. Các gã rơi đao quyền xuất lĩnh lấy dưới chướng hắn thú nhân bỏ mạng chiến sĩ bắt đầu tàn khốc vật lộn. Kỳ do các tử nhãn cùng máu của hắn vòng các tế tự triệu hồi ra tràn ngập xương mù màu máu, phàm la hút vào xương mù mạo hiểm giả nhau nhau HP cùng rơi, sau khi chết sẽ còn hóa thân thành vô độc sát chết khôi, bốn phía công kích người sống loại, tràn diện giống như sinh hóa tận thế. Giết hắc thủ khua tay song đao, giết một đội lại một đội mạo hiểm giả. những cái kia người chơi vai trò đốc quân anh hùng đồng dạng không cam lòng yếu thế muốn tại trận này cùng hoan bên trong cấp đoạt đầy đủ nội dung cốt truyện điểm số phàm là có chút tên tuổi nở tờ cờ đều bị để đề mắt tới bại bại Xong con b đối diện vậy mà có thể triệu hoán lớn Vít, thế thì còn đánh như thế nào vì liên minh ai nha nhìn xem điên cuồng tràn vào trong thành thú nhân đại quân vạ di ản chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đỏ thấm không được không thể cứ như vậy bại ta là vô địch vạ di án ta sẽ không thua tuyệt xét không di hắn gào thét lớn Xuất lính lấy một tiểu đội hoàng cung cảnh vệ phóng tới địch nhân, xã mạng biến điên cuồng chém vào, cái này đến cái khác thú nhân đổ vào dưới kiếm của hắn. Anh, một tòa lũ điểm ẩm vang sục đổ, một cái có như là nham thạch cơ bắp cùng to lớn độc nhãn quái vật xuất hiện tại vạ dì an trước mặt, kinh khủng hình thể trưởng cao 10 mấy mét, nhưng lúc này vạ dì an đã giết mắt đỏ, bay thẳng thân thể vọt lên, đại kiếm trong tay ra sức hướng phía qua long cự thú độc nhãn bên trong đâm tới. Phấp phấp, máu bắn tung tóc, cự thú ẩm vang đổ xuống. Vạ dì an đứng tại qua long cự thú trên thi thể, miệng lớn thở hổn hển. Hắn mở miệng nhìn bốn phía, thú nhân chính như là hấp triệu bao phủ thành thị. xong thật xong theo nội tâm nhiệt huyết dần dần làm lạnh hắn rốt cục lâm vào tuyệt vọng một cái hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn trước mắt ra đen thú nhân nhẹ rằng cười nhìn xem hắn dick hát thủ hát thạch đốc quân là ngươi và dị ẩn là ngươi giết chết phụ thân của ta hủy đi phụ thân ta vinh diệu hiện tại ta muốn đoạt lại thuộc về vinh quang của ta các gà sươi đau quyền nát tay thị tộc thủ trưởng cái này nhân loại cũng không tốt đối phó để cho ta tới giúp ngươi một cái đi ta ngược lại muốn xem xem có thể đánh bại hắc thủ nhân loại đến cùng có năng lực gì Vạ dì Án không sợ hai chút nào giờ kiếm lên địch, nhưng lập tức lại xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba thú nhân. Trên trăm cái thú nhân đem hắn vây quanh ở trong đó, Vạ dì Án lòng đang chìm xuống, chẳng lẽ hôm nay ta liền muốn chết ở chỗ này à? Tấu chương xong. Chương 280, viễn cổ liệt vương giáng Lâm. Không, đây cũng không phải là ta Vạ dì Án nên có vận mệnh. Ta muốn giết sạch những này bẩn thỉu thú nhân, bạo phong vương quốc cờ sĩ tuyệt sẽ không đổ xuống. Vạ dì Án có cùng hắn cái này, niên cấp không nên có cứng cỏi tâm trí cùng sự tự tin mạnh mẽ tầm, loại này tự tin không chỉ đến từ đi qua trong vài năm dẫn đầu mạo hiểm giả ở thế giới các nơi mạo hiểm cùng chiến đấu. càng đến từ một loại trong minh minh cảm giác thật giống như thế giới này là một trận sử thi hí kịch mà mình chính là này hí kịch bên trong anh hùng mình nhất định thành tựu vĩ đại sự nghiệp coi như muốn chết cũng hẳn là là tại này sau cùng quyết chiến bên trong cùng ta ác nhất kẻ địch mạnh mẽ nhất đồng quy vô thận mà không phải chết ở trước mắt những này ti tiện thú nhân trong tay tinh thần của hắn một trận hoảng hốt nhưng lập tức liền bị một trận ta ác tiếng cười cho mang về hiện thực cơ gia tổ chiến thần điện tổ trưởng ổ cỏ là vạ dị ản các huynh đệ mau tới vạ dị ản ở chỗ này đây ha, ha ha ha hôm nay có thể tính để ta bắt được một con cá lớn vô địch bánh nam ngao ngao như bức thủ trưởng ở chỗ nào ở chỗ nào trước đường động thủ để ta cũng tới tham gia một tay đại xoáy bức vô gian hành giả thủ trưởng còn có ta loại này cảnh tượng hoành tráng sao có thể thiếu đến ta Phân phật lại là một đám thú nhân vây quanh hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều xu thế trong đó càng có thật nhiều thủ trưởng đốc quân mọi người giờ khắc này hoàn toàn quên tiến đánh bạo phong thành hành động tất cả đều hướng phía vạ dị hạng vây tới làm cho dịch hát thủ gấp quá sức dịch hát thủ hát thạch đốc quân đều cho lật ta tránh ra con mồi này là ta chỉ có ta mới có tư cách cầm xuống phần này vinh diệu bá đao vô tình bá đao tụ trưởng mẹ nó lăn ra cho là mình là quan nhị đại liền có thể đèn trang bị nghị cái dám đâu cha ngươi chết sớm nha lục bị đại vương chiến truy 4 ca tù trưởng cũng là chính là đầu người thứ này đương nhiên là ai có năng lực ai tới bắt muốn ta nói mọi người cùng nhau xông lên một người một đao, đều có thể hôn cái trợ công và gì ạn tâm rốt cục chìm xuống xong lần này thật xong nhìn xem chung quanh ba tầng trong ba tầng ngoài vô số thú nhân hắn lần thứ nhất cảm giác được kết cục chắc chắn phải chết nhưng mà tuyệt vọng sau khi trong lòng ngược lại thở một hơi cho dù chết lại như thế nào thân là bao phong vương tộc con nối dõi quyết không thể có chút khiếp được, liền để cho mình chiến đấu đến sau cùng đi. Hai tay của hắn đông nhiên bắt lấy xa mà mình chuôi kiếm, dùng sức một tách ra, theo răng rắc một tiếng, đại kiếm hai tay lần nữa chia hai thành, bóng đen xé rách người cùng bóng đen kẻ cất đoạn. Vạn Diản, Bạo Phong Vương Tử, tới đi, ti tiện các thú nhân, vì Bạo Phong Vương quốc vinh diệu, cùng ta chiến đấu đi. Đại xoáy bước, vô Gian hành giả thủ trưởng, ổ cỏ, Vạn Diản giình tách ra đũa, bá đao vô tình, bá đao thủ trưởng, tên chàng diện a tên chàng diện, có người hay không quay xuống a, quay đầu phát ta một phần video. Cờ giả tổ, chiến thần điện tổ trưởng. và dì ản dĩnh đây là cho mình lập một cái lớn vờn lạc, xem ra hôm nay hắn là thật không có cứu lục bi đại vương chiến truy 4K thủ trưởng mẹ nhà hắn đều đừng mất tích ta muốn lên á ngay tại chiến đấu hết sức căng thẳng thời khắc một trận tiếng la giết bỗng nhiên từ bên ngoài vòng dây phong bạo yếu tắc phương hướng chuyển đến vì liên minh vì bạo phong thành vì vạ dì ản dĩnh vạ dì ản dĩnh ngươi có thể tuyệt đối đừng tách ra đũa, chúng ta tới cứu ngươi á mọi người vừa quay đầu lại liền thấy ô hương ô hương mạo hiểm giả giống như thủy Triều tuân đi qua khoảng chừng hơn vạn người dẫn đầu người cưỡi trọng giáp chiến mã một thân kim sắc gió bao giáp đỉnh đầu vương giả vương miện. tay cầm sư tâm kiếm một kiếm một cái thú nhân trực tiếp giết mặc thú nhân trận hình bởi vì muốn vây quanh vạ dị ạn thú nhân trận hình hoàn toàn tổ chức không tầm thường chống cự bị cái này một đợt hải lượng mạo hiểm giả điên cùng xung kích trực tiếp tuốt trận. cơ gia tổ, chiến thần điện tù trưởng ổ cỏ tốt nhiều tham lam mạo hiểm giả a mọi người chạy mau a đại xoái bức vô gian hành giả tù trưởng ngày thứ tư hai tới rồi chạy mau chạy mau tối cường chế tế huyết thủ nhân đồ tù trưởng phong gấp kéo hô bá đao vô tình bá đao tù trưởng phát thảo sao chạy cái cọn lông a đối diện đều là thương binh đều là thương binh a làm giác rưởi, tất cả đều là giác rưởi à? mặc kệ, lao tử cũng chạy. trong chớp mắt mấy cái này người chơi thủ trưởng liền dẫn người rút lui, để giết hắc thủ cùng cạch gạt lưới đao quyền nhìn chọn mắt ốm muộn. mẹ nó muốn hay không vô sỉ như vậy à? đường đường bộ lạc dũng sĩ, gặp được lạc đàn liền liếm lấp trên mặt đến đoạn đầu người, này sẽ nhìn thấy đối diện nhiều người liền nghe ngóng rồi chuẩn, quá không muốn mặt đi. bất quá mắt thấy lấy đối diện thế lớn, hai người cũng chỉ có thể mang binh rút lui. trên thực tế bá đao vô tình nói không sai, cái này một vạn mạo hiểm giả phần lớn là trước đó bỏ mình qua, treo thương binh đột phật, có càng là treo hai ba lần, sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất thấp kinh người. chạm thử liền sẽ chết, đừng nhìn người đông thế mạnh, kỳ thật thật sự không có gì chiến đấu lực. nhưng tác chiến loại chuyện này đánh cũng là một cái khí thế. Và dì an cũng là không khỏi rung động, nhìn xem mạo hiểm giả cấp tốc đem hắn bảo vệ, trong lòng thật dài thở một hoi, tuy nhiên đặt quyết tâm quyết tử, nhưng có thể không chết vẫn là không chết tốt. một con trầm ổn hữu lực đại thủ đống nhiên rơi vào trên vai của hắn. Và dì an vừa quay đầu lại, liền thấy dần quốc vương một mặt phức tạp cùng vui mừng ánh mắt nhìn xem hắn. giai phong quốc vương, và con của ta, không hổ là bạo phong vương tộc con nối dối, cho dù đối mặt tuyệt cảnh cũng hào không e ngại. Đi qua ta một mực có chút bận tâm ngươi, ngươi gánh chịu ngươi cái này niên cấp không nên có cái nặng, quá độ danh lợi cùng hư vinh sẽ vặn vẹo nội tâm của ngươi, nặng nghề gánh vác sẽ đè sập tâm trí của ngươi, nhưng là hiện tại xem ra lo lắng của ta là dư thừa. Có lẽ vương quốc từ ngươi đến mang lĩnh là một cái lựa chọn tốt hơn, Bạo Phong Thành có lẽ sẽ luôn hãm, nhưng chúng ta Bạo Phong Vương tộc huyết mạch quyết sẽ không như vậy đoạn tuyệt, tới đi hải tử, để chúng ta giết ra một đường máu. Vạ Dĩ ản trong lòng nhất thời cảm thấy một dòng nước gấm sông lên đầu, trong mắt không khỏi một trận đớn Từ khi thu hoạch được Vạ Dĩ xương thu hoạch được mạo hiểm giả ủng hộ, Hắn đã cảm thấy mình cùng phụ thân trở nên lạnh nhạt rất nhiều, nhưng là hôm nay, hắn rốt cục lại tìm về đến quá khứ hồi nhỏ loại kia bị tình thương của cha bảo hộ ấm áp cảm giác, một loại manh liệt cảm giác an toàn cùng lòng tự tin để hắn phấn khởi không thôi. Xoay người bên trên một bạo phong kỵ sĩ dắt tới chiến mã, đi theo dần quốc vương hướng phía cảng khẩu phương hướng đánh tới. Tại vây thành chiến trong khoảng thời gian này, trừ phòng thủ bên ngoài, và dì ản cũng làm rất nhiều chuyện, trong đó liền bao quát sơ tán trong thành thị bình dân. Thông qua quốc vương càng không ngừng vận chuyển, tuyệt đại bộ phận bạo phong thành nhân khẩu đều đã vận từ đây. Lúc này cảng khẩu bên trong chỉ còn lại hai ba tàu chiến hạm, là cố ý lưu cho dần quốc vương. Hai cha con mang theo mạo hiểm giả hướng phía quốc vương cảng một đường đánh tới, trên đường đi không ngừng tao ngộ thú nhân quân đội chặn đánh. Tuy nhiên mạo hiểm giả phần lớn treo đất nhưng là tại hai cha con mở đường hạ vẫn là giết tới cảng khẩu bên ngoài. Sau khi chạy tới nơi này thời điểm, di án nhưng trong lòng lại là mát lạnh. Thú nhân đại quân đã hoàn toàn chiếm lĩnh cảng khẩu, rất hiển nhiên thú nhân cũng không đốc, vì vây giết trong thành còn sót lại quân coi giữ, cảng khẩu tự nhiên là ưu tiên muốn chiếm lĩnh. Còn sót lại này hai chiếc chiến hạm đã lái rời cảng khẩu, tại cách bến đỏ mấy ngàn mét xa gần biển bên trong do dự không tiến. lit nha lit nhít thú nhân chính ngăn ở thông hướng bờ biển trên đường. đen nghịt đếm cũng đếm không xuể và dì án lại nhìn về phía sau lưng vừa rồi như thế một đường sông lên mang tới hơn vạn mạo hiểm giả đã treo hơn phân nửa chỉ còn lại hơn 3.000 người không có cách đều là thương binh căn bản không có gì chiến đấu lực một con ấm áp hữu lực đại thủ đặt tại trên vai của hắn không cần sợ hãi không cần tuyệt vọng con của ta ta đem cùng ngươi kể vai chiến đấu lấy bạo phong vương quốc trừ vương chỉ danh để chúng ta chiến đấu đến sau cùng không phụ vương tộc chỉ danh nhìn xem phụ thân tấm kia uy nghiêm khuôn mặt và dì án cũng dùng sức gật đầu chiến đấu đến cùng Giết. hai cha con phóng ngựa xuất lĩnh lấy 3.000 ngàn tàn binh hướng phía cảng khẩu mấy vạn thú nhân đại quân đánh tới tiếng la giết trùng thượng vân tiêu nơi xa họ đũa dìm chính mượn nhờ tắt mãn nhìn rõ pháp thuật quan sát chiến đâu nhìn thấy một màn kia trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần kinh ý nhưng cái này kinh ý thoáng qua liền mất nói cho xạ pha z vô luận như thế nào cũng muốn đem nhân loại quốc vương tiêu diệt làm công hạ tòa thành thị này bộ lạc tổn thất quá nhiều binh lực chỉ có lấy nhân loại quốc vương tử vong mới có thể cho này cuộc chiến tranh vẽ xuống một cái hoàn mỹ dấu trong tròn giờ này khắc này, Thu được mệnh lệnh xạ phạ dẹn đại vương lập tức triệu tập binh lực, trung điệp đại quân cản trở tại vạ dì ản cùng dần quốc vương trước mặt, cùng lao xạ phạ dẹn so ra, xạ phạ dẹn đại vương tuy nhiên đồng dạng dũng mãnh, nhưng lại càng thêm giỏi về thống binh tác chiến, lúc này ngồi ngay ngắn trong trận, không ngừng điều khiển binh lực, hoàn toàn không có đi lên đơn đấu ý tứ. Vạ dì ản cũng nhìn thấy cái kia cưới tại chiến lang bên trên thú nhân nô quân, rất hiển nhiên chính là người này đang phụ trách vây giết cha con bọn họ, có lẽ giết hắn, liền có thể để cho địch nhân lâm vào hỗn loạn, lao ra, hắn phóng ngựa liền hướng phía xạ phạ dẹt đại vương phóng đi. nhưng là không ngừng có thú nhân dũng sĩ cản ở trước mặt của hắn, và gì ạn sau lưng các mạo hiểm giả càng đánh càng ít, vàng vào một mình hắn, cuối cùng vẫn là giết bất động. Chiến mã kêu thảm một tiếng, ngã lăn trên mặt đất, và gì ạn rơi trên mặt đất, song kiếm như gió lốc thua tay. Anh dũng đả kích, kiếm nhận là vũ, chống đỡ phản kích. Hùng sư chi nha. Đinh đinh đang đang, vũ khí tiếng va chạm không dứt bên hai, phốc suy phốc suy, song kiếm không ngừng xuyên thủng thú nhân huyết nục. Đột nhiên một cái hắc ảnh vọt đến trước người hắn, chết đi. Nhân loại. Dây song đao giao thoa đánh tới, giấy hấp thủ thời cơ này bắt phi thường tốt, đang và án chiêu thức dùng hết cực hạn trước mắt. và dị ản khí lực không tốt chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ keng hai người đồng thời đã đau nhưng dịch hấp thủ là đầy thể lực lập tức nối liền một chiêu hồi toàn trạm lại là một kích nhị liên trạm và dị Ảnh chúng liền mới đau hp mắt thấy chỉ còn lại không tới một nửa. hắn chỉ có thể chật vật lăn lộn né tránh đến tiếp sau liên chiêu không đợi hắn hồi phục một chút thể lực dịch liền hướng hắn phi thần vật lên anh hùng chiến kỹ tử vong tập kích Xong. và dị ản trong lòng cảm giác nặng nề hắn lúc này thể lực ngay cả lăn lộn đều làm không được một kích này hoàn toàn không cách nào né tránh một giây sau một cái nguy nga thân ảnh bỗng nhiên cản ở trước mặt của hắn keng song đao chém vào một mặt hùng sư đồ án trên tâm chắn, đừng nghĩ tổn thương con của ta thuấn bài mạnh kích ẩm một kích này trực tiếp để dịch hát thủ lâm vào mê muội. hùng sư chỉ nha một đạo kiếm khí đem dịch đánh cho mất đi thăng bằng phong bạo độc tập phi thân vọt lên một kiếm xuyên qua dịch hát thủ ở ngực tuyệt sát vị này nhất tâm muốn vì phụ thân báo thủ thú nhân dũng sĩ lại cuối cùng chết tại mục tiêu trong tay phụ thân các mạo hiểm giả từ phía sau hai người xông lên cùng lần nữa vây quanh thú nhân chém giết cùng một chỗ Một chân đem dịch hất thủ thi thể đạp đến một bên, giai ẩn quốc vương máu me khắp người xoay người lại, hắn vươn tay đem vạ dị ản kéo lên. Đứng lên tiểu tử, chiến đấu còn chưa kết thúc đâu. Hai người đưa mắt nhìn một phía, 3.000 mạo hiểm giả bây giờ chỉ còn lại 500 số lượng, bị mấy vạn thú nhân đại quân vây quanh, giống như thủy triều bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy thời đều có thể đổ xuống. Cũng may cái này còn lại 500 mạo hiểm giả đều là 450 cấp đại hảo, mà lại phổ biến đều không có treo qua màu, chiến đấu lực thật sự là tốt. Nhưng mà tuy nhiên có thể thủ vững nhất thời, muốn giết ra ngoài lại gần như không có khả năng. Vạ dì nhìn xem gần trong gang tấc bến đỏ. không cam tâm nắm chặt chua kiếm đáng ghét ta vẫn là thất bại a nếu như liên minh viện quân sớm một chút tới chúng ta vốn có thể thắng lợi viện quân không trở lại giai đoạn quốc vương một mặt cay đắng nhìn xem vạ dị ạn ngươi vẫn không rõ à tế nạ gì là sẽ không để cho ta sống rời đi nơi này cái gì vạ dị ạn chấn động trong lòng hắn đến cùng vẫn là tuổi trẻ trước kia chẳng qua là cảm thấy liên minh các quốc gia quá mục nát đối diện nguy cơ động tác trì độn, lúc trước nói xong đại quân rất nhanh liền sẽ đến viện minh nhưng cho tới bây giờ liên minh đại quân còn tại ạ tập kết bây giờ nghe được dờn quốc vương một cái một mực không nguyện ý đối mặt đáp án vô cùng sống động chẳng lẽ nói từ vừa mới bắt đầu mình liền nghĩ sai tên là gì đây là nói rõ muốn chờ bọn họ bị tiêu gì ta hắn khó có thể tin nhìn về phía dờn quốc vương giai đoạn quốc vương nặng nề gật đầu từ vừa mới bắt đầu liên minh viện quân liền sẽ không đến có thể ta một mực còn ôm lấy một tia hy vọng hy vọng lao ra hỏa kia sẽ lương tâm phát hiện vì liên minh đại cục bỏ xuống trong lòng chấp nghiệm hy vọng cái khác quốc vương cùng lãnh chúa có thể bên vực lẽ phải nhưng là hiện tại xem ra ta vẫn là quá ngây thơ tại quyền lực trước mặt không ai có thể chịu đựng khảo nghiệm tệ nạ gì cuối cùng vẫn là vì quyền lực mà phản bội chúng ta toàn bộ liên minh cũng phản bội chúng ta giai ẩn quốc vương một phát bắt được vạ di ản cánh tay giai ẩn, Bạo phong quốc vương hai tử chỉ sợ tương lai đường ta không thể cùng ngươi đồng hành ngươi nhất định phải một người rời đi những này thú nhân mục tiêu là ta bạo phong vương quốc quốc vương chỉ cần cùng với ta ngươi liền không có bất cứ cơ hội nào còn sống rời đi chỉ có chia ra hành động có lẽ còn có một chút hy vọng sống vạ di ản bạo phong vương tử thế nhưng là không có gì có thể đúng vậy đi thôi con của ta nguyễn chư thần ở cùng với ngươi hắn bỗng nhiên đem vạ di ản đẩy hướng hắn chiến mã chợt tay giơ lên trong tay sư tâm kiếm, thần thánh quang mang từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Bạo phong vương quốc tiên vương nương a, các ngươi con nối doãn dần dình hướng các ngươi cầu nguyện, tại cái này vương quốc khó xử tồn vong thời điểm, đem các ngươi lực lượng mượn cùng ta, cùng ta cùng chiến đi. Vương giả anh hùng kỹ năng, viễn cổ liệt vương giáng lâm, từng đạo kim sắc hình người tại dần chung quanh hiện hiện, mỗi một cái đều võ trang đầy đủ, khuôn mặt uy nghi khoát trên người hùng sư chiến bảo, hết thảy hai mươi bảy cổ liệt vương chi hồn, nháy mắt chấn nhếp trung quanh tú nhân. Đi thôi con của ta, đi hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Nói xong, doãn dần quốc vương vung lên bảo kiếm. Xuất lĩnh lấy viễn cổ liệt vương chi hồn hướng phía thú nhân giết đi qua, vô số thú nhân lập tức bốn phương tám hướng vây đi qua, nhất thời để hai bên lộ ra một kia sơ hở. Vạ dĩ an lệ rơi đầy mặt, nhìn xem này biến mất tại thú nhân thủy triều bên trong thân ảnh, hắn hung hăng cắn chặt giang quan, bạo phong thành các tướng sĩ, giết, chờ mình lên ngựa, hướng phía khác một bên thưa thất trận hình giết đi qua. Sạ pha dẹn đại vương gặp, cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng, một bên an bài tắt mãn tỉnh hóa những này viễn cổ vương hồn, một bên điều động bộ đội vội vàng bao vây. vạ dĩ an cùng hắn mạo hiểm giả, hắn biết rõ dần quốc vương, cố nhân trọng. yếu nhưng vạ dị ản cái này chém giết thượng nhiệm đại tù trưởng nhân loại uy hiếp càng thêm to lớn nếu để cho hắn còn sống rời đi tương lai tất nhiên là bộ lạc đại địch mắt thấy con đường phía trước lần nữa bị thú nhân chỗ lấp đầy đám mạo hiểm giả kêu nhau nhau quát to lên tình vết tích đạo tặc vạ dị ản dinh ngươi đi mau chúng ta đoạn hầu ngày thứ năm đường các huynh đệ vì vạ dị ản dinh mở đường mười mấy tên chiến sĩ nhau nhau mở ra tử vong cùng bạo một bên tiêu đốt lên hp một bên điên cuồng chém giết cản đường thú nhân mình cũng tại hôn chiến bên trong liên tiếp chết đi phù thủy điểm, điểm pháp sư vạ dị ạn ngươi đi mau chúng ta đoạn hầu chư thần hoàng hôn các vinh đệ bên trên băng vòng mười mấy tên pháp sư nhao nhao ở phía sau không ngừng sử dụng xương chỉ tân tinh đem truy sát thú nhân đông cứng nguyên địa nhưng mà bọn họ cũng lập tức bị dày đặc tiêu thương cùng mưa tên tập kích bắn giết bất động gió táp thợ săn phong chỉ nhất tộc đều cho lật ta mở đại chiêu đem đường thanh đại lượng viện trình chuyển vận chức nghiệp các loại áp đáy hỏng kỹ năng toàn bộ sử xuất hoàn toàn không cân nhắc hai cánh phòng ngự toàn hướng phía trước thú nhân chồng bên trong đánh tới nhưng mà cũng bởi vậy bị hai bên đè ép tới thú nhân đại lượng giết chết giữ quang đồng trần thánh kỵ sĩ vạn dị dì àn dìn ngươi đi mau chúng ta người thánh điện các đệ trị liệu cho hết vạ dị ản dình tăng máu cho ta hướng chết sửa a trị liệu thuật quang minh không ngừng rơi vào vạ và dị ản trên thân lúc trước hắn tổn thất sinh mệnh giá trị nháy mắt thêm đầy mà cái khác mất đi trị liệu mạo hiểm giả lại nhao nhau đổ vào thú nhân bao hạ. vạ dị ản hai mắt hoàn toàn bị nước mắt mơ hồ hắn tại từng đợt vạ dị ản dình vạ dị ản dình trong tiếng kêu âm mỹ phóng ngựa phi nước đại ra sức khua tay xong kiếm giết giết hắn máy móc khua tay vũ khí trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu quyết không thể trong cái này đổ xuống trên người hắn gánh vác quá nhiều hy vọng vì bạo phong vương quốc phục hưng, vì phụ thân mong đợi, vì những cái kia tin tưởng hắn vì hắn mà chết các mạo hiểm giả, hắn nhất định phải sống sót. đột nhiên trước mắt không, vậy mà đã giết tới bờ biển. Thấu chương xong. chương 281 lần thứ nhất thú nhân chiến tranh chung kết. trước mắt là quốc vương cảng bến tàu thạch đầu cầu tàu, cầu tàu hạ cũng là tĩnh mịch nước biển. và dì án nhìn trước mắt mênh ngông đại hải, trong lúc nhất thời lại chủ trừ dừng ở tại chỗ, sau lưng tiếng la giết vẫn còn tiếp tục, đám mạo hiểm giả kia như cũ tại phân chiến, nhưng thanh âm nhưng cũng càng ngày càng yếu, hắn biết mình nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn. Nhảy xuống biển là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn bơi lội năng lực chỉ là bình thường. Một khi thú nhân đuổi theo đối trong biển hắn bắn tên, vậy hắn liền hoàn toàn trở thành địa sống. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh trực tiếp từ bên cạnh hắn bay vọt nhảy hướng trong biển rộng, lại là một cái biến thành báo đen giỡn y. Này báo đen rơi xuống nước nháy mắt đã biến thành một con phì phì bá biển. Ở trong nước biển đánh cái chuyển, hướng về phía vạ dì ăn hô, ô gục cục y, vạ dì ăn nhanh này a, ta chở ngươi đi. Vạ dì ăn vội vàng tung người xuống ngựa, nhưng mà nhìn xem một bên chiến mã, nhưng trong lòng sinh ra mấy phần nỗi buồn đến, con ngựa này gánh chịu hắn quá nhiều ký ức. Khi còn bé phụ thân chính là cưỡi nhóm này tuấn mạ nằm hắn đi khắp nơi, nhưng lúc này không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn đã bỏ qua quá nhiều, chỉ là một thất chiến mã, cũng không có cái gì không thể bỏ qua. và dì ản thả người nhảy lên, phu phu một tiếng rơi vào trong biển, này béo cục biến báo biển lập tức bơi tới bên cạnh hắn, và dì ản một phát bắt được báo biển này bóng loáng băng lánh vào ngoài, báo biển quay đôi một cái, liền hướng phía xa xa đại tuyến mới đi. Lúc này một đám thú nhân cùng tiện thủ cũng đổi tới bến đỏ bên cạnh. dẫn đầu thú nhân tướng lĩnh nhìn xem trong biển vạ dị ạn lập tức hạ lệnh hướng phía trong biển bắn tên nhưng không ngờ cùng tiễn thủ mới bắn ra một vòng mưa tên chung quanh bông toát ra 10 cái đạo tặc thích khách tới A. phốc suy phốc suy mấy cái phục kích tiếp đâm lưng trong khoảnh khắc đem 10 cái thú nhân cùng tiễn thủ tại chỗ giết chết tuy nhiên bọn họ cũng lập tức bị càng nhiều thú nhân bao phủ nhưng lại thành công để báo biển bơi ra cùng tiến tầm bắn bên ngoài sau 5 phút ba vạ dị ạn ướt xuống đại thủ một phát bắt được mặt thuyền một cái thủy thủ lập tức bắt hắn lại tay đem hắn chảnh đi lên ngay sau đó béo ở cục cũng bỏ lên trên bông tàu, biến trở về hình người. giống như chó con đồng dạng chấn động rót xuống lấy trên người nước biển nhiều như vậy mạo hiểm giả lại chỉ chạy ra một người tới và dì ảnh đã phẫn nộ lại thương cảm hắn vừa muốn nói một tiếng cảm tạ đột nhiên xa xa bến đỏ phương hướng lại chuyển đến một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô này tiếng hoan hô như thế cao vút liền ngay cả hơn một ngàn mét bên ngoài trên mặt biển đều có thể nghe được và dì ản sắc mặt nhất thời biến đổi hắn hướng phía bến đỏ nhìn lại nguyên bản này phiên trong đám người tùy ý trùng sát chói mắt kim quang đã biến mất không thấy gì nữa và dì ảnh rằng cắn vang lên không hề nghi ngờ phụ thân của hắn quốc vương chết sau lưng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân và ảnh trở lại nhìn lại. trên thuyền thuyền trưởng cùng một đám thủy thủ còn có sau cùng rút khỏi một chút dân nghèo cùng binh lính tất cả đều dùng đau thương cùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem hắn vạ dị ạn trong lòng sinh ra một cố cùng nhiệt nộ hỏa hắn bỗng nhiên nhảy lên thuyền mặt thuyền bạo phong thành các chiến sĩ bạo phong vương quốc các con dân ngay tại vừa rồi phụ thân của ta các ngươi quốc vương hy sinh vì hắn nhân dân vì vương quốc vinh diệu hy sinh nhưng ta hướng các ngươi thể đây cũng không phải là hết thể kết cục bạo phong vương quốc tuy nhiên thất thủ nhưng cuối cùng rồi sẽ lại lần nữa cuộc khởi bằng vào ta vạ và dị sinh mệnh phát hiện ta tất yếu hướng những cái kia phản bộ địch nhân của chúng ta báo thù không biết là ai cái thứ nhất một cái tiếp một cái mọi người nao nhau ở trước mặt hắn quỳ xuống tới theo dần quốc vương hy sinh và gì ản không thể nghĩ ngờ sẽ thành mới quốc vương và gì ản thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy hắn biết phải hoàn thành mình báo thủ, những binh lính này là ắt không thể thiếu trợ lực không chỉ là bọn họ tại vùng đất ngập nước tại nam hải Trấn, tại lô đi rồng khắp nơi đều có bị sơ tán tới đó bạo phong vương quốc nạn dân mà tại adas hắn cứu cứu lò tha đại công tức đang ở nơi đó tìm kiếm liên minh trợ giúp, buồn vạ công tức thì xuất lĩnh tạm binh tại tây bộ hoang dã thủ vững hắn nhất định phải kết nối xuống tới muốn đi đâu suy nghĩ kỹ càng mới được vương tử điện hạ tiếp xuống chúng ta đi đâu thuyền trưởng nặng nề mà hỏi và dì ản nhắm mắt lại bên trong đầu óc của hắn thật nhanh tự hỏi sau một lát hắn bỗng nhiên mở mắt lần nữa trong mắt là quyết nhiên ánh mắt đi lộ đi rồng có người ta nhất định phải gặp một lần không thể thế giới thông báo bạo phong quốc vương dần dình tại bạo phong thành chi chiến bên trong anh hùng phân chiến cuối cùng bị xạ phạ dẹn đại vương xuất lĩnh thú nhân đại quân chém giết theo dần quốc vương chiến tử bạo phong thành cũng rốt cục tuyên cáo thất thủ bộ lạc rốt cục lấy được lần thứ nhất thú nhân chiến tranh thắng lợi cuối cùng nhất cứ việc tại tây bộ hoang dã vẫn có nhân loại còn sót lại bộ đội thủ vững. nhưng đã không cách nào đối thủ nhân chiến lược tạo thành tính thực chất uy hiếp. Jai Baljin là lần đầu tiên thú nhân trong chiến tranh vị thứ hai chiến tử quốc vương, hắn anh dũng cùng không sợ để gió báo hùng sư danh hào bởi vậy bị thế nhân chuyển hướng. Theo bạo phong vương quốc luân hãm, đông bộ đại lục phương nam địa khu đã triệt để trở thành bộ lạc thế lực phạm vi, bộ lạc bởi vậy thu hoạch được to lớn chiến lược ưu thế cùng phát triển không cửa sổ kỳ. Bộ lạc tại phiến đại lục này có được thuộc về mình địa bàn cùng chiến lược thọc sâu. Cái này vì bọn họ tiếp xuống muốn phát động lần thứ hai chiến tranh đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Cùng lúc đó, bạo phong thành thất thủ cũng đối liên minh cao tầng tạo thành rung động dữ dội. để bọn hắn ý thức được, chỉ có đoàn kết lại mới có thể chiến thắng bọn này đến từ dị thế giới dã man cường định, mới chiến tranh sắp đến lần nữa khai hỏa, nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sử bên trong. Cái gì? Giai đoạn quốc vương chết, bạo phong thành luân hãm, đang cùng đủ rồ tản xuất lính củ cả long vinh diệu vệ sĩ đánh khó hòa giải công phu. Mặc Phi bỗng nhiên liền nghe được thế giới thông báo thanh âm, mà lại lần này thế giới thông báo liền vang ba lần, tựa hồ sợ các người chơi không có chú ý tới, không thể không nói, đồng dạng là quốc vương, cái này bài diện hoàn toàn không so được à? Mặc Phi trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên em mở lặng, đây cũng quá xảo đi. trong cùng một ngày hai nhân loại quốc vương chiến tử, mà lại vậy mà phân biệt chết tại xạ phạt dẹn huynh đệ trong tay, cái này xạ phạt dẹn huynh đệ xem như tại Liên Minh phủ liên hảo, triệt để dương danh a, đây coi là không tính là hai quyết tên vương đầu. Tuy nhiên cứ như vậy, trò chơi nội dung cốt truyện rốt cục lại đi đến quý đạo a, cùng nguyên lai lịch sử cũng coi là dựng vào bên cạnh. Cánh trái bỗng nhiên đau xót, mấy mũi tên cùng bay bùa rơi vào trên người, đánh dụng hắn hơn 500 lượng máu, cũng làm cho Mạc Phi từ ngẩn ngùi trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, hiện tại cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này, vẫn là trước giải quyết trước mắt chiến đấu rồi nói sau. Đôi rồng đánh quét vẫy đuôi một cái đem mấy cái sông lại lang kỵ binh quét bay ra ngoài cụ phong trang giáp hai cánh vung lên cuốn phong gạo thét lập tức bao quanh chung quanh xoay tròn những cái kia tiêu thương bay búa cùng tiến nhau nhau đừng trên chết ra ngoài hoàn toàn rơi không đến trên người hắn sử dụng pháp thuật sử dụng pháp thuật không biết là cái nào người chơi giống một tiếng một đám tắt mãn lập tức nhau nhau bắn ra thiểm điện tiễn nhưng mà những này thiểm điện tiễn rơi trên người phong bạo long vương lại chỉ là tại trên vảy rồng bắn tung tóe lên từng mảnh từng mảnh điện tiết lửa không có chút nào tổn thương mặc phi cao đến hai điểm thiểm điện khẳng tính Để phổ thông lôi điện pháp thuật hoàn toàn miễn dịch cũng chỉ có anh hùng cấp điện hệ pháp thuật mới có thể tạo thành một chút tổn thương. Ét đạn dơ rộng, phong bạo long vương, thử, ngu xuẩn phong nhân, các ngươi cái kia buồn cười pháp thuật đối ta không dùng được, ta là phong bạo long vương, lôi đỉnh chỉ hóa thân, côn phong, thiểm điện, hết thể đều ở ta trường khống, các ngươi vậy mà dùng lực lượng như vậy tới đối phó ta, ha ha ha ha, vô chỉ sâu kiên, cho các ngươi vô chỉ trả giá đắt đi. Long lôi phong bạo, hai cánh mở ra, long lôi vòng quanh, phong bạo chỉ lực trên bầu trời cự long hội tụ. trên bầu trời mây đen dày đặc, tử sắc long lôi tại trong gió lốc lóe ra không rõ qua mang, theo mặt phi ý niệm liên tục nổ xuống, ầm ầm ầm ầm, từng đạo xích hồng sắc thiểm điện không ngừng rơi xuống, những này long lôi điểm rơi là có thể thông qua ý niệm khống chế, Mạc phi cứ việc hướng đám người dày đặc địa phương đánh tới, thành đàn thú nhân ở long lôi anh kích hạ chết đi, không muốn cùng nó đối xạ, đều cho lật ta sông đi lên sông đi lên, cù cá long vinh dự đám vệ sĩ khua tay cự phủ cùng trường mâu vừa lên, Mạc phi lập tức đem long lôi điểm rơi chuyển rời đến dưới chân. rất nhiều thú nhân còn không có tới gần liền bị van sát, coi như vọt tới trước mặt, tối đa cũng liền đối long chân chặt lên mấy đao liền sẽ bị từ trên trời giáng xuống long lôi van sát. Mặc phi không ngừng dẫn dắt đến long lôi đánh xuống, đồng thời chú ý huy, lượng máu của hắn tại thêm thiên phú về sau khoảng chừng năm mươi điểm, như thế trao đổi hoàn toàn đổi tới. Thẳng đến một cái màu tuyết trắng thân ảnh cấp tốc tới gần, cách hắn xa mười mấy mét thời điểm bỗng nhiên phi thân vọt lên, trong tay chiến phủ hướng phía hắn đương đầu chém tới, mặc phi mới không thể không đình chỉ dẫn đạo, là băng xương cự lang đủ dồ tàn, bỗng nhiên ruột cổ lại tránh thoát khí thế hung nhất phủ, Mạc phi nhất trảo vung ra. Long chảo mấy kích. Bạch Lang lại linh hoạt chợt lách người tránh thoát đi, sau đó cắn một cái tại phong bạo lòng chân sau bên trên. 452, cắn xé công kích. Mà đủ rồ tản cũng thuận thế vung ra nhất phủ. 667, tốc độ tổn thương tăng thêm 73%. Ta đi, tổn thương có chút cao a. Mà lại người sói có thể hiệp đồng công kích, một vòng cũng là hơn 1000 tổn thương. Cự Long tuy nhiên sắp lá cả năng lực cường hãn, nhưng bởi vì thị giác quan hệ, sợ nhất cũng là địch nhân chạy đến dưới hông sửa bàn chân, nghĩ nhắm chuẩn đều ngắm không đến mục tiêu. Mặc Phi trực tiếp lựa chọn vỗ cánh mà lên, hắn không có bay quá cao. đối phương có dụ bắt kỹ năng bay quá cao dễ dàng bị lưới xuống tới lâm vào cứng gắc mà chính là lựa chọn hướng phía phía trước vùng cánh mượn nhờ sức gió vọt hướng phía sau một cái sau nhảy trực tiếp roi xuống cách xa trăm mét trên mặt đất kéo dài khoảng cách sau há miệng cũng là một ngụm lôi đỉnh thổ tức phun ra ngoài vê anh lôi quang tán đi đụng rộ tàn vậy mà lông tóc không thường trong tay hắn chiến phủ lôi quang nhấp nháy lại để đem mặc phi lôi đỉnh thổ tức toàn bộ hấp thu tà sát cái này bữa sợ không phải cũng là truyền thuyết cấp nội dung cốt chuyện vũ khí đi tuy nhiên có thể hấp thu lôi điện tổn thương lại như thế nào lão tử long tức cũng không chỉ cái này một loại. Đàn thuần tịnh hỏa diễm. Màu trắng loá hỏa diễm một ngụm phun ra cách xa hơn trăm mét, hóa rồng về sau long tức uy lực cùng phạm vi đều hoàn toàn vượt qua người hình thái sử dụng long hưởng bí thuật. Nhưng mà hỏa diễm dù sao không phải tiềm điện, không có tốc độ nhanh như vậy, Dudu Tản xem xét hỏa diễm phun ra ngoài, lập tức hướng phía trán mặc Phi bên trái chạy vội con đi. Hỏa diễm đuổi theo Bạch Lang phía sau cái mông một trận cuốn đốt, sừng sốt đuổi không kịp đủ dồ Tản tốc độ, ngược lại là đem đằng sau sông lên tăng viện thú nhân chiến sĩ thiêu chết vô số. Một ngụm long tức phun xong, đủ dồ Tản vẹn cuốn ra ngoài nửa cái vòng tròn, long tức vừa rứt, Tản liền cười sói chém giết tới. nhìn hắn không ngừng ra tốc dáng vẻ, hiển nhiên muốn lập lại triều cũ. Ét đàn dơ rộng, phong bạo long vương, chết đi, sâu kiến, long lôi hóa hình. Phong bạo long vương rũi ra chảo, một đạo xích hồng sắc thiểm điện tại long chảo thủ bên trong hội tụ, hóa thành lôi đao trì hình dáng. Phong bạo liệt không chạm, lôi đao vung ra, hồng sắc long lôi hóa làm liệt không phong bạo phát ra chói hai tiếng mênh mông, vẽ ra trên không trung xích hồng sắc quy tích, trong nháy mắt đó giống như bầu trời cũng bị xé rách. Phong bạo liệt không chạm chủ yếu là phong thuộc tính vật lý tổn thương, hơn nữa còn có đánh nát hiệu quả. bởi vì mặc phi vì vậy lôi đao phong thích này kỹ năng, bởi vậy cũng bổ sung đại lượng long lôi tổn thương, có bản lĩnh tiếp tiếp chiêu này nhìn xem, đủ dội tản thấy quả nhiên biến sắc, hắn bỗng nhiên kéo một phát sói lưng, muốn trốn tránh, nhưng đã tới không kịp, vẹn vẹn tránh ra nửa cái thân thể vị, vẫn là bị phong bạo chỉ lực anh chúng, cả người cũng bay ra ngoài, lôi quang tán đi, phong bạo lắng lại, trong bụi mù đủ dội tản miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, toàn thân đều là cháy đen vết tích, một kích này trọn vẹn đánh dụng hắn một phần tư lượng máu, quả thực cho hắn một cái hung ác, Ép đạn rộng, phong bạo long vương, hiện tại biết lực lượng của ngươi là yếu cỡ nào tiểu đi. nhỏ bé phàm nhân, cảm thụ sợ hãi đi. Đu dội tàn miết miệng cười một tiếng. Phong Bảo Long Vương, lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác thập phần cường đại, nhưng trong cái này ngươi chỉ là lẻ loi một mình, mà ta có vô số dũng sĩ. Có lẽ thú nhân lực lượng đích thật là nhỏ yếu, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không sợ hãi, lục gạn. Vì bộ lạc phản phất tới hô ứng, lại là một đọt trên trăm thú nhân hướng mặc phi xông lại, lại có thật nhiều xương lang tắt mãn vội vàng cho đủ dội tàn tăng máu. Không chỉ có là xương lang tắc mãn, càng có thật nhiều mạo hiểm giả nhau, nhau xông lại hỗ trợ. Bộ lạc mạo hiểm giả đẳng cấp phần lớn không cao. đơn độc bảy trận xuất chiến là không quá có thể được bởi vậy hoàn toàn là chia tách sử dụng chiến sĩ trực tiếp khi bộ bình sử dụng thợ săn khi cung tiến thủ mà pháp hệ liền nhàn hạ nhiều tất cả đều lưu tại bản trận phụ trách hậu cần chỉ viện nay sẽ khoảng chừng trên trăm tắt mãn mạo hiểm giả xông lại cho đủ rộ tạng tăng máu tuy nhiên sữa lượng không phải rất đủ nhưng không chịu nổi nhiều người a thời gian một cái nháy mắt đem hắn lượng máu cho thêm đấy mà Hắc phi nhìn khẽ nhũ mày không đem những này chán ghét mạo hiểm giả giết sạch muốn xử lý đủ rộ tàn là rất không có khả năng đủ hài lòng hét lớn một tiếng xương lang tinh hồn xung quanh thân thể của hắn huyện hóa ra một cái cự đại sói hình hư ảnh, đung nhiên hướng Mạc phi xuống lại, tốc độ nhanh kinh người, mà lại vừa chạy đứng lên này sói hình hư ảnh cũng theo đó cùng một chỗ chạy, mà hắn con kia cự hình xương lang tọa kỵ cũng đồng thời từ khác một bên xuống lại. Edan giơ rộng, phong bạo long vương, hừ hư, can đảm lắm, nhưng ai nói ta là lẻ loi một mình, long thương kỵ sĩ, xuất kích. Mười một tên một mực tại bầu trời xoay quanh ngự long tuần thiên giả lập tức cùng nhau đáp xuống, thiểm điện thổ tức không ngừng oanh ra, đem thú nhân liên miên đánh sập, long lôi kỵ sĩ cũng phóng xuất ra từng đạo xét hiệp đồng công kích, chuyên môn đối bị nổ thương tổn nổ mục tiêu bổ đao. Mạc phi thì chuyên tâm đem mục tiêu khóa chặt trên người đủ dồ tạn, gia hỏa này không ngoài sở liệu cứng hãn. Nhưng chính hắn đồng dạng không kém, Mặc phi kỳ thật cũng là có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới mình vậy mà mạnh như vậy. Tuy nhiên bộ so ngang cấp anh hùng chiến đấu lực mạnh hơn, nhưng lấy một cái khủng bố tam giai bột đơn đấu một cái xử thi nhất giai anh hùng thêm liên tục không ngừng tiểu binh, kỳ thật vẫn là rất kinh thường. Mặc phi thậm chí đã cân nhắc tốt đánh không lại liền chạy. chí ít nếu như đổi thành lúc trước hắn cái kia hắc long hào, tại khủng bố tam giai thời điểm tuyệt đối là không có gì cơ hội đánh thắng trận chiến trước mắt này. Còn tốt phong bạo long vương chiến đấu lực rõ ràng so cái khác đồng vị giai long tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều. coi như vượt cấp khiêu chiến cũng không chút nào hư. Tấu chương xong.